Thế nhưng Vệ Dương hiện tại quật khởi mạnh mẽ, nếu như Vệ Dương thật sự có ý chia sẻ thái tử bảo tọa, bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ. Chính như Vệ Dương trận chiến này sau khi thắng lợi, hắn kế thừa Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ tu sĩ người số 1 tên gọi, mà lúc này đây tên gọi trước kia là Vệ Trung Thiên. Chắc bất phàm mất đi người số 1 xưng hô, đổi lấy chính là lên cấp đan đạo tăng cảnh, nói như vậy lời nói, hắn không lỗ. Thế nhưng thái tử vị trí lại bất động, tuy rằng năm đó Vệ Trung Thiên không lọt mắt, thế nhưng không có nghĩa là Vệ Dương đối với hắn không cảm thấy hứng thú. Mà lúc này đây, linh gia mọi người thấy thấy tình cảnh này, đều biết Vệ Dương đại thế đã thành. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết, Vệ Dương không còn là cái kia có thể tùy ý như vậy mà đơn giản đối phó tồn tại, thế nhưng tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng càng thêm chấn động. Cùng lúc đó, kinh ngạc trong lòng không chỉ có là cùng Vệ Dương có ân oán người rồi, những kia phổ thông đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền thậm chí đệ tử nòng cốt đều biết, từ hôm nay trở đi, Vệ Dương đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ rồi, tuy rằng Vệ Dương cấp bậc còn chẳng qua chỉ là một gã đệ tử nội môn, nhưng nhìn thấy Vệ Dương tốc độ tu luyện, còn có biến thái như vậy sức chiến đấu, ai cũng biết. Hôm nay Vệ Dương thoát thai hoàn cốt, nói vậy thần thoại vệ gia quật khởi ngày không xa mà lúc này đây, Miêu Phong trông thấy mình đồ đệ trong lòng giang ngủ đi, linh hồn cảnh giới triệt để lên cấp đan Đạo Tam Cảnh sau khi, trong lòng đối với Vệ Dương cũng không có cái gì lời bán hạ rồi. Miêu Phong vào lúc này đột nhiên xoay đầu lại, nhìn Kiếm Không Minh, nhẹ giọng nói ra, Không Minh, ngươi có phải hay không đã sớm biết bất phàm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ à? Ân, không cần nói hắn, bất luận cái nào chủ tu hệ gỗ công pháp trúc cơ kỳ tu sĩ, đều không thể chống lại Vệ Dương. Vệ Dương ở hệ gỗ phương diện tu luyện độc bộ toàn bộ tu chân giới. Kiếm Không Minh hờ hững nói rằng, tuy rằng Kiếm Không Minh cũng không nói gì xuyên, bèo, thế nhưng Miêu Phong biết. Vệ Dương hệ gỗ chủ tu công pháp khẳng định khác với tất cả mọi người. Đoán chừng là trong truyền thuyết ngũ phẩm công pháp, thậm chí lục phẩm công pháp đều có khả năng. Thế nhưng hắn vạn vạn không tưởng tượng nổi Vệ Dương hệ gỗ chủ tu công pháp là cựu phẩm đỉnh cấp, thanh đế trường sinh quyết. Mà lúc này đây, đứng ở trên đài chắc bất phàm con mắt lần thứ hai mở. Vào lúc này, linh hồn hắn cảnh giới triệt để lên cấp đan đạo tam cảnh sau khi. Vào lúc này hắn mới rõ ràng cảm ứng được Vệ Dương linh hồn cảnh giới cùng linh hồn tu vi. Hắn biết trận chiến này chính mình bại không oan, hơn nữa Vệ Dương còn có càng nhiều lá bài tẩy không có lấy đi ra, cũng tỷ như hắn thanh đế chân nguyên. Thế nhưng những này hắn tự mình biết là tốt rồi, không có cần thiết nói ra. Ha ha, Vệ Dương sư đệ ngươi quả nhiên là sức chiến đấu vô song à. hiện tại ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi lên cấp Đan đạo tam cảnh một ngày kia, cố gắng tu luyện đi. Ta đi xuống trước rồi, lần này sau khi xuất quan ta chính là Đan đạo tam cảnh cấp cao kiếm tu. Sau đó có chuyện gì cứ nói đừng ngại, bất phàm tuyệt không chối từ. Chắc bất phàm hờ hững nói rằng, hắn giờ phút này, từ lâu coi nhẹ chẳng tỷ đấu này, hiện nay tâm cảnh tu vi của hắn, lần thứ 2 bước vào một cái giai đoạn mới. Được, vậy ta liền cùng chúc chát sư huynh lên cấp Đan đạo tam cảnh nói vậy lần thứ hai chạm mặt nên sưng hô chát sư thúc rồi vệ dương đùa giỡn nói rằng ha ha nói vậy vậy đan đạo tam cảnh trưởng lão đều không thể chịu đựng sưng hô của ngươi à, non xanh còn đó nước biết chảy dài chắc mua cáo tử chắc bất phàm hướng bốn phía chắp tay thi lễ một cái sau khi thân pháp đồng bền lui ra võ đài trở lại bế quan tu luyện đi tới mà nhìn thấy khiêu chiến xong xuôi đông đảo thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử cũng là có tự rời khỏi sàng diễn mà lúc này đây vệ dương bên thay mới nhớ tới kiếm không minh truyền âm ngươi trước không cần đi đến chúng ta bên này đi lập tức Vệ Dương thân pháp lấp lóe, mấy cái tránh xe dịch rời trong lúc đó, liền đi tới kiếm không minh bọn họ cái này một hồi. Nhìn thấy Vệ Dương Bạch ti tung bay tới, Lý Kiếm Sinh không nhịn được trong lòng đấu kỵ tình, thở dài nói nói, sớm biết như vậy, năm đó ta sẽ dùng tận thủ đoạn, chỉ là đáng tiếc a. Vào lúc này, ai cũng biết Lý Kiếm Sinh trong miệng đáng tiếc là có ý gì. Ai, lão Lý a, ngươi nếu muốn đến mở một điểm. Cái này thầy cho duyên phận rất kỳ quái, cũng không phải thực lực ngươi cao cường liền nhất định có thể đủ thu được một đồ đệ tốt, này muốn xem duyên phận, ai bảo ngươi năm đó ra tay trộm. Chỉ là ta rất kỳ quái. Ngươi một đời không tranh nổi trưởng môn coi như xong, làm sao lại liền trưởng môn đồ đệ đều không tranh nổi à? Ta xem à, là không phải nhân phẩm ngươi có vấn đề à? Vào lúc này, đạo phu Đường Đường chủ Cao Nguyên Bách vỗ một cái Lý Kiếm Sinh, giả vờ đồng tình nói rằng: Ngươi cút cho ta, thiếu ở trước mặt chúng ta vỗ tay môn đình loạn. Lý Kiếm Sinh giận tím mặt nói rằng: Lão Lý, ngươi thực sự là không nhìn được lòng tốt, đáng đời như thế hối hận. Cao Nguyên Bách cũng không phải người hiền lành, nói nói đều là đâm thẳng Lý Kiếm Sinh tâm trên vết sẹo. Vào lúc này, vệ Dương đi tới trên đài cao, hai người bọn họ mới là không hợp mỹ miễn cho ở vệ dương trước mặt làm mất đi thân phận, tuy rằng bọn họ ở vệ dương trong lòng cũng không có bao nhiêu uy nghiêm có thể lưu. Vệ Dương đi tới sau khi, trước tiên cung kính thi lễ một cái, sau đó mới cung kính xin chỉ thị nói nói, sư tôn, ngài gọi ta tới. Ha ha, đây không phải ngươi sư tôn gọi ngươi tới, là ta muốn nhìn một chút ngươi. Miêu Phong chủ động trả lời nói rằng, Vệ Dương một chút nghi hoặc nhìn Miêu Phong, hắn yêu mình tới. Vệ Dương à, ngươi không cần nghĩ quá đơn giản rồi, ngươi vừa chiến thắng người ta ái đổ, chẳng lẽ còn không cho phép người ta sư phụ đem bãi tìm trở về à? Lý Kiếm Sinh ở bên cạnh quạt gió thổi lửa nói, Long yêu. Hiện tại người đã tới, ngươi muốn dạy thế nào hắn đều được, ngược lại hôm nay tình cảnh chúng ta Linh Kiếm Đường chiếm cứ ưu thế. Vệ Dương, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, không tệ, Thần Tú Nội Hàm, bảo tượng tự thành, có thể chiến thắng bất phàm, quả nhiên là người trong Hào Kiện." Miêu Phong tán dương nói rằng. Vào lúc này, Vệ Dương mới biết Miêu Phong thân phận, như vậy nếu là chắc bất phàm sư tôn, như vậy thân phận của hắn liền Miêu Tạ sinh động. Đệ tử tham gia phó đường chủ. Vệ Dương lần thứ hai thi lễ một cái. Không có chuyện gì, ngươi không cần câu nệ. Hiện tại ngươi cũng là ta Linh Kiếm Đường đệ tử, ngươi yên tâm, chúng ta Linh Kiếm Đường chưa bao giờ sẽ có bắt nạt đệ tử cử chỉ. Cái này ta có thể dùng người cách bảo đảm." Miêu Phong đảm nhiệm nhiều việc nói. "Thật sự?" Vệ Dương hai mắt tỏa ánh sáng. "Đương nhiên thật, trước mặt nhiều người như vậy, lẽ nào ta sẽ gạt người sao?" Miêu Phong không chút nào ý thức được trong này có huyền cơ gì. Mà lúc này đây, Lý Kiếm Sinh biết mình muốn nói chuyện rồi, bằng không lại để cho Miêu Phong nói tiếp, hắn hôm nay nguyện vọng đường hỏng thực hành rồi. "Đúng vậy à, chúng ta linh kiếm đường nhưng cho tới bây giờ sẽ không bắt nạt đệ tử, chúng ta linh kiếm đường ở Thái Nguyên 10 trong nội đường luôn luôn đều là đoàn kết hữu hảo điển hình. Cho nên, chúng ta những này làm cao tầng, cũng thường thường sẽ xuất thủ, chỉ điểm tiểu bối tu hành." cái này cũng là vì bọn tiểu bối được long miêu, ngươi nói có đúng hay không à? Lý Kiếm Sinh hướng về Miêu Phong nháy mắt ra dấu. vào lúc này Miêu Phong mới biết chính mình trong lúc lơ đãng bị hạ sáo. nhưng là không có cách nào, lời này nhưng là là chính bản thân hắn chủ động nói rồi, vệ dương lại không hề nói gì. thế nhưng vào lúc này chính mình Đường Chủ nói như vậy, mà vệ dương lại dùng một loại chờ đợi ánh mắt của nhìn hắn, làm cho hắn tình thế khó xử à? ai, Miêu Phó Đường Chủ không cần làm khó dễ, ta chỉ là một giới đệ tử nội môn mà thôi. vệ dương kích thích nói rằng. Miêu Phong vừa nghe, tại chỗ liền bảo đảm, ừ, đúng ở ta danh nghĩa thì sẽ không có người khi dễ ngươi, Vệ Dương, cái này ngươi tuyệt đối yên tâm, hơn nữa, còn có cao đường chủ, còn ngươi nữa sư tôn bảo hộ ngươi ngươi sợ cái gì? Được, Miêu phó đường chủ quả nhiên là một đời anh kiệt, ta rất kính nể ngươi. Vệ Dương vội vã tán dương. Nghe nói như thế, Lý Kiếm Sinh em sâu đậm nở nụ cười, không hề nói gì. Được rồi, nay không có việc của ngươi rồi, ngươi có thể đi về, nhớ kỹ Vệ Dương a, ngươi cái thứ nhất tiến vào đường khẩu nhưng là đạo phù đường a. Cao Nguyên Bạch vào lúc này không biết chịu đến cái gì kích thích nói rằng: "Ân, đệ tử xin cáo lui." Vệ Dương chính muốn rời đi, hắn cũng không muốn sạm tử cao tầng trong đấu khí đây, vào lúc ấy nhất định là hai bên không có kết quả tốt. Chương 303, nhàn rỗi núi tiểu trúc. 1. Vệ Dương vừa mới đi ra khiêu chiến chàng, liếc mắt liền thấy thấy chờ đợi ở bên ngoài Trịnh Đảo mấy người bọn hắn, đương nhiên còn có Tử Bá Thiên, chỉ là Tử Bá Thiên đứng ở đằng xa. Nhìn thấy Vệ Dương đi ra, Trịnh Đảo cùng Nho Trịnh đạo lên một lượt đi, nặng nhẹ cho Vệ Dương một quyền, sau đó Trịnh Đảo cao hứng nói nói, "Không tệ lắm, Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử người số 1, danh hiệu này rất dọa người a, vệ người số 1, sau đó phải nhờ vào ngươi bọc lại chúng ta." Nho Chính Đạo vào lúc này cũng là giơ ngón tay cái lên, cười nói, "Rất tốt, ta, ngươi này người số một danh xứng với thực." "Ha ha, một loại, ta còn phải tiếp tục cố gắng." Vệ Dương Khinh Tốn nói rằng. "Được, ngươi liền theo chúng ta trang, dùng sức trang." Chính Đạo cười nói. "Được rồi, ngày hôm nay ta trở lại tổng kết hạ xuống, ngày khác tái tụ." Vệ Dương Khinh cười nói. "Được, hôm nào muốn hảo hảo dọa dẫm ngươi dừng lại, một trận, yên tâm đến thời điểm chúng ta sẽ sớm đi vạn bảo tiểu lâu định vị trí thật tốt." Nho Chính Đạo vẫn là không quên được này mạnh vụn, gấp. Vệ Dương cười không nói, lập tức hắn đi tới tử bá thiên bên người. Thiếu chủ, Thừa Bích Phong, ta hôm nay cũng nghe nói sự tích của ngươi. Xem ra chúng ta vệ gia lập tức triệu sẽ lần thứ 2 chấn chỉnh lại cờ chống rồi. Nói vậy lao chủ nhân bọn họ biết thành tích của ngươi cũng sẽ rất vui mừng. Tử Bá Thiên bùi bùi mãi thôi nói. Những này đều không đáng nhắc tới, chúng ta đi về trước đi. Vệ Dương trầm giọng nói. Lập tức, Vệ Dương cùng Tử Bá Thiên trở lại Thần Huyên Nội Vụ. Vệ Dương tiến vào mật thất tu luyện bế quan tu luyện. Mà lúc này đây, theo Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn đem ngày hôm nay trận chiến này truyền ra ngoài sau khi, Vệ Dương tại tu chân giới danh tiếng càng hơn. Cha mẹ nó, thật hay giả, Vệ Dương chiến thắng chắc bất phàm. Sao có thể có chuyện đó, tuy rằng vệ dương là chém giết 12 vị nửa bước đan đạo ma tu, thế nhưng nghĩ đến nếu như là chắc bất phạm xuất thủ, khẳng định cũng có thể làm được dễ dàng à. Ai, tin tức này là từ Thái Nguyên Tiên môn đệ tử trong miệng truyền ra, hơn nữa trận chiến này khán giả cũng không phải một cái hai cái, nói vậy kết quả là sự thật, chúng ta thật không nghĩ tới. Vệ dương hiện tại lấy trúc cơ kỳ 5 tầng tu vi lực gáp Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ tu sĩ, thành là thứ nhất người. Vệ Dương là Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ tu sĩ người số 1, vậy không phải nói tại toàn bộ vẫn thần phụ tiên đạo tu chân giới trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, đều có thể lực áp quân hùng, trở thành trúc cơ kỳ vương giả. Cái này cũng không nhất định. Chắc Bất Phàm là kiếm tu. Thu ở Vệ Dương trong tay, vạn nhất cái khác pháp tu hoặc là võ tu cùng Vệ Dương đối chiến, nhưng có thể kết quả lại không giống nhau a. Điều này cũng đúng, nhưng là bình thường pháp tu cùng võ tu phòng trường đều không thể đối kháng Vệ Dương. Phải biết đang cùng chắc Bất Phàm trong trận chiến ấy, Vệ Dương nhưng mà cái gì lá bài tẩy đều không có lộ, chỉ là cuối cùng một chiêu kiếm mới vận dụng tiêm ý mô hình. Đúng vậy a. Nhìn như vậy đến, vệ Dương thực sự là sầu không lường được. Hiện nay vệ Dương muốn bảo vệ thanh danh của hắn, chân chính chứng minh chính hắn, còn muốn đến nhân ma chiến tràng chứng minh mới là A. Nhưng là, nhân ma chiến tràng mới thật sự là sóng lớn đại vàng nơi, bao nhiêu nhân kiệt anh hùng đều là quật khởi với nhân ma chiến tràng. Chỉ có điều quan sát các đời vệ gia anh hảo, nhân ma chiến tràng đối với vệ gia, nhưng là phúc địa a. Ha ha, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, hiện nay nhìn tới, gấp gáp nhất hẳn là những kiên nên trời giết ma nhãi con mới đúng. Cái này chiến công kỳ thực mới bắt đầu truyền lục đi ra, vẫn thần phủ tu chân giới đông đảo tu sĩ bắt đầu cũng không tin. Tuy rằng vệ dương quật khởi mạnh mẽ, thế nhưng chắc bất phàm nhưng là thành danh đã lâu nhân vật, năm đó được xưng gần nhất diệt ma tử thần vệ trung thiên trúc cơ kỳ tu sĩ, trong tay không có có chút tài năng là không thể nào. Thế nhưng theo trận chiến này ảnh lưu niệm thạch toát ra, thiết sự thực chứng minh, vệ dương hiện nay là thái nguyên tiên môn một đời mới trúc cơ kỳ tu sĩ người số 1, Hơn nữa nhìn hiện nay cái này tình hình, cũng có khả năng là cả tiên đạo tu chân giới trúc cơ kỳ tu sĩ người số 1. đương nhiên tiên đạo tu chân giới rộng lớn vô biên, tự nhiên sinh ra mọi người kết xuất, vì lẽ đó đông đảo tu sĩ cũng không dám nói vệ dương là tuyệt đối trúc cơ kỳ tu sĩ vương giả. Thế nhưng lập tức bọn họ lại nghĩ đến, Vệ Dương hiện nay mới là trúc cơ kỳ năm tầng, cách trúc cơ kỳ tầng 12 còn có một đoạn đường rất dài phải đi, bọn họ biết rõ Vệ Dương tiềm lực, vì lẽ đó hiện tại thổi phồng Vệ Dương không có chút nào quá đáng. Hơn nữa nhân ma chiến trường bên trong, rất nhiều tu sĩ đều từng chịu qua Vệ gia ân huệ, từng ấy năm tới nay, thần thoại Vệ gia lần thứ 2 quật khởi, bị thương, cái kia chính là ma đạo rồi. Giờ khắc này, ma đạo cũng nhận được tin tức này, sau đó ở ma sư cung, ma đạo đám người cường hãn lần thứ 2 tụ tập đồng thời, thương nghị đối sách. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ chuyên môn vì đối phó Vệ Dương cũng không biết tụ tập cùng nhau bao nhiêu lần. thế nhưng trước mắt mà nói, muốn muốn tiêu diệt vệ dương, cơ hội tốt nhất vẫn là không về tuyết cốc, bởi vì vệ dương thân ở thái nguyên tiên môn bên trong, bọn họ là không có một tia cơ hội, trừ phi vô thượng chân ma ra tay. thế nhưng không cần nói vô thượng chân ma vẫn không có loại bỏ phong ấn. ngươi muốn nói để hắn một cái ở chư thiên vạn giới đều tiếng tâm lừng lây tổn tại đi đối phó một người trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu như truyền đi, thanh danh của hắn liền triệt để phá hủy. vì lẽ đó con đường này chỉ là ma đạo đám người cường hãn phán đoán, căn bản không hiện thực. Ngồi ở trong tu luyện mật thất tu luyện Vệ Dương cũng biết, phòng trường trận chiến này chuyển sau khi đi ra ngoài, ma đạo đối với hắn kiêng kỵ sẽ lần thứ 2 sâu sắc thêm. Thế nhưng Vệ Dương cũng không nghĩ tới kết quả này, không có cách nào, Chí Tôn Thiên Kiêu chiến làm sao đều không tránh khỏi. Vệ Dương vào lúc này cũng là có chút chờ mong, ma đạo đến cùng vào lần này Chí Tôn Thiên Kiêu trong chiến đấu chuẩn bị cái gì bữa tiệc lớn, muốn để cho mình thử một chút. Có vị diện thương phu bảo vệ, vậy nguy hiểm đương nhiên sẽ không đặt ở Vệ Dương trong lòng. Kỳ thực Vệ Dương thầm nghĩ muốn giảm thiểu đối với vị diện thương phu ỷ lại, nhưng là một số thời khắc Có một số việc đều là để hắn không tự giác ở giữa liền nghĩ đến vị diện thương phô bên trên. Theo thời gian trôi đi, khoảng cách Tiên Ma Lượng đạo cộng đồng tổ chức Chí Tôn Tiên Kiêu chiến còn có 3 ngày không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương phá quan mà ra. Mà lần này Chí Tôn Tiên Kiêu chiến, tiên đạo tu chân giới phương diện này, có thể nói là đối với Vệ Dương ký thác kỳ vọng. Mà lúc này đây, Vệ Dương lần thứ hai nhìn thấy chắc bất phạm. Chỉ là làm hắn cảm giác kỳ quái chính là, chắc bất phạm tu vi không có đột phá, vẫn là nửa bước đan đạo, chỉ là linh hồn hắn cảnh giới đột phá, thế nhưng tại tu chân giới có một cái quy định bất thành văn, nếu như là luận tu vi lời nói, Bình thường luận đều là chân nguyên tu vi hoặc là pháp lực tu vi, bởi vì linh hồn tu vi có chút mơ hồ, không tốt phán định. Sau đó vệ dương mới nhớ tới, lần này tiên môn cố ý không cho chắc bất phàm đột phá, phỏng chừng cũng là vì lần này chí tôn thiên kiêu chiến cân nhắc đi. Nhìn thấy vệ dương, chắc bất phàm lại đây lên tiếng chào hỏi, nhẹ giọng nói ra, vệ sư đệ, ngươi cũng nên cẩn thận. Theo ta được biết, lần này ma đạo vì ngươi, nhưng là khổ tâm tích lũy, đối với bọn hắn mà nói, coi như những người khác toàn bộ thất bại đều không có quan hệ. Nếu như có thể đối với ngươi tạo thành tổn thương gì, bọn hắn đều đắng giá, ngươi ngàn vạn nhất định phải cẩn thận à. Ha <cười> ha. Ngươi yên tâm chắc sư hình, ta cũng muốn sớm một chút gặp gỡ một lần ma đạo tu sĩ. Lần trước giết không đã nghiền, lần này giết chết ma đạo thiên kiêu, mới phát giác được có cảm giác thành công. Vệ Dương hảo tình vạn trượng, lẳng nói, được, ngươi đã có năm chắc như vậy là tốt rồi. Chắc bất phàm cười nói, Thái Nguyên tiên môn lần này tham gia chi tôn thiên kiêu chiến đệ tử không nhiều, như là đệ tử nội môn cấp cũng chỉ có Vệ Dương cùng Dương Bá Thiên, đệ tử chân truyền cấp có một cái, đệ tử nòng cốt cấp có hai cái, Chắc bất phàm cùng Linh Quan Sinh, tổng cộng năm vị trúc cơ kỳ đệ tử chiếm cứ tiên đạo tu chân giới một phần năm. Mà lúc này đây Thái Nguyên tử tự mình dẫn đội. Khoảng cách Thiên tiêu Chiến còn có 3 ngày không có chú ý chính hắn thời điểm, Thái Nguyên Tử mang theo Vệ Dương bọn họ, đi tới một cái thần kỳ địa phương. Vệ Dương vừa bị truyền tống vào nơi này sau khi, liền phát hiện nơi này là Hoa Thơm Chim Hót, mà cùng lúc đó, như là Tiêu Thần mấy người bọn hắn đã sớm tới. Dương Ba Thiên đối với nơi này đồng dạng không xa lạ gì, chính là lần trước bọn họ bị đặt huấn địa phương. Nơi này chính là chúng ta tiên đạo tu chân giới Đông Đảo hóa Thần kỳ lão tổ ẩn cư nơi, nhàn rỗi núi tiểu trúc. Vào lúc này, Thái Nguyên Tử ra nói, Vệ Dương vào lúc này nhìn tiểu thế giới này, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc hầu như với Sa Xỉ A Thiên địa linh khí cũng đã là hóa lỏng rồi, một đạo linh khí sông trực tiếp xuyên qua. Vệ Dương vào lúc này nhớ tới ở trên trời đan linh giới không có chú ý chính hắn thời điểm, mười cấp tán tiên đồng luyện chỗ cư trụ, rồi cùng nơi này gần như, đương nhiên đồng luyện nơi đó càng sâu một bậc. Dù sao hắn nhưng là mười cấp tán tiên, ở nhân gian giới, hầu như sự tồn tại vô địch. Mười cấp tán tiên sức chiến đấu, hoàn toàn có thể sánh ngang chân tiên vô thượng tồn tại. Tiên đạo tu chân giới lần này tham gia chí tôn tiên kiêu chiến 30 vị chúc cơ kỳ đệ tử đều đi tới nhàn dỗi núi tiểu chúc, mà lúc này đây, Thái Nguyên tử bọn họ cựu đại thượng đẳng tiên cửa trưởng môn chạm mặt sau khi, mới quyết định do Thái Nguyên tử kể rõ. Nhìn thấy Thái Nguyên tử có lời muốn giảng, vệ dương bọn họ vội vã phân ba hàng, dựa theo đệ tử năng cốt, đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn dừng lại sau khi, Thái Nguyên tử lợi nói vang lên. "Chúng vị đệ tử, các ngươi đều là chúng ta tiên đạo tu chân giới nhân kiệt một đời, các ngươi sắp xuất chiến tiên ma lưỡng đạo cộng đồng tổ chức chí tôn tiên tiêu chiến, trận chiến này không thể sai sót. Chúng ta đều hy vọng các ngươi đánh ra chúng ta tiên đạo tu chân giới nhuệ khí đi ra, chân chính để những kia ma tu sợ hãi, nhớ kỹ, có ta vô địch." Thái Nguyên tử gạn đục khơi trong lời nói. Trong náy mắt liền đốt lên hết thảy trúc cơ kỳ đệ tử chiến ý. Sau đó, hắn tiếp tục nói, trận chiến này là ở không về tuyệt trong cốc tổ chức, chúng ta tiên ma lưỡng đạo đều là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, thành bại ở trận chiến này, ta hy vọng các ngươi người người đều sống sót trở về, đây chính là chúng ta đối với các ngươi tha thiết yêu cầu. Có ta vô địch, trừ ma vệ đạo. Có ta vô địch, trừ ma vệ đạo. Có ta vô địch, trừ ma vệ đạo. Đây là tiên đạo tu chân giới 30 tên mạnh nhất trúc cơ kỳ đệ tử phát ra gào thét, bọn họ đại biểu toàn bộ vẫn thần phủ thiên tiên vạn vạn tiên đạo tu sĩ, xuất chiến không về tuyệt cốc, chết đi đều là hào kiệt, trở về đều là anh hùng mà lúc này đây trên bầu trời chợt hiện chín vị hóa thần kỳ lão tổ, bọn họ vừa xuất hiện thời gian, vệ dương bọn họ đồng thời hành lễ. kế tiếp 3 ngày, các ngươi liền do chúng ta mấy lao ra đặc huấn hạ xuống, nhớ kỹ lần này cùng ma đạo giao phong, đối thủ của các ngươi cũng không phải phổ thông ma tu, là ma đạo thiên tiêu, cho nên các ngươi tuyệt đối không thể coi thường đối thủ, đón lấy chúng ta sẽ phân loại đặc huấn, tăng lên các ngươi sức chiến đấu. một vị trên người mặc chu thiên tinh cung trưởng lao trang phục hóa thần kỳ lão tổ trầm giọng nói. chương ba ông cố sư tôn năm tầng tiểu thành. không, vệ dương bọn họ giờ khắc này mới ý thức tới. Lần này trí Tôn Tiên Kiêu chiến xa hoàn toàn không phải cho thấy xem ra đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết hóa thần kỳ lão tổ đều xuất hiện, như vậy lần này thiên Kiêu chiến đối với Tiên Ma lưỡng đạo ý nghĩa hiển nhiên là không bình thường. Sau đó, các vị hóa thần kỳ lão tổ mới bắt đầu phân tổ, kiếm tu làm một tổ, phù tu làm một tổ, trận tu làm một tổ, khí tu vi một tổ chờ chút tổ đừng. Thế nhưng cuối cùng Vệ Dương đống nhiên phát hiện, cái khác đều tiến vào một tiểu tổ rồi, chỉ có chính mình vẫn là đứng cô đơn ở tại chỗ. Nhìn tình cảnh này, Thái Nguyên Tử trầm giọng nói, "Hách, Vệ Dương, tình huống của ngươi khá lạ thủ, sẽ chuyên môn có lão tổ lai đặc huấn của ngươi." Vệ Dương ngạc nhiên không nói gì. Sau đó, cái khác chút cơ kỳ tu sĩ đều bị từng người lao tổ mang đi. Sau đó, cựu đại thượng đảng tiên cửa trưởng môn đều đi rồi. Vệ Dương vào lúc này đều muốn chửi đổng rồi. Này là chuyện ra sao à? Mà lúc này đây, ở Vệ Dương phía sau đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Vệ Dương, ngươi theo ta đi. Cái thanh âm này vừa ra, Vệ Dương tóc gáy trong nháy mắt liền dựng đứng lên. Trong giây lát này, hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Mà lúc này đây thân thể của hắn không tự chủ căng thẳng, tùy thời chuẩn bị phát động tấn công. Được rồi, ngươi không cần xuất sáng, ngươi quay tới là có thể nhìn thấy ta. Cái thanh âm này nữ khí ôn hòa nói lập tức vệ dương mới quay đầu đi đã nhìn thấy một cái lao đầu râu bạc trên người mặc một tiếng áo bào trắng da rể đều là tuyết bạch sắc ông lão này nhìn thấy vệ dương một mặt hòa ái dễ gần dùng một loại nu hòa ánh mắt nhìn chằm chằm vệ dương xem sau đó gật đầu nói đúng vậy không hổ là hạo thiên tàng tôn cho ngươi ông cố năm đó phong độ nghe thấy ông lão này đề cập chính mình ông cố tên vệ dương khinh cười hỏi nói lão nhân già ngươi biết ta ông cố ha ha ta có thể không quen biết sao ngươi ông cố theo ta tu luyện nhiều năm năm đó ra ra người vệ thần thiên cùng phụ thân ngươi vệ trung thiên đều bị ta đắc hơn quá không nghĩ tới ta còn có đặc vấn cơ hội của ngươi. Cái này bạch lao đầu cười ha ha nói rằng. Nghe nói lời này, vệ dương vội vã làm một đại lễ, trong miệng cung kính nói nói đệ tử bài kiến. Sáu. Vệ dương vẫn chưa nói hết không có chú ý chính hắn thời điểm, đã bị cái này lao đầu dâu bạc đánh gãy. Không cần đa lễ. Làm sao ngươi đưa bé này, tuổi không lớn lắm, nhiều như vậy lễ tiết ta. Năm đó ngươi ông cố nhưng là đối với với ta đây là không chút nào tôn trọng. Gọi ta này lão bất tử. Lập tức vệ dương bị một luồng nu hòa lực đạo đỡ lên. Ngài là ông cố sư tôn, đệ tử không thể không tôn trọng. Vệ dương trầm giọng nói, không có chuyện gì. Ngươi ông Cố bây giờ không có ở đây rồi, ngươi đến đây, nên nghe ta, sau đó ngươi liền gọi ta là Bạch lão là được rồi, còn những kia thế tục nghi thức xã giao ngươi tất cả không cần lo." Lão đầu dâu bạc khoát tay chặn lại, hờ hững nói rằng, trường giả có mệnh, vệ dương không dám tử." "Được rồi, vậy ta liền xưng hô ngại vì là Bạch giả rồi." Vệ Dương cũng là hào hiệp người, cung kính têu lên. "Thật đây, lúc này mới hơn mà, tiểu tử ngươi nhiều năm như vậy làm ăn cũng không tệ a. Có ngươi lão tử năm đó phong độ, không, nói chuẩn xác, ngươi vệ gia trở lên ba đời người ở ngươi cái này tu vi thời điểm đều không có ngươi sống đến mức được." Ơn. Không có cho ngươi ông cố mất mặt, đương nhiên cũng không có làm mất mặt ta. À. Bạch Lão nhẹ nhàng vỗ một cái vệ Dương vai, Cao Hưng nói rằng: Khà khà, một loại. Bất quá đệ tử sẽ tiếp tục cố gắng. Vệ Dương cười hì hì nói rằng: Ngươi biết ngươi vừa tại sao không có bị phân vào tiểu tổ bên trong sao? Bạch Lão khinh cười hỏi: Không biết, ta đều buồn nuối đây. Có phải là ta tu vi không cao nguyên nhân a? Vệ Dương nghi hoặc nói rằng: Ngươi tiểu tử này, tuy rằng tu vi mới là chút cơ kỳ năm tầng mới vào cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu của ngươi nạo thị chút cơ kỳ, nếu như đưa ngươi và những người khác phân ở một cái tiểu tổ. Đây rõ ràng là dùng để đả kích tu sĩ khắc lòng tự tin mà, này đối với bọn hắn sẽ phải tham dự quyết đấu rất bất lợi. Hơn nữa lão tổ ta bây giờ đối với ngươi cũng rất có hứng thú, cho nên ngươi chính là một thân một mình rồi." Bạch Lao Khinh cười nói. "Hả? Như vậy à? Cái kia Bạch lão lão nhân ra ngải, muốn làm sao đối với ta tiến hành đả vốn à?" Vệ Dương hỏi. "Đối với ngươi tạm thời không cần đả hắn, bởi vì sức chiến đấu của ngươi đến cảnh giới nhất định rồi." Trước mắt mà nói, đã là đạt đến ngươi cái này tu vi mức cực hạn, cho nên muốn cần nói cao sức chiến đấu của ngươi, chứ hết cần nói cao ngươi chân nguyên tu vi, các loại chờ. Ngươi chân nguyên tu vi tăng lên rồi, sức chiến đấu của ngươi mới có chỗ tăng lên. Bạch Lão đang nói tới chính kinh cái vấn đề lúc, cũng không có bình thường như vậy cười vui vẻ, mà là trầm giọng nói. Ta cũng muốn tăng cao tu vi a, nhưng là không có chân nguyên đan. Vệ Dương cảm khái nói rằng. Ha ha, tiểu tử, đi vào chúng ta nhàn rỗi núi tiểu trúc. Ngươi nói chuyện chân nguyên đan nhưng dù là xỉ nhục chúng ta tiểu thế giới này rồi. Đi, theo lão tổ đi. Ngày hôm nay lão tổ dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút sự kiện lớn. Bạch Lão sau khi nói xong, trực tiếp đi về phía trước. Vệ Dương vội vàng đuổi theo. Sau đó, Bạch Lão mang theo Vệ Dương đi tới một cái bên hồ nhỏ cái này hồ nhỏ hầu người trong suốt sáng sủa, hơn nữa lòng đất còn có thật nhiều sáng long lánh cục đá nhỏ. Vệ Dương đi tới nơi này, thân thức tỏa ra, trong nháy mắt liền điều tra đã đến. cái này hồ nhỏ hoàn toàn chính là do tinh khiết trạng thái lòng thiên địa linh khí hình thành, mà đáy hồ cái kia chút sáng long lánh cục đá nhỏ chính là linh tinh. Vệ Dương biết, ở vân thần phủ trong giới tu chân, đối với linh thạch phân chia có một loại nghiêm mật quy tắc. linh thạch phân vị là linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm, siêu phẩm linh thạch, tuyệt phẩm linh thạch, linh thạch cực phẩm, sau đó chính là linh tinh, linh ngọc, linh thủy. hơn nữa linh tinh, linh ngọc. Linh Thủy cũng phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm, tuyệt phẩm, cực phẩm sáu phẩm cấp. Vệ Dương vị diện thương phô bên trong liền nắm giữ cực phẩm linh tinh, ở lần thứ nhất vị diện giao dịch thời gian, hắn đã lấy được 100 khối cực phẩm linh tinh, chỉ là qua nhiều năm như vậy, bị hắn dùng mất rồi một ít. Vào lúc này, Bạch Lao lấy ra một cái ngọc hồ lô, sau đó ngọc hồ lô lơ lửng giữa không trung, miệng hồ lô tự động mở ra, sau đó từng luồng từng luồng thiên địa linh nước tự động tràn vào ngọc trong hồ lô. Cái này ngọc hồ lô đem cái này hồ nhỏ linh thủy thu lấy hơn nửa sau khi, Bạch Lao mới tâm ý hơi động, ngọc hồ lô bị một lần nữa đắc kín. Sau đó Bạch Lao đem Ngọc Hồ Lô đưa cho Vệ Dương, khinh cười nói nói: "Ngươi bây giờ là có thể trực tiếp uống song ngọc này bên trong Hồ Lô trạng thái Lòng Thiên Địa Linh nước, cái này trạng thái Lòng Thiên Địa Linh khí hiệu quả không thua gì chân nguyên đan, chỉ đứng sau trong truyền thuyết chân nguyên nguyên dịch." Vệ Dương không có lập dị, hơn nữa hắn bây giờ cũng rất cần rất nhiều thiên địa linh khí, vì lẽ đó không chút do dự liền nhận lấy. Nhìn thấy Vệ Dương cái này tư thái, Bạch Lao rất hài lòng, hắn trong cuộc đời thích nhất loại nào người phóng khoáng, mà không thích loại kia núu núu niết niết tính cách tu sĩ, cái này cũng là năm đó vì sao lại coi trọng Vệ Hạo Thiên nguyên nhân. Vệ Dương tiếp nhận Ngọc Hồ Lô, sau đó tiểu tùy tiện ngồi ở đây cái trên bãi cỏ, cái này trên cỏ đều là linh thảo, chỉ là bây giờ bị vệ dương một tòa, đều ép gai rồi một ít linh thảo. vệ dương vào lúc này không chút do dự liền bạch trần hồ lô nắp, mà ngửa ra sau đầu liền uống, ung ung cung ngục thanh âm của vang lên, những này trạng thái lòng thiên địa linh nước liền theo điết hầu, chạy đến vệ dương đan điền trong khí hải. vệ dương vội vã vận chuyển, thanh đế trường sinh quyết, cùng, xích đế phần thiên quyết, hai đại ngũ đế công pháp ra tốc không ngừng vận chuyển, những này trạng thái lòng thiên địa linh khí mới vừa tiến vào đan điền khí hải thời gian, đã bị vệ dương chặn lại. sau đó dọc theo hai đại ngũ đế công pháp mặt trên ghi lại con đường. Một cái đại chu thiên sau, những này trạng thái lòng thiên địa linh khí liền đã biến thành vệ dương chân nguyên rồi. Thanh đế chân nguyên cùng xích đế chân nguyên không ngừng hình thành, chân nguyên trong không gian, những này mới hình thành chân nguyên như là đầy tràn giống như vậy, chân nguyên vô tận dấu ấn không ngừng ở khai thác mới lãnh thổ. Cùng lúc đó, về ngoài bên ngoài bây giờ đúng là vệ dương tu vi đang thong thả tăng lên. Vào lúc này, vệ dương mới biết trạng thái lòng thiên địa linh nước trô biến thái, tuy rằng hắn và chân nguyên đan sinh ra không thuộc tính chân nguyên như thế, đều chỉ trải qua một cái đại chu thiên sau là có thể biến thành vệ dương chân nguyên, thế nhưng cái này trạng thái lòng thiên địa linh nước ở số lượng trên đã bị không thuộc tính chân nguyên nhiều rất nhiều. Bởi vì dù sao chân nguyên đan bên trong không thuộc tính chân nguyên tuy rằng thiên địa linh khí chuyển hóa, từ trên bản chất mà nói, vẫn chỉ là trạng thái khí. Thế nhưng trạng thái lòng thiên địa linh khí thì lại không giống nhau, bọn họ đều là do tinh khiết đến mức tận cùng thiên địa linh khí chuyển biến mà đến, nhưng gọi là nói, tương tự lớn nhỏ trạng thái lòng thiên địa linh nước cùng không thuộc tính chân nguyên, nhưng là bọn hắn bao hàm thiên địa linh khí nhưng là cách xa gấp 500 lần. Vào lúc này, đợt thứ nhất trạng thái lòng thiên địa linh nước bị Vệ Dương luyện hóa thành là chân nguyên sau khi, Vệ Dương không do dự, mà là thừa thế xông lên, tiếp theo hướng nửa linh tuy Một mực tại bên cạnh vì là vệ dương hộ Pháp Bạch Lao vào lúc này trong lòng có chút khiếp sợ, vừa vệ dương uống những kia trạng thái lòng thiên địa linh khí đều đầy đủ bình thường chút cơ kỳ tu sĩ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ rồi, thế nhưng vệ dương sau khi uống xong, tu vi chỉ là có một chút tăng lên, nếu không phải không chú ý cảm ứng lời nói, còn cho rằng vệ dương không hề tăng lên tu vi đây. Vào lúc này hắn mới ý thức tới một vấn đề, cái kia chính là vệ dương chân nguyên không gian phòng trường vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Mà vệ dương nhưng là chút nào không biết bên ngoài tình huống vào lúc này đã có trạng thái lòng thiên địa linh khí tốt như vậy điều kiện tu luyện cung cấp vệ dương không dùng để hắn tăng cao tu vi liền quá lãng phí có dám ở đây vệ dương liền bắt đầu không ngừng uống nước lũ trình rồi một ngày đi qua rồi vệ dương khí thế trên người đột nhiên tăng vọt vệ dương cảm ứng được của mình chân nguyên tu vi từ trúc cơ kỳ 5 tầng mới vào cảnh giới tăng lên tới tiểu thành cảnh giới tiếp tục cố gắng vệ dương lần thứ 2 rơi vào nhập định cảnh giới thế nhưng vào lúc này bình thường kiến thức rộng rãi bạch lão hoàn toàn bị vệ dương chấn vinh rồi hắn nhưng là không nghĩ tới vệ dương uống một ngày linh thủy kết quả tu vi của hắn tăng lên thế nhưng mới tăng lên một tí tẹo như thế. Nhiều như vậy trạng thái lòng Thiên Địa Linh Nước, hoàn toàn đủ những khắc trúc cơ kỳ tu sĩ tăng lên mấy trọng cảnh giới rồi, Vệ Dương tiến biến thái này, mới từ mới vào cảnh giới tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Thật là yêu nghiệt, so với năm đó Hạo Thiên mấy người bọn hắn đều phải yêu nghiệt. Vào lúc này, Bạch Lao trong lòng không nhịn được thán phục nói rằng, thời gian chầm chậm mà qua, Vệ Dương trong cơ thể chân nguyên càng ngày càng nhiều, tu vi của hắn còn đang thong thả tăng lên ở trong. Chương 305, Ngũ Hành Linh Cấm Đẩy năm tầng đại viên mãn. Không, một đêm trôi qua, Vệ Dương tu vi sắp đạt đến chốc cơ kỳ năm tầng cảnh giới đại thành rồi. Vào lúc này, Bạch Lão là triệt để không nhìn nổi rồi. Nếu như, nhưng do Vệ Dương như thế trầm trầm hấp thu trạng thái lòng thiên địa linh khí, phòng trừ 3 ngày nay hắn là cái gì cũng không có thể làm. đương nhiên rồi, nếu như Vệ Dương cái này cái gọi là trầm trầm thành tích truyền đi, không biết muốn ngượng chết bao nhiêu trúc cơ kỳ tu sĩ a. Bạch Lão vào lúc này đột nhiên ra tay, hai tay bắt ấn, năm ngón tay thành núi giống như vậy, liền cũng chỉ mỗi ngày nhàn rỗi biến sắc, vô tận thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập lại. Mà lúc này đây động tinh lớn, trong nháy mắt đã bị này nhàn rỗi núi tiểu trúc bên trong những đại tu sĩ khác cảm ứng được, bọn hắn đều dồn dập truyền âm hỏi mà bạch lao hồi phục cũng chỉ có một câu, lão tử cho đồ đệ của ta tăng tôn tăng lên công lực, thì sao? các ngươi có ý kiến gì không? bạch lao bình thường ở trên không núi tiểu trúc chính là quấy nhiêu quen rồi, giờ khắc này hắn có lý do chính đáng, càng là trắng trợn không tiếc rẻ, mà cái khác lao tổ cũng làm như làm không có nhìn thấy, mở một con mắt nhắm một con mắt. nếu không, bọn họ ngày hôm nay nếu như ngăn lại, phòng chừng sau đó đều không được an bình tháng ngày đã qua. vệ dương cũng không phải biết bạch lão còn có bực này hiển hách danh tiếng, thế nhưng vào lúc này, bạch lao hai tay hướng phía trước một ấn, liền vô tận thiên địa linh khí như là thoát thân giống như vậy tướng về vệ dương trong cơ thể tuần tới, vệ dương toàn thân. vào lúc này toàn bộ bị thiên địa linh khí chiếm cứ. hơn nữa những thiên địa linh khí này mặc dù không có đạt đến dịch thái tiêu chuẩn, nhưng đó cũng là rất gần gũi trạng thái lòng thiên địa linh khí tiêu chuẩn. cùng lúc đó, vệ dương sức mạnh thần thức triệt để thả ra, ngũ đế công pháp như là không muốn sống bình thường điên cuồng gia tốc vận chuyển, mà lúc này đây chịu được áp lực lớn nhất chính là vệ dương quanh thân các đại kinh mạch. thế nhưng vệ dương thân thể không chỉ có bị trí tôn thần huyết cài tạo quá, còn đã trải qua một lần nít bảng, hai lần ra tỉnh. vào lúc này kinh mạch của hắn triệt để hiện ra thâm hậu gấp gáp mà hơn nữa thiên địa linh khí ở trong kinh mạch lưu động một cái đại chu thiên sau đó liền lại trở thành thanh đế chân nguyên cùng xích đế chân nguyên thanh đế chân nguyên mặc dù không có hắc đế chân nguyên như vậy chữa thương hiệu quả rõ ràng thế nhưng thanh đế chân nguyên trải qua vệ dương kinh mạch thời gian đồng thời còn đưa hắn trong kinh mạch cứng ngạnh tổn thương xóa đi vì lẽ đó vệ dương kinh mạch mới có thể theo kịp nhiều ngày như vậy linh khí mãnh liệt rót vào vệ dương vào lúc này biết là bạch lao ra tay rồi bạch lao vừa ra tay quả nhiên không tầm thường nhiều như vậy thiên địa linh khí hóa là chân nguyên này cũng đừng vệ dương đơn thuần uống linh thủy tăng lên nhanh hơn nhiều mà lúc này đây dẫn tới Vệ Dương trong cơ thể thiên địa linh khí. Càng nhiều nữa nhưng là trải qua quanh thân 840 triệu cái lỗ chân lông, vì lẽ đó rất nhiều thiên địa linh khí đều bị trong lỗ chân lông ngũ hành linh cấm mạnh mẽ cho trả lại. Vệ Dương, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, đã tu luyện đến năm lần lột ra cảnh giới, vào lúc này chỉ cần trong lỗ chân lông ngũ hành linh cấm chứa đầy thiên địa linh khí, Vệ Dương là có thể tiến hành lần thứ 6 lột ra tu luyện. Thế nhưng ngũ hành linh cấm nhiều thời gian như vậy đều là xuất phát từ khát khao trạng thái. Phải biết cho dù có thiên địa linh khí, cũng là bị Vệ Dương dùng để tu luyện, tăng lên chân nguyên tu vi đi tới. Vì lẽ đó đã lâu rồi, Ngũ hành linh cấm chưa từng có cảm giác như thế hạnh phúc quá. Ngũ hành linh cấm giờ khắc này hóa thành nuốt trữ chi nguyên nhất dạng, trở thành một linh khí hố đen. Đông đảo thiên địa linh khí trải qua lỗ chân lông thời gian, vượt quá hơn 90% thiên địa linh khí đều bị hắn cắn nuốt. Nếu như vậy, mới hóa giải vệ dương trong cơ thể áp lực, bằng không thông qua toàn thân cùng quanh thân lỗ chân lông tiến vào trong kinh mạch thiên địa linh khí, trong nháy mắt sẽ đem vệ dương kinh mạch tắc ngực. Đương nhiên đây cũng không phải là Bạch lão muốn cố ý hại vệ dương, mà là hắn nghĩ tới tham dò vệ dương hấp thu cực hạn, bởi vì có cái không đúng đích thời điểm, hắn hoàn toàn có thể điều khiển trụ cục diện, mạnh mẽ đem thiên địa linh khí thu hồi lại. Vì lẽ đó cái này cũng là Bạch Lão yên tâm lớn mật thăm dò vệ Dương nguyên nhân. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình sao vừa ra tay, vệ Dương trong cơ thể hấp thu thiên địa linh khí hắn cảm giác căn bản cũng không có đạt đến cực hạn. Kỳ thực vệ Dương vào lúc này biết mình tình huống, trong cơ thể kinh mạch bên trong thiên địa linh khí hấp thu tốc độ gần như là đạt đến cực hạn trạng thái, cũng chính là kinh mạch đều tại siêu gánh nặng vận chuyển. Chỉ là vệ Dương thể chất cường hãn, có thể chống đỡ nhanh như vậy vận chuyển số lượng. Thế nhưng vệ Dương trong lỗ chân lông, ngũ hành linh cầm giống như là loại kia chưa thỏa mãn dục vọng khát khao hình dáng, cần gấp thiên địa linh khí. Vì lẽ đó vào lúc này Vệ Dương đem tâm thần cũng quan tâm đến ngũ hành linh cấm bên này, như vậy đưa đến kết quả chính là ngũ hành linh cấm trực tiếp nuốt chửng vào Vệ Dương trong cơ thể 99% thiên địa linh khí rồi. Bạch lão vào lúc này cảm ứng được Vệ Dương kinh mạch lơ là. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn cảm giác mình bị vô cùng nhục nhã như thế, nếu như truyền đi chính mình toàn lực ra tay, còn chưa thể đem Vệ Dương hấp thu thiên địa linh khí trạng thái đạt đến cực hạn, như vậy thanh danh của hắn liền thật sự triệt để phá hủy. Tuy rằng hắn vốn là cũng không có háo danh thanh âm, thế nhưng thời khắc này, Bạch lão lần này hai tay liên tục kết ấn, vô tận thiên địa linh khí trở lại điên cuồng tràn vào mà lần này tiến vào vệ dương trong cơ thể thiên địa linh khí bị lần trước nhiều hơn một nửa nhiều. vào lúc này bạch lao mới hơi hơi thả lỏng tâm thần, hắn thầm nghĩ trong lòng tiểu tử muốn làm khó ta. thế nhưng tình huống đột biến, nhiều như vậy thiên địa linh khí tràn vào vệ dương trong cơ thể thời điểm, vệ dương vào lúc này là triệt để đóng cửa toàn thân đường lối, mạnh mẽ chỉ có thể làm cho những thiên địa linh khí này thông qua trong lỗ chân lông mới có thể đi vào vệ dương trong cơ thể. mà vệ dương vào lúc này quanh thân 840 triệu cái lỗ chân lông toàn bộ mở, hơn nữa còn là trận đến to lớn nhất trả thái. Ngũ hành linh cấm vào lúc này ở vệ dương tâm thần dưới sự thao túng trong lỗ chân lông năm viên linh cấm triệt để sống như thế ở trong lỗ chân lông tích lưu lưu xoay tròn cùng lúc đó một đạo huyền diệu khó lường ngũ hành trận pháp đột nhiên tạo thành mà lúc này đây ngũ hành linh cấm hấp thu thiên địa linh khí tốc độ lần thứ hai tăng nhanh bạch lão một phần dư thực lực mạnh đi tụ tập thiên địa linh khí căn bản không thỏa mãn được ngũ hành linh cấm hấp thu đương nhiên vệ dương vào lúc này vẫn là thả ra vừa thành một thành thiên địa linh khí tiến vào trong kinh mạch sau đó dọc theo kinh lạc không cô động một cái đại chu thiên sau tiến vào đan điển khí hải chân nguyên trong không gian hóa thành vệ dương chân nguyên. Chân nguyên trong không gian, vào lúc này chịu đến chân nguyên kích thích vượng mạnh chân hỏa cùng thông thiên kiến mục đều hiếm thấy tích cực hoạt động như thế, mới sinh ra chân nguyên không ngừng tiếp thu bọn hắn rèn luyện, từng lần từng lần một, lần lượt rèn luyện, những này mới chân nguyên uy lực cùng chất lượng từ từ trở nên rất giả chân nguyên như thế. Mà Bạch lão vào lúc này không khỏi ồ lên một tiếng, chính mình một phần rưỡi thực lực triệu tập thiên địa linh khí tiến vào vệ dương trong cơ thể, lại vẫn không có đạt đến hắn hấp thu cực hạn trạng thái, đây cũng không phải là, chính mình ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vệ dương, không thể lần thứ nhất liền đem khuôn mặt dàn mua này đều làm mất đi. Điều này làm cho sau đó chính mình còn thế nào ở Vệ Dương bên người đi bộ a, vào lúc ấy, Vệ Dương hắn nhất định sẽ xem thường chính mình. Sau đó, Bạch Lao quyết tâm, 2 phần 10 thực lực toàn bộ tỏa ra, cùng lúc đó, ở Bạch Lao chu vi, tụ tập thiên địa linh khí lần thứ 2 tăng vọt. Mà Vệ Dương đây, vào lúc này còn là dựa theo 91 tỷ lệ, phân phối những thiên địa linh khí này. Ngũ hành linh cầm chiêm 9 phần 10, vừa thành, một thành thiên địa linh khí đưa đến trong cơ thể, chuyển hóa thành vì là tu vi của chính mình. Bạch Lao 2 phần 10 thực lực đều có thể so với bình thường hóa thần kỳ lão tổ rồi, thế nhưng vào lúc này, Vệ Dương còn có vẻ vô cùng dễ dàng, thành thạo điều luật điều này làm cho lão nhân gia người làm sao chịu nổi, ngày hôm nay hắn là triệt để phải đem vệ dương bãi bình, bằng không sau đó còn thế nào khi làm vệ dương tổ sư ra à? Cùng lúc đó bạch lão vận dụng hắn 3 phần 10 thực lực, cái này hấp thu linh khí tốc độ cùng trung trung thần kỳ lao tổ tương đương, tuy rằng nhàn dỗi núi tiểu trúc bên trong có được vô tận thiên địa linh khí, thế nhưng vào lúc này bị bạch lão như thế nháo trò động tinh lớn như vậy, gần như sở hữu hóa thần kỳ lao tổ đều biết. Sau đó thần trí của bọn hắn cảm ứng được cái này linh khí bạo động đầu nguồn, nhìn thấy là bạch lão, mỗi người đều chẩm mặt không nói. Ngược lại lão nhân gia người yêu làm ở mỹ liền nhưng do hắn làm ẩm ý đi thôi, ngược lại tổn thất bất quá là một ít thiên địa linh khí, nhàn ruồi núi tiểu trúc bên trong những khắc không nhiều thiên địa linh khí, còn nhiều, rất nhiều. mà vệ dương vào lúc này rốt cục cảm nhận được áp lực, là toàn phương diện áp lực, vào lúc này ngũ hành linh cấm hấp thu thiên địa linh khí tốc độ lại, bởi vì ngũ hành linh cấm từ từ đổ đầy thiên địa linh khí sau đó, bọn họ tốc độ xoay tròn đều đang không ngừng hạ thấp. mà cứ như vậy, vệ dương cùng bạch lão lâm vào rằng có giai đoạn, liền duy trì ở giai đoạn này bên trong. theo thời gian chậm rãi qua đi. Ngũ hành linh cấm bên trong thiên địa linh khí đã có 80% hơn nhiều, mà lúc này đây Vệ Dương khí tức tăng vọt, hắn rốt cục do trúc cơ kỳ 5 tầng tiểu thành cảnh giới đột phá đến cảnh giới đại thành. Theo tu vi đột phá, chân nguyên trong không gian, cấp 12 phần chân nguyên không gian, thứ 5 phần chia đều cũng đã bị chân nguyên dấu ấn chiếm hết 3 phần tư rồi. Mà lúc này đây, Vệ Dương thay đổi sách lược, sẽ tiến vào trong cơ thể thiên địa linh khí mức tiền phân phối độ biến thành 5 năm chia đều, Vệ Dương trong kinh mạch tràn vào thiên địa linh khí mới rốt cục đạt đến cực hạn trạng thái. Cảm ứng được tình cảnh này, Bạch Lao thở dài một câu, thầm nghĩ trong lòng, không dễ dàng a. Cái này thằng nhóc con cuối cùng đã tới cực hạn trạng thái. Mới chân nguyên không ngừng sản sinh, vào lúc này bận rộn nhất đúng là Phượng Hoàng chân hỏa cùng Thông Thiên kiến mục rồi, mà Vệ Dương lực lượng linh hồn mặc dù có tiêu hao, thế nhưng trong óc tiềm tàng lực lượng tinh thần còn nhiều, rất nhiều, tùy thời đều có thể bổ sung. Sau đó, 3 tiếng lần thứ 2 đi qua, đây là Vệ Dương tiến vào nhàn rỗi núi tiểu trúc ngày thứ 2 ban ngày điểm, đốt thời gian, vào lúc này Vệ Dương tu vi rốt cục lần thứ 2 tăng lên. Vệ Dương khí tức lần thứ 2 tăng vọt, hắn tu luyện đến chốc cơ kỳ năm tầng viên mãn cảnh giới rồi, hơn nữa còn là loại kia chân chính viên mãn. Cách trúc cơ kỳ 6 tầng cũng chỉ có khoảng cách nửa bước rồi, nhưng là cảm ngộ không tới thăng cấp thời cơ, Vệ Dương cũng chỉ có thể đổi bất đắc dĩ từ bỏ vượt cửa ải trúc cơ kỳ 6 tầng cơ hội, mà lúc này đây, trong Lỗ Chân lông ngũ hành linh cấm đều đã đạt đến 99.9% rồi, còn kém một tí tiẹo như thế thì đến được viên mãn. Sau đó, âm ầm một tiếng, ngũ hành linh cấm triệt để đỉnh trệ hạ xuống, ngũ hành linh cấm rốt cục bị đổ đầy thiên địa linh khí, vậy thì đại biểu, Vệ Dương bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành lần thứ 6 lột ra rồi. Chương 306, Tệ lệ vọt vô tận chiến đấu. 1. Vệ Dương vào lúc này vẫn không có mở mắt ra. Mà la động dùng thần thức quan sát bên trong thân thể kỳ thần, liền chỉ thấy đan điển khí hải chân nguyên trong không gian, vô số sích đế chân nguyên cùng thanh đế chân nguyên bị lân nhi cư, khá có một loại nước giếng không phạm nước sông mùi vị. Vệ Dương biết, đây là hắn tu luyện hai đại ngũ đế công pháp thời gian ngắn ngủi duyên cớ, lực ngũ hành chính là tạo thành hoàn vũ thiên địa cơ bản nguyên lực, ngũ hành có thể tương sinh tương khắc. Vào lúc ấy ngũ hành xoay chuyển, vạn vật không ngất. Chỉ là hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, mà lúc này đây, phượng hoàng chân hỏa cùng thông thiên kiến một uy lực toàn diện phát động, mới chân nguyên bị rèn luyện vô số lần sau khi, liền trở nên cùng lao chân nguyên độc nhất vô nhị sau đó trong óc vào lúc này tự sâu trong ý thức hiện lên lực lượng tinh thần không ngừng tiến vào vệ dương nguyên thần không gian bổ sung hắn tiêu hao nếu như vậy vệ dương linh hồn trạng thái có thể bất cứ lúc nào duy trì ở cao nhất vệ dương bỗng nhiên mở hai mắt ra một đạo tinh quang chợt lóe lên hắn nhìn thấy bạch lão cũng biết vừa rồi là bạch lão ra tay giúp đỡ chính mình bằng không muốn khiến ngũ hành linh cấm đổ đầy để cho mình tu vi tăng lên tới năm tầng đại viên mãn còn không biết muốn tới năm nào tháng nào vì lẽ đó vệ dương chân tâm cung kính nói nói vừa đa tạ bạch lão ra tay giúp đỡ đệ tử sẽ vẫn khắc vào tâm Bạch Lao vào lúc này, cho dù lấy hắn kinh thế tu vi đều cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Đương nhiên tối mệt mỏi nguyên nhân liền là sức mạnh thần thức của hắn số lượng bất cứ lúc nào đều tại cao nhất. Một khi phát hiện vệ Dương thân thể có chỗ không đúng, mới có thể bất cứ lúc nào viện trợ. Nếu như vậy, liền khá là tiêu hao lực lượng linh hồn rồi. Thế nhưng vào lúc này hắn cũng không thể nói chính mình có chút để bài, mà là vung tay một cái, làm bộ cực kỳ bình tĩnh, tận lực có một loại lạnh nhạt ngựa khí nói nói, không có chuyện gì, việc rất nhỏ thôi. Ngươi có thể tăng cao tu vi, như vậy thì có thể tăng cường người tại trí tôn tiên kiêu trong chiến đấu sống sót cơ hội. Hơn nữa ta là gì của ngươi? Việc này tiểu không dùng nhắc lại. Nếu bạch lão đều nói không đề cập nữa, vệ dương cũng là bỏ qua cái đề tài này. Hiếu kỳ hỏi nói, bạch lão, đón lấy chúng ta nên làm gì à? Tiếp đó, lời kế tiếp, tự nhiên là tăng lên sức chiến đấu của ngươi rồi. Ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến chúc cơ kỳ 5 tầng đại viên mãn. So với ngươi vừa tới nhàn dối núi tiểu trúc không có chú ý chính hắn thời điểm, tăng lên một bước dài. Như vậy nếu như vậy, sức chiến đấu của ngươi tăng lên phạm vi thì có? Ngươi mới xuất quan, ngươi chính là củng cố một thoáng cảnh giới. Ta trở về cùng mấy lao già kia thương lượng một chút, xem bọn họ có cái gì tốt ý kiến. Bạch Lão lời nói vừa ra, mà bóng người của hắn nhưng là chợt lóe lên, trong ngáy mắt liền biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Tệ lệ bọt. Đây là vào lúc này vệ dương đệ muội khái niệm, đây là hắn lần thứ nhất chân thực nhìn thấy có tu sĩ triển khai tệ lệ bọt. Tệ lệ bọt là một đối với pháp tắc không gian vận dụng thủ đoạn, nói như vậy, tu sĩ đi vào hóa thần kỳ sau khi, cẳng ngộ pháp tắc không gian, hầu như đều sẽ lĩnh ngộ tuấn di triển khai hảo diệu. Thế nhưng vệ dương liếc lao thân ảnh chi giữa tự nhiên hài hòa, liền biết hắn ở phương diện này khẳng định có cực cao trình độ. Bạch Lão tè lẹo một thoáng tiểu đi tới nhàn rỗi núi tiểu trúc một cái đặc thù đại điện. Giờ khác này đại điện rất nhiều trên bộ đoàn. Ngồi ngay ngắn các vị cường giả cảm ứng được bạch lao giáng lâm sau khi, bọn hắn đều dồn dập mở mắt ra. Phải biết, cung điện này cường giả tự nhiên không phải lúc trước đứng ra cái kia chín vị hóa thần kỳ lao tổ có thể so sánh. Lúc trước cái kia chín vị hóa thần kỳ lao tổ cũng chỉ là khi làm đại trưởng môn thái nguyên tử bọn hắn đời trước người, bọn họ từ nhậm trưởng lão vương vị trí liền tới nơi này chuyên tâm khổ tu để phá tan hóa thần kỳ cẩn cố. Bọn họ hiện tại cũng không quá là hóa thần sơ kỳ tu vi đều có là mới vào hóa thần kỳ không lâu, nhưng lại ở đâu trước mặt những cường giả này cũng có thể là hóa thần hậu kỳ hoặc là hóa thần cảnh giới viên mãn tu vi, thực lực của bọn họ tự nhiên không phải phổ thông tu sĩ hóa thần kỳ có thể so sánh. vì lẽ đó, nhàn ruồi núi tiểu trúc bên trong ở lại vô số tu sĩ hóa thần kỳ, thế nhưng tu sĩ hóa thần kỳ cũng có của mình vòng tròn. nói như vậy, bọn họ bình thường đều là lẫn nhau không thế nào có giao tiếp, mà bạch lão làm vệ hạo thiên sư tôn, là thái nguyên tiên môn cường giả tuyệt đỉnh, tu vi của hắn tự nhiên là không hơn không kém hóa thần cảnh giới viên mãn, cách trong truyền thuyết vô thượng luyện hư kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Tuy rằng này cách xa một bước khốn trụ hắn vô số Tuyết Nguyệt, thế nhưng ở đây Đông Đảo Hóa Thần Viên mãn tu vi, nói riêng về sức chiến đấu, cũng không có Tu sĩ kia dám vô bộ ngực nói có thể tuyệt đối chiến thắng Bạch lão. Bạch lão tên thật cũng không thể nào khảo chứng, liền ngay cả Vệ Hạo Tiên cũng không biết hắn sư tôn tên thật. Mà lúc này đây, một vị ngồi yên lặng trên bồ đoàn cao gầy làm Ý lão giả khinh cười nói nói, "Bạch lão đầu, ngươi không phải là đang dạy dỗ đồ đệ ngươi tăng tôn sao, làm sao rảnh rỗi tới nơi này, cùng chúng ta lão gia hỏa này gặp mặt đây?" Mà lúc này đây, Bạch lão biểu hiện biến đổi, kha kha cười khan mấy lần, "Ta đây không phải gặp nạn để sao, muốn muốn đi qua thỉnh giáo các huynh đệ sao?" nói vậy các ngươi xem ở chúng ta nhiều năm như vậy giao trên lên, ứng với lên sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi. các ngươi muốn à? mấy người chúng ta đã trải qua vô số tuế nguyệt, nhiều năm như vậy những mưa gió cùng đi quá, giao tình nhiều năm như vậy. nhớ năm đó chính ta tại nhân ma chiến tràng đều đã cứu các ngươi. nhớ năm đó. 6. bạch lao còn chuẩn bị nói cái gì không có chú ý chính hắn thời điểm. vị này lam ý láo giả đỉnh chỉ lời nói của hắn. ngừng. bạch lao đầu. tính cách của ngươi chúng ta cũng không phải không biết. có chuyện nói mau, có dám mau thả? lam ý láo giả là triệt để không chịu được bạch lao lời nói, chỉ có thể khẩn cấp tiêu rừng. kha kha. Ta liền biết các ngươi khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cũng không ngủm năm đó. Sáu. Bạch lão lại chuẩn bị quá độ cảm thán không có chú ý chính hắn thời điểm, một vị thanh ý lão đầu tằng hắng một cái, "Lão lam nói đúng, lão Bạch, ngươi cũng đừng có đem năm đó những kia chuyện xưa sửa sửa sửa xưa sự tình đổ ra, chúng ta đều nghe qua vô số lần, đã sớm chán nghe rồi." Ha ha, vẫn là thanh ông lão cực kỳ có lương tâm, coi trọng nhất công đạo. Bạch lão khinh cười nói, sau đó biểu hiện đột nhiên biến đổi, thần tình nghiêm túc mà bắt đầu, trầm giọng nói, "Ai Ta đối vệ Dương đứa bé này là thật không có cách, nói chuẩn xác, ta cũng không biết làm sao nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu của hắn rồi. Các huynh đệ, nói vậy các ngươi đều nhận được khi, làm, đại trưởng môn tin tức, cho ta cái nhắc nhở thành sao. Bạch lão nói rằng cuối cùng, biểu hiện đều có chút thay đắng. Không thể không nói, vệ Dương đã làm được đủ tốt rồi, ở trúc cơ kỳ năm tầng không có chú ý chính hắn thời điểm, liền sức chiến đấu vô song, ngự trị ở đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ bên trên. Chính là bởi vì, Bạch lão đều không thể cụ thể cho hắn rất tốt chỉ đạo, khiến sức chiến đấu của hắn có thể nhanh chóng tăng cao, cái này cũng là Bạch lão tới nơi này nhờ giúp đỡ môn nhân. Hắn tin tưởng, nhóm ba người tất có thời ta yên. Mọi người trí tuệ tập hợp, nhất định sẽ đối với hắn có chỗ xúc động. Ai, Lão Bạch, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải, ngươi cũng là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi đứng ở trong cục, thân ở bên trong cục, đó là người trong cuộc mơ hồ, trái lại chúng ta những người đứng xem này thanh. Vào lúc này, vị kia Lam Ý lão giả một mặt cảm thán nói rằng, Lão Lam nói rất đúng, ngươi trước sắp xếp hạ xuống, làm sao tăng cao một vị tu sĩ sức chiến đấu. Bạch lão vẫn không trả lời không có chú ý chính hắn thời điểm, ông lão mặc áo xanh đột nhiên hỏi. Bạch lão trầm ngâm một phen, sau đó cẩn thận nói nói, sức chiến đấu tăng lên lời nói đối với kiếm tu lời nói thông thường mà nói cái kia chính là xuất kiếm tốc độ thân pháp tốc độ kiếm pháp linh độ kiếm pháp uy lực linh thức cảm ứng đối phương kẽ hở mấy cái này hảo phá mặt không lão bạch ngươi suy tính rất đơn giản vệ dương quả thật là một kiếm tu thế nhưng hắn đối mặt địch thủ nhất định là ma đạo mạnh nhất trúc cơ kỳ đệ tử lời nói như vậy cái kia ngươi nên cân nhắc phạm vi rộng rãi điểm đốt tỷ như tăng cường vệ dương ứng phó các loại tu sĩ kinh nghiệm còn có liệu địch tiên cơ vân vân ông lão mặc áo xanh trầm giọng nói mà lúc này đây bạch lao vô đuổi kinh ngạc nói nói ư ta hiểu được Cảm tạ các minh đệ, ta đi trước, quay đầu lại tìm các ngươi tán gấu." Bạch lão sấm rền giò cuốn, một trong ngay mắt, thân hình liền tệ lẹ vọt rời đi, vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn thấy tình cảnh này, bên trong cung điện truyền ra vài tiếng tiếng cảm thán, sau đó hướng tới vắng lặng, từng người ngồi ở phía trên bổ đoàn chuyên tâm nội đạo. Vệ Dương ở vừa Bạch lão biến mất thời điểm, hắn mới có cơ hội nhìn kỹ một chút nhàn dỗi núi tiểu trúc sơn sơn thủy thủy, nhìn thấy nơi này lầu đỉnh các đều là mây mù quấn, hoa thơm chim hót, tựa hồ là nhân gian tiên cảnh. Vệ Dương vào lúc này cảm giác mình tràn ngập sức mạnh vô tận, hắn chân nguyên tu vi tăng lên, rõ ràng nhất một biến hóa chính là của hắn chân nguyên uy lực cùng chất lượng lần thứ hai tăng lên. Hiện tại Vệ Dương có một loại trực giác, phóng tầm mắt toàn bộ vẫn thần phủ tu chân giới, ở chúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, của mình chân nguyên tuyệt đối là kể đến hàng đầu, không gì sánh kịp. Chân nguyên đang không ngừng áp thụ, không ngừng rèn luyện, giống như là bách luyện tinh cương bình thường bị gõ, đương nhiên tất cả những thứ này công lao đều là thuộc về Phượng Hoàng chân hỏa cùng Thông Thiên kiếm mục. Thông Thiên kiếm mục vào lúc này mặc dù lại chính là chỉ có như vậy ngăn ngắn một đoạn nhưng lại uy lực của hắn không thua kém một chút nào vệ dương bản mệnh thật hỏa phượng hoàng chân hỏa hơn nữa vệ dương cũng tin tưởng cái này thông thiên kiến mục trong thiên địa khẳng định không chỉ có chính mình có những nơi khác cũng có đến thời điểm thích hợp tìm kiếm cái khác mảnh bơ sau đó để cho bọn họ hợp lại là một nói vậy vào lúc ấy thông thiên kiến mục chân chính thần uy mới có thể bày ra không bỏ sót thông thiên kiến mục chính là thế giới thụ từ xưa tới nay chính là chống đỡ hoang cổ thiên giới quá cổ chi thì vô số cường giả cũng có thể do thế giới thụ bỏ đến hoang cổ thiên giới thế nhưng thượng cổ bách tộc đại chiến sau khi thông thiên kiến mục bị cường giả chặt đứt sau đó dễ chính bị lấy đi chỉ để lại một ít mảnh vỡ rải rác ở vô biên trong thiên địa. Vệ Dương có thể đang luyện khí kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm liền nắm giữ một khối, có thể nói là có ngày đại phúc duyên. Mà lúc này đây, Vệ Dương tâm tư vạn ngàn không có chú ý chính hắn thời điểm, Bạch Lão đột nhiên tệ lẹt gọt đi tới bên cạnh hắn, cảm ứng được Bạch Lão đến, Vệ Dương trầm giọng hỏi nói, Bạch Lão, đón lấy ta hẳn là phải làm sao? Vệ Dương ở vừa cũng nghĩ đến, Bạch Lão lần này tăng cao tu vi của chính mình sau khi, khẳng định còn muốn tăng lên chính mình sức chiến đấu, nếu Bạch Lão là ông cô sư tôn, Vệ Dương cũng liền không khách khí như thế, ngược lại đều là người trong nhà. Ha ha, ngươi trước không cần sợ. Tăng lên tiểu tử ngươi sức chiến đấu, trong lòng ta biết rõ, mà tại đây không phải địa phương tốt, ngươi đi theo ta." Bạch lão sau khi nói xong nắm lấy vệ Dương vai, mà là hóa thành một đạo đột quang, nhanh chóng lướt qua nhàn rỗi núi tiểu trúc vô biên đại địa, đi tới trong một sân cốc. Dừng thân ảnh, vệ Dương vào lúc này nhìn kỹ, thung lũng này hai bên tràn ngập vô số vết tích, hơn nữa còn đều là dấu vết đánh nhau, vết kiếm, vết đao, phép thuật vết tích đều là rõ ràng sáng tỏ. Mà sau đó, Bạch lão đều đâu vào đấy, nhằm vào vệ Dương khắp mọi mặt một điểm, chiết để đối với vệ Dương cải tạo một phen. Ngày thứ 3 không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương cuối cùng kết thúc chính mình cực khổ tháng ngày, đi ra thung lũng này. Vệ Dương ở trước khi rời đi, liếc mắt nhìn thung lũng này, tuy rằng cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian, thế nhưng một ngày một đêm qua bên trong, Vệ Dương nhưng lại như là cùng thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Phải biết, Bạch Lao thân là hóa thần kỳ viên mãn tu vi đại tu sĩ, phóng tầm mắt toàn bộ vẫn thần phụ tiên ma lưỡng đạo, cũng là tiếng tâm lừng lẫy tồn tại, hắn cả đời kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, trải qua chiến đấu có thể nói là điểm không suể. Mà một ngày như thế trong một đêm, đều là hắn tự mình ra tay cùng Vệ Dương đối chiến hơn nữa còn gọi một vị tinh thông trị liệu khôi phục hóa thần kỳ pháp sư ở bên cạnh một khi vệ dương tinh bị lực tấn không có chú ý chính hắn thời điểm lập tức trị liệu mà hậu vệ dương một lần nữa trở nên sinh long hoạt hồ lên một lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu nói cách khác bạch lao rất nhiều vấn đề không có tác dụng miệng nói ra chỉ là dùng hành động thực tế để vệ dương rõ ràng như vậy cường độ cao chiến đấu vệ dương vẫn là lần đầu tiên mà nhiều lần như vậy trong chiến đấu vệ dương toàn bộ lá bài tẩy đều không khác mấy bị bứt ra cuối cùng cũng chỉ còn xuất lại vị diện thương phu rồi còn có vị diện thương phu một ít tâm kỹ vũ khí không có sử dụng ở ngoài bao quát kiếm ý mô hình Vệ Dương lĩnh ngộ kiếm pháp sát chiêu, còn có thần thức công kích vân vân, toàn bộ đều bị Bạch lão cho cải tạo một phen. Bởi vì Bạch lão cùng hắn đối chiến sắp, phi thường vô liêm sỉ. Nhìn Vệ Dương có chút không ớn, dùng một loại hoài niệm ánh mắt nhìn thung lúc này, Bạch lão khinh cười nói nói, làm sao, ngươi vẫn không có bị chơi chán, còn muốn tới chơi hay sao? Không có, tuy rằng ta rất muốn chiến đấu tôi luyện, thế nhưng ta không muốn cầu hành hạ. Chỉ là ta không nghĩ ra, Bạch lão ngươi một người già, tu vi cao như vậy, làm sao nhân phẩm cứ như vậy kém đây? Vệ Dương trong giọng nói tràn ngập vô tận oán khí vào lúc này hắn mới biết mình ông cố sưng hô bạch lao vì là này lão bất tử nguyên nhân thực sự rồi bạch lao không chỉ có là lão bất tử, hơn nữa còn rất vô sỉ xấu bụng mới bắt đầu cùng vệ dương đối chiến không có chú ý chính hắn thời điểm nói cẩn thận dùng trúc cơ kỳ tu vi kết quả phát hiện trúc cơ kỳ chính hắn đánh không thắng vệ dương vì lẽ đó lập tức bỏ niêm phong vận dụng đan đạo tam cảnh tu vi đánh tới hưng phấn nơi trực tiếp liền vận dụng nguyên anh kỳ pháp lực mà trận chiến cuối cùng hắn hay dùng hóa thần kỳ vô địch tu vi bắt nạt vệ dương điều này làm cho vệ dương làm sao chịu nổi a cho nên hắn là khổ không thể tả một số thời khắc chiến đấu thua thì thua hắn không có bất kỳ lời oán hận. thế nhưng bạch lao dùng nguyên anh kỳ tu vi nghiền ép hắn không có chú ý chính hắn thời điểm, trong lòng hắn liền không phục. ha ha, ngươi không cần oán giận, chờ ngươi so với ta tu vi cao không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng có thể bắt nạt như vậy ta à? bạch lao khinh cười nói. vệ dương ngạc nhiên, chờ so với hắn bạch lao tu vi cao, đây chẳng phải là nói ít nhất đều muốn tiến giai hóa thần kỳ mới đúng, mà hắn bây giờ mới chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ năm tầng đại viên mãn tu sĩ, cách hóa thần kỳ còn rất xa. cứ như vậy, vệ dương đã xong ở trên không núi tiểu trúc đặc huấn, mà lúc này đây. Thái Nguyên tử lần thứ 2 triệu tập chư vị trúc cơ kỳ tu sĩ, chuẩn bị đi đến Không Về Tuyệt Cốc rồi. Chương 307, có đến thành Không Về Thành. Không. Không Về Tuyệt Cốc ở vào nhân ma chiến tràng hướng Tây Nam, nương tựa vẫn thần phủ đệ nhất cấm địa vẫn thần khắc gốc. Cổ Lao tương truyền, nơi này chính là thái cổ thần chiến nơi, cho nên mới phải có như thế kỳ lạ đích thiên quy tắc, hai người tiến bảo, một người sinh, một người tử, nếu như trong hai người một người không có chết, như vậy một người khác cũng không cách nào đi ra Không Về Tuyệt Cốc. Đương nhiên từ địa vực trên giảng, Không Về Tuyệt Cốc là thuộc về ma đạo tu chân giới, chỉ là ở đâu không có gì chiến lược địa vị. Vì lẽ đó tiên ma lưỡng đạo đều không để ý đến nó. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, theo chí tôn tiên tiêu chiến không giới từ chối cấp tổ chức, nhân khí tại nơi này bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Bất kể là tiên đạo tu sĩ còn là ma đạo tu sĩ đều biết, lần này chủ giác không phải là bọn hắn, mà là cái kia 60 vị tiên ma lưỡng đạo chí tôn tiên tiêu. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn tới đến không về tuyệt cốc nơi này, bởi vì theo tiên ma lưỡng đạo phần lớn tu sĩ đến, nơi này có thể nói là hiện nay tu chân giới náo nhiệt nhất nơi. Nếu nói như vậy, rất nhiều tán tu cùng với thương hội đều là dồn dập tràn vào đến, bày sạc bày sạc, mở cửa hàng mở cửa hàng. Bọn họ vội vã kinh khủng. Không về tuyệt cốc là một to lớn thâm cốc. Bên trong có vô số đường nối, mà một khi hai đại tu sĩ đi vào đường nối thời gian, vào lúc ấy không về tuyệt cốc đặc thù thiên địa pháp tắc liền sẽ bắt đầu phát huy công hiệu, chém giết đến cuối cùng, nhất định sẽ có một tu sĩ tử vong đến làm làm kết thúc. Không về tuyệt cốc hai bên đều có một tòa thành trì. tiên đạo tu chân giới bên này tên là có đến thành, ma đạo tu chân giới bên kia được xưng không về thành. Giờ khắc này có đến trong thành, trước vào ở cựu đại thượng đẳng tiên môn tu sĩ đã bắt đầu duy trì thành trì các loại trật tự, bất kể là giao dịch trật tự vẫn là cái khác trật tự. Mà vào giờ phút này có đến thành thành trung ương truyền tống trận phát sáng lên, vô số tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này đều hưng phấn không thôi. bọn họ cũng đều biết chân chính nhân vật chính đã đến. quả nhiên, cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn đầu lĩnh, mà sau theo đúng là lần này tham gia tiên ma lưỡng đạo chí tôn tiên kiêu chiến tiên đạo chí tôn trúc cơ kỳ đệ tử, bọn họ đều là từ vô số tiên đạo trong giới tu chân trúc cơ kỳ tu sĩ bộc lộ tài năng, bọn họ đại biểu tiên đạo tu chân giới trúc cơ kỳ đệ tử sức chiến đấu cao nhất. mà lúc này đây, theo sát cửu đại thượng đẳng tiên cự chính là vệ dương cùng chắc bất phàm đồng nhất hạng, bọn họ đơn độc hai người thành liệt thu đông đảo tu sĩ hoan hô, mà những tu sĩ này nhìn thấy vệ dương bọn họ đến, trong miệng hô to các loại khẩu hiệu. Vào lúc này, có đến thành bầu không khí trong nháy mắt bị nháy lửa, mà cùng lúc đó, không giới trở về thành bên kia, Ma đạo bảy đại thượng môn đẳng ma môn trưởng môn cũng đồng dạng mang theo đương đại ma đạo tu sĩ đích thiên kiêu ngạo tinh anh đi tới không về thành. Sau đó vệ dương bọn họ theo chín đại trưởng môn vào ở phủ thành chủ, đi tới một gian bên trong cung điện. Mà vào giờ phút này, Gian phòng này bên trong cung điện ở trên đã ngồi chín vị hóa thần kỳ lao tổ, nay chín vị hóa thần kỳ lao tổ chính là lần này ở trên không núi tiểu trúc đặc huấn ngoại trừ vệ dương ngoại trừ cái khát trúc cơ kỳ đệ tử. Xem thấy bọn họ trước đi tới, các vị trưởng môn cùng đi vệ dương bọn họ đều là dồn dập hành lễ, sau đó ngồi xuống sau khi, thái nguyên tử mới trầm giọng nói. Ngày mai sẽ là chí tôn thiên kiêu chiến chính thức mở ra tháng ngày, ngày mai chúng ta tiên ma lưỡng đạo sẽ mở ra không về tuyệt cốc phong ấn, đem bọn ngươi đưa đi vào mà hôm nay còn sẽ có một cái rút thăm nghi thức, rút thăm nghi thức sau khi các ngươi liền sẽ tự nhiên biết đối thủ của các ngươi, vào lúc ấy chúng ta sẽ đem hắn cẩm kẽ tình báo giăng tặng cho các ngươi, được rồi, đón lấy chính là các ngươi từng người trở về tiên môn. Nói vậy các ngươi trưởng bối đều có lời nói nói với các ngươi. Thái Nguyên tử lời nói vừa ra, cựu đại thượng đảng tiên môn trưởng môn đều dồn dập mang theo chính mình đệ tử rời đi. Mà lúc này đây, toàn bộ trên sân còn cô linh linh đứng một người, người này là lần này xuất chiến thập đại đệ tử chân truyền một trong, mà chính là bởi vì hắn, Thái Nguyên tiên môn ở đệ tử chân truyền bên trong mới nắm giữ một cái tiêu chuẩn. Mà đệ tử nội môn có Vệ Dương cùng Dương Bá thiên, đệ tử nòng cốt có chắc bất phàm cùng Linh Quan Sinh, đệ tử chân truyền cấp lần này Thái Nguyên Tiên môn chỉ có được một tên đệ tử tham gia, ngoại trừ cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn phân biệt chiếm cứ một vị ở ngoài. Còn dư lại chính là hắn. Người này theo Vệ Dương hiểu rõ, là một vị tàn tu. Mà nghe đồn cha mẹ bọn họ thân đều chết vào ma tu tay, lần này hắn mới là cố ý tham gia cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến, tiến vào mà trở thành thập đại đệ tử chân truyền một trong. Nhìn tên này xem ra tuy rằng không thế nào bắt mắt, thế nhưng Vệ Dương có thể cảm nhận được trên người hắn cường hãn khí thế, Vệ Dương không tự chủ nở nụ cười. Từ Phương vào lúc này cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn Vệ Dương một chút, nhìn thấy Vệ Dương nụ cười, hắn cũng không tự chủ nở nụ cười. Mà hậu vệ Dương mới theo Thái Nguyên Tử lập tức cung điện này còn giữ lại cựu đại hóa thần kỳ Lão Tổ nhìn tên tán tu này, hồi lâu sau Thái Nguyên Lão Tổ mới lối ra, mở miệng nói chuyện. Từ Phương, lần này ngươi là duy nhất một tên tán tu, như vậy nếu như vậy, lần này ngươi tạm thời gia nhập chúng ta Thái Nguyên Tiên môn đội ngũ đi, ngươi bây giờ lập tức đổi tới Thái Nguyên Tử bọn họ, liền nói là ta nói, ý của ngươi như thế nào à? Từ Phương lập tức cung kính nói nói, cần tuân Lão Tổ ý chỉ. Từ Phương sau khi nói xong, thân hình lấp lóe. Sau đó hắn liền treo đến Vệ Dương bọn họ năm cái mặt sau, cảm ứng được tình cảnh này, Vệ Dương lắc đầu một cái, không hề nói gì. Thái Nguyên Tử mang theo Vệ Dương đi tới một gian tuyệt mật mật thất, mà lúc này đây, Linh Gia Linh Động, Linh Kiếm Đường Miêu Phòng, Diệt Ma Đường Chu Liệt, Trận Pháp Đường Pháp Chấn Thiên, còn có Vệ Dương Sư Tôn kiếm Công minh, đều đứng ở trong mật thất. Đi tới trong mật thất, Vệ Dương mới phát hiện cái này mật thất có động tiên khác, trong mật thất còn có loại nhỏ mật thất, thấy cảnh này, Linh Quan Sinh tự nhiên đi tới Linh Động bên cạnh, chắp bất phàm đi tới hắn sư tôn trước người, Dương Bá Thiên đi tới Chu Liệt bên cạnh, vị chân truyền đệ tử kia tới gần Pháp Chấn Thiên. Sau đó bọn họ không nói lời nào, đều đều tự tìm một cái loại nhỏ mật thất, mở ra mật thất đại môn phía sau, bóng người đi vào, rồi dập đóng mật thất cửa lớn. Mà lúc này đây, Vệ Dương nhìn Thái Nguyên Tử còn có Kiếm Không Minh, trầm giọng mời Từ Phương nói nói, vị đạo hữu này, nếu như ngươi có hứng thú, không bằng hãy cùng ta một hồi. Từ Phương ngạc nhiên. Hắn cũng biết Vệ Dương ở Thái Nguyên Tiên môn là bậc nào địa vị, sư tôn Kiếm Không Minh chính là đường đại đệ nhất phó trưởng môn, sư tổ Thái Nguyên Tử càng là danh chấn tiên ma lĩnh đạo, mà bây giờ, rất rõ ràng Thái Nguyên Tử cùng Kiếm Không Minh lại tư mật thoại nói muốn bàn giao Vệ Dương mà lúc này đây vệ dương mời hắn, lẽ nào sẽ không sợ hắn từ phương là ma đạo phái ra nằm vùng? mà từ phương ý nghĩ lấp lóe trong lúc đó, lập tức lại mới nhớ tới vệ dương một thân phận khác, thần thoại vệ gia đương đại dòng chính hậu nhân, nếu như hắn điểm ấy lòng dạ khí độ đều không có, như vậy làm sao có thể chấn chỉnh lại vệ gia? đã như vậy, từ phương chắp tay nói nói, tại hạ họ từ tên vương, nếu vệ huynh mời, từ mẫu cũng chỉ có thể cung kính không bằng tòng mệnh. được, từ huynh quả nhiên là người sáng khoái, có thể lấy một giới tán tu thân phận đại biểu chúng ta tiên đạo tu chân giới xuất chiến, chỉ cần điểm này, vệ mẫu liền bội phục cực kỳ. vệ dương chân thành nói rằng. Ha ha, vệ huynh mới là người trong anh kiện, từ xuất đạo tới nay, tất cả lần chiến ý, chưa bao giờ gặp bại một lần, thần thoại vệ gia huy danh, cho dù ta đây các loại, chờ, sơn giả thôn phu đều có chỗ nghe thấy rồi. Từ phương mặc dù là tán tu, thế nhưng trong lời nói khí độ bất phàm. Được rồi, có lời gì nói vẫn là tiến vào mật thất nói sau đi. Thái nguyên tử vào lúc này kêu dừng bọn họ, bằng không lại để cho như thế lẫn nhau khen tặng đối phương, cái kia còn không biết muốn tới năm nào tháng nào. Tiến vào trong mật thất, vệ dương đã nhìn thấy cái này mật thất toàn thân bạch sáng, giả minh châu thảm nạm ở bên trên vách tường mà những vách tường này mặc dù coi như không nổi bật, thế nhưng Vệ Dương biết, vách tường này sức phòng ngự cho dù lấy hắn sư Tôn Kiếm Không Minh một đòn toàn lực đều không nhất định có thể lay động. Hơn nữa cảm ứng được vách tường giật sóng, Vệ Dương biết, đây là hóa thần kỳ cường giả ra tay chế tạo không thể nghi ngờ. Thái Nguyên tử tự mình triển khai ấn quyết, phong tỏa mật thất cửa lớn, sau đó Thái Nguyên tử cùng Kiếm Không Minh sau khi ngồi xuống, vung tay lên, Vệ Dương cùng Từ Phương tự nhiên rõ ràng, tại hạ tùy tiện tìm một vị trí liền ngồi xuống. Mà lúc này đây, Thái Nguyên tử mới trầm giọng nói, "Vệ Dương, lần này Chí Tôn Tiên tiêu chiến, ngươi nhất định phải vạn vạn cẩn thận." bắt đầu cử hành là chúng ta tiên ma lưỡng đạo vì tham dò đối phương thế hệ tuổi trẻ tu sĩ trình độ như vậy nếu như vậy liền tự nhiên có thể tính toán ra cơ bản một ít trị số thế nhưng hiện tại đối với ma đạo mà nói mượn không về tuyệt cốc cái này đặc thù hoàn cảnh diệt trừ ngươi mới là bọn hắn việc cấp bách căn cứ ở trong ma đạo tuyên báo ma sư vì ngươi không biết triệu tập ma đạo các đại cường giả chuyên môn nghiên cứu ta nghĩ chính là chính là vì đối phó ngươi vì lẽ đó trận chiến này ta phỏng chứng ma đạo phần lớn trọng tâm đều sẽ khuynh hướng của ngươi điểm ấy có tốt có xấu nếu n nư vậy liền vì những thứ khác tham chiến tu sĩ tranh thủ đã đến một cái có lợi trạng thái nhưng là đối với ngươi mà nói liền vô cùng nguy hiểm rồi thái nguyên tử không có kiêng kỵ tử phương ở đây mà là đem các loại tiên đạo bí ẩn không kiêng rẻ chút nào nói ra nay cũng là bọn hắn tin tưởng vệ dương ánh mắt nếu như ngay cả điểm ấy tín nhiệm bọn họ cũng không cho vệ dương như vậy như vậy cũng chính là quá đau đớn vệ dương tâm rồi tử phương tự nhiên biết tất cả những thứ này là ai cho cho dù lấy hắn lòng yên tĩnh không giao động cảnh vào lúc này vẫn còn có chút cảm động có thể được người tín nhiệm bản thân liền là một chuyện tốt đẹp tình kha kha Sư tổ sư tôn các ngươi yên tâm, ma đạo muốn muốn tiêu diệt ta, trước đây đang luyện khí kỳ còn có thể có thể có cơ hội. Thế nhưng hiện tại sao? Nếu như bọn họ thật sự có tình yến, ta ngược lại thật ra không ngại thật hưởng thụ tốt xuống. Vệ Dương đúng là có tuyệt đối tự tin, có vị diện thương phu bảo vệ, thiên hạ to lớn, hắn nơi nào không thể đi à? Hơn nữa, tuy rằng ma đạo có vô thượng chân ma vị này cái thế cường giả, thế nhưng Vệ Dương có thể không cảm thấy vô thượng chân ma sẽ đưa ánh mắt về phía hắn, ngươi bình thường sẽ quan tâm run rế là thế nào sinh hoạt sao? Đổi mà muốn gì, Vệ Dương liền không có gì thật lo lắng. Tuy rằng Thái Nguyên tử cùng Kiếm Không Minh không biết Vệ Dương từ đâu tới như thế tự tin, thế nhưng Thái Nguyên tử cũng biết, lần này Vệ Dương ở trên Không núi Tiểu Trúc tình cờ gặp Bạch lão, nói vậy Bạch lão sẽ cho hắn một ít thủ đoạn phòng thân đi. Hơn nữa Dương Vệ thời khát theo Vệ Dương, như vậy nếu như vậy, Ma đạo bên kia xác thực không có gì thật đáng giá dầu gì. Có dám ở đây, Thái Nguyên tử làm ra một cái trọng đại cử động. Thái Nguyên tử vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật. Chương 308, tán tu từ phương Bạch lão đến. Không. Nhìn thấy Thái Nguyên tử trong tay chiếc nhận chữ vật này, Vệ Dương liền biết, đây nhất định chính là cái này lần Thái Nguyên tiên môn vì ứng đối Ma tu mà cố ý ban xuống một ít vũ khí bí mật rồi. Thứ Phương nhìn tình cảnh này trong lòng hâm mộ không nớt. Đây chính là dựa lương tiên môn chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Thứ Phương cũng có chút âm u, nhưng là mình gia nhập sư tôn, đời này không thể gia nhập bất kỳ tiên môn. Thái Nguyên Tử lấy ra chiếc nhẫn chữ vật này sau khi trầm giọng nói, Thứ Phương, này vừa nói, Thứ Phương rất là khiếp sợ. Chiếc nhẫn chữ vật này bên trong rất rõ ràng chính là trang bị Thái Nguyên Tiên môn một ít vũ khí bí mật. Hán cho rằng đây là ban cho vệ dương, thế nhưng hiện tại Thái Nguyên Tử nhưng là sương hô tên của hắn. Thứ Phương tuy rằng trong lòng ngạc nhiên, thế nhưng phản ứng không chậm, lập tức đứng lên. Trầm giọng đáp nói: "Lệ tử ở." Thái Nguyên tử vào lúc này đứng dậy, đi xuống chỗ ngồi, đi tới Từ Phương trước mặt, đem chiếc nhẫn chứa đồ tự tay giao cho hắn, vỗ một cái bờ vai của hắn, cố gắng thu cẩn thận, lần này không giễu từ chối trong cốc biểu hiện tốt một chút, "Hôm nay là ta tự tay giao cho ngươi, hy vọng ta cũng có thể lần nữa tự tay trao tặng ngươi khen thưởng, cố lên đi, tiểu tử." Từ Phương trịnh trọng tiếp nhận chiếc nhẫn chứa vật này, vào lúc này Từ Phương trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại sĩ vi chi kỳ giả tự tâm tình, tuy rằng hắn kiếp này tuân từ sư tôn nguyện vọng, không thể bái vào bất kỳ thiên môn, một đời đều chỉ có thể trở thành tán tu. Thế nhưng từ hôm nay trở đi, ở trong nội tâm hắn, hắn sẽ đem Thái Nguyên Tiên Môn coi là chính hắn Tiên Môn, không vì cái gì khác, liền vì ngày hôm nay mặt trời Tiên Môn dành cho sự tin tưởng của hắn. rất nhiều lúc, một bữa cơm chi ân cũng đủ để thay đổi toàn bộ thế giới. Vệ Dương cùng Thái Nguyên Tử cũng không biết, hôm nay hành động này đến tận cùng sẽ cho tương lai của bọn họ mang đến cái gì. sau đó Từ Phương cung kính làm một đại lễ, mới bước chậm đi ra mật thất. đi ra mật thất, bên ngoài tự nhiên sẽ có cường giả tiếp dẫn hắn dưới đi nghỉ ngơi, là Thái Nguyên Tiên Môn một vị Nguyên Anh kỳ cường giả. mà lúc này đây, Thái Nguyên Tử một lần nữa trở lại chỗ ngồi của hắn, Vệ Dương ngày hôm nay ta cũng coi như là cho một cái mặt mũi to. Nếu như lần này chí tôn thiên tiêu chiến tiểu tử ngươi biểu hiện không tốt, vào lúc ấy tiểu hưu quái ta ra tay vô tình à? Kha kha, sư tổ, ngươi yên tâm, nếu như biểu hiện không tốt, ta cũng không có mệnh trở về rồi. Vào lúc ấy liền tự nhiên không cần sư tổ ngươi thân tự động thủ giáo hơn ta. Vệ Dương cười hì hì nói rằng, mà lúc này đây, toàn bộ trong mật thất vang lên một đạo thanh âm sâu kín, nói không sai, quả nhiên không hổ là đồ đệ của ta tàng tôn. Có chí khí, ta thích. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, Thái Nguyên tử cùng Kiếm Không Minh bọn họ cũng không có nhúc nhích chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, luôn luôn ở tại nhàn rỗi núi tiểu trúc bên trong không chịu đi ra ngoài bạch lão làm sao đột nhiên đổi tính đi ra đây. Sau đó bọn họ mới nhớ tới, vệ dương cùng bạch lão ở giữa ngọn nguồn. lời nói vừa ra, bạch lão thân hình tiểu trầm trầm hiện hiện ra, vào lúc này hắn thuận tiện tìm một chỗ dưới trướng không có chú ý chính hắn thời điểm, thái nguyên tử cùng kiếm không minh liền vội vàng đứng lên, nhưng đều bị bạch lão một vây tay một cái, trực tiếp liền chế trụ. ai, trước đây ta khó được đi ra một chuyến, liền là bởi vì các ngươi những này đồ tử đồ tôn nhìn thấy ta, đều phải hành lễ, ta đều mệt mỏi, các ngươi đều học một ít người ta tiểu vệ nhìn thấy ta liền chưa bao giờ hành lễ bạch lao khá hơi không kiên nhẫn nói rằng ai bạch lão đều là người trong nhà tiểu không dùng khiêm nhường như thế rồi ngươi lần này đi ra chắc là nhớ tới cho ta tặng lễ đến rồi đi kỳ thực đi ở trên không núi tiểu trúc ta cũng không nên để cái này chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi ngay cả cái lễ ra mắt cũng không cho nói không chắc ngươi cũng là lần này trở lại bị gởi nhạo, mới quyết định đi ra vu đắp của ngươi lễ ra mắt đi vệ dương làm rất thản nhiên nói hay cùng rất thản nhiên phảng phất bạch lao cuộc gặp mặt này lễ là trời sinh nên hắn bạch lao vào lúc này hiếm thấy có chút mặt đỏ. Hắn đúng là đang bị Vệ Dương nói rằng chỗ mấu chốt, lần này hắn trở lại, bị hắn mấy vị kia lao đầu không ngừng cười nhạo, nói hắn keo kiệt keo kiệt, người ta Vệ Dương một tên tiểu bồi hiếm thấy tới một lần nhàn rỗi núi tiểu trúc, hắn còn không nỡ lễ ra mắt. Đương nhiên rồi, cái này không phải Bạch lão keo kiệt, mà là hắn quên lên rồi, Bạch lão sinh hoạt tùy tâm, nhìn thấy Vệ Dương, cũng có chút thấy hàng là sáng mắt, một mực muốn muốn tăng lên Vệ Dương sức chiến đấu, dĩ nhiên là đem lễ ra mắt bực này chuyện nhỏ quên sạch sành sanh rồi. Được rồi, Vệ tiểu tử, ngươi cũng không cần sỉ nhục ta cái lão gia hỏa này rồi. La, ta lần này là tới bù đắp lễ ra mặt, đây nên trở thành đi. Bạch Lao không thể không biết xấu hổ, lập tức thừa nhận nói rằng: "Vệ Dương cười hắc hắc hạ xuống, dùng một loại ngươi hiểu được vẻ mặt nói nói, như vậy cũng tốt, ta liền biết Bạch Lao sẽ không quên của ta lệ ra mắt. Đúng rồi, ngươi cũng không cần quá cho quý trọng, tùy tiện cho ta vài món cực phẩm thông thiên linh bảo là được rồi. Cái gì khác cực phẩm cấp 5 đan dược còn có cấp 5 nữa chú, ngươi xem cho là được rồi, không cần cho nhiều lắm." "Cho nhiều lắm, trong lòng ta cũng không dễ chịu a." "Ai, ta nói tiểu tử, ngươi vẫn đúng là dám mở miệng, còn vài món cực phẩm thông thiên linh bảo, ngươi cho rằng thông thiên linh bảo là hàng thông thường, hàng rẻ hè, tùy tiện đều có thể tìm tới a?" còn cấp năm cực phẩm đan dược và bữa trú, ta rất rõ ràng nói cho ngươi biết, những này toàn bộ đều không có. Bạch Lão vào lúc này nghe nói vệ dương điều kiện còn kém chùi trên lô mũi mặt, vệ dương vẫn đúng là dám nhất tới. Được rồi, không có thông thiên linh bảo được rồi, vậy ngươi cho ta vài món bảo mệnh thứ tốt, đây nên tổng được chưa? Vệ Dương khẩu khí hỏa hoan nói rằng, hiện tại có bực này lường gạt cơ hội tốt, vệ dương đương nhiên sẽ không dung tha. Ai, tiểu tử ngươi, không phải là cùng ngươi luận bản khiêu chiến mấy trận đi à nhá? Cần phải nhỏ mọn như vậy, nhân tâm dọa giống ta cái này lẻ loi hữu quan lão nhân ra sao? Bạch Lão một mặt tu và nói, ta vẫn chỉ là luận bàn khiêu chiến mấy trận, ta xem đều có mấy ngàn chẳng đi. đương nhiên bạch lão, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi liền chỉ sử dụng trúc cơ kỳ tu vi và chân nguyên. nếu như ngươi chiến thắng ta, cái gì lễ ra mắt liền không nên nhắc lại rồi. cái này công bằng đi. làm sao? một mình ngươi đường đường hóa thần kỳ lão tổ, còn không dám tiếp thu ta đây người trúc cơ kỳ tu sĩ khiêu chiến sao? vệ dương tướng quân nói rằng, mà lúc này đây, bạch lão một mặt nghiêm túc chỉ mình, trầm giọng hỏi nói, ngươi cảm thấy ta như một cái kẻ ngu sao? vệ dương cân nhắc một lát, nếu như ngươi không chấp nhận khiêu chiến, ngươi chính là một cái kẻ ngu si. thí nghĩ một hồi. Một vị hóa thần kỳ vô địch tu vi tu sĩ, còn không dám tiếp thu một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ năm tầng tu sĩ khiêu chiến, hơn nữa ngươi còn có thể vận dụng trúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn tu vi." Vệ Dương đồng dạng một mặt nghiêm túc nói rằng. "Khà khà, ngươi tên tiểu tử này, liền muốn trăm phương ngàn kế dẫn ta vào trọng. Ta cho ngươi biết, cái này không thể nào, cùng tiểu tử ngươi cùng cấp đánh, chứ phi ta thật là khờ." Tiểu tử ngươi cái này ý đồ xấu liền không cần suy nghĩ, nhanh chóng nhận lấy đi. Bạch lão vào lúc này khinh cười nói. Sau đó, Vệ Dương giống như là bị thả lên bóng cao su như thế, trong nháy mắt liền hẹo rút. Mà lúc này đây, nhìn Vệ Dương cùng Bạch lão nói rồi lớn như vậy nửa ngày, Thái Nguyên tử mới chen vào nói nói, "Bạch lão, lần này ngươi một lần nữa xuống núi, có đại sự tình gì sao?" Thái Nguyên tử biết, Bạch lão bực này tồn tại bình thường không thể xuất hiện ở trong giới tu chân, bởi vì hắn đại biểu tiên đạo tu chân giới cao cấp sức chiến đấu, bọn họ vừa xuất hiện, đều sẽ khiến cho một hồi một trường máu me. Vì lẽ đó Thái Nguyên tử hỏi như vậy, cũng là do sớm chuẩn bị sẵn sàng. "Lần này ta đi ra, công sự cùng việc tư đồng thời làm. Lần này ma đạo ma sư vì Vệ Dương" Nhất định là khổ tâm tích lũy bại xuống rất nhiều cảm ấy, như vậy nếu như vậy, chúng ta liền muốn nghĩ đến kết quả xấu nhất, vậy chính là có khả năng cuối cùng ma sư cái này mà nhãi con khả năng không để ý đến thân phận địa vị, trong bóng tôi đánh lén tiểu vệ tử. Bạch lão nói rằng chuyện đứng đắn không có chú ý chính hắn thời điểm, hoàn toàn cũng cảm giác thay đổi một người dường như. Đúng, điểm ấy chúng ta không thể không phòng. Nếu ma sư đều có khả năng ra tay, tự mình đối với giao vệ giường, như vậy cái khác trúc cơ kỳ đệ tử cũng quan trọng bảo hộ cho tốt, nếu không, đến thời điểm bị hắn đắc thủ, chúng ta liền thật sự không xuống đại được. Thái Nguyên tử phụ họa nói rằng, như thế nào Tiểu vệ, cảm động đi, lão phu vì ngươi, đều cố ý rời đi nhàn rỗi núi tiểu trúc tới bảo vệ ngươi ngươi hiện tại trong lòng có phải là rất cảm động à? Bạch lão khinh cười nói. "Vệ Dương thần tình nghiêm túc, Bạch lão, ta cảm thấy đi, những thứ này đều là hư, chỉ có tới tay lễ ra mắt mới là thật. Ngươi tiểu tử này, ngươi hôm nay liền nhất định phải dọa dẫm lão nhân gia ta dừng lại một trận mới yên tâm thoải mái, ta nói làm sao ngươi chính là tự suy nghĩ đây." Bạch lão đều nắm vệ Dương không có cách nào. Sau đó, vệ Dương trọng trọng gật đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch lão triệt để không có ngữ luôn. Hóa ra ở vệ Dương trong lòng hắn còn không bằng hắn lệ ra mắt có địa vị, điều này làm cho vẫn lem hỏng trần bạch lao làm sao chịu nổi. lập tức bạch lao mới ném ra một cái túi đựng đồ, vệ dương dùng hết hắn bình sinh tốc độ nhanh nhất sau khi nhận lấy, mà hậu tâm ý hơi động, đem túi chứa đồ để vào cất giữ không gian sau khi, mới nhỏ giọng thầm thì nói nói, ai, đều là sử dụng túi chứa đồ, phòng trừng cũng không có vật gì tốt, vậy ngươi cho ta trả trở về. bạch lao nghe thấy được vệ dương nói thầm, lông mày một lập, nổi giận đùng đùng nói rằng, sau đó, vệ dương một loại vẻ mặt nghiêm túc, chỉ mình, trầm giọng nói, ngài cảm thấy ta như là một kẻ ngu si sao? Này hoàn toàn là mô phỏng theo, vừa bạch lao động tác cùng lời nói, bạch lao vào lúc này là hoàn toàn bị vệ dương đánh bại rồi. nhìn thấy bạch lao cái dạng kia, vệ dương mới phát giác được tâm tình thoải mái, đem các loại ngày hờn dỗi triệt để phát tiết ra ngoài, sau đó hắn mới cười nói, được rồi, bạch lao, ngươi đại nhân có đại lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, tể tướng trong bụng có thể chống tuyển, ngươi lòng dạ rộng rãi có thể chứa đựng vô tận bầu trời, ngươi, được rồi, ngươi không cần nói, ngươi cái này thằng nhóc con nhất định phải đem ta quan tài bản đều dọa dẫm đi, mới có thể thu tay lại đi. bạch lao vô lực nói rằng, kiếm không minh nhìn thấy tình cảnh này trong lòng tâm tư vằng ngàn, cảm giác hắn lại trở về năm đó cái kiếp như hỏa như đồ thanh xuân năm tháng thời đại kia, vệ Hạo Thiên đối xử Bạch Lao thái độ cùng vệ Dương giống nhau như đúc. Bạch Lao liền tính tính này cách, hắn thấy vừa mắt hồ bối, như thế nào cùng hắn vui cười đùa giỡn đều không có quan hệ. Nếu như hắn không lọt mắt ngươi ngươi coi như quỳ trước mặt hắn cầu hắn, hắn cũng sẽ không nhiều liếc ngươi một cái. Bạch Lao làm vệ Hạo Thiên sư tôn, những tính cách này kiếm không minh tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Chương 309, vũ khí bí mật đại chiến đến. Không. Năm đó vệ Hạo Thiên bái vào Thái Nguyên Tiên môn không có chú ý chính hắn thời điểm, cùng kiếm không minh không phải một lần thế nhưng hắn lực lượng mới xuất hiện, một đường dưới việc tu luyện đến, thành cựu lực áp thân là trưởng môn đệ tử kiếm không minh, mà lúc kia đây, vệ hạo thiên mới chính thức tiến vào bạch lao pháp nhãn. mà từ vệ hạo thiên bái vào bạch lão môn hạ sau khi, càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. một đường hắt vang bước vào, thần thoại vệ ra danh tiếng, ngay khi vệ hạo thiên trong tay mở ra. năm đó kiếm không minh cùng vệ hạo thiên cùng xưng là thái nguyên tiên môn song tử tình, tự nhiên cũng lén lút tiếp thụ qua bạch lão đặc có rồi, cho nên hắn cũng là phi thường lý giải chính mình đệ tử vệ dương cảm thụ. Cùng Bạch Lão đối chiến sắc thực rất bất ức. Nếu như Bạch Lão là chỉ bằng vào tu vi thật sự chiến thắng lời nói, cái kia không lời nào để nói. Thế nhưng mỗi khi chiến đấu mặt sau, Bạch Lão liền đều trực tiếp lấy tu vi người áp, thì nghĩ một hồi, tự coi như ngươi sức chiến đấu như thế nào đi nữa, ngạo thị cũng cấp. Thế nhưng ở cao hai người đại tu hành cảnh giới sĩ trước mặt, còn không phải muốn nhấc tay đầu hàng A. Nhìn thấy chính mình mục đích hôm nay đạt đến sau khi, Bạch Lão vung tay lên, được, rồi, ngươi có thể đi ra, nghỉ ngơi thật tốt hạ xuống. Ta và ngươi sư tổ bọn họ còn có lời nói. Ma hậu vệ Dương liền đi ra mà thất đem mật thất cửa lớn triệt để đóng lại sau khi, Bạch lão cùng Thái Nguyên tử cùng với Kiếm Không Minh ngồi ở trong mật thất thương nghị sự tình. Mà lúc này đây, Bạch lão rất hài lòng vừa Thái Nguyên tử hành động, khen ngợi nói nói, không tệ, vừa ngươi làm không tệ, chúng ta mấy Lao già đều trong bóng tối suy tính một cái rồi, từ tiểu tử cũng là có đại khí vận tại người, đoán chừng là đạt được thượng cổ lúc trước một vị đại năng nào đó người truyền thừa, chỉ là hắn thực lực bây giờ không hiện ra, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn thành tựu sau này không được, ngày hôm nay Thái Nguyên tiên môn kết liễu một cái thiện duyên. Nói vậy sau đó ở thời khắc mấu chốt, hắn đều có thể giúp chúng ta Thái Nguyên tiên môn một cái hơn nữa mấu chốt nhất là vệ dương chân chính đạt được hắn tình hữu nghị rất nhiều lúc giữa người và người giao du chỉ đơn giản như vậy một cái nho nhỏ tín nhiệm là có thể đặt vững hai một đời người tình hữu nghị ngược lại ta làm lúc muốn chính là bọn ngươi nhất định sẽ có đồ vật đưa cho vệ dương như vậy lời nói như vậy chúng ta thì tương đương với mượn hoa hiến vật đi hơn nữa từ mới có thể lấy một giới tán tu đi tới hôm nay phi thường không dễ dàng ta xem hắn công pháp tu luyện ôn hòa chính phái nói vậy hẳn không phải là ma đạo nằm vùng như vậy lời nói như vậy ta cũng là tương đương với đang vì chúng ta tiên đạo đổi dưỡng thế hệ tuổi trẻ nghĩ như vậy lời nói liền trong lòng bình hòa. Thái Nguyên tử đối mặt Bạch Lao, đương nhiên sẽ không như vệ dương như vậy, không lớn không nhỏ. Mà Bạch Lao tuy rằng cao thâm, đã từng cũng là Thái Nguyên tiên môn trưởng môn, vì lẽ đó ở Bạch Lao trước mặt, Thái Nguyên tử có vẻ rất cung kính. Mà lúc này đây, Bạch Lao đem ánh mắt nhìn về phía Kiếm Không Minh, cũng là khen ngợi gật đầu một phen. Nhẹ giọng nói ra, xem ra Không Minh ngươi nhiều năm như vậy cũng là trở nên càng nỗ lực hơn, hơn rồi, hạo chơi mặc dù tạm thời mất tích, thế nhưng ta tin tưởng hắn còn có thể về Thái Nguyên tiên môn, cuối cùng có một ngày, các ngươi vẫn là sẽ giao thủ lần nữa. Đương nhiên, vệ dương tiểu tử này cũng trưởng thành rất nhanh, phòng trường không tốn thời gian giải là hắn có thể đủ thay thế được hạo Tiên, trở thành người mới một cái kiếm trên đường đối thủ rồi. Đa tạ Bạch Lao Tán Dương, vệ Dương sát thực rất tốt. Tuy rằng mới bắt đầu thu hắn làm đồ, là có phương diện này tâm tư. Thế nhưng hiện tại cũng là không có nồng như vậy liệt, mà là muốn nhìn một chút, hắn cứu có thể đi tới mức độ nào. Ta bây giờ thật tò mò. Nếu như vệ Hạo Tiên bọn họ có một ngày nhìn thấy vệ Dương, phát hiện sức chiến đấu của bọn họ cùng tu vi không có vệ Dương cao không có chú ý chính hắn thời điểm, ta cảm thấy cảnh tượng này liền phi thường thú vị. Kiếm không minh bình thường đối xử người bình thường tuy rằng khá là lãnh đạo, thế nhưng đối mặt cái này đối với mình có truyền nghề chi thật bạch lao thái độ tự nhiên chuyển biến phi thường tự nhiên ha ha ngươi không nói ta đều không có nhớ tới tình cảnh này xác thực sau đó nếu như hạo thiên cùng vệ dương lại lần gặp gỡ ta cũng tin tưởng cảnh tượng kia sẽ phi thường thú vị bạch lao thoải mái đại cười nói lập tức bạch lao còn cùng bọn họ thương nghị một ít những chuyện khác mà trở lại một cái trong tu luyện mật thất vệ dương đương nhiên sẽ không biết sư tôn kiếm không minh cùng bạch lao bọn họ dĩ nhiên sẽ nghĩ đến cái này tình cảnh vệ dương vào lúc này đem tâm thần chìm vào vị diện tương phu mà cảm ứng được tất cả những thứ này vệ thương cũng là đến đến cất giữ không gian lập tức vệ dương tâm ý hơi động bạch lao đưa cho trong túi đựng đồ của hắn mặt đồ vật liền nhìn một cái không sót gì hiện lộ ra túi chứa đồ đồ bên trong cũng không nhiều lắm một cái cường nỏ không sai phân phối còn có chín mũi tên tên nỏ mũi tên dạng dỡ phát sáng xem ra uy lực đều cực kỳ cường hãn ngoại trừ cường nỏ cùng tên nỏ ở ngoài còn có vệ dương quen thuộc bạch ngọc hồ lô nhìn cái này ngọc hồ lô sau đó cảm ứng được bên trong chứa tải đồ vật vệ dương tràn ngập nụ cười bạch lao biết tình huống của hắn cái này ngọc bên trong hồ lô trang đúng là tinh khiết vô cùng trạng thái lòng thiên địa linh khí ròng rã một cái ngọc hồ lô, tuy rằng nhìn bề ngoài không lớn, thế nhưng ở Vệ Dương thần thức dưới sự cảm ứng, ngọc bên trong hồ lô có khắc Càn Khôn. Sau đó còn có mấy cái bình ngọc, có trang bị giải độc linh đan, có trang bị hồi phục thật nguyên linh đan, có hồi phục lực lượng linh hồn linh đan, đủ loại, hơn nữa những linh đan này cấp bậc cũng không thấp, tối thiểu đều là cấp 5. Hơn nữa những linh đan này đều là thuộc về đặc thù luân chế, Vệ Dương dùng, đối với thân thể hắn không sẽ sinh ra bất kỳ tác dụng phụ. Nghĩ tới đây, Vệ Dương biết Bạch lão có lòng. Lập tức còn có một cái áo gió, áo gió bên cạnh có giới thiệu, là ẩn hình áo gió có thể tránh thoát nguyên anh kỳ cường giả thần thức tìm tòi ẩn hình áo gió sau đó còn có một song tinh xảo ủng truy phong dày vệ dương mặc lên người có thể tăng cường hắn tốc độ di động sau đó còn có một bộ nội giáp sức phòng ngự kinh người ngoài ra còn có rất nhiều con vật nhỏ những vật nhỏ này ở đặc biệt dưới tình huống đều sẽ sinh ra tác dụng lớn vệ thương vào lúc này cũng nhìn thấy những thứ đồ này hắn cười nói chủ nhân có những thứ đồ này lần này quyết chiến coi như không cần vị diện thương phô bảo vệ phòng trường ma đạo tu sĩ đối với ngươi cũng không có kết ta biết thế nhưng cũng không thể coi thường chủ quan Liên Bạch lao cao cường như vậy chắc tuyệt thực lực đều có chút kiên kỵ ma đạo ma sư, nói vậy cái này ma sư thật không phải nhân vật bình thường, hơn nữa không về tuyệt cốc nếu là thái cổ thần chiến nơi một trong, nghĩ như vậy tất nhiên trong đó cũng không phải gió êm sóng lặng. Lần này ma đạo nếu đem quyết chiến tuyển ở cái địa phương này, vậy đã nói rõ, bọn họ vẫn có một ít nan chặt. Vệ Dương vào lúc này đúng là rất cẩn thận nói rằng. Điều này cũng đúng, tuy rằng vị diện thương phô chính là thiên đạo ban tặng thần khí, thế nhưng bất cứ chuyện gì hoặc là địa phương và thái cổ dính lên một bên đều không giống nhau, phải biết, thái cổ có chút cường giả là ngay cả thiên đạo đều không để trong mắt tồn tại, thực lực của bọn họ liền ngay cả thiên đạo đều rất kiên kỵ. Hơn nữa ta cũng có một loại trực giác, cái này vẫn thần phủ tu chân giới cái gọi là đệ nhất cấm địa vẫn thần hạp cốc liền không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa tu chân giới nếu còn có cường giả có thể phong ấn vô thượng chân ma, sau đó chúng ta làm việc cũng muốn cẩn trọng một chút. Chỉ bằng vào tuyên cổ thương hội vị này quá cổ đại cường giả thần cấp, chủ nhân ngươi mượn nó không có cách. Vệ thương vào lúc này cũng dễ là lòng có cảm khái nói rằng, tuy rằng hắn là vị diện thương phu chỉ dẫn tinh linh, ở vị diện thương phu bảo vệ cho nói như vậy không có người những kẻ có thể uy hiếp hắn, thế nhưng loại kia có năng lực đánh vỡ vị diện thương phu cường giả trí tôn thì lại không giống nhau. mà lúc này đây, Thái Nguyên Tử bọn họ mới từ mật thất đi ra, sau đó chín vị thượng đẳng tiên môn trưởng môn cùng đi chín vị hóa thần kỳ lao tổ rời đi có đến thành. cùng lúc đó, ma đạo bên kia, bảy vị hóa thần kỳ vô địch lao tổ cùng bảy đại thượng đẳng ma môn môn chủ cũng là đồng thời rời đi không về thành. cuối cùng người hai phe đi tới không về tuyệt cốc bên cạnh trong một cái sơn cốc nhỏ, hai bên tu sĩ đều không nói gì, cuối cùng chỉ là lẳng lặng rút tham, đánh sau khi ký xong sau đó để cựu đại thượng đẳng tiên môn cùng bảy đại thượng đẳng ma môn đại ấn che ở một phần thiên đạo lời thề sau khi bọn họ mới đưa rút tham việc xong xuôi mà lúc này đây ma đạo thiên ma môn môn chủ từ hải núi quay về thái nguyên tử tử tôn nói thái nguyên tử trở lại nói cho ngươi thật độ tôn cho ngươi lặng lặng hưởng thụ cuộc đời hắn cuối cùng năm tháng đi thái nguyên tử đám người bọn họ quay đầu lại xem ma đạo tu sĩ thái nguyên tử tử tôn nói ha ha tốt ta trở lại nhất định đem lời nói truyền đạt chính là đến thời điểm các ngươi ma tu không muốn bị gối chúng ta tiên đạo trước mặt khóc mới tốt sau khi nói xong thái nguyên tử bọn họ hờ hững rời đi sau đó người trong ma đạo cũng rời đi bên trong thung lũng vang vọng lên người trong ma đạo tranh cười thanh nhã của thái nguyên tử bọn họ trở lại có đến thành sau khi liền triệu tập 30 vị tiên đạo trí tôn trúc cơ kỳ đệ tử vệ dương bọn hắn tới đến mới bắt đầu gặp mặt đại điện sau khi vào lúc này không khí hiện trường đều có chút vắng lặng đột nhiên thái nguyên tử mới chậm giọng nói tiên ma lưỡng đạo đã đem các ngươi đối chiến trình tự thông qua rút thăm quyết định các ngươi từng người đối thủ cùng với tình báo ta bây giờ liền cho các ngươi lập tức thái nguyên tử trong tay xuất hiện ba viên thẻ ngọc hắn vung tay lên ba viên thẻ ngọc chuẩn xác không có sai sót phát ở từng người trong tay Vệ Dương tiếp nhận thẻ ngọc, thân thức chìm vào bên trong, trong mấy mắt, hắn liền biết chính mình một trận chiến đối thủ rồi. Ở Ma đạo tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa hắn ở đây Ma đạo danh tiếng rồi cùng Vệ Dương ở Tiên đạo tu chân giới như thế. Ma sư vị cuối cùng đệ tử thân truyền, tiểu ma sư Tư Không Ngọc. Đương nhiên Vệ Dương không biết, liên quan với tiểu ma sư Tư Không Ngọc cùng hắn ở giữa đối chiến, Tiên Ma lưỡng đạo rất có hiểu ngầm không có đem hai người bọn họ rút hàm, mà là trực tiếp liền quyết định đặt ở cùng một chỗ. Sau đó, trên thẻ ngọc mặt rất cẩn thận giới thiệu Tư Không Ngọc cuộc đời, công pháp tu luyện, am hiểu tuyệt học, hơn nữa còn phụ có tâm lý báo cáo phân tích. Nhìn cuối cùng, Vệ Dương liền đều có chút cảm thấy không hiểu thổ tính, tâm lý báo cáo phân tích. Vệ Dương lắc đầu một cái, lập tức nghiên cứu cẩn thận tư không ngọc cuộc đời. Nhìn thấy tất cả mọi người đại khái nhìn một lần, biết mình đối thủ sau khi, Thái Nguyên tử mới trầm giọng nói, các ngươi từng người đối thủ tư liệu liền ở ngay đây, thế nhưng ta cũng tin tưởng, tư liệu của các ngươi vào lúc này đồng dạng ở ma đạo án trên đầu. Vì lẽ đó tiếp đó, chúng ta tiên đạo tu chân giới chuyên môn cắt cử 30 vị nguyên anh kỳ cường giả, bọn họ đều là phụ trách thu thập những tài liệu này người, các ngươi có vấn đề gì, trực tiếp hỏi bọn họ. Thái Nguyên tử lời nói vừa ra, Sau đó ngoài đại điện mặt đi vào 30 vị nguyên anh kỳ cường giả. Những nguyên anh này kỳ cường giả đều là tiên đạo tu chân giới núp trong bóng tối sức mạnh, bọn họ hầu như chưa từng có xuất thế quá, nhiều năm như vậy vẫn tiềm tàng trong bóng tối, yên lặng vì là tiên đạo tu chân giới phục vụ. Lập tức từng người tiên môn trưởng môn mang theo đệ tử đều dồn dập rời đi, đồng thời còn có các đại tiên môn hóa thần kỳ lão tổ. Mà lúc này đây, tá tu tử phương lần thứ 2 đi theo Thái Nguyên Tiên môn phía sau mọi người, đi tới trong một gian mật thất, Thái Nguyên Tiên môn 5 vị đệ tử, thêm vào từ phương tổng cộng 6 vị chúc cơ kỳ tu sĩ ngày hôm nay là tuyệt đối nhân vật chính, mà lúc này đây, này giữa bên trong mật thất có Thái nguyên tiên môn trên nhất nhâm trường môn, Thái nguyên lao tổ, còn có Thái nguyên tiên môn tất cả đại đường chủ cùng đại đường chủ, còn có một chút tinh thông các loại tác chiến thủ đoạn nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhìn thấy này có chút hiện đại một màn, vệ dương tâm tư không khỏi nhớ tới kiếp trước đối chiến hình thức, đại chiến đến cũng là các loại tham mưu hóa trang lên sân khấu không có chú ý chính hắn thời điểm. Lập tức bọn họ từng cái từng cái đem đối thủ bắt đầu phân tích, tối trước tiên bắt đầu phân tích đúng là dương bá thiên. Dương bá thiên lần này đối thủ là ma đạo huyết hải môn tu sĩ, lập tức tiên đạo tu sĩ đem vị tu sĩ này tác chiến một ít ảnh lưu niệm thạch lấy ra, nhận thức thật cẩn thận phân tích, không ngừng tổng kết lập tức, từng cái từng cái đối thủ bắt đầu phân tích xuống. Đem từ phương đối thủ sau khi nói xong, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại vệ dương. Mà lúc này đây, thái nguyên tử trầm giọng nói, vệ dương, lần này đối thủ của ngươi là khó dây dưa nhất. Lần này ma đạo đề nghị đưa ngươi cùng tiểu ma sư tư không ngọc quyết đấu không, có chú ý chính hắn thời điểm. Chúng ta không có phản đối. Chúng ta liền là muốn dựa vào sức mạnh của ngươi, chỉ để giết chết tư không ngọc, vì là tiên đạo tu chân giới gạt bỏ một vị ẩn tại đại địch. Nghe nói vệ dương đối thủ là tư không ngọc, cái khác năm vị trúc cơ kỳ tu sĩ đều quay đầu nhìn về phía vệ dương. Vào lúc này, chỉ sợ là linh quan sinh đều phi thường quan tâm vệ dương vẻ mặt. Thế nhưng vệ dương như trước vẫn là như vậy hờ hững, nếu ma sư đem chính mình nhỏ nhất đệ tử cuối cùng phái ra chịu chết, như vậy ta cũng chỉ có miễn cưỡng tiếp thu phần lễ vật này rồi. Được, ngươi có cái này lòng tự tin là tốt rồi. Tư Không Ngọc đồng dạng không phải nhân vật đơn giản, ở ma sư nhiều như vậy đệ tử thân truyền bên trong, chỉ có hắn mới được gọi là tiểu ma sư, tự nhiên có thể suy ra thủ đoạn của bọn họ cùng tu vi, lần này chúng ta đều đem bảo ép ở trên người các ngươi, nhất định ngươi sớm giết chết Tư Không Ngọc sau khi, là có thể thông qua hắn trấn thủ con đường, đi tới ma tu bên kia nhập khẩu, mà phía sau lưng sau đánh lén. Nếu như vậy, là có thể mau chóng giúp giúp đỡ hắn đồng đạo giải quyết chiến. Đấu, cho nên các ngươi hai cái đối chiến đường nối chính là trung ương nhất số 15 đường nối. Thái Nguyên Tử lần thứ hai tung một cái tin tức kinh người, có một loại không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến cờ hờ. Hết cũng không thôi mùi vị. Sáp thực vào hắn mà nói, lần này tiên ma lưỡng đạo đem bảo đặt ở Vệ Dương cùng Tư Không Ngọc trên người, một khi phương nào sớm kết thúc chiến đấu, sẽ đối với toàn bộ chiến cuộc tạo thành phi thường ảnh hưởng trọng đại. Mà Vệ Dương vào lúc này mới biết, tiên đạo tu chân giới đối với mình coi trọng như vậy. Mà vừa nghĩ tới trong túi chứa đồ item, Vệ Dương có lòng tin tuyệt đối. Sau đó hắn lập tức đứng dậy, bảo đảm nói nói, đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng tiên đạo kỳ vọng. Sau đó, Thái Nguyên tử bọn họ trợ giúp Vệ Dương phân tích tư không ngọc một ít tiêu chiều, còn có ra tay quen thuộc, toàn bộ phương diện tỉ mỉ thăm dò rõ ràng tư không ngọc toàn bộ sức chiến đấu, bọn họ cũng đều biết, Vệ Dương cùng tư không ngọc trận chiến này liên quan đến toàn bộ đại cục. Mà nói vậy ma đạo bên kia cũng sẽ đem bảo đặt ở tư không ngọc trên người, lần này tiên ma lưỡng đạo cao tầng đến thực sự là rất có hiệu ngẫm. Chương 310, tiên đạo ngọc phủ chân ma mực phủ. Một Thái Nguyên tử vào lúc này nhìn thấy Vệ Dương chiến ý tăng vọt, không biết tại sao Hắn đối với vệ dương cũng là tràn ngập lòng tin tất thắng, phảng phất ở vệ dương trong tay, liền không có gì hắn kết thúc không thành sự tình. Mà lúc này đây, vệ dương trong tay đột nhiên xuất hiện một quả ngọc phù. Nhìn thấy tình cảnh này, dương bá thiên bọn họ con ngươi co rụt lại, thế nhưng lập tức đều chầm mặt không nói. Vệ dương nhìn thấy quả ngọc phù này, hắn biết, điều này đại biểu cái gì? Gần như từng cái vẫn thần phụ tu sĩ ở trúc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm đều sẽ có được đồng nhất quả ngọc phù. Quả ngọc phù này tên là tiên đạo ngọc phù, tương đương với tiên đạo tu sĩ thân phận văn niệm. Đương nhiên tiên đạo ngọc phù chủ yếu nhất công năng chính là ghi chép tiên đạo tu chân giới tu sĩ điểm cống hiến, cái gọi là điểm cống hiến chém giết ma tu sau khi từ bên trong cơ thể của bọn họ tu được ma tu trên người chân ma mực phù sau khi, ngọc phù sẽ tự động tính toán có bao nhiêu điểm cống hiến. Nhưng là nói như vậy, chém giết luyện khí kỳ ma tu điểm cống hiến ở vừa đến 10 phần, trúc cơ kỳ ma tu nhưng là 10 đến 100 trong lúc đó, đan đạo tam cảnh cấp cao ma tu nhưng là 100 đến 10 ngàn trong lúc đó, nguyên anh kỳ ma tu là 10000 đến 10 vạn, hóa thần kỳ ma tu là 10 vạn đến trăm vạn. Hơn nữa cái này điểm cống hiến vô cùng trân quý nói như vậy đều không có tu sĩ kia sẽ cam lòng đưa hắn hối đoái thành linh thạch hoặc là tu luyện vật liệu, trừ phi đúng là đi tới đường cùng thời gian. Hơn nữa vệ dương cũng biết tiên đạo ngọc Phù tại toàn bộ vẫn thần phủ trong giới tu chân, cũng chỉ có thái nguyên tiên môn một nhà độc nhất nắm giữ. Nói cách khác, sở hữu ngọc Phù đều là xuất từ thái nguyên tiên môn. Đây là từ thời đại thượng cổ thời kỳ cuối liền quyết định quy củ. Vệ Dương tiếp nhận tiên đạo ngọc Phù, đầu tiên là bước ra một giọt tinh huyết, sau đó ở lực lượng linh hồn phá thể mà ra, huyết dịch luyện hóa cùng linh hồn luyện hóa đồng thời tiến hành. Sau đó cái này tiên đạo ngọc phủ vù một tiếng liền biến mất rồi, mà hậu vệ dương trong thức hải nguyên thần bên trong không gian. Hồn phách bản nguyên bên cạnh đống nhiên xuất hiện tiên đạo ngọc phù hình bóng. Sau đó tiên đạo ngọc phù bên trong tỏa ra một luồng nu ngọc ánh sáng, soi sáng vệ dương linh hồn. Trong ngay mắt, vệ dương cũng cảm giác mình hồn phách bản nguyên chịu đến thoải mái như thế. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là mình trên linh hồn cẩm cố ít một chút. Đây chính là tiên đạo ngọc phù gần linh tác dụng, hơn nữa còn mang có nhất định phòng hộ công kích linh hồn công hiệu. Đối với Thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử tới nói, bình thường tu vi đi vào trúc cơ kỳ bảy tầng sau đó, đều phải tiến vào nhân ma chiến trường, chém giết cùng cấp ma tu một tên sau khi, mới có thể thu được lên cấp đệ tử chân truyền thế. Đương nhiên phần lớn tu sĩ cũng không phải lựa chọn trúc cơ kỳ 7 tầng mới tiến vào nhân ma chiến trường, bọn họ ở trúc cơ kỳ 3 tầng cùng trúc cơ kỳ 4 tầng tu vi thời điểm tiến vào nhân ma chiến trường. Bởi vì cái này thời điểm, trẻ hỗn huyết cùng cấp ma tu dù sao dễ dàng một điểm. Vệ Dương mới bắt đầu là chuẩn bị chính mình thăng cấp trúc cơ kỳ 7 tầng sau đó mới đi nhân ma chiến trường, vào lúc ấy Thái Nguyên Tiên môn mới có thể trao tặng chính mình tiên đạo ngọc Phụ. chỉ là hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay Thái Nguyên tử liền đem tiên đạo ngọc phù sớm trao tặng cho hắn rồi. Vệ Dương, cái này tiên đạo ngọc phù không phải bình thường ngọc phù. Ta hy vọng hắn sau đó có thể hấp thu càng nhiều nữa chân ma mực phù, trở thành ngọc phù vua. Thái nguyên tử vào lúc này trầm giọng nói. Vệ Dương gật đầu ra hiệu. Vào lúc này, hắn nhịn xuống đem chính mình cất giữ bên trong không gian tích góp cái kia chút chân ma mực phù lấy ra cho tiên đạo ngọc phù hấp thu. Vào lúc này quá trình hoàn toàn có thể đợi lén lút không người thời điểm đang tiến hành. Mà như là Dương Bá Thiên bọn họ cũng đã đã có được tiên đạo ngọc phù, vì lẽ đó Thái nguyên tử cũng không có cho bọn họ. Liền ngay cả Từ Phương cũng là đã sớm thân thình một viên tiên đạo ngọc phù, nhiều năm như vậy, hắn làm tát tu, tiến vào nhân ma chiến trạng thời gian đây chính là nhiều vô cùng chết ở trong tay hắn ma tu đều là đến không suệ. Kỳ thực Thái Nguyên tử đem Tiên đạo ngọc phù sớm cho Vệ Dương, còn có một tầng ẩn tại ý nghĩa, liền là muốn để hắn lần này triệt để chém giết tiểu ma sư. Đem tiểu ma sư trên người chân ma mực phù hấp thu, vào lúc ấy, Vệ Dương là có thể thu được càng nhiều nữa thiên đạo quan tâm. Phải biết, Tiên đạo ngọc phù công năng không chỉ có riêng cũng chỉ có một chút như vậy, hắn chân chính năng lực là là chủ nhân tập hợp số mệnh. Công đức còn có âm đức gia thân, những này đều thuộc về thiên đạo chiếu cố một phần. Có thiên đạo quan tâm, như vậy tu sĩ con đường tu tiên sẽ gặp dự hóa lành, thông suốt. Sau đó Mọi người lần thứ hai cẩn thận hồi tưởng về những này mà tu tư liệu, tranh thủ không muốn đổ vào một chút nhỏ bé đồ vật, bởi vì một số thời khắc, cũng là bởi vì điểm ấy nhỏ bé đồ vật là có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Dương Ba Thiên đối thủ của bọn họ trải qua như thế vừa phân tích, trong lòng hiểu rõ, đối với lần này chiến đấu đều tràn ngập vô cùng lòng tự tin, này đối với bọn hắn chiến đấu mới có lợi, bởi vì đi vào một chút cũng không có từ chối cốc, cái kia chính là trở thành một tên chiến sĩ. Nếu như một tên chiến sĩ đều trên chiến trường, đều không có tự tin tâm đối địch, như vậy thực lực của hắn khẳng định không thể hoàn toàn phát huy được, hơn nữa còn khắp nơi chế ngự. Vào lúc ấy coi như thực lực của hắn cao cường, cũng phải bị đối thủ giết chết. Mà lúc này đây, có đến thành bỗng nhiên truyền đến chín tiếng trung vang, tiếng trung vang vọng toàn bộ có đến thành, vẫn thần phụ tiên đạo tu chân giới đông đạo tu sĩ đều biết, đây là chiến sĩ xuất chinh hiệu lệnh. Sau đó Thái Nguyên Tử mang theo vệ dương bọn họ lại tới đến đại điện, mà lúc này Tiểu Đại Thượng đẳng Tiên môn trưởng môn cũng từng người mang theo môn hạ của chính mình đệ tử đến đại điện hội hợp. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ sau khi Thái Nguyên Tử cao vừa nói nói, các vị đạo hữu, hôm nay là các ngươi dương dành toàn bộ tu chân giới thời gian, dùng thực lực của các ngươi để ma đạo run rẩy đi sau đó Thái Nguyên Tử vừa tức chìm đan điện, lãng vừa nói nói các chiến sĩ xuất hinh mà lúc này đây tiếng chống trận tùng tùng tùng không ngừng vang lên phương xa chuyển tới tiếng chống trận khiến cho người cảm giác nhiệt huyết sôi trào chiến ý tăng vọt sau đó Thái Nguyên Tử bọn họ mang theo đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ đi tới có đến thành giữa thành truyền tống trận bên trên mà lúc này đây từ lâu tụ tập ở đây đông đảo tiên đạo tu sĩ trong miệng đều tại cao giọng hò hét các loại khẩu hiệu mà hậu vệ dương bọn họ đến sắp toàn bộ không khí của hiện trường trong nháy mắt đã bị điểm đốt bạo đạt đến đỉnh phong đứng ở truyền tống trận bên cạnh nhìn những này tiên đạo tu sĩ Vệ Dương bọn họ 30 vị tiên đạo đệ tử đột nhiên về phía trước vừa cất bước, sau đó cao giọng hô hét, "Có ta vô địch, chiến tất thắng." Mà lúc này đây, hiện trường tu sĩ đều đi theo cao giọng kêu gào. "Có ta vô địch, chiến tất thắng." "Có ta vô địch, chiến tất thắng." "Có ta vô địch, chiến tất thắng." Sau đó, vệ Dương bọn họ toàn bộ đi vào trong truyền tống trận, vụ một tiếng, bóng người của bọn họ liền biến mất ở có đến thành. Mà lúc này đây, không về tuyệt cốc tới gần tiên đạo tu chân giới một bên, trong một sơn cốc truyền tống trận bỗng nhiên tỏa sáng, thủ ở bên giữa sơn cốc tiên đạo tu sĩ đều chăm chú nhìn truyền tống trận. Bọn họ biết Nhân vật chính của hôm nay đến rồi, chín vị hóa thần kỳ lao tổ dẫn đầu, mặt sau theo là cựu đại thượng đẳng tiên cửa trưởng môn, cuối cùng mới là vệ dương bọn họ này 30 vị sắp tham chiến trúc cơ kỳ đệ tử. Vào giờ phút này, bên trong thung lũng này gần như đã tụ tập tiên đạo tu chân giới phần lớn cao tầng sức mạnh, các đại thượng đẳng tiên môn trưởng lao vương đều xuất hiện ở đây. Sau đó còn có một chút nguyên anh hậu kỳ trưởng thượng, có thể nói, lần chiến đấu này, nguyên anh trung kỳ thái thượng nguyên lao đều không có nhúng tay phần. Bởi vì thái nguyên tử bọn họ biết rõ, vệ dương bọn họ chí tôn tiên kiêu chiến giao đấu mới là trò vui khởi động phỏng chừng đến thời điểm ma đạo vô cùng có khả năng thẹn quá thành giận trực tiếp động thủ. đương nhiên tiên đạo đến nhiều cường giả như vậy cũng có ôm vây công ma đạo tu sĩ tâm nguyện. mà lúc này đây tất cả mọi người đến đông đủ sau khi thái nguyên tử vung tay lên bên trong thung lũng cái truyền tống trận này lập tức bị hắn thu vào trong nhận chữ vật. sau đó bọn họ liền hộ tống vệ dương bọn họ một đường phi hành đi tới không về tuyệt quốc một bên. ma đạo tu sĩ so với tu sĩ chính đạo phải tới sớm một chút, bọn họ đã sớm chờ đợi không giới từ chối cướp một mặt khác. nhìn tiên đạo mọi người làm vậy đại thượng đẳng ma môn môn chủ trên mặt không khỏi lóe lên một tia mưu kế được như ý mỉm cười sau đó, tiên ma lưỡng đạo tu sĩ liền đứng ở tuyệt cốc hai bên, mà lúc này đây, hai bên tu sĩ đều là mắt lạnh nhìn đối phương, không nói một câu. vệ dương vào lúc này nhìn thấy, ma đạo tu sĩ cao tầng gần như cũng là toàn quân điều động, bảy đại thượng đẳng ma môn đầu lĩnh, bọn họ gần như có hơn 100 trăm tiên ma anh kỳ ma tu xuất hiện tại đối diện. đương nhiên trong bóng tối có còn hay không ẩn nuốt cường giả, điểm ấy vệ dương ngược lại không tiện điều tra. đương nhiên vệ dương cũng biết, hiện nay mà nói, nguyên anh kỳ cường giả chiến đấu chính mình còn không xen tay vào được, mình có thể làm, chính là tiến vào không về tuyệt trong cốc, mau chóng kết thúc chiến đấu. Sau đó trợ giúp những tu sĩ khác giải quyết đối thủ của bọn họ. Vừa nghĩ tới chính mình cất giữ trong không gian cái kia Trương Diệt Thần ỏ, còn có cái kia chín chỉ có thể bắn giết vạn vật diệt thần tên ỏ, lần này, Vệ Dương nhất định muốn hảo hảo cho Ma đạo một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng mới đúng. Đột nhiên, một đạo lời nói đánh vỡ hai bên vắng lặng, "Thái Nguyên tử, lần trước ta cho ngươi trở lại truyền lời nói cho ngươi thật độ tôn, để hắn cố gắng hưởng thụ cuộc đời hắn cuối cùng năm tháng, không biết ngươi đã nói không có ạ?" Thiên Ma Muôn Môn chủ tử Hải núi khinh cười nói, khẩu khí của hắn như là sẽ cùng bạn bè ôn chuyện, thế nhưng trong lời nói, nhưng lại tràn ngập lời nói sắc bén. "Ai, Tư Hải núi" Chúng ta giao thiệp với cũng không phải một hai năm, làm sao ngươi còn không đổi được ngươi làm yêu mộng ban ngày thói xấu đây? Hiện tại ta Thái Nguyên Tiên môn đệ tử vệ Dương liền ở ngay đây, muốn lấy tính mạng của hắn, ngươi mình có thể cùng hắn nói à. Thái Nguyên tử một mặt lạnh nhạt nói. "Ha ha, vệ ra cái kia Dương Nghiệt, đứng ra cho ta, để lão tử ta ngắm nghĩa cẩn thận trường cái gì ba đầu sáu tay." Cự Vũ môn cự Vũ láo tổ lớn tiếng hô. "Ai, từ đâu tới lao cậu ở nơi nào không lớn không nhỏ hô to gọi nhỏ, thật là không có có giáo dưỡng hai tử, xem ra ta tất yếu thay bà mẹ ngươi giáo dục ngươi hạ xuống, miễn cho ngươi nhìn thấy đại gia, thật kinh, kẻ gia quân" Như vậy truyền đi sẽ không tốt, ta đều có chút thay ngươi Cửu ưu môn cảm thấy bị ai. Vệ Dương cũng không phải kẻ tầm thường, một loạt tổ hợp mắng vừa đưa ra. Đương nhiên liền tức giận đến Cửu ưu lão tổ Tam thi thần hắc tâm, đều hận không thể lập tức đem Vệ Dương băm thành tám mảnh, mới có thể giải mối hận trong lòng. Quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn, không có giáo dưỡng con hoàng, bất quá hôm nay sau khi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi vẫn có thể nói như vậy à. Âm Dương môn Âm Dương lão tổ âm sâm sâm nói rằng. Chương 311, tiến vào tuyệt cốc tư không ngọc biến mất. Không. Ha ha, trước đây bản tọa nghe nói ma đạo tu sĩ đều là không loại người đàn ông đều không có mang đem, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, các ngươi những này lão cẩu, chỉ sẽ ở nơi nào nói nói mát, có loại hạ xuống cùng đại gia ta một mình đấu à, cung cấp bên trong, lão tử không đánh chính là mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, lão tử cho ngươi tính 89 vệ dương đồng dạng không phải dễ khi dễ, tức giận mang to. Nay vừa nói, ma đạo yên lặng, cung cấp cùng vệ dương một mình đấu, tuy rằng bọn họ đều là nguyên anh, kỳ cảnh giới viên mãn siêu giai tu sĩ, thế nhưng muốn bọn họ tự phong tu vi, cùng cấp thế chiến thứ hai, bọn hắn đều còn thật không nắm chắc được bao nhiêu phần. Được rồi, các ngươi đều cùng một kẻ đã chết đấu tức giận cái gì a, thái nguyên tử, không nhiều lời nói bắt đầu mở ra không về tuyệt cốc phong ấn đi. Vào lúc này, Huyết Hải môn môn chủ trầm giọng nói. Hắn vừa nói, Vệ Dương lập tức lui về, hắn biết, bất kỳ chiếm cứ trên đầu môi tiện nghi đều là hư vọng muốn cho ma đạo đau lòng hay là muốn dùng hành động thực tế. Mà vừa nhảy ra mấy vị kia ma đạo môn chủ, Vệ Dương biết, bọn hắn đều có chí thân mất mạng ông cố trong tay, cho nên bọn hắn nhìn thấy Vệ Dương, mới sẽ như vậy có chút tiến thoái lưỡng nan, không để ý đến thân phận. Dù sao theo lý thuyết, bọn hắn đều thân là ma đạo một đời môn chủ, cao cao tại thượng, mà Vệ Dương như thế nào đi nữa yêu nghiệt cực kỳ, cũng chẳng qua chỉ là một gã trúc cơ kỳ năm tầng tu sĩ vẫn chỉ là tiên môn một vị đệ tử nội môn mà thôi. Nói riêng về thân phận địa vị, thực lực tu vi, bọn họ cách biệt tự nhiên là một trời một vực. Nhưng nhìn thấy vệ dương, bọn họ không khỏi muốn lên thân nhân của chính mình chết ở vệ hạo thiên trong tay, mà vệ hạo thiên đã mất tích, bọn họ cũng chỉ có thể đủ đem cựu hận chuyển đến vệ dương trên người. Mà lúc này đây, thái nguyên tử bọn họ chín vị tiên đạo trưởng môn cùng ma đạo bảy vị trưởng môn đều là đồng thời đứng lơ lửng giữa không trung. Vào lúc này, mỗi người bọn họ trong tay đều kết một tổ đặc thù ấn pháp. Sau đó ánh sáng không ngừng lấp lóe, mười tổ ấn pháp hình thành sắp. Vào lúc này, bọn họ đồng thời về phía trước vỗ một cái. Liên cũng chỉ thấy 16 đám ánh sáng vù một tiếng tự không trùng hướng về phía dưới không về tuyệt cốc rơi rụng, mà lúc này đây, 16 đám ánh sáng từng người đánh vào chỗ đặc thủ. Sau đó không về tuyệt trong cốc dần hiện ra một tầng đặc thủ lồng ánh sáng, tầng này lồng ánh sáng chính là đã từng tiên ma lưỡng đạo cao nhân cộng đồng phong ấn không về tuyệt cốc phòng hộ lồng ánh sáng. Mà lúc này đây, tiên ma lưỡng đạo trưởng môn sau lưng hóa thần kỳ lão tổ trong nháy mắt ra tay. Tiên đạo tu sĩ bên này, 30 đạo cổ sáng phóng lên trời, sau đó này cổ sáng bao vây vệ dương bọn họ, tiến vào không về tuyệt cốc không trung. Ma đạo bảy vị hóa thần kỳ lão tổ đồng dạng ra tay, động dụng pháp lực đem 30 vị ma tu đồng dạng đưa vào không trung. Sau đó bọn họ dựa theo rút thăm trình tự. Chiếc cứ từng người chỗ ở đường nối sau khi, vào lúc này, Vệ Dương vẫn là lần đầu tiên chăm chú tìm hiểu đối thủ của mình, ở trong ma đạo thanh danh huyền hách, có tiểu ma sư danh xương Tư Không Ngọc. Mà ở trước đây, Tư Không Ngọc đều là cú đầu, hắn thường thường tóc đen hoàn toàn che khuất khuôn mặt bọn họ, mà bây giờ, nhìn Vệ Dương, Tư Không Ngọc có chút thị huyết, khát máu, đem đầu lưỡi mình phun ra ngoài, sau đó lăn lộn một trận sau khi thu hồi trong miệng. Vệ Dương lắc đầu một cái, hắn biết, đây là Tư Không Ngọc ở hướng về hắn thị uy, muốn ăn đi chính mình chính là không biết đến thời điểm ai ăn đi ai. Sau đó, từng vị tiên đạo tu sĩ cùng ma đạo tu sĩ dồn dập ở trong hư không đứng thẳng thật sau khi dựa theo rút tham trình tự. Vệ Dương cùng Tư Không Ngọc đứng ở ở chính giữa, bọn hắn chiến trường đường nối là số 15 Nếu như vậy, một khi hai người bọn họ bên trong ai thắng lợi, đều có thể nhanh chóng trợ giúp chính mình nhất phương chiến hữu. Vệ Dương vào lúc này có thể cảm giác được Tư Không Ngọc trên người thực lực cường hãn, có thể trở thành ma sư đệ tử cuối cùng với bản thân liền không đơn giản, mà huống chi còn có tiểu ma sư danh sương. Tuy rằng nhìn bên ngoài, Tư Không Ngọc không chút nào hiển nhiên, tướng mạo bình thường cực kỳ thế nhưng căn cứ vệ dương thu thập tư liệu ở trong ma đạo tư không ngọc mạnh nhất chính là hắn thiên cơ suy tính năng lực mà năng lực này đúng là hắn có thể trở thành tiểu ma sư mấu chốt nhất nhân tố nhìn thấy tất cả tham gia chi tôn thiên tiêu chiến tu sĩ đều sau khi chuẩn bị xong tiên ma lưỡng đạo trưởng môn đều rồn rập lần thứ hai bắt ấn vào lúc này phòng hộ lồng ánh sáng mới chính thức mở ra ma hậu vệ dương bọn họ lần thứ nhất chân chính nhìn thấy không về tuyệt cốc bộ mặt thật không về tuyệt cốc bản thân là một đầu thật dài tuyệt cốc ở vẫn thần phụ tu chân giới ghi chép bên trong ai cũng không biết không về tuyệt cốc bắt nguồn từ nơi nào chung kết với phương nào phản phất không về tuyệt cốc giống như là tiên hàng nơi như thế tràn ngập thần bí mà nhiều năm như vậy tìm kiếm tiên ma lượng đạo cũng chỉ là thật đơn giản tra xét bọn hắn đều chỉ biết không về tuyệt trong cốc có rất nhiều đường lối cái này thông đạo chính là một cái chiến trường hơn nữa tu sĩ một khi tiến vào cái này thông đạo sau khi đã bị truyền vào đến một cái đặc thù tiểu không gian trừ phi có một tu sĩ khác tử vong bằng không cái này tiểu không gian thì không cách nào mở ra nhưng mà nếu như có người thứ ba tiến vào tiểu không gian tiểu không gian hàng rào sẽ tăng cường vào lúc ấy sẽ tăng cường đi ra ngoài khó khăn thế nhưng cái này đặc thù tiểu không gian còn có một cái chỗ kỳ lạ cái kia chính là thân ở ngoại giới người rất dễ dàng rõ ràng nhìn thấy bên trong đối chiến hai người tu sĩ vào lúc ấy ngoại giới xem cuộc chiến là có thể thần thức chuyên âm chỉ điểm chiến hữu của chính mình rồi cái này cũng là tại sao tiên ma lưỡng đạo sẽ đem bảo đạn ở vệ dương cùng tư không ngọc trên người bởi vì bọn họ đều có dạ tâm đều muốn diệt sạch đối phương đệ tử tinh anh mà đợi được hết thể chiến trường đường nối đều phân ra thắng bại thời gian vào lúc ấy tiên ma lưỡng đạo cường giả mới sẽ xuất thủ mở ra phòng hộ lồng ánh sáng để bên trong đệ tử sử dụng vạn dặm truyền tống phụ truyền tống rời đi mà lúc này đây mười vị trưởng môn ra tay Phòng hộ lồng ánh sáng bị mở ra, mà lúc này đây, vệ Dương bóng người của bọn họ vù một tiếng, liền biến mất ở không về tuyệt cốc bầu trời. Bởi vì cái này thời điểm, bọn hắn đều từng người tiến vào của mình chiến trường lối đi. Vệ Dương vừa bước vào chiến trường này đường nối thời gian, trong nháy mắt liền phát hiện mình vị trí hoàn cảnh thay đổi, nói chuẩn xác là thiên địa pháp tắc thay đổi. Vệ Dương có thể cảm giác đến này không gian bên trong pháp tắc khác hẳn với nơi khác, hơn nữa chiến trường này đường nối không gian bên trong gợn sóng rất sinh động. Mà lúc này đây, vệ Dương mượn vị diện tương phô thời không lực lượng bản nguyên, trực tiếp rối trá, thần thức của hắn trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ chiến trường đường nối. Bởi vì căn cứ hắn trước đây cho ra tư liệu, chiến trường đường nối cái này đặc thủ tiểu không gian chính là dài 10 dặm, rộng 3 dặm đường nối, mà Vệ Dương thần thức đầy đủ bao trùm lớn như vậy khoảng cách. Thế nhưng ra ngoài Vệ Dương dự liệu, hắn dĩ nhiên không có cảm ứng được Tư Không Ngọc tồn tại. Sau đó, Vệ Dương tâm thần hỏi Vệ thương, "Vệ thương, sao có thể có chuyện đó? Ngươi không phải là ở Tư Không Ngọc trên người gieo xuống cửa hàng lần theo dấu ấn sao? Làm sao xuất hiện ở chiến trường này đường nối không có đây? Lẽ nào hắn cũng có vị diện thương phô bảo vệ hay sao? Hoặc là nói ngươi lần theo dấu ấn bị đối phương phát hiện rồi hả?" Vệ Dương một hơi hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, có vẻ hắn rất lo lắng. Này không cho phép vệ dương không lo lắng, phải biết trận chiến này không chỉ có việc quan hệ vinh dự của hắn, hơn nữa còn việc quan hệ toàn bộ chiến cuộc, hắn muốn mau chóng giải quyết Tư Không Ngọc, sau đó ra đi trợ giúp chiến hữu của chính mình. Thế nhưng hiện tại Tư Không Ngọc chưa từng xuất hiện, ngươi để hắn làm sao đi ra ngoài A. Chủ nhân, ngươi không cần phải gấp, ta đã đã điều tra qua. Cái này tư không ngọc căn bản cũng không có xuất hiện ở đây cái chiến trường trong thông đạo, nói cách khác, ở vừa các ngươi bị truyền tống không có chú ý chính hắn thời điểm, ma đạo bên kia là một cái thâu thiên hóa nhật, tư không ngọc không có bị truyền tống vào không về tuyệt cốc chiến trường đường đối, như vậy hắn bây giờ khẳng định còn tại một nơi nào đó ở lại, ngươi bây giờ vội vàng đi tới ở giữa chiến trường, đánh vỡ, cột mốc biên giới, là có thể đi ra ngoài trước. Vệ thương đề nghị nói rằng, vệ dương suy nghĩ một chút, hiện nay mà nói, cũng chỉ có thể đủ ý theo vệ thương lời nói làm việc. Lập tức Vệ Dương thân pháp lấp lóe, hắn toàn lực chạy xuống dưới, rất nhanh sẽ đi tới ở giữa chiến trường, ở giữa chiến trường là một đại nghiễm trường, giờ khắc này quảng trường trung ương, cột mốc biên giới chính dựng đứng ở nơi nào. Vệ Dương tâm ý hơi động, Thái Nguyên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, sau đó một đạo kinh người kiếm cương xẹt qua phía chân trời, bình một tiếng, Vệ Dương trong nháy mắt liền phá vỡ cột mốc biên giới. Sau đó trời đất quay cuồng, Vệ Dương đi tới chiến trường đường nối bên ngoài. Mà lúc này đây, Vệ Dương thần tốc hướng ra phía ngoài phong sạ, liền trong nháy mắt nhìn thấy chiến trường đường nối bộ mặt thật. Chiến trường trong thông đạo có dài 10 dặm, rộng 3 dặm thế nhưng ở bên ngoài xem ra, bọn họ cũng chỉ dài khoảng 10 mét, rộng 3 mét. Vệ Dương biết, đây là có thái cổ đại năng vận dụng giới tử nạp tu di đại thần thông, đem pháp tắc không gian thay đổi. Mà lúc này đây, Vệ Dương thần thức tra xét giới, căn bản là không cách nào tìm tới Tư Không Ngọc Tung Tích, phản vật Tư Không Ngọc căn bản cũng không có tiến vào không vệ tuyệt gốc. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết trận này, trí tôn thiên kiêu chiến nhưng là tiên ma lưỡng đạo vận dụng tông môn đại ấn, phát xuống thiên đạo lời thể mới thành lập quyết đấu. Ma đạo nếu như vi ước, bọn họ lấy được thiên địa khí vận sẽ trực tiếp trôi đi. Mà lúc này đây. Tiên đạo tông môn sẽ bông dưng đạt được những số mệnh này, chuyện lớn như vậy, lẽ nào ma đạo vận dụng lớn như vậy nhân lực, chính là vì vi ước không được. Thế nhưng hiện tại trước tiên không cần lo tư Không Ngọc rồi, ngược lại cuối cùng hắn vẫn muốn xuất hiện, bởi vì căn cứ không về tuyệt cốc phát tắc, giờ khắc này Vệ Dương cùng Tư Không Ngọc đã đã thành lập nên chiến đấu quan hệ, như vậy mặc kệ Tư Không Ngọc thân ở tuyệt cốc phương nào, cuối cùng đều sẽ bị tuyệt cốc phát tắc bước đi ra. Như vậy nếu như vậy, Vệ Dương là có thể trước tiên buông tay đối phó ma đạo tu sĩ. Mà lúc này đây, những chiến trường khác trong tông đạo Tiên ma lượng đạo tu sĩ đều tại cẩn thận tiềm tàng chính mình bóng người, không nên để cho đối phương phát hiện, để đến thời điểm cho đối thủ một cái tuyệt mệnh ám sát. Tuy rằng những này ma đạo tu sĩ giấu đi rất bí ẩn, thế nhưng ở vệ dương thần thức tra xét dưới, như ảnh độn hình giống như vậy, vệ dương thần thức ung dung liền quyết định vị trí của bọn họ. Sau đó chỉ thị chiến giữa trường tiên đạo tu sĩ. Không về tuyệt cốc giờ khắc này còn có 29 cái chiến trường đường nối mở ra, vệ dương thần thức truyền âm cho các vị tiên đạo tu sĩ, khi làm. Nhưng vào lúc này, vệ dương có hứng thú tự mình ra tay rồi, đệ từ nội môn tỷ thí trong đó. Hàn Nguyệt Thần cung đệ tử Hàn Tuyết Sương đối mặt đối thủ là Ma đạo Linh Quỷ Môn, mà Linh Quỷ Môn vị này đệ tử nội môn nhưng là lấm lấm liệt liệt, không có ẩn dấu thân hình, mà là thẳng đến Hàn Tuyết Sương. Thế nhưng ngay khi hắn không có đến Hàn Tuyết Sương trước mặt thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một mũi tên, hắn ngay lập tức sẽ ngã xuống đất rồi. Chương 312: Mộng ảo cuộc chiến ung dung giải quyết. Không, diệt thân nọ chính là Bạch lão ban cho cho Vệ Dương, mà hắn kết hợp diệt thần tên nọ sử dụng, kỳ uy lực tuy rằng không thể chân chính giết chết tu sĩ hóa thần kỳ, thế nhưng giết chết nguyên anh kỳ, nhưng là chừa sức 89. Vì lẽ đó vào lúc này Vệ Dương vận dụng có thể giết chết Nguyên Anh kỳ cường giả diệt thần tiên nỏ, bắn giết một vị trúc cơ kỳ ma tu. Vệ Dương đều cảm giác thấy hơi xa xỉ lãng phí. Nếu như Bạch Lão biết, chính mình sao sử dụng diệt thần nỏ cùng với diệt thần tên nỏ, phòng trừ hắn trong cơn giận dữ đều có khả năng trực tiếp cho thu đi trở về. Đây là hắn cho Vệ Dương trung cực thủ đoạn phòng thân, muốn gặp phải không thể địch lại được cường giả, mới vận dụng diệt thần nỏ. Thế nhưng hiện tại Vệ Dương vì tiết kiệm thời gian, hung hãn vận dụng. Vào lúc này, thân ở chiến trường đường núi Hàn Tuyết Sương, đống nhiên nghe thấy Ma Tu tiếng kêu sợ hãi, sau đó hắn càng cẩn thận kỹ càng, bắn pha bốn phía. Tuyết Sương, ta là Vệ Dương. Đối thủ của ngươi ta đã giải quyết cho ngươi rồi, ngươi hiện tại liền đi chiến trường đường nối Trung ương tìm tới cột mốc biên giới, đánh vỡ cột mốc biên giới sau khi, ngươi là có thể đi ra. Vệ Dương truyền âm nói rằng. Thế nhưng nghe nói cái thanh âm này, Hàn Tuyết Sương càng cẩn thận kỹ càng. Không cần vọng tưởng cả ta. Hàn Tuyết Sương lạnh nói. Ta đúng là Vệ Dương, nếu như chính ngươi không tin, ngươi linh thức bắn phá một chỗ, lập tức Vệ Dương đem vị này Ma Tu Tử vong địa điểm nói cho Hàn Tuyết Sương. Sau đó Hàn Tuyết Sương linh nhận thức bắn phá, đã nhìn thấy đối thủ của hắn trực tiếp ngã xuống đất, sau lưng còn cắm vào một cái tiễn. Hả, đúng rồi, ta quên nói rồi. Ngươi lúc đi ra chớ quên đem tiện thu hồi lại. Vệ Dương lần thứ 2 truyền tin nói rằng, Hàn Tuyết Sương vận dụng linh thức trong ngoài tương chiến tràng đường nối bắn phá toàn bộ, cuối cùng vẫn là không có phát hiện đối thủ của hắn tung tích. Vào lúc này nàng mới tin tưởng Vệ Dương lời nói. Sau đó thân thể hắn ảnh lấp lóe, dường như Nguyệt Chi Tinh Linh ở huyện chuyển mấy múa, nhanh chóng đi tới nơi này vị ma tu bên người. Mà lúc này đây, ma tu trên người chân ma mực phù cảm ứng được chính mình ký chủ đã tử vong, đã nổi lên rồi. Hàn Tuyết Sương nhặt lên chân ma mực phù, đưa hắn nắm ở trong tay, không có hấp thu. Nàng biết, đây là Vệ Dương công lao sau đó Hàn Tuyết Dương mới y theo Vệ Dương chỉ thị đem diệt thần tên nọ thu hồi, mà sau sẽ vị này Ma Tu chấp nhận chứa đổ tới ra đi. cái cuối cùng hỏa cầu thuật, vị này Ma Tu liền triệt để trôn thây ở chiến trường núi đi. Vệ Dương không biết tên của hắn, nói chuẩn xác Vệ Dương không muốn biết loại này vô danh tiểu tốt tên. sau đó Hàn Tuyết Dương mới tìm được cột mút biên giới, một cái công kích phép thuật vừa ra, trong nháy mắt liền đánh vỡ cột mút biên giới, đi tới chiến trường ngoài thông đạm mặt. vào lúc này nhìn hắn thấy Vệ Dương, sau đó vội vã bay đến, đi tới Vệ Dương bên cạnh. Hàng Tuyết Sương khinh cười nói nói, cảm tạ vệ đạo hữu trợ giúp, này là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi xin cầm lấy. Sau khi nói xong, Hàng Tuyết Sương đem chân ma mực phủ, Chiếc nhận chứa đồ còn có diệt thần tên nỏ đưa cho vệ dương. Vệ Dương cân nhắc một lát, hắn biết, Hàn Tuyết Sương cũng là thiên chi tiểu nữ, không thể tiếp thu của mình biểu tặng, mình đã trợ giúp nàng, nói vậy chiến lợi phẩm nàng là tuyệt đối không muốn. Mà nếu như vệ dương đưa ra chiến lợi phẩm cho nàng, trái lại vẫn là xem thường nàng, đối với nàng mà nói, là một loại thương tổn. Nếu nói như vậy, vệ dương không có khách khí, đem chân ma mực phủ những thứ đồ này tiếp sau đó đi tới chấp nhận chứa đồ cùng diệt thần tiên nọ thu hồi cất giữ không gian, mà Hậu vệ Dương tâm ý hơi động. Vào lúc này, ở Vệ Dương Mi Tâm, đột nhiên xuất hiện Tiên đạo Ngọc Phù. Tiên đạo Ngọc Phù vừa xuất hiện, cái này Chân Ma Mực Phù trong nháy mắt đã bị Ngọc Phù tán phát sức cắn nuốt nuốt trường đi rồi, mà Hậu vệ Dương đã nhìn thấy, từng trận ma khí không ngừng tiêu tan. Sau đó Tiên đạo Ngọc Phù đem Chân Ma Mực Phù trọng yếu nhất bộ phận hấp thu sau khi, Vệ Dương cũng cảm giác mình Tiên đạo Ngọc Phù uy lực trở nên lớn một ít. Vào lúc này, Tiên đạo Ngọc Phù hoàn thành nhiệm vụ sau khi, một lần nữa trở lại Vệ Dương trong ngóc. Thế nhưng vào lúc này Vệ Dương thần thức dò vào Ngọc Phù bên trong, Liên phát hiện ở điểm cống hiến mặt sau một ít lan, có thêm một con số 20. Đây chính là tiên đạo ngọc phù công năng, có thể đem chân ma mực phù hấp thu, sau đó hắn tự động sẽ tính toán chân ma mực phù chủ trên thân thể người sát nghiệp giá trị, sau đó đổi trở thành điểm cống hiến. Có 210 điểm công hơn giá trị, Vệ Dương cảm giác tiên đạo ngọc phù phát sinh biến hóa kỳ dị, soi sáng tại hắn hồn phách bản nguyên trên hào quang xanh ngọc sâu hơn, hơn nữa Vệ Dương còn cảm giác mình hồn phách bản nguyên nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Vệ Dương tạm thời đem tiên đạo ngọc phù để ở một bên, sau đó ở Hàn Tuyết Dương ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vệ Dương liên tục xuất tiễn, rất nhiều ma tu trực tiếp sẽ chết với sau lưng chuyển tới đâm sau lưng. Bọn hắn linh thức đều không thể điều tra Vệ Dương thần thức, thế nhưng Vệ Dương thần thức nhưng là ngự trị ở bọn hắn linh thức bên trên, sau đó động dùng thần thức chỉ dẫn, Vệ Dương tên nhỏ vừa ra một cái chuẩn. Rất nhanh, Vệ Dương liền đem tất cả tiên đạo bên trong tu chân giới môn đệ tử đối thủ giết chết xong xuôi. Mà lúc này đây, Dương Ba Thiên, Tiêu Thần bọn họ đều là dồn dập đứng ở Vệ Dương bên cạnh, nhìn Vệ Dương thoải mái như vậy thích thú liền diện sát bọn hắn đối thủ, bọn họ cũng cảm giác mình là đang nằm mơ bên trong. Trước khi tới, bọn hắn đều đã làm xong tuấn đạo chuẩn bị. Thế nhưng ở Vệ Dương lịch thiên rối chã trợ rút xuống, bọn họ rất nhanh giải quyết chiến đấu. Có thể không nhanh giải quyết chiến đấu sao? Vệ Dương xuất tiến giết chết, sau đó nói cho bọn họ biết địch nhân phương vị. Vì lẽ đó Dương Bá Thiên bọn họ cũng chỉ là mấy cái động tác, thu thập chân ma mực phù cùng chấp nhận chứa đồ cùng với Vệ Dương tên nỏ, sau đó vận dụng Hỏa Cầu thuật hủy thi diệt tích, cuối cùng ở Vệ Dương chỉ dẫn bên dưới tìm tới cột mốc biên giới, nhẹ nhàng nhất công kích, cột mốc biên giới liền, liền rách. Đem những cái khác chín vị đệ tử nội môn đối thủ giải quyết sau khi, Vệ Dương đưa mắt nhìn sang đệ tử chân truyền cùng đệ tử nòng cốt bên này lập tức vệ dương lần thứ hai xuất hiện vào lúc này cùng chắc bất phàm đánh chính là phi thường náo nhiệt nửa bước đan đạo ma tu trong nháy mắt đã bị vệ dương giải quyết cảm ứng được tình cảnh này chắc bất phàm đều có chút ngạc nhiên lập tức vệ dương thần thức truyền âm y dạng hỏa hồ lô đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ sau khi chắc bất phàm đi ra chiến trường chắc bất phàm hắn đồng dạng đem chân ma mực phủ chấp nhận chứa đồ cùng tên nọ trao trả cho vệ dương sau đó hắn cũng hiện trường mắt thấy vệ dương vô sỉ một màn chỉ thấy vệ dương vận dụng diện thần nỏ nhắm ngay một vị đệ tử chân truyền cấp ma tu mà hậu chiêu buông lỏng Diệt thần tiên nọ trực tiếp cắt phá trời cao, trong nháy mắt liền xuất hiện tại vị chân truyền đệ tử này Ma Tu sau lưng. Vụ một tiếng, vị này Ma Tu trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó quá trình cũng không cần nói, vào lúc này, những này bị Vệ Dương giải cứu ra tiên đạo đệ tử đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn Vệ Dương. Mãi đến tận đem những cái khác 28 vị đệ tử đối thủ đều giải quyết đi không có chú ý chính hắn thời điểm, vào lúc này, Vệ Dương đem ánh mắt nhìn về phía Linh Quan Sinh chỗ ở chiến trường đường lối. Vào lúc này, Vệ Dương trong lòng tâm tư văng ngàn. Hắn biết, tức khiến cho chính mình cứu ra Linh Quan Sinh, Linh Quan Sinh cũng sẽ không đối với mình cảm ơn đại đức, Vệ Dương cùng Linh giá thủ hận tuyệt đối không thể nào cùng giải. mà lúc này đây, những tu sĩ khác đều không nói gì, bọn hắn đều rõ ràng vệ dương cùng linh gia ước đoán, có giúp hay không linh quan sinh là vệ dương chuyện của chính mình, bọn hắn đều không cách nào giúp vệ dương quyết định, cũng không cách nào giúp linh quan sinh nói chuyện. theo thời gian chuyển rời, linh quan sinh từ từ rơi vào hạ phòng, hắn thế cuộc rất bất lợi. tuy rằng linh quan cuộc đời lúc ở thái nguyên tiên môn kiêu căng cực kỳ, thế nhưng hắn chân chính chém giết kinh nghiệm không nhiều, mà đối thủ của hắn lại là ma đạo tu la môn đệ tử nòng cốt, tu la kim thân luyện là xuất thần nhập hóa, vì lẽ đó vị này ma tu rất thông minh, dự vào chính mình kim thân cường hãn vì lẽ đó thường xuyên cùng linh quan sinh cứng đôi cứng, mà lúc này đây, linh quan xanh dã là trong lòng vô cùng nóng nảy, hắn muốn vận dụng lá bài tẩy của mình, muốn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, sau đó ra đi trợ giúp cái khác tiên đạo tu sĩ. như hắn vậy làm chính là vì đạt được háo danh thanh âm, đến thời điểm một khi trí tôn thiên kêu chiến kết thúc, là hắn có thể đủ chân chính danh dương tu chân giới. mà lúc kia đây, bị hắn cứu tiên đạo tu sĩ nhất định phải đối với hắn cảm ơn đái đức. vào lúc ấy, hắn linh gia thế lực cũng có thể mượn những tu sĩ này sức mạnh lần thứ hai mở rộng. vệ dương giờ khắc này trong lòng rất xoắn xuýt, rất dãy rủa hắn không biết chính mình đến tận cùng có hay không nên cứu trợ linh quan sinh ở đây tất cả tiên đạo tu sĩ đều đang đợi vệ dương quyết định bọn hắn cũng đều thấy được hiện tại linh quan sinh tình cảnh có chút không ổn. mà lúc này đây lệ thuộc vào thái nguyên tiên môn chắc bất phàm dương ba thiên còn có một vị chân truyền đệ tử khác đều dồn dập bước lên trước bọn hắn đều dùng hành động thực tế mặt ngoài nếu như vệ dương thật sự không cứu bọn họ ra tay không cho vệ dương lung túng vệ dương vào lúc này là muốn sáng suốt lựa chọn đung tay chờ đợi chắc bất phàm bọn họ đến cùng ra tay thế nhưng đang lúc này Linh Quan sinh chỗ ở chiến trường trong thông đạo, vị này Tu La môn đệ tử toàn lực thôi thúc của mình Tu La kim thân, sau đó sau lưng của hắn xuất hiện một vị giả xoa. Nhìn thấy tình cảnh này, Linh Quan sinh bỗng nhiên sử dụng lá bài tẩy của hắn. Mà lúc này đây, Linh Quan dùng sống dưới một viên đang dược, toàn thân hắn khí thế tăng vọt, sau đó trong nháy mắt liền phá tan trúc cơ kỳ bích trướng, hắn mạnh mẽ kích thích tiềm lực của hắn, đem thực lực của hắn tạm thời tăng lên tới đan đạo tam cảnh. Mà cùng lúc đó, Linh Quan sinh vừa nuốt vào đan dược, vệ dương trong tay tên nọ bỗng nhiên vừa ra, tên nọ như là một đạo lưu tinh như thế, sẽ qua bầu trời, trong nháy mắt liền đâm ở cái này giả sao bên trên. Mà lúc này đây, Linh Quan Sinh đột nhiên một trượng, sẽ đem vị tu la môn đệ tử đánh thành một miệng. Mà chính chờ hắn chuẩn bị ra tay đối phó cái này Dạ Xoa không có chú ý chính hắn thời điểm, phát hiện Dạ Xoa ngã xuống đất, sau đó lập tức tử vong. Cuối cùng, nhìn hắn thấy Dạ Xoa đích lưng sau xuất hiện một con tên nỏ, thấy cảnh này, Linh Quan Sinh nộ muốn điên cuồng, này con tên nỏ sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, một mực vào lúc này xuất hiện, đây không phải thành tâm cố ý khí hắn sao? Mà lúc này đây, tất cả tiên đạo đệ tử đều đem ánh mắt dán mắt vào Vệ Dương. Vệ Dương một nhún vai, ung dung nói nói, này có thể chuyện không liên quan đến ta, các ngươi đều nhìn thấy ta đã ra tay cứu viện rồi, thế nhưng ai biết vào lúc ấy hắn muốn ăn cấm dược đây. Vệ Dương giải thích, cái khác tiên đạo tu sĩ nở nụ cười mà qua. Linh Quan Sinh vào lúc này không có cách nào, chỉ có thể mạnh mẽ vật công, đem cấm dược dược lực đè xuống. Nếu không thì các loại, chờ, cấm dược dược lực chân chính bạo phát, tiềm lực của hắn sẽ chịu tổn hại rất nhiều. Linh Quan Sinh diệt sát địch nhân sau khi, đem chiếc nhận chứa đồ cùng chân ma mực phù thu cẩn thận sau khi, nhấc theo này con tên nhỏ, nộ khí trùng thiên liền phá vỡ cột mốc bên dưới, trong nháy mắt đến đi ra bên ngoài. Thế nhưng vừa đến bên ngoài, Linh Quan Sinh ra được yên lặng bó tay rồi. Vào lúc này. Vệ Dương bọn họ cái khác 29 vị tu sĩ đều ở nhìn hắn chằm chằm, sau đó nhìn hắn thấy vệ dương trong tay diệt tần nhỏ, đem tên nhỏ hung hăng ném một cái, không nói lời gì. Vệ Dương thu cẩn thận tên nhỏ sau khi, tâm tình rất vui sướng. Hắn cứu linh quan sinh, nhưng là cùng không cứu như thế, trong lòng mình không có mụ̣n nọ, phát đây này ngày linh quan sinh tổn thất nặng nề, vệ dương cảm thấy, lại cũng không có chuyện gì so với nhìn tận mắt kẻ địch án quả đáng thư thản. Sở hữu chiến trường đường nối đều đã xong, mà lúc này đây, vệ dương trầm giọng nói, "Trác sư huynh, ngươi phát tin tức cho trưởng môn, gọi bọn họ mở ra lồng phòng hộ, sau đó các ngươi chuyển đưa đi." ta còn phải ở lại chỗ này, chiến đấu của ta vẫn không có chung kết. Làm sao có khả năng ngươi không là người thứ nhất đi ra không?" Dương Bá Thiên kinh ngạc nói rằng. "Đúng, nhưng là của ta chiến trường đường nối ta căn bản cũng không có nhìn thấy Tư Không Ngọc, ta suy đoán hắn bây giờ chính nhận dấu ở không về tuyệt cốc một chỗ, vì lẽ đó vì không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các ngươi đi ra ngoài trước, đến thời điểm coi như hắn có âm âmưu đối phó ta, ta chính mình một người, ta cũng không sợ." Vệ Dương trầm giọng nói. Chắc bất phàm cân nhắc chốc lát, sau đó từng tầng vô vệ Dương vai, trầm giọng nói, "Chính ngươi cẩn trọng một chút." Ta luôn cảm giác lần này trí Tôn Tiên kiêu chiến không đơn giản, ngươi xem một chút, đơn là đối thủ của chúng ta, đều không phải là cái gì ma đạo tinh nhuệ tu sĩ, cứ coi như ngươi không ra tay, chúng ta cũng có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu, như vậy nếu như vậy, bọn họ khẳng định đem mục tiêu nhắm ngay chính là ngươi. Ta phỏng chừng, ngươi mới là bọn hắn mục đích cuối cùng. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, chúng ta sau khi đi ra ngoài, sẽ cùng trưởng môn bọn họ nói. Sau đó những tu sĩ khác đều dồn dập tiến lên, cảm tạ vệ dương, cuối cùng bọn họ mới từng người đưa tin. Mà lúc này đây, không về tuyệt tốc bầu trời, Tiên đạo tu chân giới bên này trưởng môn nhận được nhà mình đệ tử đưa tin, sau đó bọn họ sờ một cái ấn, đem lồng ánh sáng mở ra một bên, không về tuyệt trong cốc, chắc bất phàm bọn họ dồn dập bóp nát vạn dặm truyền tống phủ, thân ảnh biến mất. Sau đó, toàn bộ không về tuyệt trong cốc cũng chỉ có vệ dương một người. Vào lúc này bị thuấn gian truyền tống đến vạn dặm xa chắc bất phàm bọn họ rời xa không về tuyệt cốc sau khi, sau đó sử dụng nữa định hướng truyền tống phủ đi tới nhân ma chiến trạng thái nguyên thành. Thái nguyên tử vào lúc này mới nhận được chắc bất phàm đưa tin, chắc bất phàm bọn họ tụ tập ở thái nguyên thành sau khi đem trận chiến đấu này quá trình toàn bộ nói rõ ràng. Thái Nguyên Tử sau khi xem xong, sắc mặt âm trầm, nhìn thấy tình cảnh này, ở đối diện thiên ma môn môn chủ từ Hải Núi Lệ vừa nói nói, ai, làm sao không cao hứng đây, các ngươi tiên đạo tu sĩ không có chết một cái, không phải thật cao hứng sao, hẳn là đáng giá ăn mừng à, dùng vệ dương một cái tính mạng hèn hạ đổi lấy các ngươi cái khác 29 tên cái gọi là thiên tiêu, các ngươi hẳn là cảm thấy rất có lợi mới đúng vậy mà lúc này đây, tiên đạo tu chân giới các vị tu sĩ cấp cao đều trầm mặc không nói, bắt đầu bọn họ là thật cao hứng. thế nhưng nghe nói vệ dương còn tại không về tuyệt gốc, hơn nữa tư không ngọc vẫn không hề lộ diện, không có chú ý chính hắn thời điểm, bọn họ liền không cao hứng nổi rồi. thái nguyên tử vào lúc này trầm mặc không nói, sau đó tâm ý của hắn hơi động, trong tay bông nhiên liền xuất hiện buồn mạng của hắn linh bảo, lạnh vừa nói nói, các ngươi hiện tại liền cấu khẩn vệ dương còn sống đi, bằng không hôm nay các ngươi thế tất yếu vẫn lạc một ít, ở lại chỗ này cho vệ dương chôn cùng đi. thái nguyên tử thanh em của tạ hồ từ cứu u ngục truyền đến, khiến cho người không zét mà run mà hưởng ứng lời nói của hắn, toàn thể tiên đạo tu sĩ đều là dồn dập lấy ra đắc ý vũ khí, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Chương 313, Dương Cung Bạt Kiếm kỳ dị thiên địa. Không, không về tuyệt cốc tình thế trong nháy mắt liền trở nên Dương Cung Bạt Kiếm mà bắt đầu, tiên ma lượng đạo tu sĩ đều dồn dập nhất lên pháp lực, lấy ra linh bảo, chuẩn bị bất cứ lúc nào cho đối phương lấy một đòn chí mạng. Thế nhưng không về tuyệt cốc vẫn không có truyền quay lại tin tức, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đủ là căng thẳng đối lập, cuối cùng vẫn là muốn xem không về tuyệt trong cốc kết quả tám Vệ Dương vào lúc này nhìn tiên đạo tu sĩ đều đi đến sắp. Vào lúc này hắn cũng thử lấy ra một tờ truyền tống phù đi ra, thế nhưng bóc nát truyền tống phù, thân thể hắn bốn phía không có bất kỳ phản ứng, bởi vì truyền tống phù mặt trên mang theo không gian truyền tống lực lượng trong nháy mắt đã bị không về tuyệt cốc thiên địa pháp tắc áp chế. Mà vệ dương vào lúc này cảm ứng được trên người mình bị loại cái gì dấu ấn dường như, ấn ký này chăm chú liên lạc không về tuyệt cốc thiên địa pháp tắc, thế nhưng rõ ràng nhưng, lấy hiện nay vệ thương thực lực đều không thể bôi đi ấn ký này, bởi vì cái này dấu ấn chính là không về tuyệt cốc thiên địa pháp tắc biến ảo, coi như vệ dương có vị diện thường phu bảo vệ cũng không có thể che lại đi hơn nữa mấu chốt nhất là vệ dương hiện tại cũng không cách nào rời đi không về tuyệt cốc mảnh này đặc thù không gian càng không cần phải nói tiến vào vị diện thương phô bên trong vệ dương bình tĩnh đây là hắn lần thứ hai phát hiện vị diện thương phô không phải vật năng lần đầu tiên là chí tôn thần huyết cầm cố vị diện thương phô, này lần thứ hai hay là tại này không về tuyệt trong cốc rồi vệ dương trong lòng tự dối không về tuyệt cốc quả nhiên không hổ là thái cổ thần chiến nơi một trong nơi này đặc thù thiên địa pháp tắc chúa tể tất cả thế nhưng vệ dương sau đó lại nghĩ đến một vấn đề như vậy nếu chính mình chạy không thoát nơi này thiên địa pháp tắc khóa chặt như vậy tư không ngọc khẳng định cũng không cách nào chạy trốn Như vậy nếu như vậy, mình và hắn sớm muộn đều có một trận chiến. Mặc dù bây giờ Tư Không Ngọc không biết đi làm gì, vì lẽ đó hiện nay việc cấp bách là muốn đem Tư Không Ngọc bước đi ra. Vệ Dương có một loại trực giác, Tư Không Ngọc việc làm phi thường trọng yếu, trọng yếu đến ma đạo vì chuyện của hắn mà cố ý bố trí lớn như vậy tình cảnh, hiện nay xem ra Vệ Dương đều không phải của bọn hắn mục tiêu thứ nhất rồi. Tư Không Ngọc, các ngươi ma đạo không phải trăm phương ngàn kế nếu muốn giết ta sao? Hiện tại bản tọa liền ở ngay đây, cho ngươi một cái cơ hội, làm sao hiện tại biến thành con rùa đen rút đầu, không dám đi ra? Vệ Dương cao giọng hô, mà tiếng nói của hắn ở tuyệt trong cốc vang vọng thế nhưng Tư Không Ngọc vẫn không có đi ra giới hạn ở không về tuyệt cốc đặc thù thiên địa pháp tắc vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên ở đây đều chịu đến áp chế chỉ có thể tra xét phạm vi một dám nơi mà không về tuyệt cốc xem ra rất nhỏ nhưng mà nếu như Vệ Dương một khi rời đi chiến trường đường núi hắn liền phát hiện này không gian bên trong cường đại vô cùng suy nghĩ một chút cũng bình thường có thể làm năm đó thái cổ thần chiến nơi không gian phạm vi làm sao có thể sẽ tiểu đây nhưng là bất kể như vậy Vệ Dương hiện nay đều phải rời chiến trường đường núi đi dò xét tra một chút ngồi chờ chết không phải là Vệ Dương phong cách. Vệ Dương vào lúc này vừa mới rời đi chiến trường đường núi phạm vi, thân hình của hắn đột nhiên bị truyền tống rời đi, mà hậu vệ Dương bị quăng vào một khối đặc thù nơi. Nơi này núi cao trùng điệp vô số, hơn nữa trong sơn mạch chính là nguyên thủy rừng hoang, nơi này cây đều cao lớn vô cùng. Vệ Dương vào lúc này cẩn thận từng ly từng tí một thả ra thần thức, tra xét rõ ràng chỗ ở mình địa giới. Vệ Thừa, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Vệ Dương vào lúc này chỉ có thể khẩn cấp cầu viện Vệ Dương. Chủ nhân, ta đây cũng không biết, phải biết ta thức tỉnh mới bao nhiêu năm a, mà tại đây là Thái cổ thần chiến nơi, cách chúng ta bây giờ vị trí thời đại không biết có bao nhiêu ngàn tỷ năm đã cách mấy cái thần thoại thời đại như vậy khắp dài, hơn nữa vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên ở đây vẫn là bị hạn chế. Vệ Thương bất đắc dĩ nói rằng, nghe nói như thế, Vệ Dương cũng không muốn nói cái gì. Hắn biết, coi như mình hỏi Vệ Thương ngàn vạn lần, hắn vẫn là không biết. Như vậy nếu như vậy, cầu người không bằng cầu mình, liền là chỉ có thể đủ dựa vào sức mạnh của chính mình rồi. Vệ Dương trong lòng tràn ngập kiên định, cho dù thân ở cái nguy hiểm này cảnh, hắn cũng không hề từ bỏ quá trong lòng lý tưởng. A, chủ nhân ta cảm ứng được, nơi này có vị diện hải tinh, nhanh, nhanh đi tìm đến vị diện hải tinh. Vào lúc này. Vệ Dương kinh khiếu âm thanh ở Vệ Dương trong góc vang lên. Vệ Thương thanh âm của trực tiếp để Vệ Dương biển ý thức rung động không ngớt, Vệ Dương cái này đều cảm giác đau đầu cực kỳ. Sau đó hắn vội vã thần thức truyền âm, "Vệ Thương, ngươi không cần thế." Vệ Thương vào lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một, bồi tội giống như mà nói nói, "Chủ nhân, xin lỗi, ta vừa quá kích động." Nhìn thấy Vệ Dương không có tiếp tục trách tội hắn rồi, Vệ Thương tiếp theo nhẹ giọng nói ra, "Chủ nhân, ta thật sự cảm ứng được vị diện hạch tinh vận sóng, thế nhưng rất rõ ràng, vị diện hạch tinh bị vây ở một chỗ rồi. Nếu mà có được cái này một khối vị diện hạch tinh, vị diện thương phô cấp bậc tăng cao." Nói không chắc đến thời điểm là có thể đánh vỡ vùng thế giới này đối với vị diện thương phô áp chế. Phải biết vị diện thương phô nhưng là thiên đạo ban cho thần khí, hắn thần năng xa còn lâu mới có được nhỏ yếu như vậy. Nhưng là không có cách nào, hiện tại cửa hàng cấp bậc rất thấp, rất nhiều thần thông cũng không thể triển khai. Vị diện thương phô thần thông ta tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là vị diện hạch tinh lại là bị nhốt lại ở một nơi nào đó. Ngươi phải biết, nơi này chính là thái cổ thần trên nơi, một khi vị diện hạch tinh chu vi có cái gì quá cổ đại thần bệ cấm chế, như vậy một khi đột bảo, người ta liền chơi xong rồi. Vệ Dương vào lúc này đưa ra nghi ngờ trong lòng có thể là không có cách nào à chủ nhân hiện nay mà nói muốn phải giải quyết khốn cảnh của ngươi cũng chỉ có thể đủ dựa vào vị diện thương phô thần thông lẽ nào chủ nhân ngươi cảm thấy ngươi trong thời gian ngắn là có thể tu luyện tới thái cổ cường giả chí tôn mức độ là có thể mạnh mẽ đánh vỡ không về tuyệt cốc rồi hả vệ thương hỏi ngược lại nói rằng được rồi trước mắt mà nói cũng chỉ có thể đủ trước tiên đi tìm vị diện hành tinh đương nhiên muốn ra không về tuyệt cốc không dùng tu luyện đến thái cổ cường giả chí tôn mức độ hiện tại ta rời đi chiến trường đường nối một mảnh kia phạm vi ma đạo tu sĩ si muốn muốn đi ra ngoài hắn khẳng định cũng chỉ có thể đủ đến tìm ta nếu như vậy khu diện chính là chúng ta do bị động chuyển hóa thành chủ động, mà nói không chắc đến thời điểm mượn một số quá cổ đại thần địch Tutu, vẫn có thể giúp chúng ta giết chết Ma Tu A. Vệ Dương trong lòng lưu kế trùng chất, trong nháy mắt trong lòng liền tránh qua vô số ý nghĩ. Vậy ta cũng mặc kệ, ta liền muốn tìm được vị diện hạch tinh, có vị diện hạch tinh, cửa hàng cấp bậc tăng cao, của ta thần thông sẽ tăng cường, ta cũng sẽ chân chính trưởng thành. Vệ Thương vào lúc này có chút mong đợi nói rằng, trong lòng hắn đều tại ảo tưởng cửa hàng cấp bậc đạt đến địa giai hoặc là thiên giai, vào lúc ấy hắn có thần thông. Thế nhưng Vệ Dương không chút khách khí đánh gãy ảo tưởng của hắn, "Được rồi, không muốn ảo tưởng rồi." Chuyện này quả thật là nằm mộng ban ngày, vẫn là vạch ra vị diện hạch tinh cơn sóng, chúng ta mau chóng đi tìm đi. Thật đây, vệ thương tuy rằng bị vệ dương đánh gãy trong lòng hắn ảo tưởng, thế nhưng vừa nghe đến đi tìm vị diện hạch tinh, lập tức sẽ đem kiện chuyện không vui quên mất. Lập tức vệ thương theo vị diện hạch tinh truyền tới gọn sóng con đường, chỉ dẫn vệ dương không ngừng đi tới. Mà lúc này đây, vệ dương mới cảm nhận được mảnh này đặc thù thiên địa đối với hắn áp chế. Vệ dương cất bước ở bên trong vùng thế giới này, cũng chỉ có thể đủ hoàn toàn dựa vào hai chân bình thường bộ hành, mà hắn muốn vận dụng chân nguyên, tạm thời tránh xê dịch rời, hắn thử một chút, đây căn bản không thể Bởi vì bên trong vùng thế giới này có cấm bay lực lượng, căn bản là không cách nào ngắn ngủi dừng lại ở trong hư không. Mà Vệ Dương đem chân nguyên giọt vào giữa hai chân, chỉ có thể làm cho của mình cất bước tốc độ trở nên nhanh một chút, mà một khi hắn cất bước tốc độ vượt qua nhất định tốc độ, lại sẽ bị thiên địa pháp tắc khắc chế. Vài lần thí mò xuống, Vệ Dương duy trì đến một người bình thường cực hạn cất bước tốc độ. May là hắn chân nguyên không phải phổ thông chân nguyên, chính là thanh đế chân nguyên, cho nên mới có thể giảm bớt Vệ Dương hai chân bị bại. Vệ Dương vẫn là lần đầu tiên cảm thấy bước đi khổ cực như vậy, nếu như đổi lại ở bên ngoài, ngắn như vậy thế ra ở trong chỉ bằng vệ dương khinh công thân pháp cũng không biết bay đến mấy trăm dặm bên ngoài đi tới. thế nhưng hiện tại vệ dương mới đi hai dặm đường, liền cảm giác mình thân thể gầy vải. chủ nhân nhất định phải kiên trì a. hiện tại ta biết rồi, chúng ta vùng đất này dưới ẩn chứa cường đại địa tử nguyên năng. nếu như vậy, ngươi chưa có chạy một bước, mặc dù nặng lực vẫn là đồng dạng, thế nhưng ở trong lòng ngươi, ngươi xác thực cho rằng trọng lực đang không ngừng tăng lớn. vệ thương vào lúc này rốt cục cảm ứng rõ ràng. được rồi, không phải là kiên trì sao? ta vệ dương liền toán không có thứ gì kiên trì đổ chơi này vẫn là mang ở trên người. vệ dương quyết tâm. Toàn thân bình tĩnh lại, lần thứ hai bước chậm đi về phía trước. Tiếp trước đường sơn tu luyện thiên tư hạ thấp, hoàn toàn là thuộc về loại kia không thể tu luyện loại hình, bằng không lúc đó lúc xuất thế cũng sẽ không bị đường ra vứt bỏ. Thế nhưng cuối cùng, Vệ Dương dựa vào sự kiên trì của hắn, đánh phá thân thể cẩm cố, tinh thần hệ cùng thể thuật hệ hai hệ đồng tu, cuối cùng một lần nữa bước vào đường ra cửa lớn, tranh cấp đường ra gia chủ vị trí. Mà đời này, Vệ Dương tuy rằng đến đến vị diện thương phô bực này thiên đạo thần khí, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, Vệ Dương cũng là trong bóng tối khổ tu, người khác chỉ là nhìn thấy Vệ Dương ở bề ngoài vinh quang, lại làm sao đi quan hệ một thoáng Vệ Dương sau lưng nổ lực đây? Kiên trì đồ chơi này chính là niềm tin, chỉ cần trong lòng niềm tin bất diệt, kiên trì như vậy tựu một mực tồn tại. Làm người hai đời, Vệ Dương Phi thường quý trọng cái mạng nhỏ của chính mình, hắn biết, điểm này thiên đạo đối với ở thiên địa vạn vật đều rất công bằng, mỗi cái sinh linh mệnh cũng chỉ có một cái, một khi vất lạc, muốn một lần nữa phục sinh độ khó lại lần nữa gia tăng. Mà Vệ Dương trong lòng có thể không vì mình trên người chịu chân linh bất tử phượng hoàng huyết mạch mà cảm thấy mừng rỡ, hắn biết, nơi này là thái cổ thần chiến ơi, liền quá cổ chư thần đều vẫn lạc tại nơi này, càng không cần phải nói hắn một cái nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ, cho dù có dòng máu phượng hoàng thì lại làm sao? Dòng máu vượng hoàng chỉ là có thể có niết bàn thần thông, cũng không là tuyệt đối trường sinh bất tử tồn tại. Chỉ có như là đi vào thái cổ cấp trí tôn cường giả e sợ mới biết chân chính trường sinh bất tử đi. Này nón cường giả hoàn toàn là đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Vệ Dương từng bước một đi ở trong sân đạo, mà lúc này đây, Vệ Thương rốt cục nói cho hắn biết một tin tức tốt. Vị diện hạch tinh thì ở phía trước bên trong hang núi, Vệ Dương ly vị mặt hạch tinh đã rất gần rồi. Vệ Dương hiện tại cũng có thể nhìn thấy hang núi này rồi, vào lúc này trong mắt của hắn tràn ngập hy vọng chi hòa. Chương ba bắt quái tứ tượng trận thủy hỏa thái cực đồ. Sơn động liền ở trước mắt của chính mình, Vệ Dương cùng hắn gần trong gan tức. Mặc dù là gần trong gan tức, thế nhưng Vệ Dương chậm rãi bò lên trên ngọn núi lớn này, đi tới cửa Sơn động, vẫn là bỏ ra 6 canh giờ công phu. Vệ Dương đứng ở cửa Sơn động, không thể một chút nhìn thấu bên trong hư thực. Trong này tựa hồ bị một tấm lụa mỏng cho che khuất như thế, Vệ Dương tầm mắt chỉ có thể nhìn rõ ràng phạm vi ba trượng hư thực. Vệ Dương đóng chặt con mắt, sau đó lại mở. Hắn nhìn thấy cảnh tượng vẫn là cùng vỡ nhất trí, hắn có thể rất lớn khái phán định, đây không phải một loại nguyên trận. Vệ Dương vào lúc này lấy ra Thái liên kiếm, Diệt thần nỏ treo chết ở bên hồng, thở dài một hơi sau khi hướng về trong động đi đến hang núi này cũng không phải thẳng tắp, vệ dương đi vào sau khi chuyển rất nhiều đường vòng sau khi cuối cùng vừa mới đến trong sơn động, mà lúc này đây vệ dương rốt cục nhìn rõ ràng trong sơn động này bố cục rồi trong sơn động không gian rộng lớn, động trên đỉnh khảm nạm vô số minh châu, minh châu tỏa ra ánh sáng dịu dịu, soi sáng cả tòa sơn động, làm cho nơi này thời khắc đều tràn ngập âm minh, mà sơn động nơi này trung ương nhất đứng sừng sững một cái tế đàn giáng dốc, mà bên trên tế đàn vạch lên một cái cự đại thái cực đồ, thế nhưng cái này thái cực đồ không phải trắng đen hai loại màu sắc, mà là đỏ lam hai loại màu sắc. Vệ Dương thấy cảnh này, cảm giác cái này Thái Cực Đồ tựa hồ không phải âm dương hai khí tạo thành, tựa hồ là có nước hỏa hai đại lực lượng bản nguyên tạo thành. Mà vị diện hạch tinh chính yên tĩnh nằm ở Thái Cực Đồ ở chính giữa âm dương ngư một con trong mắt cá, mà âm dương ngư một con khác mắt cá nằm một viên minh châu, minh châu toàn thân tỏa ra đỏ lam hai màu, cùng phía ngoài cự đại Thái Cực Đồ hòa lẫn. Mà vị diện hạch tinh vào lúc này chính là bị Thái Cực Đồ sức mạnh áp chế, nó cũng cảm ứng được vị diện thương pho tồn tại, vào lúc này đang cố gắng muốn từ trong mắt cá tránh ra. Tế đàn bằng phẳng mặt ngoài là thủy hỏa Thái Cực Đồ. Bên dưới tế đàn mặt có 4 cái đống đất nhỏ vậy đống đất, Vệ Dương đem ánh mắt nhìn về phía này, 4 cái đống đất nhỏ vậy đống đất không có chú ý chính hắn thời điểm, trong lòng chấn động vô cùng. Tuy rằng nhìn bề ngoài này 4 cái tiểu thổ bao không đáng chú ý, nhưng là bọn hắn hình dạng quái dị cực kỳ. Vệ Dương đem bọn hắn hình dạng nhìn rõ ràng, sau đó cùng trong lòng ký ức đối lập so với. Mà lúc này đây, Vệ Thương đồng dạng phát hiện tình cảnh này. Thủy Hỏa Thái Cực Đồ Chu Vi thậm chí có thiên địa tứ linh bố thành tứ tượng đại trận trấn thủ, cái này Thủy Hỏa Thái Cực Đồ rốt cuộc là thứ gì a? Đây không phải kinh khủng nhất, ngươi xem tứ tượng pháp trận bên ngoài thậm chí có bắt quái thần trận đang thủ hộ. Bát Quái Thần Trận, tứ tượng đại trận, thủy hỏa thái cực đồ. Bực này kinh thế thủ đoạn, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể bố trí. Vệ Dương vào lúc này hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng, tuy rằng nhìn bề ngoài Bát Quái Thần Trận cùng tứ tượng đại trận không đáng chú ý, thế nhưng hai loại trận pháp, mặc kệ ở đẳng kia một thế giới đều là tiếng tâm lừng lấy. Vệ Dương kiếp trước sinh tồn thế giới kia. Đồng dạng nghe nói một ít Hồng Hoang Tiên Giới nghe đồn, Phục Hy Đại Thánh sáng lập Bát Quái Thần Trận, Thiên Diệu tứ linh thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ chấn thủ Hồng Hoang Tiên Giới tứ phương. Thế nhưng đi tới vẫn thần phụ tu chân giới, Vệ Dương quan sát một ít tiên đạo bí tịch, tương tự tìm được rồi thiên địa tứ linh một ít manh mối. Hơn nữa ở cái thế giới này, bắt quái thần trận người sáng lập đồng dạng tên là Phục Hy đại thánh. Nay kỳ lạ một màn, lúc nào cũng quanh quẩn ở Vệ Dương trong lòng, bởi vì hắn có một loại trực giác, thế giới này cùng hắn ban đầu thời gian bản cổ vũ trụ có liên hệ rất lớn. Chỉ là hiện tại Vệ Dương tu vi thấp, thực lực nhỏ yếu, còn chưa thể biết được những này thiên địa bí ẩn. Thế nhưng Vệ Dương trong lòng sinh thể, cuối cùng có một ngày, hắn muốn bước vào thiên địa tối cường giả hàng ngũ, đem những này thiên địa bí ẩn đánh tra rõ ràng. Nhìn nay một màn kỳ dị, Vệ dương không có bất kỳ động tác, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, trong này nguy hiểm cực kỳ, vào lúc này, từng luồng từng luồng tử vong nguy cơ bao phủ vệ dương trong lòng. Vì lẽ đó vệ dương tạm thì không có bất cứ gì động tác, chỉ sợ là vị diện hạch tinh đang ở trước mắt. Mà lúc này đây, vệ thương cũng là xuất kỳ không có bức vệ dương hành động, linh giác của hắn cũng cảm ứng được bên trong hang núi này trận pháp đó là sát cơ tầng tầng. Một không chú ý, vệ dương sẽ thân tử đạo tiêu. Mà một khi vệ dương thân tử đạo tiêu... Vị diện thương phu một lần nữa mất đi chủ nhân, cái kia vệ thương cũng sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, mà phải chờ tới đời tiếp theo chủ nhân, lại không biết là năm nào tháng nào sự tình rồi. Vệ Dương vào lúc này trong lòng biết, hiện tại mà nói, phá cục then chốt chính là cái này một bộ thủy hỏa thái cực đồ. Vệ Dương trong lòng không ngừng thôi diễn, thế nhưng vào lúc này, Vệ Dương phát cảm giác chính mình vào lúc nào trải qua trận đồ này, mà hậu vệ Dương trong lòng không ngừng hồi tưởng, dị vãng trải qua ký ức từng hình ảnh thoáng hiện ở Vệ Dương trong óc, trong óc, dường như đảo ngược thời gian, như thế hình ảnh từng hình ảnh thoáng hiện chiếu lại, để Vệ Dương đều có một loại thời gian phí thời gian cảm giác rốt cục, biển ý thức bên trong hình ảnh hình ảnh ngắt quãng ở hỏa diễm sơn mạch. vậy hay là kỳ dị thú nhỏ tế thiên lúc xuất thế, hỏa diễm sơn mạch tổ địa thần điện trong tế đàn. ở tế thiên xuất thế thời gian, thoáng hiện qua cái này thủy hỏa thái cực đồ. mà lúc đó vị diện hạch tinh đồng dạng bị chấn áp đến trong tế đàn, sau đó vẫn là thú nhỏ tế thiên lúc xuất thế, tế đàn mới mở ra, vệ dương mới tìm được một viên vị diện hạch tinh. vừa nghĩ tới thú nhỏ tế thiên, vệ dương đem thần thức chìm vào chính mình cánh tay trái bên trong, nhìn cánh tay trái cái kia tế thiên đồ án, trong lòng cũng là bủi nhủi mãi thôi. Thú nhỏ tế ngày mới mới vừa lúc xuất thế, liền nhận thức vệ dương làm chủ, mà từ ấy năm tới nay, một mực tại ngủ say. Mà tế trên trời lần hấp thu một ít vệ dương niết bàn lực lượng, còn có hấp thu một thoáng ngũ hành mịt mở linh khí, niết bàn lực lượng cùng ngũ hành mịt mở linh khí thật giống có thể trợ giúp linh thú vương giả thú nhỏ tế ngày tiến hóa. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, tế thiên nhất thẳng yên tĩnh nằm ở vệ dương cánh tay trái bên trong một cái khiếu huyệt bên trong. Vệ dương có thể cảm giác được thú nhỏ tế thiên lai lịch bất phàm, mà bây giờ đối mặt này tấm thủy hỏa thái cực đồ, vệ dương cũng chỉ có thể đủ tạm thời tỉnh lại thú nhỏ tế ngày. Tuy rằng vệ dương không đành lòng đánh gãy tế thiên ngủ say nhưng là vì giải quyết hiện nay cảnh còn khó hắn cũng chỉ có thể đủ như vậy làm mà lúc này đây vệ dương trong ngóc đống nhiên nhớ tới một đạo thanh âm non nớt như là đứa bé thiên chân vô tà đồng âm chủ nhân là người đang gửi gọi ta sao vệ dương nghe được cái thanh âm này mừng rỡ nói nói tế thiên người đã tỉnh không có chủ nhân thân thể của ta còn đang ngủ say thế nhưng ta có thể cảm giác ngươi rất cần ta cho nên ta mới chuyển âm cho ngươi nha tế thiên thanh âm non nớt lại vang lên vậy ngươi bây giờ có thể tỉnh lại sao Hiện tại chủ nhân ở bên ngoài gặp phải một cái phiền phức, có một cái to lớn thủy hỏa thái cực đồ, hơn nữa trận đồ ta từng ở ngươi lúc xuất thế xem gặp một lần. Vệ Dương đem thủy hỏa thái cực đồ sự tình nói cho Tế Thiên. Khà khà, có đúng không? Vậy ta nhìn một chút. Tế Thiên ngây thơ âm thanh ở Vệ Dương trong óc vang lên, mà lúc này đây, Vệ Dương thông qua khế ước, cảm ứng được Tế Thiên chân thật cảnh giới. Cấp 2 cấp thấp. Đang ngủ say trước đây, Tế Thiên vẫn chỉ là một cấp siêu cấp cảnh giới, không nghĩ tới, trong lúc bất tri bất giác, Tế Thiên độ lên cấp 1 cảnh giới lớn rồi. Tế Thiên nếu lên cấp trở thành cấp 2 linh thú, đối ứng tu sĩ nhân tộc cái kia chính là trúc cơ kỳ tu vi tự nhiên nắm giữ linh thức sau đó tế thiên đem chính mình linh thức tản mắt ra trong nháy mắt đã nhìn thấy bên ngoài này cái cự đại thủy hỏa thái cực đồ mà linh thức của hắn trong nháy mắt liền rõ ràng quá bắt quái thần trận cùng tứ tượng đại trận đi tới thủy hỏa thái cực đồ vị trí bên trên tế đàn mà lúc này đây đột nhiên cả tòa sơn động lay động thủy hỏa thái cực đồ âm dương trong mắt cả cái kia viên hỏa hồng minh châu cảm ứng được tế ngày linh thức sau khi trong nháy mắt liền bắt đầu bạo động mà trong giây lát này vị diện hành tinh đột nhiên liền vượt qua hư không vô tận vù một tiếng. Vị diện hạch tinh trực tiếp liền hóa thành một đạo quang ảnh, thẳng đến vệ dương biển ý thức. Sau đó vị diện hạch tinh tiến vào vị diện thương pho bên trong, cửa hàng hạt nhân trên tế đàn, lại có một viên vị diện hạch tinh trở về vị trí cũ. Cùng lúc đó, vị diện hạch tinh trở về vị trí cũ thời gian, vị diện thương pho đột nhiên chấn động động một cái, vệ dương biết, này là vị diện thương pho ở thăng cấp, đây là hắn thăng cấp dấu hiệu. Sơn động tuy rằng kịch liệt lay động, đỉnh tụa hồ cũng muốn lúc sụp đổ, bát quái thần trận cùng tứ tượng đại trận đột nhiên như là bị không tên sức mạnh kích hoạt như thế. Vệ Dương cảm giác được hai đại trận pháp đang toàn lực vận chuyển, cuối cùng hai đại trận pháp ổn định sơn động, làm cho sơn động hướng tới bình tĩnh. Thế nhưng Thủy Hỏa Thái Cực Đồ phía trên viên kia đỏ làm Minh Châu, nhưng là không bình tĩnh, vào lúc này, hắn đang hấp thu Thủy Hỏa Thái Cực Đồ sức mạnh. Tế Thiên thân ảnh của bỗng nhiên biến ảo ở bên ngoài, nhìn thấy tình cảnh này, Tế Thiên cao hứng ở trong hư không trở mình nhảy ra lột, chỉ vào này khỏa hỏa Lam Minh Châu, thanh âm non nớt từ trong miệng hắn nói ra, "Chủ nhân, ngươi xem, đây là chúng ta bộ tộc này cường giả bản mệnh thảo hạch, hiện tại hắn đang hấp thu dự trữ nhiều năm như vậy Thủy Hỏa lực lượng bản nguyên, lập tức hắn liền muốn phá trận mà ra rồi." "Cái gì? Tế Thiên" Bên trong sơn động này là các ngươi bộ tộc một vị cường giả nào đó bố trí. Vệ Dương kinh ngạc nói rằng: "Đúng rồi, chủ nhân, bản mệnh thật Hạch muốn đi ra rồi, ta hấp thu bản mệnh thật Hạch là có thể mau chóng vượt qua suy yếu kỳ, đến thời điểm ta tựu không dùng thông qua ngủ say đến chậm rãi khôi phục thực lực của ta rồi. Vào lúc ấy ta là có thể chân chính trợ giúp chủ nhân ngươi rồi." Tế trời cao hưng nói rằng: "Được rồi, ngươi có thể đi ra ta cũng thật cao hứng, ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, ngươi gọi dựa theo trước kia xưng hô, kêu ta Đại Ca Ca đi." Vệ Dương khinh cười nói: "Ân, Đại Ca Ca." Tế Thiên cũng không phải phản đối, bất kể là gọi là chủ nhân, vẫn là đại ca ca, đều không cải biến được bọn họ đã từng quyết định sinh mệnh cùng chung khế ước. Mà đang ở vệ dương cùng Tế Thiên lúc nói chuyện, này khỏa hỏa Lam Minh Châu cũng chính là Tế Thiên bộ tộc này bản mệnh thật hạch ở thủy hỏa thái cực đồ bầu trời tích lưu lưu nhanh chóng xoay tròn, mà mỗi một lần xoay tròn, vô tận thủy hỏa lực lượng bản nguyên đã bị nó hút vào Minh Châu bên trong. Mà những thủy hỏa này lực lượng bản nguyên đều là Tế Thiên nhất tộc cường giả bí ẩn bố trí, từng lấy năm tới nay một mực tại hấp thu mạnh này kỳ dị thiên địa thiên địa linh khí, mà sau sẽ hắn thiên địa linh khí chuyển hóa thành là thủy hỏa lực lượng bản nguyên. Thông qua tế ngày giảng giải, Vệ Dương biết Thủy hỏa thái cực đồ phía ngoài bắt quái thần trận cùng tứ tượng đại trận không chỉ có là nổi lên bảo vệ thủy hỏa thái cực đồ còn có bản mệnh chân hỏa tác dụng, đồng thời cũng đang trợ giúp thủy hỏa thái cực đồ chuyển hóa thiên địa linh khí. Chương 315, bản mệnh thật hạch cửa hàng thăng cấp. 2. Vào lúc này, Vệ Dương trong lòng nương ngác. Phải biết, không về tuyệt cốc nhưng là thái cổ thần chiến nơi. Tuy rằng thái cổ thần chiến sau khi quá cổ chư thần vẫn lạc, liền đi vào đã đến thời đại thượng cổ. Thế nhưng thời đại thượng cổ cách hiện tại Vệ Dương vị trí thời đại cũng có mấy cái thần thoại thời đại trong thời gian cách nhiều năm như vậy chuyển hóa. Vệ Dương dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng, này trong đó năng lượng ẩn chứa là cỡ nào lớn vô cùng. Theo Vệ Dương phỏng chừng, những năng lượng này hoàn toàn có thể dễ dàng tạo nên một vị quá cổ đại cường giả thần cấp. Vì lẽ đó vào lúc này, Vệ Dương có chút lo lắng nói nói: "Tế Tiên, cái này bản mệnh thật hạch bên trong ẩn chứa năng lượng đất trời lớn vô cùng, ngươi hấp thu thời điểm, có thể hay không bạo thể ạ?" "Đại ca ca, này cũng sẽ không, đây là chúng ta bộ tộc này một vị tiền bối cố ý bố trí. Huyết mạch của ta ký ức nói cho ta ta hy vọng bản mệnh thạch hạch không có chú ý chính hắn thời điểm." Hắn sẽ không trong lúc nhất thời liền đem những năng lượng này toàn bộ chuyển cho ta, mà là do ta đi chậm rãi hấp thu." Thế Thiên Tiên Chân Vô Tà âm thanh âm vang lên. "Hả? Như vậy cũng tốt." Thế Thiên lời nói bỏ đi vệ dương nghi ngờ. Xác thực, nếu như Tế Thiên nhất tộc tiền bối cường giả có bàn tay to như vậy bút, lưu lại bổn mạng của mình thật hạch, không phải là muốn muốn cho đời sau được lợi, làm sao có khả năng chết no đời sau của mình đây." Nhìn hỏa lam minh châu trên không trung xoay tròn, Tế Thiên hai con tiểu trảo hợp lại, ở nơi nào không ngừng nhỏ giọng thầm thì, "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút." Ta. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương không khỏi hiểu ý nợ nụ cười. "Tế Thiên" Không nên hốt hoảng, bản mệnh thật hạch là của ngươi, ai cũng cấp không đi." Vệ Dương Khinh cười nói. "Khà khà, đại ca ca, ra đây không phải rất nóng rồi ta. Thế Thiên quay đầu lại, nhỏ giọng nói. Vệ Dương trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Tế Thiên tài là cấp 2 linh thú thời điểm, là có thể mở miệng nói chuyện rồi. Phải biết, ở trong giới tu chân, vậy yêu thú hoặc là linh thú, chỉ có đi vào cấp ba, hình thành bản mạng linh đan hoặc là bản mệnh yêu đan. Vào lúc ấy bọn họ mới có thể biến ảo hình người, mở miệng nói chuyện. "Ma thế trời ơi, tuy rằng hay là hắn khi xuất hiện trên đời đợi bộ dáng, trên người có loại nhỏ thủy hỏa thái tự độ." toàn thân ra lông bóng loáng nuột thuận, hiện tại tế ngây thơ thân còn chưa hề đi ra, bóng người của hắn đều vẫn chỉ là biến ảo mà ra, mà cái này thủ đoạn đặc thù là vệ dương không cách nào học được, bởi vì muốn thần niệm hóa thành hư ảnh, tu sĩ si ít nhất phải đi vào nguyên anh kỳ mới được. Thời gian từ từ trôi qua, mà bản mệnh thật hạnh còn đang hấp thu vô tận thủy hỏa lực lượng bản nguyên. Vào lúc này tế ngày bóng mờ đều có chút không thể biến ảo rồi, cuối cùng tế thiên trở lại vệ dương cánh tay trái bên trong, chỉ là lưu một đạo linh thức chờ đợi ở bên ngoài. Mà lúc này đây, vệ dương trong ngóc vị diện thương phu lần thứ hai chấn động, vệ dương biết vị diện thương phu thăng cấp hoàn thành. Hắn không nghĩ tới, lần này vị diện thương phô thăng cấp ngắn như vậy, chỉ cần 3 canh giờ. Lập tức, Vệ Dương đem một kia tâm thần chìm vào vị diện thương phô giao dịch phòng khách, mà lúc này đây, Vệ Thương cao hứng đi tới Vệ Dương bên người, cười nói: "Chủ nhân, hiện tại vị diện thương phô thăng cấp, ngươi nhìn chính mình có thể hay không tiến vào vị diện thương phô a?" Lập tức Vệ Dương hơi suy nghĩ, hắn chân thân liền xuất hiện vị diện thương phô chi bên trong. Vệ Dương nhìn vị diện thương phô, tuy rằng vị diện thương phô vẫn chỉ là một tầng, thế nhưng các loại không gian cùng mật thất ngay ngắn trật tự, mấu chốt nhất trong hậu viện còn trấn áp ma đạo tổ sư Phương Tiên Ngọc. Đương nhiên còn trấn áp một đạo vô thượng chân ma ma khí. Hiện tại Vệ Dương còn không cách nào vận dụng Quy Nguyên Thần Thổ đem ma khí quy nguyên, hóa thành thiên địa linh khí. Thế nhưng Vệ Dương tin tưởng, theo thực lực mình tăng lên, vị diện thương phô cấp bậc tăng cao, cuối cùng có một ngày sẽ đem những ma khí này đưa vào Quy Nguyên Thần Thổ trong, mà lúc kia đây, Vệ Dương liền tuyệt đối sẽ không kém thiên địa linh khí. Ma đạo tổ sư Phương Thiên Ngọc nhưng là linh tiên cấp bậc tu vi, linh tiên thật sự tiên còn cao hơn nữa một cảnh giới, này nó cùng tựa, nếu như đặt ở hiện nay tu chân giới, cái kia căn bản là quét ngang thiên hạ không người địch, ngang dọc hoàn vũ vô đệ. Mỗi một lần vị diện thương phô thăng cấp, đều sẽ mang vào một cái phúc lợi vào lúc này còn không cho vệ thương hỏi dò, vệ dương trầm giọng nói, vệ thương, bây giờ còn có thể chế xây cái gì không gian? chủ nhân, lấy trước mắt ngươi quyền hạ, không cách nào sáng tạo không gian, nhưng là vị diện thương phô thăng cấp, ngươi có thể mang hai cái mật thất thăng cấp làm không gian, đợi được hết thể mật thất để thăng làm không gian sau khi ở sáng tạo mới không gian trước đó, sau đó vị diện thương phô thăng cấp sẽ tự động tăng lên không gian phạm vi. được rồi, vậy thì đem phòng luyện đan, luyện bảo thất để thăng làm không gian đi. vệ dương trầm giọng nói, như ngươi mong muốn, chủ nhân. Vệ Thương sau khi nói xong, trong tay không ngừng bắt ấn, ánh sáng không ngừng tỏa ra, sau đó Vệ Dương cũng cảm giác phòng luyện đan cùng luyện bảo thất để thăng làm luyện đan không gian cùng luyện bảo không gian. Mà lúc này đây, Vệ Dương mở ra thuộc tính của mình bảng. Họ tên: Vệ Dương Đường Sơn. Tuổi: 23 tuổi. Thân phận: Vị diện thương phu duy nhất chủ nhân. Thu vi: trúc Cơ kỳ tầng thứ 5 tu chân giả. Nghề nghiệp: Vị diện thương nhân. Linh căn: Hỏa thổ thủy mộc bốn hệ đi thuộc loại rậm linh căn. Chủ tu công pháp: Thanh Đế Trường Sinh Quyết, tầng thứ 17, Sích Đế Phần Tiên Quyết, tầng thứ 17 phụ tu công pháp, cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể giai đoạn thứ 2 tinh phôi cảnh sơ thành, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết phần đầu tiên lột ra quyển sách, lần thứ 5 lột ra cảnh giới. cửa hàng cấp bậc, hoàng giai ngũ phẩm, cửa hàng đánh số, ba ngàn, cửa hàng tiên gọi, đa bảo cửa hàng, giao dịch số lần, 3 lần, giao dịch hạn chế 1 tháng 1 lần, nguyên vọng còn lại 3 lần, đã mở ra không gian, luyện công không gian, thí luyện không gian, chế tạo đồ không gian, cất giữ không gian, luyện đan không gian, luyện bảo không gian, linh tu thất, linh thú thất, phòng nghỉ ngơi, giao dịch phòng khách, hậu viện. Mới mở ra không gian, luyện đan không gian, luyện bảo không gian, đã nắm giữ không gian, luyện công không gian, thí luyện không gian, chế tạo đồ không gian, thí luyện không gian, luyện đan không gian, luyện bảo không gian. Vị diện thương phô bây giờ là hoàng giai ngũ phẩm rồi, cách hoàng giai cựu phẩm còn chỉ có tứ phẩm trên lĩnh rồi, đương nhiên cũng chính là bốn viên vị diện hạch tinh sự tình, chỉ là vị diện hạch tinh đúng là có thể gặp không thể cầu, cái ý nghĩ này muốn tìm vị diện hạch tinh, liền thật sự muốn xem thiên ý rồi. Lại như lần này Nếu không phải Vệ Dương tiến vào cái này kỳ dị thiên địa, vệ thương khẳng định thì sẽ không thể cảm ứng được vị diện hạch tinh còn sóng, như vậy Vệ Dương liền nhất định phải cùng này khỏa vị diện hạch tinh gặp thoáng qua rồi. Mà toàn bộ bên trong đất trời, từng cái vị diện thương phô đặc biệt vị diện hạch tinh đều chỉ có cửu ngủ 45 viên. Mà bây giờ Vệ Dương đều cảm giác, vị diện thương phô mỗi một lần thăng cấp sau khi, cũng cảm giác mình đối với hắn trưởng không càng sâu hơn một tầng. Đương nhiên vị diện thương phô có thần thông lại lần nữa tăng lên một tầng. Mà ngoại giới còn có tế thiên nhất tộc tiền bối cường giả bạn mệnh thất hạch, vì lẽ đó Vệ Dương tâm ý hơi động, thân thể của hắn xuất hiện lần nữa ở bên ngoài mà lúc này đây, bên trên tế đàn thủy hỏa thái cực đồ đã trở nên rất hư mỏng. Vệ Dương biết, bản mệnh thật hạch chẳng mấy chốc sẽ đem thủy hỏa thái cực đồ hấp thu xong thành. Cùng lúc đó, Vệ Dương cánh tay trái bên trong đống nhiên bay lên một trận tia sáng chói mắt. Sau đó tế ngày thân thể cuối cùng từ cánh tay trái bên trong thức tỉnh mà ra. Tế Thiên vào lúc này hiếp một đôi đen thui mắt to, tha thiết mong chờ nhìn cái này bản mệnh thật hạch bộ dáng này xem ra, đó là đáng yêu đến cực điểm. Mà tế ngày thân thể cũng chỉ có dài một thước. hắn nằm ở Vệ Dương trong ngực, Vệ Dương hai tay không ngừng xoa xoa hắn nuốt nhuận bóng loáng da lông. Tế Thiên hiện ra phải vô cùng hưởng thụ sau đó bản mệnh thật hạch rốt cục đem thủy hỏa thái cực đồ thủy hỏa lực lượng bản nguyên hấp thu xong thành, cuối cùng thủy hỏa thái cực đồ biến mất không còn tâm tích. vào lúc này, nay khỏa bản mệnh thật hạch vú một tiếng tiểu xuyên việt hư không vô tận, đi tới thú nhỏ mi tâm chỗ. tế thiên vào lúc này tâm ý hơi động, mi tâm của hắn đung nhiên mở ra, sau đó bản mệnh thật hạch liền chân chính tiến vào tế ngày trong ngóc. cùng lúc đó, vệ dương liền cảm giác mình trong tay tế ngày thân thể không ngừng rung động. sau đó, từng trận màu đỏ cùng ánh sáng màu lam không ngừng thoát hiện, hai cô ánh sáng hòa lẫn. vệ dương biết, đây là thú nhỏ tế thiên đang hấp thu hắn bộ tộc kia tiền bối cường giả lưu lại bản mệnh thật hạch bên trong sức mạnh. Bản mệnh thật hạch là thế thiên nhất tộc sức mạnh đầu nguồn, bọn họ bộ tộc này cường giả trong cuộc đời, phần lớn sức mạnh ngưng tụ thành đồng nhất viên bản mệnh thật hạch. đương nhiên mấu chốt nhất là, bản mệnh thật hạch có thể đời đời chuyển lại. Cùng lúc đó, tại toàn bộ vũ trụ trí cao vĩ độ trong không gian, một vị cái thế cường giả trận mở thiên nhãn, mà trước người hắn màn nước bên trong bỗng nhiên liền xuất hiện vệ dương cùng tế thiên thân ảnh của. Tại vị này cái thế cường giả chu vi còn có rất nhiều tộc nhân của hắn, thực lực bọn hắn cũng có thể gọi là cái thế vô song. Mà giờ khắc này nhìn thấy thế thiên, bọn hắn đều vô cùng kích động, trong miệng hô to vương giả trở về. Đương nhiên xa ở nhân gian giới vệ Dương là không biết phát sinh ở vũ trụ trí cao vĩ độ bên trong không gian này sự tình, thế nhưng vệ Dương có thể cảm giác được một chuyện, cái kia chính là tế ngày tu vi ở không ngừng tăng lên. Cấp 2 cấp thấp, rất nhanh tế ngày khí tức liền phá tan cảnh giới hàng rào, đạt đến cấp 2 trung cấp. Cấp 2 trung cấp đối ứng là trúc cơ trung kỳ, cũng chính là trúc cơ kỳ 4 tầng đến trúc cơ kỳ 6 tầng, cho nên nói hiện tại tế ngày tu vi gần như cùng vệ Dương ngang hàng. Thế nhưng theo tế thiên hấp thu bản mệnh thạch hạch bên trong sức mạnh, tu vi của hắn lần thứ hai tăng lên điên cuồng. Vào lúc này, vệ Dương trong lòng đầy đắng sau đó nếu như ai nói vệ dương tu vi tăng lên nhanh hắn vui hai gốc người xem một chút tế thiên cứ như vậy vừa sửng sốt công phu thế ngày khí tức lần thứ hai tăng vọt tế thiên trong nháy mắt dựa vào phá tu vi bích trướng, đạt đến cấp 2 cao cấp cấp 2 cao cấp nhưng là trúc cơ kỳ bảy tầng đến trúc cơ kỳ cửu trọng nếu như đổi lại ở thái nguyên tiên môn vực này tiên đạo tên trong môn phái cũng có thể cho rằng một vị đệ tử chân truyền rồi nhưng là đối với tế thiên mà nói này không đáng kể chút nào âm âm âm thanh âm vang lên thanh âm này là từ tế thiên thể bên trong truyền ra Sau đó ở Vệ Dương kinh ngạc mang theo một kia không thể tin được trong ánh mắt, tế ngạch tu vi tăng lên tới cấp 2 siêu cấp. Lập tức tế thiên khí tức trên người chậm chậm tăng cường, vào lúc này, Vệ Dương mới một cái tay nâng tế thiên, một cái tay vỗ một cái trái tim, hắn ngày hôm nay được kích thích rất lớn. Thế nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Tế ngạch khí tức ở cấp tốc tăng lên dữ dội, mà lúc này đây, này cô khí thế cường hãn trong nháy mắt liền đem Vệ Dương ép ra. Vệ Dương thân thể bị cơn khí thế này đánh kích, trực tiếp vành trên không trung, may là Vệ Dương cũng không phải phàm nhân, thần thức phản ứng lại, sau đó chậm rãi khống chế thân thể, cuối cùng an toàn hạ địa đương nhiên nếu như đổi lại tu sĩ bình thường, đột nhiên tao ngộ này cố khí thế cường hãn công kích, nói không chắc tại chỗ sẽ rơi vào một cái bình xa lạc nhãn thức à. Tế thiên khí thế của tăng vọt, vệ dương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, nếu như vừa phát hiện chỗ nào không đúng, vệ dương có thể tại chỗ ngăn lại. Thế nhưng đây là tế ngày tiến hóa, tất cả bình thường, không có gì không đúng. Sau đó tế thiên thể bên trong lần thứ hai truyền đến ở một tiếng, như là khai thiên tích địa. Sau đó tế thiên liền hoàn toàn phá tan cấp hai cảnh giới, vù một tiếng, tế ngày tu vi so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn, đạt đến cấp ba linh thú cảnh giới. Vệ Dương vào lúc này đã bị khiếp sợ hoàn toàn vô ngữ. Sau đó ai nói hắn là yêu nghiệt biến thái, hắn còn với ai gấp. Vệ Dương đạt được tất cả thành tích, ngày hôm nay ở Tế Thiên trước mặt, toàn bộ đều không đỡ nổi một đòn, ầm ầm vỡ vỡ. Tế ngày tu vi tăng lên tới cấp 3 cấp thấp viên mãn sau khi, hơi thở của hắn và khí thế đang từ từ vững chắc xuống. Vệ Dương biết, đây là Tế Thiên ở củng cố tu vi cảnh giới của hắn. Sau đó Tế Thiên bỗng nhiên mở hắn một đôi sáng sủa đen thui mắt to, Vệ Dương đã nhìn thấy một đạo đỏ lang màu xanh da trời hết sạch chợt lóe lên. Trong giây lát này, Tế Thiên tại tựa hồ chân chính có một chút linh thú vương giả khí thế của cùng uy nghiêm. Tế Tiên tăng cao tu vi sau khi, thân hình của hắn hơi động, trực tiếp liền vượt qua hư không, đi tới vệ dương trong tay, sau đó thân hình hắn nhỏ đi, vừa liền nằm ở vệ dương trong tay. Nhìn vẫn là như thế không muốn xa rời của mình Tế Tiên, Vệ Dương đều cười khổ không, "Tế Tiên, ngươi đều là linh thú vương giả, hiện tại cũng lên cấp cấp 3, làm sao vẫn là như vậy một bộ chưa trưởng thành bộ dạng a?" "Đại ca ca, ta thích nằm ở trong tay ngươi." Tế Tiên vào lúc này vươn mình, nháy đôi mắt to sáng ngời, mắt to bổ một cái bổ một cái, phi thường đáng yêu. "Được rồi, theo ngươi." Vệ Dương khinh cười nói. Mà bây giờ vệ dương nhiệm vụ hoàn thành, vào lúc này, là nên làm gì cân nhắc đi ra sự tình. Mà Vệ Dương Phòng Trừng vào lúc này ngoại giới vì hắn, sắp gãi nhau ngất trời rồi. Không về tuyệt cốc bầu trời, lấy Cửu Đại Hóa thần kỳ lao tổ đầu lĩnh, Thái Nguyên tử bọn họ cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn vì là lần, mang theo Đông đảo Tiên đạo tu sĩ bố trí xuống một cái kỳ dị trận thế. Ma đạo bên này đồng dạng bày trận, bằng không đến thời điểm tiên đạo tu sĩ một đòn toàn lực, Phòng Trừng Hóa thần kỳ lao tổ cũng không có thể chống đối cái nại phong mang. Thời gian chậm rãi hơn nữa quá khứ, tiên ma lưỡng đạo tu sĩ đều đang đợi không về tuyệt cốc tình huống bên trong. Mà ma đạo bên này, mặc dù đối với ma sư sùng bái kính nể, Đối với tiểu ma sư tư không ngọc năng lực cũng biết, thế nhưng hiện tại, bọn họ vẫn không có giải quyết Vệ Dương, trong lòng bọn họ bay lên một tia dự cảm không ổn. Mà tiên đạo tu sĩ bên này, bất kể là dẫn đầu Cựu Đại Hóa thần kỳ lão tổ, vẫn là cựu đại thượng đẳng tiên cửa trưởng môn, bọn họ cũng đều biết Vệ Dương bên người có Dương vệ thiếp thân bảo vệ, mà bây giờ nếu Dương vệ vẫn không có truyền ra tin tức, như vậy thì nói rõ Vệ Dương bình yên vô sự. Hơn nữa, Vệ Dương cũng không phải nhân vật bình thường, có đại khí vận hộ thân, trong tình huống bình thường là giết không chết Vệ Dương. Nay chính là thiên đạo chiếu cố tác dụng, có thể trợ giúp tu sĩ gặp dư hóa lạnh. Vì lẽ đó ở bề ngoài Thái Nguyên tử bọn họ rất lo lắng, thế nhưng trên thực tế tất cả những thứ này đều là làm cho ma đạo nhìn. Hai bên đều đang đợi, may là bọn họ đều là nguyên anh hậu kỳ trở lên tu sĩ, về điểm thời gian này, bọn họ hay là chờ nổi. Vệ Dương vào lúc này mang theo Tế Thiên, rời đi hang núi này, lại tới ra ngoài giới, nhìn mảnh này kỳ dị thiên địa, bọn họ ở tìm ra con đường. Chương 316, 6 lần lột ra linh truyền chi tung. Một mảnh này kỳ dị thiên địa xem ra bình thường không thể nghi ngờ, thế nhưng cẩn thận cảm ứng cha xét, là có thể phân biệt ra được cùng ngoại giới một số khác biệt đầu tiên là địa tâm lực lượng nguyên tử xa cao hơn nhiều ngoại giới, không chúng còn bố trí có cấm bay cấm chế, hơn nữa ngẫu chốt nhất là phi thường tịch liêu, này cùng nhau đi tới, không cần nói là chim bay cá nhảy, liền ngay cả một ít phổ thông chim nhỏ con kiến vệ dương cũng không có nhìn thấy một con. Tế thiên ngồi ngay ngắn ở vệ dương vai, vệ dương mang theo hắn leo lên một ngọn núi cao, ven đường trong lúc đó, tuy rằng cảnh sắc có chút đơn điệu, thế nhưng ở tế thiên nhã trong, nhưng là tràn ngập vô tận lạc thú, hắn móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng chỉ điểm, hiện ra đến cao hứng vô cùng. leo lên núi cao, vệ dương nhìn về phương xa, quan sát cồn sơn, vệ dương nhìn thấy hắn vị trí hoàn cảnh. Đây là một vùng núi, núi cùng trong ngọn núi nằm dậy đặc nguyên thủy rừng hoang. Nơi này cây cối đều cao to cực kỳ, có chút cây cối độ cao thậm chí cùng núi cao gần như. Thật ở hoàn cảnh này bên trong, Vệ Dương cảm giác trong hư không hệ gỗ thiên địa linh khí tương đối nhiều một ít. Sau đó, Vệ Dương tâm ý hơi động, thanh đế trường sinh quyết bắt đầu vận chuyển lại. Vào lúc này, trong hư không vô tận thiên địa linh khí đều bị Vệ Dương hấp dẫn, hướng về thân thể hắn toàn thân, quanh thân lôi chân long không ngừng tuân vào, điên cuồng tràn vào thiên địa linh khí trực tiếp tụt tiến vào đến Vệ Dương trong kinh mạch. ở Vệ Dương sức mạnh thần thức điều khiển dưới, không ngừng vận hành đại chu thiên thế nhưng vệ dương không có trầm tĩnh ở này trạng thái tu luyện bên trong hắn biết hiện tại không phải là tu luyện thời cơ tốt hiện nay trọng yếu nhất vẫn là tìm kiếm đi ra ngoài con đường sau đó vệ dương cùng tế thiên đi xuống ngọn núi cao này lung tung không có mục đích tiêu sái sau một ngày vệ dương đi tới trong một sân gốc bên trong thung lũng cảnh sắc vô biên các loại linh mục linh thảo lần lượt sinh trưởng khe núi dòng suối nhỏ lèn ken lèn ken phát sinh thanh âm dễ nghe thế nhưng vệ dương xem ra bên trong thung lũng này tuy rằng linh khí dồi dào thiên địa linh thuốc cũng là khắp nơi đều có thế nhưng cho cảm giác của con người có chút khó chịu bởi vì thiếu một mấu chốt nhất một cái nhân tố cái kia chính là tức giận nơi này giống như là một mảnh tử địa như thế, liền ngay cả những này thiên địa linh dược cùng thiên địa linh thảo, vệ dương cảm giác bọn họ đều là bề bại. nhưng là bất kể thế nào, bên trong tung lũng thiên địa linh khí phi thường sung túc, hoàn toàn thỏa mãn vệ dương trong lòng yêu cầu. vệ dương ngồi xếp bằng ở trong sân gốc, quay về ngồi trên bả vai thú nhỏ tế thiên nói nói, tế thiên, ta muốn bế quan tu luyện một hồi. nếu như ngươi cảm giác đến lời nhàn chán, ngươi tiểu tiến vào trong cánh tay trái của ta ngủ say. tế thiên tính xong có chút không vui, hắn mắt to chớp chớp, sau đó dùng nhóng nha nhóng mèo ầm thanh nói rằng, không, đại ca ca, ngươi an tâm bế quan đi. Ta cấp ngươi hộ quan." Lập tức Vệ Dương ánh mắt sững sờ, Thế Thiên có chút oan ức nói rằng: "Ta không muốn đi ngủ, ta chỉ muốn ở bên ngoài chơi." Nhìn Thế Thiên như vậy dáng vẻ khả ái, Vệ Dương thật sự là không đành lòng mạnh mẽ bước bách hắn. Thế nhưng mấy lời nói hay là muốn thông báo một chút, "Được rồi, theo chính ngươi ý nguyện đi. Thế nhưng ngươi không nên cách ta quá xa." "Được rồi, được rồi." Thế Thiên cao hứng đứng ở Vệ Dương trên bờ vai, vui vẻ nói rằng: Mà hậu Vệ Dương tâm thần chìm vào vị diện thương phu, cho Vệ Thương nói một chút, để hắn bất cứ lúc nào quan tâm Thế hôm sau." Vệ Dương liền chân chính tiến vào bế quan tu luyện. Vệ Dương lần bế quan này tu luyện, chuẩn bị hoàn thành, Thôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, lần thứ 6 lột ra tu luyện, bởi vì Vệ Dương quanh thân 840 triệu trong lỗ chân lông ẩn chứa ngũ hành linh cấm cũng đã triệt để đổ đầy thiên địa linh khí. Hơn nữa mỗi một lần lột ra qua đi, vệ dương mới ra sức phòng ngự đều sẽ tăng lên một cấp bậc. Vệ Dương đã tu luyện đến 5 lần lột ra cảnh giới, lớp da hắn ở mọi phương diện đều không thua gì trúc cơ kỳ 6, bảy tầng thể tu. Phải biết, thể tu nhưng là chuyên luyện tự thân thân thể, bọn họ khai phá thân thể bảo tàng, đào móc tiềm lực thân thể con người, thể tu tu luyện tới, tụ tập cảnh giới lại thành Sức chiến đấu không thua gì vạn giới bên trong bất kỳ một loại tu sĩ. Vệ Dương chậm rãi điều tức dưỡng thần, từ từ đem chính mình tinh khí thần đẩy tới trạng thái đỉnh cao nhất. Tu luyện, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyên sách. Vệ Dương tự nhiên là quen tay làm nhanh, dù sao hắn cũng đã lột ra quá năm lần rồi. Mỗi một lần bước đi đều không khác mấy, có khác biệt chỉ là theo lột ra số lần tăng cường, tu luyện tới hậu kỳ, lột ra thời điểm đau đớn độ cùng cần thiết thiên địa linh khí tăng cường mà thôi. Thế nhưng ở trong giới tu chân, cũng không có không làm mà hưởng sự tình, muốn tu luyện tới cảnh giới chí cao, không trải qua đau khổ cùng đau khổ là tuyệt đối không thể nào. Vệ Dương quyết tâm sức mạnh thần thức của hắn số lượng trong nháy mắt liền dẫn để nổ rồi trong lỗ lô chân lông ngũ hành linh cấm. Sau đó một câu to lớn lực đạo trong nháy mắt liền chuyển khắp vệ dương thân thể. Vệ Dương gia ở cái này trong lúc nổ tung thật sự có thể nói là tan xương nát thịt, xương của hắn đều thấy được rồi. Mà lúc này đây nhìn thấy một màn này Tế Thiên lo lắng mê, đang chuẩn bị xông lên thời điểm, Vệ Dương vội vã lên tiếng ngăn lại. Tế Thiên, ngươi không nên tới, đây là ta đang tu luyện công pháp luyện thể. Nghe nói Vệ Dương giải thích, Tế Thiên tài đình trệ ở trong hư không, không núp đích rồi. Sau đó hắn lẳng lặng chờ đợi ở Vệ Dương bên cạnh. Theo Vệ Dương cũ đích ra bị nát tan mới ra đang từ từ thành hình, đương nhiên đây là một quá trình dài dằng dặc. Mới ra ở thành hình thời khắc còn có cùng vệ dương kinh lạc, gân mạch, xương cốt các loại, chờ kết nối vào. Trong này thống khổ đó là khó có thể nói nên lời. Tuy rằng đau nhức gia thân, vô tận đau đớn tâm ý không ngừng xung kích vệ dương biển ý thức. Tuy rằng vệ dương muốn để cho mình đã hôn mê, thế nhưng vào lúc này vệ dương khắc thường nhưng là tâm thần vô cùng rõ ràng, vì lẽ đó những này đau nhức có thể hoàn chỉnh chiếu dọi trong lòng hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, ba canh giờ đong nhiên mà qua, mà lúc này đây, vệ dương rốt cục hoàn thành lần thứ sáu lộ ra. Tân sinh ra làm cho vệ Dương da rẻ đều trở nên trắng mịn bóng loáng, giống như là tân sinh trẻ con vậy da rẻ. Mà hậu vệ Dương đứng dậy, cánh tay du lên, toàn thân xương cốt âm thanh như là giang đậu như thế, vệ Dương hơi hơi quan sát bên trong thân thể đứng dậy, vào lúc này, quanh thân 840 triệu trong lỗ chân lông linh cấm nhiều hơn một cái, bây giờ là lục đạo linh cấm. Hơn nữa này lục đạo linh cấm tạo thành trận pháp, trước sau trái phải trên dưới sáu cái phương vị toàn bộ đều bị một đạo linh cấm chiếm cứ. Lục đạo linh cấm trong này đều là không đãng cực kỳ, không có một tia linh khí. Mà lúc này đây, theo vệ Dương tâm ý hơi động, thân thể hắn bốn phía thiên địa linh khí không ngừng tuôn vào. Lục đạo linh cầm mới chậm rãi hấp thu một ít tiên địa linh khí, đương nhiên cái này truyền vào tốc độ quá chậm, chỉ bằng vào cái tốc độ này, vệ dương cũng không biết muốn hấp thu đến năm nào tháng nào mới được. Dĩ nhiên đã 6 lần lột ra hoàn thành, hiện tại mới thật đang muốn tìm tư không ngọc rồi. Vệ Dương vào lúc này cảm giác mình ra những kia trúc cơ kỳ nặng thể tu gần đủ rồi, bất kể là sức phòng ngự vẫn là những phương diện khác, tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Tế tiên nhìn Vệ Dương tu luyện hoàn thành, hắn thân thể nhỏ bé trong nháy mắt liền vượt qua hư không, một lần nữa đứng ở Vệ Dương trên bờ vai. Đại ca ca, ngươi đang tu luyện cái gì công pháp luyện thể ạ? Thế nào thấy đáng sợ như thế đây? Tế Thiên giọng trẻ con non nớt vang lên ở vệ dương bên hai. Vệ Dương gấn qua đầu, nhìn Tế Thiên, hòa khí nói nói. Thôn Thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách. Ồ. Tế Thiên cái hiểu cái không gật gật đầu. Được rồi, chúng ta muốn chân chính tìm ra con đường rồi. Nếu không, bị nuốt trong cái thế giới này, cũng không phải kế hoạch lâu dài à? Vệ Dương lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Tiểu tử, ở ngươi tìm ra con đường không có chú ý chính hắn thời điểm, ngươi không ngại trước tiên thu lấy một đạo linh tuyển chứ? Vào lúc này, vệ thương thanh âm của ở vệ dương trong ốc vang lên. Linh tuyển, vệ thương. Ngươi nói chính là loại so với linh khí chi tỉnh càng cao một cấp bậc linh tuyển. Vệ Dương kinh ngạc hỏi, này không cho phép hắn không kinh sợ, phải biết ở trong giới tu chân, bất kể là cấp bậc cao nhất linh tuyển, vẫn là kém một bậc linh khí chi tỉnh, hoặc là cấp bậc thấp nhất linh khí chi cây, bọn họ hình thành điều kiện đều phi thường hà khắc. Nói chuẩn xác, cũng không phải là cái gì việc khó, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ thiên địa linh khí là được rồi. Thế nhưng cái này đầy đủ thiên địa linh khí thật có thể không phải một chút. Nói như vậy, chỉ có tại loại này loại cỡ lớn linh mạch cơ sở bên trên, mới có thể sinh ra linh khí chi cây. Linh khí chi cây hình thành đều như thế hà khắc vậy thì càng không cần phải nói linh khí chi tỉnh cùng linh tuyển rồi. vì lẽ đó vệ dương bây giờ nghe người có linh tuyển tồn tại, hắn hưng phấn không thôi. phải biết, một đạo bình thường nhất linh tuyển bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí cũng là một khủng bố trị số. giá trị của hắn dùng linh thạch thượng phẩm, siêu phẩm linh thạch đều không thể tính toán. vệ thương, cái này đạo linh tuyển ở nơi nào à? vệ dương hưng phấn nói rằng, tân, ở này thu lũng tận cùng bên trong, thu lấy đạo này linh tuyển của ngươi luyện công trong không gian liền gần như cũng không kém thiên địa linh khí rồi. đương nhiên linh tuyển còn có một cái biến thái công năng, cái kia chính là tăng cao linh thạch phẩm chất. vệ thương chậm rãi nói rằng sau đó hắn dừng lại một hơi, lại tẩy nói nói, tăng lên linh thạch phẩm chết, ngươi không cần hắn không thế nào bắt mắt, thế nhưng ngươi trở lại tu chân giới đi hỏi thăm một chút, liền biết trong này có cỡ nào lãi kết sủ rồi. vệ dương tạm thời quên vệ thương lời nói, linh tuyển đều không có tới tay, hắn đều vẫn chưa ra khỏi thạch lâm không về tới cốc, bây giờ nói những này còn hơi sớm. sau đó vệ dương mang theo tế thiên ở vệ thương chỉ dẫn dưới, hướng về trong sơn cốc xuất phát. đương nhiên vào lúc này vệ dương cũng sẽ không làm loại kia chuyên kiếm dưa hấu, mặc kệ hạn vương đần công việc, sự việc, hắn một đường đi qua, bên trong thùng lụng thiên địa linh thuốc cùng thiên địa linh cây cỏ đều bị vơ vét không còn gì. Vệ Dương linh dược thất thiên địa linh thuốc còn cũng không nhiều lắm, mà những này thiên địa linh dược cùng thiên địa linh thảo, ở bên ngoài hầu như đều là tuyệt tích rồi. Nếu như Vệ Dương đem những này thiên địa linh vật mang đi ra, rất nhiều thượng cổ đan phương đều có thể sử dụng. Bên trong thung lũng, thiên địa linh khí dư thừa đánh đổi chính là địa từ nguyên lực so với chỗ khác cao hơn một bậc. Vệ Dương vào lúc này cũng chỉ có thể chậm rãi bước vào. Thế nhưng vào lúc này, Vệ Dương phát hiện một cái kỳ quái hình tượng. Tế Thiên, lẽ nào ngươi không có cảm nhận được địa từ nguyên lực đối với ngươi hấp dẫn sao? Vệ Dương nghi hoặc nói rằng, bởi vì hắn nhìn thấy Tế Thiên tại chính mình hai con vai còn có hai tay sôi nổi cảm giác hắn không chút nào được bất kỳ ràng buộc, vệ dương mới có câu hỏi này. không có a, đại ca ca, rất bình thường a. thế thiên nhong nha nhong néo trả lời nói rằng chương 317, thu lấy linh tuyển đặc thù quân hồn 1. vệ dương ra mặt co giật hạ xuống, rất bình thường, hắn nghe thấy lời này đều muốn khóc. hiện tại vệ dương xác định thú nhỏ tế ngây thơ là dị trùng trời sinh, chỉ là không biết bản thể của hắn rốt cuộc là cái gì. hiện tại tế thiên còn quá nhỏ, mới sinh ra, vốn là xuất phát từ trẻ con kỳ. nếu tế thiên không có chuyện gì, vệ dương cũng là nhưng do hắn làm mà mỹ, thẳng đường đi tới, có tế trời giúp bạn. Vệ Dương thật cũng không cảm thấy cô quạnh cô độc. Lần thứ hai tiêu tốn thời gian một ngày, Vệ Dương rốt cục đi tới sâu trong thung lũng. Vào lúc này sâu trong thung lũng thanh đú cực kỳ, một đạo thanh triệt linh tuyển chính an tinh ở vào Vệ Dương trước mắt. Đạo này linh tuyển trung quanh khí thế xảo dịu, nhìn linh tuyển trung quanh thế núi, riêng là Vệ Dương sơ lược đang nhìn, liền phát hiện long sĩ đầu, bạch hổ chấn sát, thanh long xuất thủy chờ chút chứ danh phong thủy địa thế. Chính là ở kỳ diệu như vậy bố cục dưới vô tận thiên địa linh khí bị hắn hấp dẫn lại đây. Vào lúc này Vệ Dương mới biết tại sao ngoại giới thiên địa linh thuốc cùng thiên địa linh thảo trường thế không thế nào tốt nguyên nhân bởi vì bọn họ đang cùng linh tuyển tranh giành đoạt thiên địa linh khí, nhưng là bọn hắn làm sao có thể tranh chấp quá loại này xảo đoạt thiên công linh tuyển rồi? nhi đạo này linh tuyển rất rõ ràng là người vì là bố trí thái cổ quả nhiên bao lớn có thể phổ thông địa thế bị như thế thay đổi hấp thu thiên địa linh khí vừa ra đời linh tuyển loại này thiên tài địa bảo hơn nữa nhìn linh tuyển bên ngoài có bắt quái thần trận cùng tứ tượng đại trận thủ hộ rất rõ ràng vệ dương biết đây là tế thiên nhất tộc tiền bối cường giả tác phẩm nhi đạo này linh tuyển vệ dương cảm ứng được linh tuyển bên cạnh địa thế nguyên cơ hắn không có manh động vệ thương hiện tại ta làm như thế nào thu lấy cái này linh tuyển à? Vệ Dương vào lúc này chỉ có thể cầu viện Vệ Thương rồi. Vệ Thương cũng không có vào lúc này sĩ diện, mà là tức giận mắng: Ngươi lần a, trực tiếp vận dụng vị diện thương phô thu lấy a. Ngươi cho rằng ngươi sức mạnh của chính mình có thể đánh vỡ những này nghịch loạn thiên địa địa thế hay sao? Hơn nữa những này địa thế ngươi xem rất phổ thông, không thế nào bắt mắt. Thế nhưng ta dám nói, muốn cưỡng đoạt cái này linh tuyển, không có chân tiên tu vi vốn là vọng tưởng. Còn chân tiên phía dưới tồn tại, một khi đi vào linh tuyển trung quanh địa thế, phẳng chừng sẽ bị trong nháy mắt xóa bỏ. Vệ Dương lần thứ hai bị Vệ Thương mắng một cái máu chó đầy đầu, thế nhưng hắn cũng đã quen rồi. Nhưng ai anh chị em cùng cha khác mẹ kém năm bị cùng một cái sinh linh mắng mấy lần trước, ai cũng sẽ thói quen. Mà Hậu vệ Dương thở phào một hơi, nhấc lên tâm thần sức mạnh. Vào lúc này vệ Dương đem Tế Thiên ôm vào trong ngực, tâm ý hơi động, đạo này linh tuyển trong nháy mắt đã bị chuyển đến vị diện Thương Phô bên trong đi tới. Mà chút ít đất thế bố cục tuy rằng xảo đoạt thiên công, uy lực cực lớn. Thế nhưng một khi tiến vào vị diện thương vô, cái kia chính là lòng cũng phải ngã xuống, sau đó ở vị diện Thương Phô thời không lực lượng bản nguyên dưới ảnh hưởng, cái này linh truyền trong nháy mắt liền bị đơn độc ngăn cách đi ra. Sau đó cái này linh truyền bị vệ Dương cấy ghép đang luyện công trong không gian, vào lúc này Luyện công trong không gian thiên địa linh khí đều bị linh tuyển không ngừng hấp thu. Vệ Dương tâm thần còn vắng lặng ở vị diện thương phô không có chú ý chính hắn thời điểm. Ngay khi hắn thu lấy linh tuyển sau khi, mảnh này kỳ dị thiên địa đột nhiên đại biến, giống như là thế giới hủy diệt như thế, vùng thế giới này trực tiếp bắt đầu tiến vào thời kỳ cuối. Phương xa truyền tới sức mạnh hủy diệt kinh sợ vệ Dương tâm thần, mà linh tuyển vị trí, linh tuyển bị vệ Dương thu lấy sau khi, nơi nào đung nhiên sản sinh một cái hố đen, cái hắc động này bên trong hiện lên vô số lực lượng không gian. Vào lúc này vệ thương khẩn cấp gọi nói, gặp linh tuyển làm mảnh này kỳ dị thiên địa hạt nhân, ngươi thu rồi linh tuyển. Vùng thế giới này muốn hủy diệt rồi, nhanh, nhảy vào không gian này trong hố đen, đuổi mau rời đi thế giới này. Vệ Dương không chần chờ chút nào, chỉ có vị diện thương phô bảo vệ, ôm ấp Tế Thiên, trong nháy mắt liền nhảy vào không gian trong hố đen. Mà các loại, chờ, Vệ Dương rời đi hố đen, mở mắt thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì Vệ Dương hiện tại đã trở về không về tuyệt cốc chiến trường đường nối bên cạnh rồi. Thế nhưng đứng ở trước mặt hắn, liền không ngừng độc thân, mà là hai bầy người, bọn hắn đều ở giằng co lẫn nhau. Vệ Dương đột nhiên xông vào, trong nháy mắt liền phá vỡ hai phe cục diện giằng co, mà lúc này đây. Tư Không Ngọc nhìn thấy Vệ Dương, ngửa mặt lên trời cười to. Vệ Dương à, Vệ Dương, ngươi thật làm cho ta làm sao nói ngươi tốt đâu. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên tiến vào. Hôm nay vừa vặn đưa ngươi một lưỡi bắt hết. Các vị tiên bối, đây chính là Vệ gia đương đại dòng chính hậu nhân. Tư Không Ngọc vào lúc này cười ha ha nói rằng, trong lời nói tràn ngập tất cả đều ở nắm trong bàn tay đắc ý vị. Nghe nói Tư Không Ngọc nói như vậy, Vệ Dương sau lưng một đám người đều biết, cái này mới xuất hiện người là tiên đạo tu sĩ. Trong này dẫn đầu một vị tiên đạo tu sĩ hòa khí nói nói, tiểu tử, ngươi tới chúng ta nơi này, ta xem ngày hôm nay có chúng ta bảo vệ các người ma đạo những này thằng nhóc còn vọng tưởng ngay ở trước mặt mặt chúng ta sát hại tiên đạo tu sĩ ma hậu vệ dương từ từ lùi tới bọn này tiên đạo tu sĩ bên người sau đó hắn thần thức quét qua liền phát hiện những này tiên đạo tu sĩ tình huống khác thường các vị tiền bối các ngươi đây là thế nào làm sao các ngươi đều là thần niệm bóng mở biến thành không phải thực thể đây vệ dương kinh ngạc hỏi ha ha ngươi không hỏi chúng ta đều muốn nói với ngươi chúng ta đám người kia hiện tại gần như là thiên địa không cho chín trời không bắt hữu u không nạp chúng ta là thời đại thượng cổ tu sĩ cùng đối diện bọn này mà nhai con quyết chiến không về tuyệt quốc không có chú ý chính hắn thời điểm đột nhiên bị thiên địa kỳ biến sau đó chúng ta đều bị quân tiến vào một tòa chiến trường thời thái cổ tại chỗ chúng ta đã bị chiến trường sát khí cải tạo thành vì là quân hồn rồi từ ấy năm tới nay chúng ta vẫn đều ở nơi này đối kháng đều không có phân ra một cái thắng thua vị này dẫn đầu tiên đạo tu sĩ một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói như vậy nói như vậy tư không ngọc các ngươi ma đạo cũng thật là tính toán rất sâu a cố ý sắp tới tôn thiên kiêu chiến chiến trường tuyệt không giới từ cuối cốc một mặt là đều muốn đối phó ta ở một phương diện khác là muốn giải cứu những này ma đạo dư nghiệt Quả nhiên không hổ là ma sư, tại hạ thân làm tiên đạo tu sĩ cũng không khỏi không bội phục a. Vệ Dương vào lúc này không có bất kỳ hoang mang, mà là lắng nói. Ha ha, các ngươi tiên đạo những tu sĩ này ở sư tôn tính bằng hơn dưới, giống như là bị nắm mũi dẫn đi châu cày như thế. Hiện tại các vị tiền bối có chân ma mực phù bảo vệ, vừa ra không về tuyệt quốc sau khi là có thể tắm dựa chân ma khí, vào lúc ấy là có thể tái tạo ma thể. Chúng ta ma đạo liền tự nhiên có thể thêm ra một nhóm cường hãn tu sĩ. Các vị tiền bối đều là trăm vạn năm trước tu sĩ, nhiều năm như vậy tôi luyện chém giết, một khi sau khi đi ra ngoài. Chúng ta ma đạo đẳng cấp cao sức chiến đấu lập tức liền có rồi, vào lúc ấy chính là chúng ta phát động đại chiến thời gian rồi. Tư Không Ngọc vào lúc này rất là cản rỡ đắc ý, trong giọng nói tiêu căng thô bạo. Hắn đương nhiên là có thô bạo tư chất bản, phải biết, ở đây những này ma tu không thiếu đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ tồn tại, bọn họ thấp nhất tu vi đều là hóa thần kỳ, chính như Tư Không Ngọc mà nói, một khi ra không về tuyệt tốc sau khi, ma đạo là có thể lập tức nắm giữ một nhóm lớn đẳng cấp cao sức chiến đấu. Hơn nữa còn là hoàn toàn miễn phép tính, nghĩ đến đây, Vệ Dương liền biết ngày hôm nay chính mình đứng với nên làm những gì. Mà lúc này đây, Vệ Dương nắm ra thân phận của chính mình ở bài Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn tiêu chí đồ vật, mà nhìn tình cảnh này, Vệ Dương phía sau đông đảo Tiên đạo tu sĩ đều vô cùng kích động. Vào lúc này, đứng ở ở chính giữa dẫn đầu Tiên đạo tu sĩ kích động hỏi nói, Tiểu Hinh đệ, ngươi là Thái Nguyên Tiên môn hay sao? Hồi bẩm các vị tiền bối, đệ tử Vệ Dương là Thái Nguyên Tiên môn một tiên đệ tử nội môn. Lần này Phụng Tiên môn chi mệnh tham gia Tiên Ma Lưỡng đạo cộng đồng tổ chức chi tôn tiên tiêu chiến, mới lưu lại không về tuyệt trong cốc. Xin mời chúng vị tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài. Chờ ta giết chết Tư Không Ngọc sau khi, là có thể mang bọn ngươi đi ra. Vệ Dương trầm giọng bảo đảm nói rằng: "Ha ha, chúng ta ra hay không đi đã không trọng yếu. Linh hồn của chúng ta tuy rằng bị chuyển hóa thành vì là quân hồn, vạn kiếp khó diệt. Thế nhưng một khi rời đi không về Tuyệt Cốc, không có thể hấp thu chiến trường này sát khí, nếu như không có đặc thù thần hồn loại bổ sung đan dược, linh hồn của chúng ta lực lượng sẽ tại chỗ tiêu tan. Chúng ta đã chết không quan trọng lắm, ngày hôm nay cho dù hình thần đều diệt, cũng không thể khiến những này ma nhãi con lại đi nữa, nguy hại tu chân giới." Vị này tiên đạo tiền bối một mặt trịnh trọng nói rằng: "Yên tâm đi, thần hồn loại bổ sung đan dược ta có, lần này ta tự nhiên đi vào." Tiên môn trưởng môn cũng cho ta đã thông báo rồi, cho ta chuyên môn thần hồn loại đang ăn dược, vì chính là giải cứu các vị tiên đạo tiền bối. Xuất hiện ở vô thượng chân ma muốn lại muốn lần nữa phá phong mà ra, ma nhật đã xuất hiện một vòng, tiên ma đại chiến sắp bạo phát, vì lẽ đó nghỉ một lúc hy vọng chúng vị tiền bối không nên phản kháng, ta đem bọn ngươi thu vào một cái đặc thù trong bình ngọc, trong bình ngọc có thần hồn loại đang ăn dược, chờ ta giết chết ma đạo tu sĩ sau khi, lại thả chúng vị tiền bối đi ra, không biết chúng vị tiền bối ý như thế nào. Vào lúc này, vệ dương đột nhiên truyền âm nói rằng, hắn động dùng thần thức truyền âm, lời nói của hắn trực tiếp vang vọng đến vị này tiên đạo tu sĩ trong ngõ. Nghe nói là Thái Nguyên tiên môn trưởng môn sắp xếp, hơn nữa Vệ Dương lời nói chân thành, những này tiên đạo tu sĩ đều quyết định đánh cược một lần, dù sao bọn họ cũng không muốn chân chính tử vong không dưới từ chối trong cốc. Mà lúc này đây, Ma đạo một vị độ kiếp kỳ tu sĩ truyền âm cho các vị ma tu, lạnh vừa nói nói, không cần với bọn hắn nhiều lời, chúng ta kéo bọn họ tiến vào chiến trường đường lối, chúng ta có chân ma mực phù bảo vệ, đến thời điểm nhất định có thể hao tổn hắn đến chết nhóm, vào lúc ấy chúng ta đang trợ giúp Tư Không Ngọc tiểu tử giết chết Vệ Dương, chúng ta là có thể chân chính đi ra không vệ tuyệt tốc rồi. Tư Không Ngọc vào lúc này cũng là tâm thần nghiêm nghị, hắn biết, then chốt cuộc chiến muốn đã đi đến mà vệ dương bên này, các vị tiên đạo tu sĩ cũng đã đáp ứng. mà lúc này đây, vệ dương tâm ý hơi động, một cái bình ngọc đột nhiên xuất hiện, sau đó những này tiên đạo tu sĩ hóa thành một đạo hồn gói thuốc lá, thẳng đến trong bình ngọc, mà hậu vệ dương đem bình ngọc thu cẩn thận. lập tức vệ dương mới kích phát trên người mình chiến trường dấu ấn, cùng lúc đó, không vệ tuyệt quốc đặc thủ thiên địa pháp tắc bắt đầu phát huy. trong ngay mắt liền đem vệ dương cùng tư không ngọc kéo vào một cái bên trong chiến trường, mà đang ở vừa, vệ dương điều khiển vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên, đồng thời đem chút ma đạo quần tu toàn bộ kéo vào chiến trường trong thông đạo. vệ dương hành động này có thể nói là ở trong chớp mắt, chiêu thức ấy, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hầu như đều trong nháy mắt liền hoàn thành tất cả động tác rồi. Chương 318, Thứ Nguyên Dập Tắt Đắc Thắng trở về. Một một cái mới chiến trường trong thông đạo, Vệ Dương mang theo Tư Không Ngọc còn có các vị ma tu trong nháy mắt liền giáng lâm nơi đây. Mà vừa đến chiến trường này sau khi, Vệ Dương hơi hơi cảm ứng được chiến trường hàng rào không gian, mà hậu Vệ Dương rất hài lòng, chiến trường này phi thường rắn chắc, tuyệt đối có thể chịu đựng được chân tiên công kích. Mà muốn đánh vỡ cột mốc biên giới, phải là muốn bên trong chiến trường còn chỉ để lại người cuối cùng không có chú ý chính hắn thời điểm. Chiến trường cột mốc biên giới mới có thể hiện hiện ra. Bằng không, muốn thoát ly chiến trường, cái kia cũng chỉ có một phương pháp, mạnh mẽ đánh vỡ chiến trường không gian chung quanh hàng rào. Thế nhưng cái này độ khó mà, những này ma tu tuy rằng đều là thời đại thượng cổ tu sĩ, nhưng là trong bọn họ cao nhất tu vi cũng không quá là độ kết kỳ, muốn đánh vỡ chiến trường này, liền lấy tu vi hiện tại của bọn hắn thực lực, vậy căn bản liền đang nằm mơ. Vì lẽ đó vào lúc này, Vệ Dương đầy hứng thú nhìn đối diện toàn bộ mặt tối sầm lại ma tu, ngoạn vị nói nói, hiện tại chúng ta đều nơi ở một cái trục hình lên, nói vậy lấy thực lực của các ngươi tu vi có thể cảm ứng được chiến trường này hàng rào không gian? Nếu không thể đánh phá chiến trường, như vậy thì chỉ có còn lại cái kế tiếp phương pháp, giết chóc đi, vô tận giết chóc, khi, làm, bên trong chiến trường còn lại người kế tiếp không có chú ý chính hắn thời điểm, chiến trường cột. Một biên giới liền sẽ tự động hiện hiện. Ngoại trừ tư không ngọc ở ngoài, cái khác ma tu vào lúc này trên người cũng bị reo xuống chiến trường dấu ấn, chính như vệ dương mà nói, bọn họ muốn rời khỏi chiến trường, nhất định phải giết chóc, khi, làm, chiến trường chỉ còn giữ lại người cuối cùng không có chú ý chính hắn thời điểm, cái kia cái người mới có thể rời đi chiến trường. Như vậy có dám ở đây, Tư Không Ngọc vào lúc này thân thể của hắn bất chi giác chuyển rời ra, bất hòa những này mà tu cùng nhau. Mà đến toán thân là quân hồn mà tu, vào lúc này cũng là tụm năm tụm ba kết đội, đối mặt tình huống này, trong bọn họ phần lớn người cũng không tin đối phương. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, liền biết mình lời nói có tác dụng. Mà không quản Tư Không Ngọc vậy có thể giết chết ánh mắt của người, Vệ Dương khinh cười nói nói, cho nên nói, vào lúc này các ngươi coi như giết chết ta rồi, cũng không có tác dụng, ngược lại đến thời điểm các ngươi muốn sống rời đi chiến trường này, đều muốn giết chóc đến người cuối cùng. Vệ Dương lời nói vừa ra, đã nhìn thấy một mạn kia người vào lúc này có một ít ma tu thân thể đang từ từ trở nên hư huyễn, thấy cảnh này, những này ma tu trong nháy mắt của bạo, bọn họ vào lúc này lập tức ra tay, trực tiếp chính là không khác biệt công kích. tư không ngọc vào lúc này vội vã lấy ra một cái tấm khiên, thân thể của hắn bị to lớn tấm khiên ngăn trở, ma sở hữu ma tu tạm thời đều hướng về phía vệ dương mà tới. những này ma tu tạm thời vẫn có thể phát huy bọn họ đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu, trong khi xuất thủ cái kia có thể nói là gió nổi mây vận phép thuật công kích, thân thức công kích, trong nháy mắt liền hướng về vệ dương mà tới. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương lạnh vừa nói nói, đây là các ngươi chính mình muốn chết lập tức vệ Dương tâm ý hơi động, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất ở bên trong chiến trường. Sau đó tại đây quần Ma Tu chính trung ương, thứ nguyên dập tắt bắn ra trong nháy mắt nổ tung. Thứ nguyên dập tắt bắn ra được sương có thể hủy diệt một cái loại nhỏ thứ nguyên không gian, ở khoảng cách gần như vậy nổ tung dưới, không có một cái Ma Tu có thể chạy trốn. Một luồng tiếng nổ cực lớn triệt toàn bộ chiến trường. Sau đó kinh thiên động địa nổ tung ở Ma Tu trung gian nở hoa, vô cùng nổ tung sóng khí trong nháy mắt liền hủy diệt những này thượng cổ Ma đạo tu sĩ. Sau đó này cố nổ tung sóng khí vọt thẳng kích tứ phương vào lúc này tư không ngọc tuy rằng tâm chắn trong tay không là phản phẩm nhưng là muốn chống đỡ thứ nguyên dập tắt bắn ra nổ tung chỉ là tuyệt đối không thể Liên tư không ngọc thân hình cũng là trong nháy mắt liền hủy bên trong chiến trường chỉ muốn lên hắn cuối cùng hò hét vệ dương ngươi chờ ta lao tử cùng ngươi không để yên sau đó thân thể của hắn trực tiếp đã bị nổ thành một mịt thứ nguyên dập tắt bắn ra vẫn là vệ dương lần sử dụng thế nhưng lần sử dụng liền diệt nhiều như vậy ma đạo tu sĩ chờ đến nổ tung xong khí biến mất vào lúc này vệ dương mới từ vị diện thường phô bên trong đi ra nhìn hiện trường không không không giấu tích vệ dương trong lòng cảm thán thứ nguyên dập tắt bắn ra quả nhiên không hổ là thứ nguyên dập tắt bắn ra sản phẩm công nghệ cao đáng tin cậy vệ dương lầm bầm lồi bầu nói rằng mà mới vừa nói xong bên trong chiến trường này chợt hiện mười mấy viên chân ma mực phủ vệ dương trong lòng kinh hãi không nớt chân ma mực phủ rốt cuộc là lấy cái gì tạo nên làm sao có khả năng hắn có thể đủ chống đối thứ nguyên dập tắt bắn ra thế nhưng vào lúc này vệ dương trong ốc tiên đạo ngọc phủ cảm ứng được ngoại giới còn có những này chân ma mực phủ vù một tiếng tiên đạo ngọc phủ tự nhiên xuất hiện Vừa xuất hiện không có chú ý chính hắn thời điểm, chân ma mực phù trong nháy mắt đã bị hắn hấp thu, sau đó vô tận chân ma khí không ngừng tỏa ra, mà chút chân ma khí cũng không có thể đối với vệ dương tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi vì cái này thời điểm, vệ dương cả người đều bị tiên đạo ngọc phù tán phát ánh sáng bảo vệ, tiên đạo ngọc phù đem chân ma mực phù hấp thu sau khi tiến vào biển ý thức trung ương không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương là có thể nhìn thấy tiên đạo ngọc phù mặt sau, lúc gần lúc hiện, hiện hiện công đức kinh quang, số mệnh lực lượng, còn có âm đức vân vân, mà nghĩ đến những thứ này, vệ dương đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đây thu được cái nào chân ma mực phù. Lập tức Vệ Dương tâm ý hơi động, đem chính mình trước đây thu thập những kia chân ma mực phù lấy ra. Vào lúc này, Tiên đạo ngọc phù xuất hiện lần nữa, đem Vệ Dương từ Hãn Hải trong hoang mạc giết chết tam đại thượng đẳng ma môn tu sĩ sau khi lấy được mực phù còn có ở tử kim trong động mực phù hấp thu sau đó, Tiên đạo ngọc phù vào lúc này phép thuật biến hóa kỳ dị. Mà Vệ Dương thần thức chìm nhập Tiên đạo ngọc phù bên trong, Tiên đạo ngọc phù phát ra ánh sáng càng sâu, mà Vệ Dương hồn phách bản nguyên ở ánh sáng chiếu xạ dưới, cũng phát sinh một ít kỳ lạ biến hóa. Vệ Dương không biết, những biến hóa này là tốt hay xấu, hơn nữa hiện nay hắn cũng không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Như vậy nếu không thể ngăn cản, Vệ Dương cũng chính là không suy nghĩ cái vấn đề này. Sau đó Vệ Dương thần thức phô thiên cái địa quét sắc. Vào lúc này chiến trường trung ương dưới quảng trường chiến trường cột mốc biên giới đã thăng lên rồi. Vệ Dương đánh vỡ chiến trường cột mốc biên giới sau khi trong nháy mắt liền từ chiến trường rời đi. Mà đang ở vừa Tư Không Ngọc bọn họ bị diệt sau khi xa xôi ma sư cùng một cái mật thất bên trong Tư Không Ngọc hồn trên đèn đột nhiên ánh sáng mà ma sư nhưng là di động trong nháy mắt đi tới. Sau đó ma sư cẩn thận từng ly từng tí một đem hồn trên đèn Tư Không Ngọc linh hồn lấy ra để vào một cái đặc thù trong hổ làm xong tất cả những thứ này, ma sư, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xôi không về tuyệt cốc. Sau đó, ma sư đi ra mật thất, hạ lệnh để không về tuyệt cốc nơi đó ma tu rút về. Lần này nhằm vào vệ dương, kế hoạch thất bại. Hơn nữa những này thượng của ma tu cũng không có cứu lại. Như vậy nếu như vậy, lại để cho bảy đại thượng đẳng ma môn tu sĩ ở tại không về tuyệt cốc cũng không có bao nhiêu ý tứ. Mà ở không về tuyệt cốc nơi đó các vị ma tu thông qua đặc thù con đường nhận được ma sư mệnh lệnh, bọn hắn đều không thể nào hiểu được. Không phải ma sư bắt đầu nói lần này kế hoạch kín như áo trời sao? Làm sao có khả năng thất bại à? Thế nhưng hiện tại nếu ma sư tự mình hạ lệnh, bọn họ cũng đều biết, tiểu ma sư Tư Không Ngọc đều vẫn lạc tại Không Vệ Tuyệt trong cốc rồi. Mà lúc này đây, đi ra chiến trường Vệ Dương, phát tin tức cho Thái Nguyên Tử, để cho bọn họ mở ra lồng phòng hộ. Tiếp dẫn chính mình đi ra ngoài. Ma đạo tu sĩ nhận được mệnh lệnh gần như là cùng Vệ Dương phát ra tin tức đồng thời. Vào lúc này, hai bên tu sĩ đều biết lần này kết quả. Ha ha, Tư Hải núi, ma sư cái kia thằng nhóc đoán chừng là các ngươi phải hôi lưu lưu rút lui trở về đi thôi. Sớm biết ngày hôm nay. Sao lúc trước còn như thế à, còn ở trước mặt chúng ta Diệu Uy Dương Vũ, làm sao bây giờ là kết cục này a? vào lúc này, chu thiên tinh chủ phòng trừng kích thích những này mà tu nói rằng thiên ma môn môn chủ từ hải núi vào lúc này nắm chặt nắm đấm kiên quyết nói rằng chúng ta đi sau khi nói xong các vị ma tu cấp tốc chạy hồi mà lúc này đây tiên đạo tu sĩ không có truy kích một mặt bọn họ còn muốn tiếp dẫn vệ dương đi ra ở một phương diện khác vẫn phải cẩn thận phòng bị ma tu tập kích cựu đại thượng đẳng tiên cửa trưởng môn liên tục kết tấn ma cựu đại hóa thần kỳ lao tổ cùng với các tiên đạo tu sĩ nhưng là cẩn thận để phòng bốn phía phòng ngừa ma tu ám sát tập kích theo lồng phòng hộ mở ra vệ dương trong nháy mắt liền bóp nát một trương vạn dặm truyền tống phủ Vô một tiếng, Vệ Dương liền từ không về tuyệt trong cốc rời đi. Sau đó không về tuyệt cốc phong ấn lần thứ hai phong ấn, mà lúc này đây, ra ngoài vạn dầm Vệ Dương, cho Thái Nguyên Tử phát ra một tin tức, thông báo chính mình tin tức sau khi, Vệ Dương sau đó biến ảo bóng người, hướng về cách mình người gần nhất thành trì đi đến. Vệ Dương trong tay nắm giữ nhân ma chiến tràng toàn bộ địa đồ, tìm đúng chính mình phương vị sau khi, Vệ Dương hướng về chính mình thành trì gần đây chỉ bay đi. Vệ Dương thân thể tiến vào vị diện thương phô, điều khiển vị diện thương phô vượt vào hư không, không ngừng về phía trước truyền tống. Mà lúc này đây, Thái Nguyên tử bọn họ thông qua định hướng truyền tống trận, đã truyền tống về đến Thái Nguyên thành rồi. Thế nhưng cựu đại thượng đẳng tiên cửa trưởng không có cửa đâu rời đi, bọn hắn đều còn đang chờ vệ Dương trở về. Như là Dương Ba Thiên, chắc bất phàm bọn họ những này rất sớm đi tới Thái Nguyên thành tu sĩ, đều không hề rời đi Thái Nguyên thành. Vào giờ phút này, Thái Nguyên thành tu sĩ bình thường còn không biết, giờ khác này Thái Nguyên thành gần như tập hợp tu chân giới ba phần lực lượng đẳng cấp cao sức chiến đấu tồn tại. Vệ Dương đi tới Thái Nguyên thành bên ngoài một cái sơn cốc nhỏ không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn mới đi ra khỏi vị diện hư vô, đem thân hình thay đổi trở lại. Mà lúc này đây Tùy thời đem thần thức tìm tòi ở Thái Nguyên thành vạn dặm xa hóa thần kỳ lao tổ, bọn họ phát hiện vệ Dương tung tích sau khi, lập tức một cái teleport đi tới vệ Dương bên người. nhìn thấy bạch Lão mang theo chín vị hóa thần kỳ vô địch lao tổ dắt tay nhau mà đến, vệ Dương cười nói, tiểu tử bất tài, làm sao có thể để chín vị lao tổ quất thân đến đây đây? Ha ha, người tiểu tử này, được tiện nghi còn ra vẻ. Bạch Lão cao hứng nói rằng, Bạch Lão sát thực thật cao hứng, tuy rằng hắn không biết ma đạo lần này cụ thể tính toán, nhưng là thông qua trước tiên đi ra ngoài tiên đạo tu sĩ miêu tả, bọn họ cũng đều biết, ma đạo lần này đúng là có nghiêu đồ khác thế nhưng hiện tại nếu vệ dương bình yên trở về bọn họ cũng đều biết ma đạo tính toán triệt để đã thất bại sau đó ở bạch lão bọn hắn hộ tống dưới vệ dương đi tới thái nguyên thành tưởng thành bên ngoài mà đang ở vừa thái nguyên tiên môn trưởng môn thái nguyên tử thông qua thái nguyên thành truyền âm trận pháp hướng về toàn thể tu sĩ thông báo lần này trí tôn thiên kiêu chiến kết quả tiên đạo tu sĩ toàn thắng mà về tiên đạo tu sĩ không có tổn thất bất kỳ một vị cái tin tức kinh người này trong nháy mắt liền dẫn để nổ rồi thái nguyên thành thái nguyên thành bên trong tu sĩ thái nguyên tiên môn tu sĩ chiếm cứ phần lớn vào lúc này bọn hắn đều lòng có vinh yên. sau đó Thái Nguyên Tiên môn đem lần này trí tôn tiên kiêu chiến tình huống cụ thể thông báo đi ra ngoài. Sau đó, trước mặt mọi người vị tu sĩ đều biết, lần này tiên đạo có thể đạt được đại thắng như vậy, dựa cả vào vệ dương thời gian, vệ dương danh tiếng lần thứ 2 danh chấn nhân ma chiến tràng. Vì lẽ đó, vệ dương đi tới Thái Nguyên thành thành bên ngoài tường thời gian, đã nhìn thấy tường thành thời gian còn có cửa thành, đứng đầy vô số tu sĩ. Những tu sĩ này đều là nhiều năm như vậy phấn đấu ở nhân ma chiến tràng bên trong, bọn họ tự nhiên đối với ma đạo tu sĩ tràn ngập từ hận, mà xuất hiện kim vệ dương đắc thắng trở về, thưởng thụ tự nhiên là anh hùng ý hệ đại ngộ từng cái từng cái tu sĩ trong miệng đều tại hô to vệ dương tên vệ dương nhìn thấy tình cảnh này lắc đầu một cái hắn biết ở hiện nay cái thời đại này thái nguyên tiên môn đưa hắn đẩy ra là vì tiên đạo tu chân giới cần tấm gương sức mạnh một số thời khắc có tấm gương có thể thay đổi một tu sĩ cả đời vệ dương từ cửa thành tiến vào thái nguyên thành này cùng nhau đi tới chính như chiến thắng trở về anh hùng thưởng thụ vô số tu sĩ hô to hò hét mà vừa tiến vào thái nguyên thành vào lúc này tiên đạo ngọc phụ tựa như cùng thái nguyên thành hiệu rõ hạt nhân cấm chế liên lạc với đồng thời vào lúc này Tiên đạo Ngọc Phù hùng vĩ thanh âm của vang vọng vệ Dương biển ý thức ký chủ điểm cống hiến đã đứng hàng số một, có hay không muốn công khai thân phận? Không công khai, vệ Dương liền vội vàng nói. Đùa giỡn, hắn mới là trúc cơ kỳ tu sĩ, muốn là công khai chiến công của hắn giá trị, nói không chắc ma đạo lập tức tấn công Thái Nguyên Tiên môn đều có khả năng. Vệ Dương của mọi người nhiều tu sĩ vây đám dưới, đi tới Thái Nguyên thành phủ thành chủ. Vào giờ phút này, chắc bất phàm bọn họ đứng ở phủ thành chủ cửa lớn, nhìn thấy vệ Dương trở về, từng cái từng cái lập tức tiến lên đón, lẫn nhau ôm ấp một phen, bọn hắn đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tuy rằng lần này Ma đạo phái ra tu sĩ không phải là bọn hắn tối tinh anh, sắc nhọ nhất, cường hạng nhất, chúc cơ kỳ ma tu, thế nhưng lần này bọn họ có thể nhẹ nhõm như vậy vui vẻ giải quyết chiến đấu, dựa cả vào Vệ Dương công lao. Mà lúc này đây, Linh Quan Sinh chỉ là đứng ở đằng xa, trong mắt có chút toán độc nhìn Vệ Dương. Chỉ là của hắn cái này ánh mắt chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng đều bị Vệ Dương cảm ứng được. Linh Quan Sinh trong lòng tự nhiên rất khổ rồi, Vệ Dương sớm không cứu, muộn không cứu, một mực chờ hắn dùng kích thích tiềm lực đan dược sau đó lại cứu, này không phải là muốn cứu hắn, mà là kích thích hắn. Linh Quan Sinh giờ khắc này gần như mới khôi phục như cũ, nhìn Vệ Dương hắn tự nhiên không có gì hòa nhã sắc sau đó vệ dương đi tới trong phủ thành chủ trong một cái đại điện giờ khác này đại điện biến thành sung sướng hải dương cựu đại thượng đẳng tiên môn tu sĩ còn có một chút phấn khởi chiến đấu ở nhân ma chiến tràng tu sĩ chỉ cần chính ngươi đồng ý cũng có thể tới tham gia cái này tiệc khánh công đương nhiên vào lúc này chân chính có thể đi vào cung điện này đều không khác mấy là đàn đạo tam cảnh tu vi bọn họ tìm được chính mình người quen một bên trò chuyện một bên theo tay cầm lên trên bàn ăn ngon vuông tay ăn uống chờ đến vệ dương đến đến đại điện không có chú ý chính hắn thời điểm hiện trường trong nháy mắt nhớ tới từng trận tiếng gỗ tay Sau đó cựu đại thượng đẳng tiên môn lão tổ ngồi ở lên, thời khắc này, chân chính là không có cái gì tu sĩ cấp cao cùng siêu giai tu sĩ phân biệt, Vệ Dương bọn họ này 30 tên trúc cơ kỳ đệ tử, toàn bộ đều bị trúc say. Bởi vì rất nhiều tu sĩ tất cả lên mời bọn họ một chén, Vệ Dương cũng không thể từ chối. Vì lẽ đó đến cuối cùng, Vệ Dương đều không biết mình làm sao rời đi cung điện này. Cảm tạ thư hữu đêm ngày khen thưởng chống đỡ, tháng này còn có cuối cùng 3 ngày, còn xin ủng hộ. Đương nhiên tối chủng có muốn hay không đã quên chính bản đặt mua à, cầu khen thưởng, phiếu vé 4. Chương 319, lão tổ trở về. Không Vệ Dương đồng nhất ngủ say chính là 3 ngày, sau 3 ngày, Vệ Dương tỉnh lại. Mạn Tiếng Trung. Vào lúc này, hắn quan sát bên trong thân thể kỳ thân, cũng cảm giác mình trong lòng ngực bại diệt hết, tâm linh rạng buộc gông xiềng đều bị đánh vỡ, tâm thần hòa hợp, Vệ Dương cảm giác rắc, cảm giác linh hồn của chính mình cảnh giới gông xiềng buông lỏng một chút. Hắn phòng trừng, chỉ cần lại có thêm một cái như thế thời cơ, hoặc là tái tiến vào một lần thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, linh hồn cảnh giới là có thể đột phá ngưng đan kỳ, đạt đến đan đạo tam cảnh cảnh giới thứ 2 nguyên đan kỳ. Vệ Dương ngồi xếp bằng trên giường, cân nhắc một lát. Lập tức hắn lấy ra thông tin ngoại bài Hướng về cựu đại thượng đẳng tiên cửa trưởng môn phát sinh tin tức, nói có chuyện quan trọng cần muốn bẩm báo. Chỉ chốc lát, đã rời đi nhân ma chiến tràng Thái nguyên thành cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn lần thứ hai đoàn tụ. Thái nguyên tử bọn họ chín đại trưởng môn hội họp sau khi, lập tức Thái nguyên tử thần thức truyền âm cho vệ dương. Vệ dương, ngươi không phải là nói có chuyện muốn nói sao? Chúng ta chín cái trưởng môn đều đã đến, ngươi đến đây đi. Thái nguyên tử ở thần thức truyền âm bên trong cho vệ dương chỉ một gian mật thất. Vệ dương đứng dậy sau khi, đi tới nơi này gian mật thất, mật thất triệt để niêm phong lại sau khi. Vệ dương nhìn chín đại trưởng môn, hắn mới trầm giọng nói, các vị trưởng môn lần này ma đạo đề nghị sắp tới tôn tiên tiêu chiến lựa chọn không về tuyệt cốc một mặt muốn muốn gây bất lợi cho ta ở một phương diện khác liền muốn cứu viện thời đại thượng cổ thời kỳ cuối các vị ma tu những này ma tu cùng chúng ta tiên đạo tu trần giới một ít tiền bối tiến vào không về tuyệt trong cốc đột nhiên bị được tiên địa kỳ biến bị cuốn vào đến một cái chiến trường thời thái cổ sau đó bị chư thần rơi xuống sát khí quấn quanh người trở thành đặc thù quân hồn sau đó đệ tử ra sức liều chiến rốt cục đem tiểu ma sư tư không ngọc cùng chúng ma tu kéo vào chiến trường cuối cùng đệ tử diệt sạch bọn họ sau đó đệ tử bất tài công chúng vị tiên đạo tiền bồi cứu viện đi ra sau khi nói xong. Vệ Dương liền lấy ra bình ngọc. Trong bình ngọc các vị tiên đạo tiền bối tu sĩ đã cảm ứng được ngoại giới tình hình, vào lúc này, bọn họ không khỏi lá chán rơi lệ, lao lệ tung hành. Bọn họ bị vây khốn ở không về tuyệt trong cốc trăm và năm, nhiều năm như vậy tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, để cho bọn họ đối với với tương lai của bọn họ tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Thế nhưng hiện tại, bọn họ bị Vệ Dương cứu ra không về tuyệt cốc, sau đó cảm ứng được chín đại trưởng môn khí tức, thời khắc này, đông đảo tiên đạo tu sĩ dồn dập hiện ra bóng người. Bọn họ bóng người hiện hóa ra ngoài, không có gì khí thế gợn sóng. Thế nhưng vào lúc này, chín đại trưởng môn đột nhiên quỳ một chân trên đất, sau đó làm một đại lễ trong miệng hô to hậu bối mặt học hậu tiến tham gia các vị lão tổ chúng ta cũng nên lão tổ xuất hiện trùng lập không về tuyệt gốc trở về tiên đạo vệ dương cũng là không có nửa quỷ trên đất hành đại lễ bởi vì hắn là những này tiên đạo tu sĩ ân nhân từ xưa tới nay không có ân nhân quỷ xuống ví dụ được được lão phu có thể cảm nhận được hiện nay chính đại tiên môn phồn vinh hưng thịnh các ngươi đều cực khổ rồi bọn nhỏ các ngươi nhanh mau dậy đi vào lúc này độ kiếp kỳ tu vi vị kia tiên đạo tu sĩ liền đội và nói cùng lúc đó này giữa trong mật thất lần thứ hai đi vào thập đại hóa thần kỳ lão tổ chính là bạch lao mang theo chín vị hóa thần kỳ lao tổ đi tới nơi này sau đó bọn họ cũng nhìn thấy những này tiên đạo tiền bối thân ảnh của đều kích động không thôi một phen hành lễ sau khi đều mừng rỡ muốn điên sau đó thái nguyên tử bọn họ đem bình ngọc rất cung kính đặt ở trên cùng thập đại hóa thần kỳ lao tổ ngồi đang dưới trướng đầu bọn họ ngồi ở phải dưới tay còn về dương tạm thời vẫn không có ngồi tư cách trên cùng hiển hóa ra ngoài đông đảo tu sĩ bóng người bọn họ đều là hư nguyễn đương nhiên sẽ không chiếm cứ không gian rất nhiều bóng người đều trọng chồng lên nhau bọn họ nhìn mười vị hóa thần kỳ lao tổ còn có chín đại trưởng môn trong lòng đều rất vui mừng Sau đó, vị này độ kiếp kỳ tu sĩ mới hoan cười nói nói, "Ở đây lão phu còn muốn cảm tạ các ngươi, là các ngươi tính toán đến chúng ta xuất thế tháng ngày, sau đó mệnh lệnh vệ dương tiểu huynh đệ đi không về tuyệt cốc tiếp ứng chúng ta, còn mang theo có thể khôi phục linh hồn chúng ta lực lượng đang dưỡng, bực này đại ân đại đức chúng ta đều sẽ nhớ kỹ trong lòng." Nghe nói lời này, 10 vị hóa thần kỳ lão tổ cùng 9 đại trưởng môn liếc mắt nhìn, trong lòng bọn họ ngạc nhiên, bọn họ cũng không biết tất cả những thứ này. Mà lúc này đây, vệ dương nhắm mắt, thấp giọng nói lẩm bẩm nói, "Đây là đệ tử sai lầm, các vị lão tổ, tha thứ đệ tử lúc đó gán một cái lời nói dối có thiện ý." nếu không đệ tử sợ các ngươi không tin ta vì lẽ đó vì lẽ đó nói vậy các vị lao tổ mới có thể lý giải đệ tử khó xử ha ha ngươi tiểu tử này thực sự là kẻ dối trá nghe xong vệ dương giải thích những này tiên đạo lao tổ không khỏi thoải mái cười to từng cái từng cái chỉ vào vệ dương đều không còn gì để nói rồi vào lúc này 10 vị tu sĩ hóa thần kỳ cùng 9 đại trưởng môn mới biết trong lúc này hóa ra là vệ dương tự tiện chủ trương mà sau sẽ mũ chụp ở trên đầu của bọn hắn may là vệ dương làm là chuyện tốt muốn là chuyện xấu ngày hôm nay bọn họ không muốn cho vệ dương biết hôm nay bông hoa tại sao hầm như vậy đa tạ các vị lão tổ thông cảm, các ngươi có thể thông cảm tốt nhất rồi. Vệ Dương vào lúc này khinh cười nói, nếu không phải tiểu tử ngươi khi thời cơ trí hơn người, bỏ đi trong lòng chúng ta nghi ngờ, nói không chắc chúng ta còn thật sự không phối hợp ngươi, như vậy kết quả của chúng ta chính là vĩnh viễn khốn không về tuyệt cốc rồi. Vị này độ kiếp kỳ tu sĩ lăng nói, đúng rồi, lão tổ, xuất hiện khi các ngươi biết đây không phải các đại tiên môn chú ý của, vậy chúng ta hẳn là muốn coi một cái mấy ngày này các ngươi tiêu hao, chính các ngươi đều biết, những đan dược này đến từ không dễ, cũng đều là cá nhân ta vượt siêu tập, cụ thể giá cả nói vậy trong lòng các ngươi đều nắm chắc. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là sẽ không hố ta cái này ân nhân cứu mạng đi. Vệ Dương vào lúc này đột nhiên nói rằng, nay vừa nói, chín đại trưởng môn cùng thập đại tu sĩ hóa thần kỳ đều trong lòng lần thứ hai kinh ngạc. Vệ Dương ngươi vẫn đúng là dám nói. Vào lúc này, Bạch Lao trầm giọng nói, tiểu tử ngươi, ngươi vẫn đúng là dám lừa đảo à? Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi là thân phận gì? Các vị lao tổ đều cũng có đức tiền bối, bọn họ đi ra sẽ bạc đái ngươi sao? Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng có hát đôi rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đái ngươi. Ngươi cũng biết tình huống của chúng ta, bọn ta đều là một tia ưu hồn liền một cái túi đựng đồ đều không có, ngươi nếu muốn chúng ta cho đồ vận, cái này không thể nào." Vị này độ kiếp kỳ lão tổ một mặt khinh cười nói, "A, các vị lão tổ nghèo như vậy a?" Vệ Dương một mặt kinh ngạc. "Được rồi, Vệ Dương ngươi tiểu tử này, sự tổn thất của ngươi chúng ta cựu đại thượng đẳng tiên môn sẽ bù đắp, chờ các vị lão tổ nghỉ ngơi một chút, ngươi đi xuống trước đi." Thái Nguyên tử vào lúc này khinh cười nói. Vệ Dương lắc đầu một cái, rời đi mà thất. Sau đó Thái Nguyên tử mới hậm hực nói nói, "Các vị lão tổ, đều là ta quản giáo không nghiêm, tính xin các vị lão tổ không nên quên trong lòng đi, ta trở lại nhất định cố gắng thuyết giáo hắn." Không nên để cho hắn như thế không lớn không nhỏ rồi. Được rồi, các ngươi a, ta còn không biết tâm tư của các ngươi. tiên môn có loại đệ tử này, quan ái đều còn đến không kịp, nơi nào cam lòng đánh chửi giáo hơn a? Tiểu tử này bẩn thỉu chúng ta lão gia hỏa này, nếu như hắn thật sự chú trọng bảo vật, lúc đó cũng sẽ không không chút do dự liền lấy ra quý giá như vậy đan dược. Vị này độ kiếp kỳ tu sĩ khinh cười nói. Nghe được lão tổ nói quý giá, Thái Nguyên tử trong lòng cảm thấy không lành, hắn liền vội vàng hỏi, lão tổ, vệ Dương tiểu tử này cho các ngươi đan dược gì rồi hả? Ân, cũng không có cái gì đan dược, chỉ là có mười viên thất phẩm, tám viên bát phẩm. Sáu viên cựu phẩm bổ sung lực lượng linh hồn đan dược mà thôi." Độ Kiếp Kỳ lão tổ rất bình tĩnh nói rằng. Thái Nguyên Tử vào lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, không trách Vệ Dương muốn gõ bọn hắn vậy chút, nguyên lai like hắn lấy ra quý giá như vậy đan dược à. Vệ Dương rời đi nảy gian mật thất sau khi, lập tức đã bị Dương Bá Thiên mấy người bọn hắn tìm được rồi, trước đây không có cơ hội cố gắng đỏ sức một trận, ngày hôm nay bọn họ chín cái tìm tới Vệ Dương, nhất định phải sẽ cùng Vệ Dương cố gắng tranh tài một phen. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, mừng thầm trong lòng, thế nhưng trên mặt vẻ mặt sắc thực làm bộ rất khổ bức bộ dáng, sau đó đã đến khiêu chiến chàng. Vệ Dương xuất liên tục nặng tay, một người một chiêu liền đem bọn hắn làm xong. Đã có người cầu hành hạ, Vệ Dương đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu. Sau đó, Dương Bá Thiên bọn họ liền không có gì tánh khí, hết cách rồi, bọn họ cùng Vệ Dương trên lệnh quá xa. Hiện tại Thái Nguyên Thành không có Vệ Dương chuyện gì, hơn nữa trí tôn tiên kiêu chiến hạ màn kết thúc, như vậy đón lấy nên bắt đầu bố rồn chính mình kế hoạch buồn bã rồi, hơn nữa còn muốn cùng truyền hổ cổ thương hội liên hợp thăm dò bí cảnh rồi. Sau đó Vệ Dương ngựa không ngừng vó về tới Thái Nguyên Thiên môn, đi tới Tiên Bảo Phố chợ, hoàn vũ cửa hàng bên trong nhìn thấy vệ dương tiềm lực, triệu tướng điền mang theo hoàn vũ cửa hàng bên trong đồng nghiệp vội vã ra lên tiếp, mà hậu vệ dương khoát tay chặn lại, lão triệu, ngươi khiến người khác đều trở về đi thôi, ngươi đi theo ta là được rồi. triệu tướng điền hiểu ý, sau đó an bài một chút, theo vệ dương đi tới hoàn vũ cửa hàng một cái dưới đất mật thất, cái này mật thất dưới đất đều chỉ có thể do triệu tướng điền trưởng khống, bình thường chứa đựng đều là hoàn vũ cửa hàng bên trong tinh phẩm, mà bây giờ, coi như hoàn vũ cửa hàng không có vệ dương phụ trợ, hắn cũng phát triển rất nhiều. thế nhưng hiện tại hoàn vũ cửa hàng tiền lợi đối với vệ dương mà nói, còn chưa đủ, quá ít. Vệ Dương trong lòng tự nhiên có kế hoạch khổng lồ, bây giờ là đến lượt tay áp dụng. Mật thất dưới đất, Vệ Dương cùng Triệu Tướng Điền ngồi xong sau khi, Vệ Dương khinh cười nói nói, "Không sai à, Lao Triệu, Hoàn Vũ cửa hàng ở trong tay ngươi xuất hiện đang phát triển còn có thể, ta xem chuyện làm ăn cũng không tệ lắm à, chứng minh ta không có nhìn lầm người." Vệ Dương đương nhiên sẽ không keo kiệt của mình khen, tuy rằng Triệu Tướng Điền cùng Vệ Dương là loại kia chủ tớ quan hệ, Triệu Tướng Điền trong óc có cấm thần phù tồn tại, thế nhưng nghe nói Vệ Dương khen, Triệu Tướng Điền trong lòng vẫn là rất thoải mái. Giá trị của hắn đạt được phát huy, cuộc đời của hắn đạt được tán đồng, đương nhiên Vệ Dương cũng tín nhiệm hắn, ủy quyền cho hắn. Không có đối với một ít chuyện cụ thể đưa ra quấy dày, điều này làm cho Triệu Tướng Điển trong lòng rất là cảm động. "Không, đây đều là chủ nhân công lao của ngươi, là chính ngươi đặt rồi hoàn vũ cửa hàng, hơn nữa chúng ta hoàn vũ cửa hàng xưa nay sẽ không xuất thụ giảm bạo nguy liệt bảo vật, hơn nữa giá tiền công đạo, để tâm phục vụ, những thứ này đều là chủ nhân ngài cho ta." Triệu Tướng Điển vào lúc này khinh cười nói. "Được rồi, ngày hôm nay tìm ngươi đến, là ta quyết định phải đem hoàn vũ cửa hàng xây dựng đi ra ngoài, dù sao Thái Nguyên Tiên môn thị trưởng tương đối với toàn bộ vẫn thần phụ tu chân giới tới nói, vẫn là quá nhỏ." Vệ Dương trầm giọng dặn dò nói rằng. "Chương 320" kế hoạch buôn bán hiện ra tổng bộ. Không. Chương 320, kế hoạch buôn bán hiện ra tổng bộ. Xây dựng Hoàn Vũ cửa hàng, cái này là mở rộng kinh doanh quy mô rồi hả? Triệu Tướng Điền nghi hoặc hỏi. "Ân, ở Thái Nguyên Tiên môn Hoàn Vũ cửa hàng vẫn chỉ là cho đùa trẻ con, cuối cùng phải đem Hoàn Vũ cửa hàng xây dựng đến chư thiên vạn giới, đây mới là mục tiêu của ta, hiện tại tạm thời bước thứ nhất không muốn mở rộng quá lớn, hiện tại cửu đại thượng đẳng tiên cũng cửa phố chợ, còn có cổ châu các đại chư danh thành thị, khởi đầu Hoàn Vũ cửa hàng." Vệ Dương trầm giọng nói. Triệu Tướng Điền vào lúc này cũng là nhiệt huyết sôi trào, qua nhiều năm như vậy Hắn chấp trưởng Hoàn Vũ cửa hàng, sâu đậm thích cái này thương nhân ngành nghề tuy rằng hắn, hắn kiếp này tu luyện cuộc đời phòng trừng cũng chính là chút cơ kỳ trầm rúc, thế nhưng hắn muốn tại hắn cuộc sống cuối cùng bên trong, trợ giúp Vệ Dương, nếu như vậy, cũng là không thẹn với lòng rồi. Ân, nếu thiếu chủ có này hùng tâm trang trí, như vậy thuộc hạ ổn thỏa tùy tùng đến cùng. Triệu tướng điền vội vã tỏ thái độ nói rằng, ha ha, ta bây giờ vẫn chỉ là nói một chút, bởi vì cái này còn muốn làm một cái nghiêm mật kế hoạch buôn bán, vì lẽ đó hiện nay ta cũng chỉ có thể hỗ ủy cho ngươi, chưa mộ chuyên nghiệp tu sĩ, đem thương mại quy hoạch cho làm được, bao quát các đại phố chợ tiên trì. Còn muốn ở vẫn Thần phủ làm ăn, khẳng định không thể tách ra Triển Miên Cổ Thương nghiệp hiệp hội, một số thời khắc, còn muốn đi cùng Triển Miên Cổ Thương nghiệp hiệp hội cầu thông một chút. Những này tất cả mọi chuyện đều phải ngươi đi làm, phòng trường này cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành. Mà bây giờ ta còn muốn nỗ lực tu luyện, hiện nay cũng chỉ có thể đủ uy thác ngươi tới chuyên môn làm cái chuyện này." Vệ Dương trầm giọng nói. "Thiếu chủ có lệnh, thuộc hạ nhất định đem chuyện này làm tốt." Triệu tướng Điển Vũ bộ ngực, bảo đảm nói rằng. "Ân, được, ngươi bây giờ đem cửa hàng nhiều ngày như vậy thu mua phế đan, phế khí cho ta ta cầm lại lô luyện lại xuống." Vệ Dương dặn dò nói rằng sau đó, triệu tướng điện lấy ra một cái túi đựng đồ, này bên trong đựng liền là trước đây vệ dương dặn dò hắn thu mua một ít phế đan cùng phế khí. vệ dương có quy nguyên thần thổ, tự nhiên có thể đem phế đan cùng phế coi trọng mới phân giải, coi như không thể hoàn toàn đem bên trong tạp chất rõ ràng, thế nhưng một lần nữa hoàn toàn phân giải thành nguyên liệu cũng được. vệ dương tiếp nhận túi chứa đồ, vứt tại cất giữ không gian, sau đó hắn lại bàn giao triệu tướng điện vài câu, tự ly khai rồi hoàn vũ cửa hàng. hiện nay đối với vệ dương tôi nói. Hàng đầu thời khắc vẫn là chú trọng tu luyện. Dù sao bây giờ tiên ma đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát, vệ dương không muốn làm người đứng xem đối xử cuộc chiến tranh này, bởi vì đến thời điểm tiên ma lưỡng đạo lẫn nhau chống lại, vệ dương là đều không tránh khỏi. Hơn nữa, một khi bực này đại thế đến, cũng là thu được tiên đạo quan tâm cơ hội cuối cùng. Vệ Dương rời đi hoàn vũ cửa hàng sau khi trở lại thần huyên động phủ bên trong. Vào lúc này, cậu Nguyệt Giao truyền tin cho Vệ Dương, rồi Vệ Dương cầm lấy vừa nhìn, hóa ra là truyền miền cổ thương nghiệp hiệp hội mời hắn thăm dò cựu thải bí cảnh rồi muốn thu được chín màu huyền thiết. Chín màu huyền thiết chính là là một loại thiên địa dị bảo. Hắn không thuộc về linh vật, tiên vật, thần vật, phàm chủ, bởi vì loại này, nếu như rơi xuống có loại nhân thủ trong, như vậy giá trị của hắn khả năng có thể so với tiên thiên linh bảo. Nhưng mà nếu như rơi xuống không thể dùng người của hắn trong, cái kia chính là một khối sắt vụn. Hơn nữa khối này sắt vụn còn chưa thể nung nấu, chỉ có thể cho rằng đá cây chân. Cựu thải bí cảnh ở vào vân thần phủ tu chân giới ảnh châu bên trong. ảnh châu ở 5.000 năm trước đó chính là là ma đạo thượng đẳng tiên môn huyễn ảnh ma môn trụ sở thời đại kia, huyễn ảnh ma môn dựa vào hắn công pháp đặc thù, huyễn ảnh ma điện có thể điều khiển lò người, chấp chưởng nảo cảnh, đứng hàng với chín đại ma môn đứng đầu. Thế nhưng năm ngàn năm trước trận kia trừ ma đêm, hết thảy đều thay đổi, Triển Miên Cổ Thương Nghiệp Hiệp Hội phái ra tu sĩ đại quân, sau một đêm liền đem Ảnh Châu địa giới bên trong tham dự vây công Triển Miên Cổ Thương Nghiệp Hiệp Hội phân bộ hết thảy ma môn, toàn bộ quét đi sạch sành sanh. Đêm hôm ấy, ma đạo làm máu chảy thành sông, một cái châu ma đạo tu sĩ hầu như đều bị Triển Miên Cổ Thương Nghiệp Hiệp Hội tiêu sát rõ ràng. Mà bây giờ, Ảnh Châu nhưng là dòng rắn lẫn lộn, ma đạo thế lực, tiên đạo thế lực, Triển Miên Cổ Thương Nghiệp Hiệp Hội thế lực, còn muốn cái khác hiệp hội thương mại thế lực, hơn nữa Ảnh Châu vẫn là ba đại tổ chức sát thủ thiên võ tổng bộ nơi. Ngoài ra, còn có tán tu thế lực gia tộc tu chân thế lực, yêu thú thế lực, linh thú thế lực vân vân, thế lực lớn nhỏ đặt chân ở Ảnh Châu. Ảnh Châu tuy rằng gần nhất ma đạo năm châu nơi, thế nhưng nhiều năm như vậy ở Triển Miên Cổ Thương nghiệp hiệp hội cao áp dưới sự thống trị, tất cả thế lực lớn đều tuần hoàn Triển Miên Cổ Thương nghiệp hiệp hội quyết định quy tắc, không dám có chỗ vọng động. Vệ Dương, ở Ảnh Châu, Thái Nguyên Tiên môn thế lực cái kia chính là Đại Thắng Hoàng triều. Đại Thắng Hoàng triều hoàng triều chi chủ đều là do Thái Nguyên Tiên môn bên trong kiến xuất đệ tử nắm cốt làm nhiệm, vị trí này, ở Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nắm cốt bên trong, chỉ đứng sau bốn đại thái tử vị trí. Thế nhưng đảm nhiệm Đại Thắng Hoàng triều chi chủ Tối bất lợi một điểm cái kia chính là dễ dàng gặp ma đạo cường giả ám sát. Tuy nhiên tại ảnh châu địa giới, ma đạo một ít tu sĩ không dám vận động. Thế nhưng hoàng triều chi chủ đều là trên ma đạo tất sắt bảng tồn tại, bởi vì hoàng triều chi chủ quản lý toàn bộ hoàng triều, thông thường mà nói đều là thái nguyên tiên môn bên trong thái tử dự bị. Lần này tìm kiếm cựu thải bí cảnh, cựu thải bí cảnh còn hay là tại đại thắng hoàng triều địa giới, mà đại thắng hoàng triều thì lại là nằm ở ảnh châu bắc bộ, tới gần nọc châu. Vệ Dương vào lúc này đang chuẩn bị khi xuất phát, Vệ Thương đột nhiên đề nghị nói nói, chủ nhân, ta cảm thấy lần này nếu như ngươi tìm kiếm cựu thải bí cảnh ta cảm thấy mang tới tử bá thiên tốt nhất rồi. Tím lão, ngươi nói là Cựu Thải Bí cảnh cùng thể chất của hắn Cựu Thải nghịch thiên thể có quan hệ. Trong nháy mắt Vệ Dương liền nghĩ đến cái này trên sự tình đi tới. Đương nhiên, Cựu Thải Bí cảnh nếu có thể ở Vẫn Thần phủ tu chân giới tồn tại, như vậy hắn khẳng định không đơn giản, mà nói không chắc tử bá thiên sẽ ở Cựu Thải Bí cảnh chi ở bên trong lấy được Cựu Thải nghịch thiên thể chân chính phương pháp tu luyện, chuyện này còn thật sự nói không chắc. Vệ thương lời nói, để Vệ Dương trở nên trầm tư. Trầm tư chốc lát, Vệ Dương làm ra quyết định. Sau đó, Vệ Dương liền thông tri ở phó mật thất tu luyện tu luyện tự bá thiên. Tử Bá Thiên ra mật thất tu luyện, Kỳ Quái hỏi, rồi, thiếu chủ, ngươi gọi ta có chuyện sao? Không sai lưới nét. Ân, lần này ta muốn đi tìm kiếm cựu thải bí cảnh, thể chất của ngươi phi phàm, vì lẽ đó lần này ta muốn kêu lên ngươi, chúng ta cùng truyền miên cổ thương nghiệp hiệp hội người cùng đi tham dò một chút cựu thải bí cảnh. Vệ Dương như nói thật ra chuyện này. Giờ khắc này, Tử Bá Thiên lập tức liền đồng ý. Thiếu chủ ngươi đã gọi ta đi, vậy ta hãy theo ngươi đi, đoạn đường này còn có thể bảo vệ thiếu chủ an toàn của ngươi. Tử Bá Thiên trầm giọng nói, được, thu thập, chúng ta lập tức đi tới Thiên Cổ Thành. Vệ Dương trầm giọng nói. Nói là thu thập, Tử Bá Thiên cũng không có có thể thu thập, toàn bộ của hắn đều tại hắn trong nhận chữ vật. Sau đó, Vệ Dương mang theo Tử Bá Thiên đi tới Thái Nguyên Tiên môn chuyển tống trận, giao nộp đi về thiên cổ thành chuyển tống chi phí sau khi, Vệ Dương cùng Tử Bá Thiên trong nháy mắt liền bước vào chuyển tống trận, rời đi Thái Nguyên Tiên môn. Mà đợi được Vệ Dương rời đi Thái Nguyên Tiên môn sắp, hành tung của hắn ngay lập tức sẽ bị linh gia người nắm giữ. Vào lúc này, linh gia trưởng quyền trưởng lão lần thứ 2 tập hợp thiên cơ trên đỉnh nghị sự đại điện. Ha ha, bây giờ là cơ hội trời cho, lần này Vệ gia nhiệt chủng rời đi, chúng ta là có thể phát động đến bọn ta từ lâu bại gia thật kế hoạch rồi chất đem Chu Thiên Địch kéo xuống Thái Tử vị trí, sau đó để Đại Ca leo lên Đông Phương Thái Tử vị trí, bước cuối cùng bước từ từ đi, lại trở thành Thánh Tử, cuối cùng trở thành Phó Trưởng môn, các loại, chờ, lao tổ xuất quan, Đại Ca nói không chắc còn có cơ hội trở thành Trưởng môn. Vào lúc ấy chúng ta Linh Gia liền thực sự trở thành Thái Nguyên Tiên môn đệ nhất thế gia rồi. Vào lúc này, Linh Á Sinh ở bên cạnh Hư Phấn đề nghị nói rằng, mà lúc này đây, Linh Gia tất cả mọi người nhìn Linh Quan Sinh, Linh Quan Sinh vào lúc này càng ngày càng có Đại tướng phong độ, ngõ chốt nhất là hắn có thể ổn định trái tim. Linh Quan Sinh vào lúc này nhưng là ngoài ý liệu lắc lắc đầu. Hiện tại chúng ta chỉ là vệ dương rời đi Thái Nguyên Tiên môn còn không hắn đi làm, hơn nữa lần này thực thi kế hoạch rất dài, trong thời gian ngắn không thể giải quyết, nếu như vào lúc ấy chờ hắn nghe được phong thanh, sớm trở về Thái Nguyên Tiên môn, vậy cũng không tốt, vào lúc ấy chúng ta vô cùng có khả năng vì hắn làm áo cưới, vì lẽ đó hiện nay việc cấp bách là phải hiểu rõ hắn rốt cuộc muốn đi làm, ta cảm thấy được vẫn. Là trước tiên truyền lệnh cho tiên cổ thành ám vệ, để cho bọn họ đánh tra rõ ràng, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Linh quan sinh chậm rãi nói đến. Ân, không, quan sinh, ngươi cái này cân nhắc rủ sao Chu Toản? Hiện tại trước tiên đánh tra rõ ràng, ngược lại Chu Thiên Địch hắn chứng cứ chúng ta đã hoàn toàn trường khống, hắn là không trốn được sự trường khống của chúng ta, vì lẽ đó duy nhất bất ngờ biến số chính là vệ ra cái này dư nghiệt rồi. Linh Chiến thiên mới bắt đầu tuy rằng cũng rất hưng phấn, thế nhưng nghe xong Linh Quan Sinh lời nói, hắn lập tức thay đổi thái độ. Sau đó, linh ra một loạt ta bài xong xuôi rồi. Vệ Dương bọn họ vừa truyền tống đến thiên cổ thành không có chú ý chính hắn thời điểm, vào lúc này, Tiểu Lục cũng đã đứng ở bên ngoài truyền tống trận mặt chờ. Vệ Dương mang theo Tử Bá Tiên, mới vừa vừa đi ra khỏi truyền tống trận pháp y, đã nhìn thấy Tiểu Lục thân ảnh của rồi. "Vệ, ngươi đã đến rồi." Tiểu Lục Cao hứng nói rằng: "Ân, nhà ngươi tự mình mời, ta có thể không tới sao?" Không sai lưới nét. Vệ Dương Kinh cười nói: "Ân, cái kia vệ ngươi đi theo ta đi, đã tại phòng tiếp khách chờ đợi đã lâu." Tiểu Lục vào lúc này mời nói rằng: "Được, vậy thì phiền phức tiểu Lục ngươi rồi." Vệ Dương cười nói. Lập tức, lần này có Tử Bá Thiên người ngoài này, tiểu Lục cũng chính là không có trực tiếp mang theo Vệ Dương tệ lại bot, mà là tay khẽ vẫy, một chiếc xe ngựa xuất hiện. "Đi tới truyền miên cổ thương nghiệp hiệp hội tổng bộ, Tử Bá Thiên đời này tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này tổng bộ, thế nhưng bây giờ cùng Vệ Dương đến đây, vào lúc này hắn linh thức thả ra, không cảm ứng được tiểu lục cụ thể tu vi. cái này dĩ nhiên không phải tử bá thiên cố ý thăm dò tiểu lục, chỉ là hắn bây giờ đem định vị vì là vệ dương bảo tiêu, như vậy đầu tiên liền đương nhiên phải bài trừ một ít bất ngờ biến số. nhìn thấy tình cảnh này, tiểu lục không có phản ứng. sau đó đi tới phòng tiếp khách, vệ dương cùng tử bá thiên đều lần thứ hai nhìn thấy cổ người dao. hôm nay cổ người dao đặc biệt đẹp đẽ mỹ lệ. nhìn thấy vệ dương cùng tử bá thiên đi vào, hắn vội vã bắt chuyện hai người bọn họ ngồi xuống. tử bá thiên vào lúc này lần thứ nhất nhìn thấy cổ người dao, trong lòng đều rất kinh ngạc. Hắn cũng là không nghĩ tới lần này triển miên cổ thương nghiệp hiệp hội phái ra người chủ sự xinh đẹp như vậy. Chương 320, kế hoạch buôn bán, hiện ra tổng bộ. Chương 320, kế hoạch buôn bán, hiện ra tổng bộ. Là Chương 321, cựu thải bí cảnh trời sinh hoàng dạ. Một một con như gợn sóng mái tóc theo gió bay lượn, như Nguyệt Nam Namy, một đôi mắt đẹp thần ý đưa tình, duyên dáng núi ngọc tinh xảo, cái má hơi mất, thổ khí như lan môi anh đào, gò má trái xoan thật là xinh đẹp, vô cùng mịn màng da thịt như xương như tuyết, dáng người eo điệu, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế giai nhân của nguyệt giao ngày hôm nay càng lộ vẻ diễm lệ vô song mà lúc này đây tử bá thiên nhìn thấy vệ dương có chút cục xúc bất an trong lòng rất là khiếp sợ vào lúc này hắn biết rồi phòng trưởng chính mình thiếu chủ đây là yêu thương giờ khắc này có tử bá thiên ở bên cạnh cổ nguyệt giao càng lộ vẻ ngượng ngùng cổ tiểu tỷ giới thiệu cho ngươi một chút đây là chúng ta vệ gia lão nhân tím lao tên phái tiên lần này tìm kiếm cựu thải bí cảnh tím lao sẽ cùng theo ta đồng thời điểm ấy không biết các ngươi tu cổ thương hội chú ý sao vệ dương trầm giọng nói Không ngại, thêm một cái mọi người nhiều một phần sức mạnh, nhiều người sức mạnh lớn, cái này dễ hiểu đạo lý chúng ta vẫn hiểu, như vậy hiện tại vệ công tử nếu đến, đến rồi, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát đi. Cầu Nguyệt Giao mở miệng mời nói rằng, được, vậy thì nhiều phiền phức cổ tiểu tỷ ngươi chiếu cố. Vệ dương chắp tay nói rằng, vệ công tử ngươi khách khí, hy vọng sau đó chúng ta còn có càng nhiều cơ hội hợp tác. Cầu Nguyệt Giao sau khi nói xong, liền mang theo vệ dương cùng tử bá thiên rời đi phòng tiếp khách, đi tới tuyên cổ thương hội mật thất dưới đất vào giờ phút này chính là lần trước vệ dương nhìn thấy tuyên cổ kiếm vệ cái gian phòng kia trong mật thất, cậu Nguyệt giao mang theo vệ dương bọn họ đi tới nơi này. tại đây giữa cự đại trong mật thất dưới đất đã có 10 vị tuyên cổ kiếm vệ chuẩn bị xong xuôi, cậu Nguyệt giao đến sắp, bọn họ dồn dập thẳng tắp đứng. vào lúc này vệ dương nhìn rõ ràng mặt mũi thật của bọn họ rồi. nay 10 vị tuyên cổ kiếm vệ xem ra không đáng chú ý, dung mạo của bọn họ không có gì đặc biệt, chính là tiêu chuẩn đại chúng mặt. bắt đầu vệ dương biểu hiện rất hờ hững, tuyên cổ kiếm vệ lại không là chưa từng nhìn thấy, nhưng khi vệ thương nói ra một câu sau khi, vệ dương liền chấn kinh rồi. chủ nhân. Này 10 vị tuyên cổ kiếm vệ tu vi thấp nhất đều là hóa thần kỳ đại viên mãn, trong đó dẫn đầu hai vị vẫn là luyện hư kỳ tu sĩ. thấy vậy cái tuyên cổ thương hội thực lực cũng thật là sâu không lường được. vệ thương cảm khái nói rằng, vệ dương cũng thật là chấn kinh rồi. tuyên cổ thương hội thật là đại thú bút, tám vị hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ, hai vị luyện hư sơ kỳ tu sĩ, thực lực thế này, quả nhiên không hổ là được sương vẫn thần phụ tu chân giới vua không ai. từ ba thiên vào lúc này cũng là không có cụ thể cảm ứng được này mười vị tuyên cổ kiếm vệ tu vi, bởi vì linh hồn của hắn cảnh giới quá thấp. sau đó, cầu nguyện giao trầm giọng nói, người đến đông đủ. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Sau đó 10 vị Tuyên cổ kiếm vệ đứng ở Cổ Nguyệt giao phía sau, vệ Dương mang theo Tử Bạt Thiên. Bọn họ thông qua mật thất dưới đất truyền tống trận, trong nháy mắt liền rời đi Tuyên cổ thương hội tổng bộ. Chờ đến vệ Dương bọn họ phản ứng tới thời điểm, liền phát hiện bọn họ đã đứng ở trong một sân cốc. Đi tới thung lũng này sau khi, Cổ Nguyệt giao đứng ở phía trước nhất, quay về vệ Dương nói rằng: "Vệ công tử, thung lũng này chính là tiến vào cựu thải bí cảnh lối đi duy nhất, năm đó bị chúng ta phát hiện sau khi, liền lập tức bày xuống trận pháp phong ấn nơi này. Phong ấn cựu thái bí cảnh, cổ tiểu tỷ" Lẽ nào cựu thải bí cảnh bên trong còn có một chút không thể cho ai biết đồ vật hay sao? Vệ Dương nghi hoặc nói rằng, điểm này Vệ công tử chờ ngươi tiến vào cựu thải bí cảnh liền biết rồi. Cổ Nguyệt Giao ở đây bán một cái cái nút, sau đó Cổ Nguyệt Giao vung tay lên. Năm đó nàng tự mình bày xuống phong ấn lập tức bỏ như phong. Sau đó Vệ Dương bọn họ nối đuôi nhau mà vào. Khi làm Vệ Dương chân chính đạp tiến sơn cốc không có chú ý chính hắn thời điểm, lập tức thân hình biến ảo. Vệ Dương biết, thu lũng này tràn ngập nguy cơ. Nếu là làm cựu thải bí cảnh lối vào, như vậy không gian truyền tống, Vệ Dương tự nhiên không xa lạ gì mà vệ dương một cái liền tóm lấy từ ba thiên tay, sau đó vệ dương bọn họ ổn định thân hình sau khi. đống nhiên vừa nhìn, vệ dương trong nháy mắt đã bị sợ ngây người. cửu thải bí cảnh quả nhiên không hổ là được xương chín màu tên. trong này đại địa, bầu trời, sơn mạch, cây tối các loại tất cả cảnh vật đều là chín màu vẻ. xích tranh hoàng lục thanh lam tử trắng đen này chín màu vẻ, tràn ngập này vô biên thiên địa. trong này sở hữu cảnh vật đều là xa hoa, chín màu vẻ tạo thành vùng thế giới này. nhìn tinh cảnh này, vệ dương kinh ngạc nói nói, cửu thải bí cảnh quả nhiên đẹp cực kỳ. vệ công tử cái này cựu thải bí cảnh xem ra rất xinh đẹp chín màu vẻ tạo thành này vô tận thiên địa thế nhưng nghỉ một lúc ngươi liền biết trong này nguy hiểm cầu nguyệt dao hơi có chút cao thâm khó dò nói mà lúc này đây tử bá thiên trong lòng đứng ở nơi này cựu thải bí cảnh bên trong tử bá thiên trái tim không ngừng nhảy lên hắn tựa hồ cảm giác mình cùng vùng thế giới này phù hợp có một loại hắn chính là thân hóa vùng thế giới này sau đó tử bá thiên tâm ý hơi động phương xa một ngọn núi lớn bỗng nhiên nổ tung tử bá thiên giật nảy cả mình vừa hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ có thể trưởng không thế giới này vì lẽ đó tâm niệm trong lúc đó muốn thí nghiệm hạ xuống Hắn không nghĩ tới, thật sự dường như chính mình mong muốn. Mà một tiếng này nổ tung, chỉ để gợi ra cựu thải bí cảnh chấn động. Sau đó, vệ dương bọn họ cũng cảm giác ở cựu thải bí cảnh phương xa, truyền đến từng trận kỳ dị tiếng vang. Mà lúc này đây, cậu Nguyệt giao kinh ngạc nói nói, không được, lần này sớm gợi ra chín màu tinh linh chú ý của. Nghỉ một lúc chín màu tinh linh đến, đại gia nhất định không nên hoảng hốt, chín màu tinh linh sẽ không đầu xuất thủ trước công kích. Vệ Dương vừa định hỏi chín màu tinh linh là cái gì vật trùng, sau đó hắn liền tận mắt nhìn, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số tiểu tinh linh. Những này tiểu tinh linh cái đầu rất nhỏ. Cánh nỏ chớp chớp, thoạt nhìn là phi thường đáng yêu. Thế nhưng vệ Dương có thể cảm thụ trên người bọn họ thực lực cường hãn. Sau đó, vô tận chín màu chân linh chậm rãi tụ tập, mà lúc này đây, chín màu tinh linh bên trong dẫn đầu chín màu tinh linh vương trầm giọng nói, đến từ thượng giới cường giả, chúng ta không phải ước định cẩn thận sao? Các ngươi không nên khinh dịch xông vào cựu thải bí cảnh, mà chúng ta chín màu tinh linh cũng sẽ không đi ra cựu thải bí cảnh. Tại sao ngày hôm nay các ngươi vi phạm ước định, đến chúng ta cựu thải bí cảnh? Chín màu tinh linh vương, lần này chúng ta tới cựu thải bí cảnh muốn lấy một thứ, cho nên chúng ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Mới lần thứ hai tiến vào cựu thải bí cảnh, mong rằng ngươi dàn xếp xuống. Cổ Nguyệt Giao vào lúc này khinh cười nói, món đồ gì? Chín Mầu Tinh Linh Vương trầm giọng hỏi. Chín Mầu Huyền Thiết. Cổ Nguyệt Giao khinh cười nói, cái gì? Chín Mầu Huyền Thiết, cái này không thể nào. Đây là chúng ta Chín Mầu Tinh Linh nhất tộc thánh vật, là tuyệt đối không thể giao cho người ngoài. Chín Mầu Tinh Linh Vương nghe thấy Cổ Nguyệt Giao điều kiện, giận tím mặt nói rằng, thật không có bất kỳ thương lượng sao? Chúng ta cũng không phải muốn toàn bộ các ngươi Chín Mầu Huyền Thiết, chúng ta chỉ làm muốn một phần mà thôi. Nếu như vậy, Chín màu huyền thiết hắn cũng có thể tự động hấp thu cựu thải bí cảnh đặc thù khí, lần thứ hai trưởng thành." Cổ Nguyệt Giao trầm giọng nói, "Tuyệt đối không thể, đây là chúng ta bộ tộc thánh vật. Cũng là chúng ta chín màu tinh linh dựa vào sinh tồn hồn đá tạng, những điều kiện khác đều tốt nói chuyện, chỉ có muốn chín màu huyền thiết, đây tuyệt đối không thể, trừ phi chúng ta chín màu tinh linh nhất tộc toàn bộ diệt vong." Chín màu tinh linh vương một bộ hoàn toàn không có thương lượng dáng vẻ, "Các ngươi thật sự cần nghĩ cho rõ, muốn bôi giết các ngươi bộ tộc này, đối với chúng ta tuyên cổ thương minh tới nói, không phải là cái gì việc khó." Đối mặt không tức thời như vậy chín màu tinh linh vương, Cổ Nguyệt Dao cũng có chút thẹn quá thành thật. Vào lúc này, ở vệ dương trước mặt, nếu là nàng không thể đạt được chín màu huyền thiết, đây chẳng phải là khiến vệ dương rất thất vọng. Vì lẽ đó cổ nguyệt dao cũng là thay đổi ngày xưa tính khí, vô cùng cường ngạnh nói rằng, cái gì, các ngươi đúng là tuyên cổ thương minh hay sao? Chín màu chân linh vương nhất mặt không tin. Hừ, các ngươi không nên nghĩ muốn gạt chúng ta, tuyên cổ thương minh danh chấn chư thiên vạn giới, bọn họ làm sao sẽ coi trọng thế gian này giới? Vệ dương biết, vào lúc này chính mình nhất định phải nói vài lời rồi, nhìn chín màu tinh linh vương cố chấp như vậy, tuy rằng vệ dương không biết tuyên cổ thương hội thực lực chân chính, nhưng mà nếu như tuyên cổ thương hội thật sự tấn công, chịu thải bí cảnh. Phòng trường song phương đều sẽ tổn thất nặng nề. Tôn Kính 9 màu tinh linh vương, là tại hạ muốn cầu lấy một điểm 9 màu huyền thiết, cùng vị tiểu thư này không quan hệ. Tuy rằng 9 màu huyền thiết là quý tộc thánh vật, thế nhưng lẽ nào các ngươi liền thật sự không thể lấy nó đem đổi lấy các ngươi thứ cần thiết nhất sao?" Vệ Dương trầm giọng nói. "Ha ha, ngươi tên tiểu tử này, vẫn chỉ là chút cơ kỳ tu vi, sao có thể đủ cùng ta chen mồn vào được, liền coi như chúng ta bộ tộc cần cái khác thánh vật, cũng không phải ngươi có thể cung cấp." 9 màu tinh linh vương một mặt khinh thường nói. Vệ Dương vào lúc này mà trầm hắn không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay bị một con chín màu tinh linh cho rất khinh bị. hắn không được như vậy ta đây Vào lúc này tử bá thiên thanh âm của tham tham vang lên tử bá thiên thanh âm của đột nhiên vang lên trong ngay mắt liền đưa tới chú ý của mọi người ngươi càng không được chín màu tinh linh vương đều không có nhìn kỹ ở trong mắt hắn như là vệ dương cùng tử bá thiên bực này chút cơ kỳ tu sĩ hoàn toàn sẽ run rẩy gần như với hắn căn bản không là cùng một đẳng cấp thật sao tử bá thiên hỏi ngược một câu sau khi sau đó tử bá thiên tâm ý hơi động toàn bộ cựu thải bí cảnh đều phảng phất ở hắn nắm trong bàn tay hắn trầm giọng nói cẩn cố Lời nói vừa ra, chín màu tinh linh vương đống nhiên bị giam cầm trụ, mà trong giây lát này, cái khác chín màu tinh linh trong nháy mắt liền bắt đầu bạo động rồi, bọn họ còn tưởng rằng những này người ngoại lai muốn đối với vua của bọn họ người bất lợi, với là cả tình cảnh trong nháy mắt mất khống chế. Vào lúc này, những này chín màu tinh linh trong miệng đống nhiên đột xuất một cái chín màu quả cầu ánh sáng, sau đó vô số chín màu quả cầu ánh sáng trong nháy mắt liền ngưng tụ tập cùng một chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, Cổ Nguyệt Giao di động trong nháy mắt đi tới vệ dương trước mặt, nắm tay của hắn, vù một tiếng liền rời đi tại chỗ. Cùng lúc đó, Tiểu Lục Tiểu Thanh còn có 10 vị Tuyên Cổ kiếm vệ đều dồn dập triển khai thế lẹ vọt rời đi tại chỗ. Mà lúc này đây, tại chỗ cũng chỉ còn sót lại Tử Bá Thiên. Sau đó Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, rất nảy cả mình, hắn đang chuẩn bị đi về cứu Tử Bá Thiên không có chú ý chính hắn thời điểm, nhìn hắn thấy vậy, sinh chi bên trong rung động nhất một màn. Những này 9 màu quả cầu ánh sáng phô thiên cái địa hướng về Tử Bá Thiên đập tới, Vệ Dương thần thức có thể cảm ứng được những này 9 màu quang cầu ý lực, bởi vì trong lòng của hắn, này xem ra không thế nào bắt mắt 9 màu quả cầu ánh sáng, lực công kích của bọn họ hoàn toàn sánh ngang thượng cổ ma đạo tổ sư Phương Thiên Ngọc một đòn toàn lực. Phải biết Phương Thiên Ngọc nhưng là linh thiên a, một đòn toàn lực của hắn, hoàn toàn đủ để hủy thiên diệt địa, cái này uy lực cực lớn cực kỳ. Thế nhưng Tử Bá Thiên mắt lạnh nhìn những công kích này, sau đó trên người hắn đột nhiên bay lên một tầng chín màu màn ánh sáng, chín màu màn ánh sáng vừa hiện, toàn bộ cựu thải bí cảnh liền trực tiếp bị Tử Bá Thiên chưởng khống. Cùng lúc đó, những này chín màu quả cầu ánh sáng liền thẳng đến Tử Bá Thiên đập tới, mà Tử Bá Thiên không có từ chối. Chín màu quả cầu ánh sáng vào lúc này trở nên vô cùng vô cùng lưu hoạt, đi tới Tử Bá Thiên trước người, lập tức bọn hắn đều dồn dập chui vào Tử Bá Thiên thân thể, mà lúc này đây, Tử Bá Thiên toàn thân khí thế dâng cao cảm ứng được tử bá thiên trên người chín màu màn ánh sáng vào lúc này sở hữu chín màu tinh linh từ không trung rơi xuống phía dưới sau đó đều quỳ dạp dưới đất trong miệng có một loại phi thường dáng vóc tiểu tụy ngữ điệu hô to hoàng giả xuất thế thiên hữu chín màu mà lúc này đây trên không trung bị giam cầm chín màu tinh linh vương phi thường lo lắng tử bá thiên tâm ý hơi động thả ra đối với hắn cầm cố sau đó vị này ở đây trước đối với tử bá thiên cao cao tại thượng chín màu tinh linh vương người giờ khắc này đi tới tử bá thiên trước người dùng một loại phi thường cung kính phi thường vẻ mặt sùng bái quỳ dạp dưới đất thấy cảnh này Cổ Nguyệt Giao cùng Vệ Dương lẫn nhau đối với liếc mắt nhìn, bọn họ cũng không biết, tất cả những thứ này rốt cuộc là tại sao. Nhưng nhìn thấy Tử Bá Thiên tựa hồ có thể trưởng khống lấy những này chín màu tinh linh, bọn họ cũng liền phóng hạ tâm thần. Tử Bá Thiên giờ khắc này không ngừng tiếp thu đến từ trong huyết mạch truyền thừa tin tức, thể chất của hắn giờ khắc này rốt cuộc bày ra bá tuyệt thiên địa vô song năng lực, vào lúc này Vệ Dương bọn họ nhìn thấy cựu thải bí cảnh bên trong, vô số ánh sáng chín màu dồn dập tràn vào Tử Bá Thiên trong thân thể. Nhìn Tử Bá Thiên rơi vào bộ dáng này, Vệ Dương bọn hắn đều không có quấy rầy hắn. Mà lúc này đây, vị này chín màu tinh linh vương mệnh lệnh cái khác chín màu tinh linh bao bọc vây quanh Tử Bá Thiên, không nên để cho người ngoài quấy rối sau khi vị này chín màu tinh linh vương liên phát ra ánh sáng chín màu, hướng về phương xa đích thiên mà đi. Thấy cảnh này, Cổ Nguyệt Giao kinh ngạc nói nói, vệ công tử, đây là bọn hắn đang kêu gọi đồng tộc. Sau đó, quả nhiên dường như Cổ Nguyệt Giao từng nói, vô cùng chín màu tinh linh đi tới nơi này, bọn họ cảm ứng được Tử Bá Thiên trên người tình huống khác thường, sau đó đều dồn dập quỳ dạp dưới đất, dùng cùng một loại ngữ điệu hướng thiên cầu thần. Bọn hắn đều ở hô to hoàng giả dáng lâm, hoàng giả xuất thế, những này chín màu tinh linh biểu hiện đều vô cùng kích động. Mà lúc này đây. Vệ Thương thanh âm sâu kín vang lên, chủ nhân, ngươi bây giờ biết Cựu Thải Lịch Thiên Thể Lịch Thiên Nơi đi à nha? Cựu Thải Lịch Thiên Thể là chín màu tinh linh đích thiên sinh hoàng người, bọn họ có thể rất hoàn mỹ trưởng không chín màu tinh linh. Phải biết tinh linh nhất tộc thực lực hoàn toàn không thua gì nhân tộc, bực này cường hãn thế lực. Sau đó phòng chừng đều là thuộc hạ của ngươi rồi. Cựu Thải Lịch Thiên Thể, chín màu tinh linh đích thiên sinh hoàng người. Giờ khắc này Vệ Dương cũng thật là đối với Tử Bá Thiên trên người Cựu Thải Lịch Thiên Thể cảm thấy tò mò. Mà theo cục diện chuyển biến, vào lúc này Vệ Dương cùng Cầu Nguyệt Giao đống nhiên phát hiện hai người bọn họ tay còn tại nắm. Vào lúc này. Cổ Nguyệt Giao cùng Vệ Dương đều cảm nhận được đối phương. Sau đó bọn họ đồng thời buông tay, nhưng chính là này vi diệu trong nấy mắt, ở Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Liên không khí của hiện trường có chút ấm vội. Cổ Nguyệt Giao vào lúc này mặt đỏ lên, Vệ Dương ngược lại cũng đúng là có chút ngượng ngùng, cảm giác mình cùng với bình thường không giống nhau. Này kỳ dị tâm tình, Vệ Dương đời này vẫn là lần đầu tiên nắm giữ. Chương 322, nhanh chóng tăng lên cựu thải thánh điện. 1. từ ba thiên toàn thân ánh sáng chín màu không ngừng lấp lóe, hắn giờ phút này chính như chín màu nguồn sáng như thế. Cửu thải bí cảnh bên trong vô số ánh sáng chín màu như là vạn lưu quy tông như thế, không ngừng hướng về trong thân thể hắn tràn vào. Cùng lúc đó, trước đây sinh sống ở cửu thải bí cảnh bên trong những này chín màu tinh linh giờ khắc này chính nhanh chóng tụ tập lại, từng cái từng cái chín màu tinh linh bộ tộc ở từng người vương giả dưới sự hướng dẫn, đi tới nơi này, hướng bái bọn họ bộ tộc thần thánh nhất hoàng giả. Cửu thải nghịch thiên thể xuất thế, chín màu tinh linh nhất tộc sẽ rất hưng thịnh. Đây là chín màu tinh linh nhất tộc từ xưa liền lưu truyền xuống tiền đoán, từng ấy năm tới nay, bọn hắn đều trong bóng tối tìm kiếm cửu thải nghịch thiên thể, bọn họ cũng không nghi tới Bọn hắn hoàng giả dĩ nhiên sẽ tự mình giác tỉnh cựu thải địch thiên thể, còn chủ động bước vào cựu thải bí cảnh bên trong. Vì lẽ đó vào lúc này, tử bá thiên đã hoàn toàn trưởng khống cựu thải bí cảnh, cựu thải bí cảnh bí cảnh hạt nhân đều đã hoàn toàn thả ra. Tử bá thiên đem tâm thần của hắn giấu ấn thả ở hạch tâm bên trên. Tử bá thiên vào lúc này hấp thu vô cùng vô tận ánh sáng chín màu, hắn khí thế toàn thân không ngừng tăng vọt, mới bắt đầu tu vi của hắn chỉ là trúc cơ kỳ năm tầng mới vào cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, hắn tu vi tốc độ tăng lên sắp so ra mà vượt kỳ dị thú nhỏ thế này. Trúc cơ kỳ năm tầng tiểu thành cảnh giới, trúc cơ kỳ năm tầng cảnh giới đại thành. Bốn. Chúc cơ kỳ nằm tầng viên mãn cảnh giới 4. Chúc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới đại thành. Chúc cơ kỳ 7 tầng viên mãn cảnh giới. Chúc cơ kỳ 8 tầng viên mãn cảnh giới. Chúc cơ kỳ cựu trọng tiểu thành cảnh giới. Chúc cơ kỳ 10 tầng cảnh giới đại thành. Chúc cơ kỳ tầng 11 mới vào cảnh giới. Chúc cơ kỳ tầng 12 viên mãn cảnh giới. Liên, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Tử Bá Thiên tu vi tăng lên tới chúc cơ kỳ tầng 12 viên mãn cảnh giới không có chú ý chính hắn thời điểm, mới rốt cục đình chỉ bước chân của hắn. Vệ Dương biết, đây không phải Tử Bá Thiên không thể tiếp tục tăng lên, tuy rằng dựa vào ánh sáng chín màu Hắn có thể rất mạnh mẽ đem chính mình tu vi tăng lên tới đan đạo tam cảnh, thế nhưng này Trung Quy không đáng tin, vẫn là an tâm tu đạo, hiểu rõ đại đạo chân ý lại nói. Thời gian chậm rãi quá, Tử Bá Thiên vào lúc này mới rốt cục mở mắt ra, lúc này hắn trong ánh mắt thoáng hiện ánh sáng đều là chín màu vẻ, một đạo chín màu hết sạch đung nhiên xẹt qua phía chân trời. Mà lúc này đây Tử Bá Thiên mới theo bản năng thả ra linh thức điều tra chính mình, sau đó hắn chấn động vô cùng, làm sao tu vi của hắn chỉ chớp mắt ở giữa liền từ chúc cơ kỳ năm tầng đi tới chúc cơ kỳ tầng mười đây, hơn nữa còn là tầng mười đại viên mãn cảnh giới. Nhìn thấy Tử Bá Thiên tỉnh lại. 10 bộ tộc lớn dẫn đầu 9 màu tinh linh vương vào lúc này quỷ trên mặt đất. Thanh Kính nói nói, "Nô Hoàng, ngài rốt cục tỉnh lại rồi." Đến từ huyết thống cùng linh hồn dấu ấn, trong nháy mắt liền để tử Bá Thiên cảm giác mình với trước mắt những này 9 màu tinh linh có quyền sinh quyền sát trong tay tuyệt đối quyền uy. Hơn nữa hắn bây giờ tâm ý hơi động trong lúc đó, liền hoàn toàn đảo qua toàn bộ cựu thải bí cảnh, cho nên nói, bây giờ tử Bá Thiên, tuy rằng tu vi chỉ có chút cơ kỳ tầng 12 viên mãn cảnh giới, thế nhưng ở cựu thải bí cảnh bên trong, hắn có thể nói vô địch. Đây chính là trưởng khống một cái tiểu thế giới tuyệt thế thần thông, vì lẽ đó bây giờ từ Bá Thiên đối diện với mấy cái này trước đây dưới cái nhìn của hắn cao cao tại thượng chín màu tinh linh nhất tộc cũng không có bao nhiêu phẫn hận hắn chỉ là từ từ nói các ngươi trước tiên đều đứng lên đi cần tuân ngô hoàng lệnh đông đảo chín màu tinh linh miệng đồng thanh nói rằng sau đó bọn họ mới có hơi nơm nớp lo sợ đứng dậy mà lúc này đây vừa xuất hiện trước nhất cái này bộ tộc chín màu tinh linh không có đứng lên bao quát vua của bọn họ người nhìn thấy tình cảnh này từ bá thiên khẽ mỉm cười các ngươi đều đứng lên đi người không biết không tội hơn nữa vừa nãy các ngươi cũng không biết thân phận của ta ta tha thứ hành vi của các ngươi rồi nghe nói hoàng giả khoan hồng độ lượng những này chín màu tinh linh mới lập tức đứng dậy mà chút vừa còn tại vệ dương trước mặt bọn họ diệu võ dương oai chín màu tinh linh vương trên mặt mang theo ấy nấy nô hoàng xin tha thứ vừa vi thần vô lễ này kịch một màn vệ dương cùng cổ nguyệt giao bọn họ đồng thời quay đầu đối lập không nói gì đồng thời nở nụ cười hiện tại tử bá thiên trở thành chín màu tinh linh nhất tộc vô thượng hoàng giả như vậy chín màu huyền thiết liền không là việc khó gì tử bá thiên vào lúc này mới nhớ lại là chính mình thiếu chủ yêu cầu lấy chín màu huyền thiết vì lẽ đó vào lúc này hắn trầm giọng hỏi nói vừa thiếu chủ nhà ta nói muốn chín màu huyền thiết các ngươi còn có bao nhiêu số lượng dự trữ Cái gì? Ngươi gọi hắn là thiếu chủ, nô hoàng, này tuyệt đối không thể a. Ngài là bực nào thân phận, hắn dựa vào cái gì a? Hắn một cái đề tiện run rế. Nghe nói lời này, vừa vị này còn cùng Tử Bá Thiên nói xin lỗi chín màu tinh linh vương lớn tiếng độ gọi. Mà cái khác chín màu tinh linh vào lúc này cũng là quần tình xúc động, bọn hắn đều dồn dập tiêu gạo, liền tình cảnh trong nháy mắt mất không chế. Tử Bá Thiên nghe nói lời này, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, đều sắp nếu có thể tích thủy rồi sau đó hắn từng tầng vung tay lên vị này chín màu tinh linh vương không nghi ngờ chút nào đã bị một cái tát đánh ở trên mặt sau đó trầm giọng nộ nói bản tọa mới là hoàng giả các ngươi có tư cách gì dám nghi vấn bản tọa quyết định làm sao các ngươi muốn tạo phản hay sao từ ba thiên một cái tát sẽ đem vị chín màu tinh linh vương càn quét đi ra ngoài trực tiếp liền hóa thành một đạo sinh đẹp đường ba gia bôn sau đó từng tầng rơi xuống đất từ ba thiên lúc nói chuyện bắn phá toàn trường chín màu tinh linh ánh mắt lang liệt cực kỳ giống như là vô thượng hoàng giả ở dò xét thế giới của chính mình nghe nói lời này hết thề chín màu tinh linh lần thứ hai quỳ dạp dưới đất bọn họ trong miệng hô to Ngô Hoàng Chúng tôi không dám." Sau đó, Tử Bá Thiên mới hở hững vô cùng nói nói, "Các ngươi đều nhớ kỹ, các ngươi nhận thức ta là chín màu tinh linh nhất tộc vô thượng hoàng giả, bản tọa không phản đối. Nhưng là các ngươi không muốn vọng tưởng can thiệp bản tọa quyết định, trừ phi các ngươi không muốn bản tọa hở hứng chín màu tinh linh nhất tộc vô thượng hoàng giả, ở chín màu huyền thiết cùng bản tọa trong lúc đó, các ngươi hai chọn một, chính các ngươi quyết định đi." Mà lúc này đây, vừa bị Tử Bá Thiên một cái tát đánh bay đến xa xa vị kia chín màu tinh linh vương lâm nớp lo sợ đi tới, không nói một lời, uy sát ở hết thảy chín màu tinh linh trước mặt. Ngài là của chúng ta hoàng giả. Chín màu huyền thiết bực này thánh vật cũng nên về ngài bảo quản, chúng ta tự nhiên không có quyền quyết định." Vào lúc này, một vị khác chín màu tinh linh vương cung kính nói rằng, "Lần này tới làm lễ tử bá thiên chín màu tinh linh nhất tộc, tổng cộng có 10 bộ tộc lớn, mỗi một vị bộ tộc đều có một vị chín màu tinh linh vương đầu lĩnh. Nhưng là tất cả chín màu tinh linh nhất tộc ở tử bá thiên trước mặt, bọn họ căn bản sinh không nổi ý niệm phản kháng, đây là bắt nguồn từ với huyết thống cùng trên linh hồn như thế, mà hơn nữa tử bá thiên hiện tại trưởng không cựu thải bí cảnh, ở cựu thải bí cảnh bên trong, tử bá thiên liền là tuyệt đối hoàng giả, chủ thể tất cả trưởng không tiên địa." "Được, vậy các ngươi đem chín màu huyền thiết lấy ra đi." Tử Bá Thiên vào lúc này mới trên mặt mang theo nụ cười nói rằng: Ngô Hoàng, chín màu huyền thiết là chúng ta bộ tộc thánh vật, tự nhiên đặt ở bên trong thánh điện. Vì lẽ đó Ngô Hoàng cần, chúng ta còn muốn trở về thánh điện. Vào lúc ấy tính xin Ngô Hoàng tế bái tổ tiên, chính thức vinh đăng đại bảo vị trí. Một vị khác chín màu tinh linh vương thành kính nói rằng: Nghe nói lời này, Tử Bá Thiên đưa mắt xoay qua chỗ khác, xin chỉ thị vệ dường, thiếu chủ, tình thế bây giờ cứ như vậy, ngươi xem làm sao bây giờ? Vậy trước tiên đi thánh điện đi, mượn cơ hội này, chúng ta cũng tốt thật tham một chút chín màu tinh linh nhất tộc thánh điện. Ngược lại chúng ta thời gian đầy đủ, lại không thế nào gấp. Vệ Dương khinh cười nói nói, đúng rồi, cổ tiểu tỷ, ý của ngươi như thế nào? Vệ Dương sẽ không quên cổ Nguyệt giao, liền hắn cười hỏi. Vệ công tử ngươi quyết định thuận tiện, ta không có bất kỳ ý kiến. Cổ Nguyệt Giao mỉm cười nói, đạt được Vệ Dương Minh Sát chỉ lệnh, từ Bá Thiên mới trầm giọng dặn dò nói nói, vậy cũng tốt, hiện tại chúng ta liền trở về thánh điện. Sau đó, ở chín màu tinh linh nhất tộc cường giả hộ tòng dưới, Vệ Dương bọn họ một đoàn người hạo hạo đắng đắng thẳng đến chín màu bộ tộc thánh điện. Chín màu bộ tộc thánh điện chính là từ cửu thải bí cảnh sinh ra ngày, liền do chín màu tinh linh nhất tộc bắt đầu xây dựng tạo. Cựu thải thánh điện đứng sướng ở chín màu bên trong dãy núi, nó bố cục, phương vị, phong thủy đều có thể nói chín màu bên trong dãy núi tốt nhất, đứng đầu nhất địa phương. Cách xa nhìn nhau, cựu thải thánh điện tỏa ra vô cùng ánh sáng chín màu, trong nấy mắt là có thể hấp dẫn ánh mắt. Đi tới cựu thải thánh điện chô ở ở dưới chân núi, sau đó những này chín màu tinh linh trở nên càng thêm thành kính, thánh điện đối với bọn hắn không chỉ có tinh thần chỉ đạo tác dụng, là tinh thần của bọn họ ký thác. Hơn nữa bên trong tòa thánh điện các loại thánh vật đều quan hệ chín màu tinh linh nhất tộc phù diễn sinh sống, vì lẽ đó những này chín màu tinh linh mới đúng cựu thải thánh điện như thế thành kính, cung kính như vậy rất nhiều mà đến cựu thải thánh điện, từ bá thiên toàn thân trái tim lần thứ hai ra tốc ngày lên, trong lòng của hắn tự nhiên có thể cảm giác được cựu thải thánh điện bên trong thật giống có đồ vật gì đó đang kêu gọi chính mình như thế. Sau đó hắn đem cảm giác này thông qua thần thức truyền âm cho vệ dương, hắn cũng không biết tất cả những thứ này đối với hắn mà nói đến cùng là tốt hay xấu. Tím lao, ngươi không cần lo lắng. Ngươi nếu là trong truyền thuyết cựu thải nghịch thiên thể, như vậy cựu thải thánh điện bên trong thánh vật khẳng định đối với ngươi tu luyện có chỗ trợ giúp, nói không chắt trong này còn có ghi chép thể chất ngươi công pháp tu luyện cũng không nhất định coi như không có công pháp tu luyện, nói không chắc cái nào đó thánh vật cùng ngươi phù hợp cực kỳ. Ngược lại đối với ngài mà nói, đều là một cơ duyên to lớn. Vệ Dương vào lúc này mở lời an ủi từ bá thiên nói rằng, đương nhiên lời nói của bọn họ đều là thông qua thần thức truyền âm, những này chín màu tinh linh cũng không biết. Nhưng là thần trí của bọn hắn truyền âm nhưng là không gạt được khẩu nguyệt giao cùng tiểu thanh tiểu lục. Vào lúc này, chín màu tinh linh mang theo vệ dương bọn họ đi tới thánh điện trước mặt. Nhìn trước mắt tòa thánh điện này, tuy rằng thánh điện kiến trúc cách cục không phải rất xa hoa, hơn nữa thánh điện cao không quá trăm mét, rộng bất quá năm mươi Thế nhưng đứng ở cựu thải thánh điện trước đó luôn có một loại thần thánh nghiêm túc cảm giác, khiến cho người không tự giác ở giữa tập trung ý chí, muốn làm lễ cựu thải thánh điện. Mà cựu thải thánh điện toàn thân đều là do chín màu vẽ che kín, cảm ứng được từ ba thiên đến, cựu thải thánh điện cửa lớn chậm rãi mở. Ngày hôm nay thứ hai, phiếu vé, phiếu đề cử vẫn là một tấm đều không có, xem ta đều muốn khóc. Gấp đôi bắt đầu rồi, chúng ta chỉ có thể quan sát chi cao thần của chiến, nhưng mà nếu như ngươi vẫn còn thừa, quan vài tờ cho ta cũng không thể gọi là, kha kha. Mỗi ngày 10000 chữ thật sự rất mệt, lấy vạn chữ danh nghĩa, duyệt, cầu khen thưởng. Phiếu vé 4. Chương 323 linh gia chim mưu tiếp thu truyền thừa. Một vệ Dương bọn họ tiến vào cựu thải bí cảnh thời gian, chính là là thông qua tuyên cổ thương hội tổng bộ truyền tống bí mật trận rời đi, tự nhiên, vệ Dương Hành Tung linh gia ở trên trời cổ thành nhân thủ căn bản không có thể tra tra rõ ràng 89. Bọn họ chỉ là nhìn thấy vệ Dương thừa ngồi xe ngựa rời đi thiên cổ thành truyền tống trận, thế nhưng cuối cùng đi tới nơi nào, bọn họ cũng không biết. Đương nhiên tất cả những thứ này đều bị tiểu lục sử dụng viễn ảnh thần thông che đậy hành tung của bọn họ. Vì lẽ đó, linh gia ở trên trời cổ thành thám tử cũng chỉ có thể đổ cho bọn gia truyền quay lại không thể tra rõ vệ Dương Hành Tung tin tức. Giờ khắc này, Linh gia Thiên Cơ Phong Nghị sự bên trong cung điện, linh gia chúng người nắm quần nhìn từ phía trên cổ thành truyền về tin tức này, buồn bực đều muốn thổ huyết. Thiên cổ thành nhân thủ là người nào chịu trách nhiệm, làm sao là một cái như vậy làm việc thái độ, làm một cái như vậy tin tức trả lại, những người này, tất cả đều là thùng cơm. Vào lúc này, Linh Chiến Tiên giận không nhịn nổi, lên tiếng quát. Cùng lúc đó, ngồi ở phía dưới một vị linh gia chi thứ trưởng lão có chút run rẩy đứng dậy, "Gia chủ, Thiên cổ thành bên kia là ta đang phụ trách." "Là ngươi đang phụ trách, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, mỗi một năm nhiều như vậy linh thạch chi gia?" hiện tại thời khắc mấu chốt muốn dùng không, có chú ý chính hắn thời điểm. Các ngươi liền cho ta giao ra như thế một cái thành quả đi ra. Tự ngươi nói, làm sao bây giờ? Linh Chiến tiên bỗng nhiên đứng dậy, vỗ một cái bên cạnh mình tiểu chắc tử, lớn tiếng cả giận nói: gia chủ, ta tiếp thu Thiên Cổ Thành bên này cũng không có bao nhiêu thời gian. Hơn nữa ta trước đây chỉ là một vị chi thứ trưởng lão, trước đây phụ trách Thiên Cổ Thành trưởng lão thân vẫn sau khi, Thiên Cổ Thành nơi đó dòng chính tộc nhân căn bản không nghe hiệu lệnh của ta, ta mấy lần đi tới Thiên Cổ Thành thị sát, nhưng là bọn hắn liền cửa lớn đều không cho ta tiến. Vị này chi thứ trưởng lão nói ra nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Vậy ngươi trước đây tại sao không cùng ta nói? Linh Chiến Thiên vẫn là nắm lấy vấn đề không tha. Gia chủ, ta đã từng cho ngươi đề cập quá. Nhưng khi lúc ngươi có thể chỉ nói đây đều là bọn họ không hiểu chuyện, ngươi không cần lo lắng. Vị này Chi Thứ trưởng Lão kinh hoàng nói rằng, nhìn thấy Linh Chiến Thiên còn muốn hỏi tiếp, vào lúc này, Linh Động nói ngắt lại. Được rồi, gia chủ, bây giờ việc cấp bách không phải truy cứu vị trưởng lão này trách nhiệm, mà là muốn chỉnh đốn chúng ta Linh gia rồi. Các vị trưởng lão tuy rằng trước đây đều là Chi Thứ đệ tử, thế nhưng hiện tại nếu vào dòng chính dòng họ, đó chính là chúng ta Linh gia người Nam Quyền. Nếu nói như vậy đối với người phía dưới, tiểu không dùng phần đích rõ ràng như thế rồi. Ta đề nghị, chúng ta linh ra từ đây không phân chi thứ cùng dòng chính, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, bất kể là chi thứ đệ tử cũng tốt, vẫn là dòng chính đệ tử cũng được. Chỉ cần bọn họ có tài năng, chúng ta đều đại lực bồi dưỡng. Nói vậy lao tổ cũng không hy vọng, hắn xuất quan không có chú ý chính hắn thời điểm, chúng ta linh gia vẫn là loại này nửa chết nửa sống dáng vẻ. Linh động trầm giọng nói, đúng vậy, cha, ta tạm thời linh động thái thượng ý kiến của trưởng lão. Chúng ta bây giờ thật sự không so với trước đây, hiện tại các vị trưởng lão nếu là người nắm quyền. Như vậy thì hẳn là hưởng thụ người nắm quyền đái nộ cùng quyền lợi, đối mặt người phía dưới, nếu như đều không có quyền sinh quyền sát, như vậy sau đó chúng ta linh gia liền thật sự sẽ sụp đổ, điểm này không thể không phòng. Linh Quan Sinh vào lúc này cũng là bận rộn lo lắng mặt ngoài thái độ mình. Mà lúc này đây, những này chi thứ trưởng lão đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Bọn họ biết, linh gia từ đây thật sự muốn thay đổi triều đại một loại. Linh Chiến Tiên cũng không phải loại kia không bỏ xuống được người, hắn cân nhắc một lát, được, vậy theo ý ngươi nhóm nói. Lần này nếu không có cha rõ vệ Dương Hành Tung, vậy chúng ta sẽ không sợ phát động kế hoạch hiện tại việc cấp bách chính là chỉnh đốn chúng ta linh gia sức mạnh để linh gia một lần nữa tỏa ra sự sống, nói như vậy. các loại, chờ, lao tổ xuất quan, chúng ta linh gia vẫn là thái nguyên tiên môn đệ nhất thế gia. cách xa ở cựu thải bí cảnh vệ dương tự nhiên không biết, cũng là bởi vì tìm hiểu không rõ ràng vệ dương hành tung, liền khiến cho linh gia phát sinh một lần hoàn toàn biến cách. nếu như vệ dương biết, khẳng định đi về trước linh gia thám tử trước mặt, vô ý nói ra mục đích của chính mình. cựu thải thánh điện cửa lớn từ từ mở ra, nhìn thấy tình cảnh này, những này chín màu tinh linh lần thứ hai quỷ giạp dưới đất, nô hoàng đương đại, gia tộc đương gừng. Tử Bá Thiên mới vừa đến Cựu Thải Thánh Điện trước, có được Cựu Thải Thánh Điện tán thành, như vậy liền nói rõ, Tử Bá Thiên thật chính là bọn hắn Chín màu Tinh Linh Nhất Tộc hoàn toàn xứng đáng vô thượng hoặc giả. Vệ Dương tự nhiên không rõ ràng Cựu Thải Thánh Điện ở Chín màu Tinh Linh Nhất Tộc ở trong địa vị, thế nhưng Cựu Thải Thánh Điện cửa lớn mở ra sau khi, Tử Bá Thiên thân ảnh của vụ một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương không có cảm giác bất kỳ kinh ngạc, hắn phảng phất, đây là Tử Bá Thiên tiến vào Cựu Thải Thánh Điện bên trong tiếp thu truyền thừa. Như vậy nếu như vậy, nhất định sẽ tiêu hao vô số thời gian, mà lúc này đây, mười vị Chín Mầu Tinh Linh Vương đứng dậy. Bọn họ quay về Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt giao trầm giọng nói, "Các ngươi hai vị nếu là theo Ngô Hoàng tới, nói như vậy chính là Ngô Hoàng bằng hưu, là Ngô Hoàng bằng hưu, chính là chúng ta chín màu tinh linh nhất tộc khách nhân tôn quý nhất, hiện tại Ngô Hoàng đang tiếp thu truyền thừa, như vậy thì do chúng ta chiêu đái các ngươi đi." Một vị chín màu tinh linh vương trầm giọng nói. Vệ Dương điểm điểm đầu, ngược lại Cửu Thải Thánh Điện hắn lại không thể đi vào, ở lại đây cũng không có bao nhiêu ý tứ, như vậy nếu như vậy, còn không bằng đi dạo một thoáng Cửu Thải bí cảnh, đi khắp nơi vừa đi, còn nói không chắc có thu mạch bất ngờ đây sau đó những này chín màu tinh linh vương an bài một chút tám vị chín màu tinh linh vương mang theo chính mình bộ tộc ở đây chờ đợi hai vị chín màu tinh linh vương nhưng là phụ trách chiêu đại vệ dương đám người bọn họ mà thông qua vừa từ bá thiên thái độ bọn hắn cũng đều biết trước mặt mình vị này thoạt nhìn là run rế một dạng nhân vật ở ngôi hoàng trong lòng phi thường trọng yếu bọn họ có thể không muốn bởi vì chính mình làm lỡ mà tổn thất ở ngôi hoàng trong lòng địa vị vì lẽ đó hai vị chín màu tinh linh vương thì lại là mang theo vệ dương bọn họ xuống núi mà lúc này đây vệ dương nghi hoặc nói nói hai vị vương giả đại nhân lẽ nào các ngươi sẽ không có tin sao ha ha Bộ tộc của ta gọi Quả Cam Quang, như vậy tên của ta tự nhiên chính là cùng bộ tộc tên như thế." Quả Cam Quang Tinh Linh Vương khinh cười nói, "Bộ tộc của ta tên gọi Hoàng Sơn, tên của ta nếu gọi Hoàng Sơn." Hoàng Sơn Tinh Linh Vương cười nói, "Hả, làm sao ta phát hiện tên của các ngươi chi trong đều có mang theo chín màu vẻ một màu a." Vệ Dương Cảm khái nói rằng, "Đó là dĩ nhiên, từ xưa tới nay, chúng ta vị đại chín màu tinh linh nhất tộc tên chính là lấy chín màu vẻ mệnh danh. Đây là lão tổ tông truyền xuống quy củ, chúng ta không thể vi phạm với Hơn nữa, chúng ta cũng cảm giác mình bộ tộc tên rất tốt, đa, không có cần thiết đổi, sửa Hoàng Sơn Tinh Linh Vương cười khẽ giải thích nói rằng: Hả, hóa ra là như vậy a. Đúng rồi, hai vị Tinh Linh Vương đại nhân, không biết các ngươi Hoàng giả tiếp thu truyền thừa muốn bao nhiêu trời ạ. Vệ Dương Kinh cười nói: Khách nhân tôn quý, cái này liền nói không chứng rồi. Ở chúng ta chín màu Tinh Linh nhất tộc lịch sử bên trên, vô thượng Hoàng giả tiếp thu Thánh Điện truyền thừa, thời gian ngắn nhất đều phải ba ngày. Thế nhưng thời gian này càng dài, liền nói rõ Hoàng giả càng đến Thánh Điện sủng ái. Vậy đã nói rõ Hoàng giả tu luyện tiềm lực sâu, sau đó liền tự nhiên có thể đi tới cảng cường hãn hơn cảnh giới. Quả Cam Quang Tinh Linh Vương cười nói. Chúng ta đều còn muốn ngô hoàng nhiều ở thánh điện ngốc một chút thời gian, như vậy nếu như vậy, chúng ta đồng nhất chi tộc, sau đó trở về bộ tộc là có thể thu được càng nhiều nữa thánh điện giá trị. Hả? Nói cách khác, vô thượng hoàng giả quyết định sau đó điều kiện tu luyện của các ngươi, còn có trở về bộ tộc một ít phúc lợi đãi ngộ, đúng không? Vệ Dương nhẹ giọng nói ra. Đó là đương nhiên, hơn nữa ngô hoàng cảnh giới tu luyện càng cao, thông qua huyết thống tác dụng, chúng ta phổ thông tộc nhân cảnh giới cũng sẽ bị mang động, hơn nữa chúng ta đời kế tiếp vừa sinh ra không có chú ý chính hắn thời điểm thì càng cao. Nếu như vậy Chúng ta chín màu tinh linh nhất tộc liền sẽ trở nên càng càng cường thịnh mà bắt đầu, nhưng mà nếu như không có vô thượng hoàng giả chín màu tinh linh nhất tộc, sẽ theo thời gian trôi qua, từ từ biến mất ở bên trong dòng Xong thời gian. Hoàng Sơn tinh linh vương đối với những thứ này không tính bí ẩn nội dung, cũng không phải kẻo kiệt nói ra. Ngược lại nếu như Vệ Dương thật muốn giải, sau đó hắn hỏi Ngô Hoàng cũng có thể có được trả lời. Nếu nói như vậy, bọn họ sơn muận cũng phải biết, Hoàng Sơn cùng quả cam quang hai vị tinh linh vương cũng không có cần thiết giấu giếm rồi. Đúng rồi, các ngươi riêng là cựu thải bí cảnh bên trong bộ tộc này chín màu tinh linh cũng đủ để quét ngang đương đại rồi. Như vậy ta làm sao chưa từng nghe nói tung tích của các ngươi đây, làm sao cảm giác các ngươi một mực tại ở ẩn không ra đây?" Vệ Dương Kỳ quái hỏi. "Ha ha, vấn đề này sao? Chúng ta chín mẫu tinh linh nhất tộc lại không cần hấp thu thiên địa linh khí, lại càng không dùng chiếm cư thiên địa bầu trời, vậy chúng ta xuất thế làm gì? Hơn nữa, vận thần phủ tu chân giới có vận thần hạ cấp tồn tại, bên trong nói không chắc còn có quá cổ chư thần không, có hoàn toàn chết đi đây này, chúng ta vừa xuất thế, khẳng định liền muốn so với mấy cái này quá cổ trư thần nhìn chằm chằm. Nhưng mà nếu như chúng ta ở cựu thải bí cảnh, bọn họ liền không có cách nào." Quả Cam Quang Tinh Linh Vương tiếu trả lời nói rằng, Nếu chín mỗ tinh linh đều không nói ra được thế rồi, như vậy Vệ Dương cũng liền phóng hạ trong lòng một khối đá lớn rồi. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt giao thầm nghị trong lòng, thật là khờ dưa, ngươi cho rằng ngoại giới tình thế thật như vậy gió nghiêm sóng lặng, vận Thần phủ tu chân giới tuyệt không đơn giản, vận Thần hiệp cốc càng là bất phàm, nếu không, chúng ta làm sao sẽ hoa đại công phu đến vận Thần phủ đây? Sau đó, hai vị tinh linh vương mang theo Vệ Dương bọn họ rời đi Cựu Thải Thánh điện sau khi, liền lấy ra một chiếc thẻ ngọc, trên thẻ ngọc mặt ghi chép cựu thải bí cảnh toàn cảnh, hơn nữa còn tiêu chú một thoáng cấm địa, ngoại trừ cấm mà không thể xông vào ở ngoài, những nơi khác Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao cũng có thể đi tham quan du lãm. Bắt được Mai Ngọc Giản này, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao đem trong Ngọc Giản địa đồ nhớ kỹ trong lòng sau khi, sau đó các loại. Chờ, hai vị Tinh Linh Vương sau khi rời đi, Cổ Nguyệt Giao mới nói nói, các ngươi đều đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi đi, Vệ Công Tử, còn mời đi theo ta, có việc nói cho ngươi. Sau đó Cổ Nguyệt Giao liền nắm Vệ Dương tay, vù một tiếng, liền tệ lẹ bặt rời đi tại chỗ. Mà lúc này đây, Tiểu Lục quay về Tiểu Thanh nói nói, tự chúng ta chơi đi, sẽ không cậy dậy Tiểu Thư cùng Vệ Công Tử bọn họ quá thế giới hai người. Đó là đương nhiên, chỉ là không có nghĩ đến là tiểu thư nhà chúng ta chủ động, vệ công tử như là du một ngựa đáp, rất không tình thú lẽ nào hắn còn không biết tiểu thư nhà ta tâm ý à tiểu thanh cười khẽ hoán giận nói rằng từ ba thiên tương lai đối với nhân vật chính có vô cùng trọng yếu địa vị, cho nên mới phải hoa mấy chương văn chương đến chú trọng miêu tả hắn chương 324, ôm ngươi vào lòng dù là một thế giới 2. Cổ Nguyệt Giao nắm vệ dương tay, hai người bọn họ tâm đều tại rầm rầm nhảy, vào lúc này Cổ Nguyệt Giao mang theo Vệ Dương Tệ Lệ Bát đi tới cựu thải bí cảnh bên trong một ngọn núi cao trên đỉnh núi, nhìn phương xa đám mây, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao tùy ý ngồi ở trên đỉnh ngọn núi trên một tảng đá lớn. Ngồi ở đỉnh núi, nhìn lên trời ở ngoài mây tụ mây tan, biến hóa vạn ngàn thải vân, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao tâm cảnh trở nên vô cùng ôn hòa. Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao đều có chút mê luyến giờ phút này phong cảnh, hai người nắm tay, vào lúc này, Vệ Dương nắm Cổ Nguyệt Giao cây cỏ mềm mại, không có thả ra. Nguyệt Giao, phỏng chứng ngươi là đã lâu đều không như thế thả lòng quá đi. Vệ Dương nhẹ giọng ôn hòa nói rằng, đúng thế, trước đây quá bận rộn tu luyện bận diệu sự tình các loại đều không có bao nhiêu thời gian cùng tâm tình hưởng thụ như thế nhàn hạ thoải mái sinh sống. Cổ Nguyệt Giao cảm khái nói rằng đúng vậy a xuất thân của ngươi cao quý thực lực cao cường thế nhưng tất cả những thứ này đều phải trả giá thật lớn điểm này ta tràn đầy nhận thức. Vệ Dương ôn nu hỏi trong chớp mắt không khí của hiện trường trở nên vắng lặng không biết tại sao Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao cũng không muốn nói. Vệ Dương vào lúc này lôi kéo Cổ Nguyệt Giao cây cọ mềm mại tay hơi dùng sức sau đó liền đem Cổ Nguyệt Giao kéo vào người mình hai tay nắm ở Cổ Nguyệt Giao eo nhỏ ghé vào lỗ tai nàng nhẹ giọng nói ra ôn ngươi vào lòng dù là một thế giới, cầu nguyệt giao không có từ chối, nàng an tĩnh nằm vệ dương trong lòng, đôi mắt to sáng rỡ nhìn vệ dương, trong mắt thoáng hiện một mảnh nu tình yêu thương. Ta cũng vậy, ở trong ngực của ngươi, ta có thể cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn, phảng phất hết thể những mưa gió, ta cũng không sợ. cầu nguyệt giao nhẹ giọng nu tình nói rằng, không có chuyện gì, từ nay về sau, thì có ta thay ngươi che gió che mưa, có ta làm bạn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn cùng nhau. vệ dương không hề nói gì ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, hắn chỉ là dùng lòng đàng của chính mình nói rằng, vào lúc này. Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao tâm dán vào tâm, Cổ Nguyệt Giao hai tay ôm lấy Vệ Dương gái, thẹn thùng nói nói, ta biết, hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm. Sau đó Cổ Nguyệt Giao mới chậm rãi nói, từ nhỏ ta sinh ra cao quý, nhưng ta là một cái nữ nhi gia, vì lẽ đó nếu như không nỗ lực tu luyện, không biểu hiện ra bản thân giá trị, như vậy cuối cùng giá trị cũng sẽ bị Thương Minh cho rằng kết giao công chúa, thông gia những thế lực khác. Thế nhưng ta không muốn như vậy, ta muốn vận mệnh của ta trưởng không ở trong tay mình, tương lai của ta do chính ta nắm giữ, mấu chốt nhất là, ta không muốn tương lai mình phu quân là ta không thích người, cho nên ta mới nỗ lực tu luyện từ cùng thế hệ bên trong bộc lộ tài năng, tuy rằng cổ Nguyệt Giao nói hờ hững, thế nhưng Vệ Dương có thể tưởng tượng, cổ Nguyệt Giao một giới nữ nhi già muốn từ tuyên cổ thương minh bên trong bộc lộ tài năng, này độ khó bên trong tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được. vào lúc này, Vệ Dương càng thêm thương tiếc cổ Nguyệt Giao, ôm thật chặt nàng. sau đó, theo tuổi càng lớn, tu vi của ta vượt xa gia tộc cái khác cùng thế hệ, nếu như vậy, cùng thế hệ bên trong liền không có một người có thể cùng ta chen mồm vào được. từ nhỏ đều là tiểu lục cùng tiểu thanh làm bạn ta, có hai người bọn họ cô gái nhỏ làm bạn với ta, mới chẳng phải có vẻ cô quặn cô độc sau đó ta bắt đầu nhúng tay ra tộc chuyện làm ăn, thương minh chuyện làm ăn, ta tận lực biểu thị giá trị của ta. đoạn đường này đi xuống, nói không mệt là giả, thế nhưng hiện tại ta cảm thấy tiếp này có thể gặp ngươi. tất cả những thứ này đều là đáng giá. cung nguyệt giao nhu tình nói rằng lần này ta phụng thương minh mệnh lệnh đến vận thần phụ tu chân giới lấy như thế đặc thù hải tèm. một khi có cái này hải tèm, ta liền có thể trở thành tuyên cổ thương minh người thừa kế hợp pháp thứ nhất. như vậy nếu như vậy, từ nay về sau liền không còn có người có thể đối với tương lai của ta cờ tay múa chân, vào lúc ấy ta mới có thể quá ta cuộc sống mình muốn. Tuy rằng ta bây giờ cũng không thế nào rõ ràng, ta đến cùng muốn quá cái gì sinh hoạt, nhưng là muốn tìm được một cái làm bạn cả đời bầu bạn. Hiện tại ta tìm được rồi. Cầu Nguyệt Giao nói xong, rồi ra bản thân trắng loáng xinh đẹp, chấm miệng không chút tỳ vết tay nhỏ, vướt ve một cái vệ Dương mặt của. Nàng cảm thấy vệ Dương bộ mặt góc cạnh rõ ràng, có chút thẹn thùng, Cầu Nguyệt Giao mặt đỏ dần. Ta cũng vậy, đại đạo con đường, di xa cực kỳ. Đang đeo đuổi đại đạo trên đường, có Nguyệt Giao của ngươi làm bạn, ta từ đây cũng sẽ không cô độc cô đơn. Vệ Dương trong lòng chứa đầy yêu thương, nữ khí ôn hòa nói rằng, Vệ Dương cùng Cầu Nguyệt Giao cứ như vậy ôm nói của bọn hắn một ít đặc thù lời tâm tình, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Một tháng trôi qua, vào lúc này, tiểu thải thánh điện bên trong đột thả vô tận ánh sáng chín màu, chín màu cô sáng phóng lên trời, thẳng đến bầu trời vân tiêu. cảm ứng được này một màn kỳ dị, vệ dương cùng cổ nguyệt giao mới đã xong bọn hắn nói chuyện, hai cái lẫn nhau nhìn, khẽ mỉm cười. vệ dương cảm giác, vào lúc này cổ nguyệt giao nụ cười ngọt ngào vô cùng đẹp. dựa vào phần này vui tươi, vệ dương trong lòng xin thể, sau đó cũng sẽ không khiến cổ nguyệt giao lại được bất kỳ hủi có gì. sau đó cổ nguyệt giao cùng vệ dương quay đầu, nhìn đạo này chín màu của sáng. Cổ Nguyệt Giao có chút mừng rỡ nói nói, Phu quân, thấy vậy lần ngươi mang tới tím lao, hắn thật không bình thường à? Phải biết, chín màu tinh linh nhất tộc ở chúng ta thế giới đều có thể sương tụng là thế lực mạnh mẽ à? Ha ha, bất kể như thế nào, chỉ cần lòng hắn bất biến, ta triệu một mực đem hắn là chúng ta vệ gia người. Đi thôi, chúng ta bây giờ quá khứ nhìn một chút. Vệ Dương khinh cười nói. Sau đó, Cổ Nguyệt Giao lôi kéo Vệ Dương, tẻ tẹo hoặc đi tới Cựu Thải Thánh Điện. Mà lúc này đây, Tiểu Thanh Tiểu Lục cùng với mười vị tuyên cổ kiếm vệ đều đã đến Cựu Thải Thánh Điện. Nhìn thấy Tiểu Thư nhà mình trở về, Tiểu Lục mới cười nói, Tiểu Thư, ngươi rốt cuộc đã tới ta còn tưởng rằng ngươi không nơi trở về đây, ngươi cô gái nhỏ này nói như thế nào đây, xem ta trở lại không xé nát miệng của ngươi. Cổ Nguyệt Giao làm bộ thẹn quá hóa giận nói rằng, ta rất sợ nha, tiểu thư, xem ra ngươi và vệ công tử sự tình là trở thành đi. Tiểu Lục dùng một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn bọn họ, Vệ Dương vào lúc này đúng là rõ ràng đến thản nhiên, nam nhân sao? Nếu như điểm ấy đều thật xin lỗi, cảm thấy ngượng ngùng, chả như nào đây có thể xưng là nam nhân đâu? Mà Cổ Nguyệt Giao nhưng là cười nói, ừ, ngươi bây giờ trước tiên không dùng đến ý, trở lại lại tính sổ với ngươi. Ta không sợ, ngươi bắt nạt ta ta hãy theo vệ công tử. Tiểu Lục không có sợ hay nói, mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Giao còn muốn nói điều gì không có chú ý chính hắn thời điểm. Cựu Thải Thánh Điện cửa lớn từ từ mở ra. Tử Bá Thiên vào lúc này Long Hành Hổ bộ bước ra, tuy rằng tu vi của hắn vẫn là chút cơ kỳ tầng 12 viên mãn cảnh giới, thế nhưng vệ Dương cảm giác giờ phút này Tử Bá Thiên cùng một tháng trước Tử Bá Thiên hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa hiện tại Tử Bá Thiên trang phục cũng thay đổi, một thân chín màu long bào tại người, đỉnh đầu chín màu long quan, chân đạp chín màu tường vân dài, trong lúc hành động đều có một cỗ hoàng giả huy thế. Nhìn thấy tình cảnh này. Hiện trường sở hữu 9 màu tinh linh nhất tộc đống nhiên quỷ dạp dưới đất. Thời khắc này trong lòng bọn họ đều biết chính mình một nhánh tộc vô thượng hoàng giả sinh ra. Tử Bá Thiên vào lúc này ánh mắt dò xét tứ phương, hắn cũng có một chút không thể nào thích thú mình bây giờ thân phận mới. Thế nhưng nếu hắn tiếp nhận rồi cựu thải thánh điện truyền thừa, bây giờ là 9 màu tinh linh nhất tộc vô thượng hoàng giả, như vậy hắn liền có trách nhiệm, có nghĩa vụ gánh chịu hoàng giả đồng nhất vô thượng thân phận. Liên chỉ thấy Tử Bá Thiên hở hững nói nói, các ngươi đều đứng lên đi, hiện tại bản tọa bị thánh điện tấn thành, chính là lên ngôi trở thành vô thượng hoàng giả. Từ nay về sau các ngươi đều là của ta thuộc dân. Bản tọa sẽ đối xử như nhau đối xử hết thảy tộc nhân, hơn nữa tạm thời còn duy trì trước kia bộ tộc bất biến, Thập Đại Tinh Linh Vương. Cựu thải bí cảnh bên trong 9 màu tinh linh nhất tộc Thập Đại Tinh Linh Vương lập tức đứng dậy, cung kính nghe tử bá thiên mệnh lệnh. Các ngươi hiện tại thu nạp tộc nhân, quay chung quanh Cựu thải thánh điện, thành lập 9 màu hoàng điều, bản tọa còn mặt khác có một số việc muốn làm. Các ngươi tất cả đi xuống mau lên, bản tọa có chuyện lời nói thì sẽ dặn dò các ngươi." Tử Bá Thiên trầm giọng nói. "Vâng, cần tuân hoàng giả dụ lệnh." Thập Đại Tinh Linh Vương chăm miệng một lời trả lời nói rằng. "Mà lúc này đây, Tử Bá Thiên thì lại là đối với Vệ Dương cùng Cậu Nguyệt giao mở miệng mời thiếu chủ, còn có cổ tiểu thư các ngươi các vị, hiện tại hoàng triều mới thành lập, hàn xá đơn sơ, tạm thời trước tiên tìm một cái giữa đại điện ngồi đi. vệ dương cùng cổ nguyệt giao tự nhiên không phải loại kia quan tâm phổ thông điều kiện ngoại giới người, sau đó tử bá thiên mang theo bọn hắn đi tới những núi cao khác bên trong cung điện, đi vào bên trong cung điện, tử bá thiên cung kính nói nói, thiếu chủ, cổ tiểu tỷ, còn xin mời ngồi. vệ dương vẫn không nói gì không có chú ý chính hắn thời điểm, cổ nguyệt giao mở miệng nói rằng, như vậy sao được chứ, người tới là khách, chúng ta là tân khách, ngươi là chủ nhân, nơi nào có tân khách ngồi ở trên vị trí à? Cô Nguyệt giao một viên linh lung tâm, tự nhiên sẽ thay vệ dương cân nhắc. Không, cổ tiểu tỷ, ngươi giết sát tiểu nhân a? Thiếu chủ ở trong lòng ta vẫn là thiếu chủ của ta, điểm này mặc kệ ta ủng có cỡ nào thân phận, ủng có thực lực cỡ nào, đây là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hơn nữa thiếu chủ của ta cùng cổ tiểu tỷ ghế trên, cổ tiểu tỷ tương lai nói không chắc vẫn là thiếu chủ phu nhân. ở thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân trước mặt, Lao Nô chỉ có thể ngồi xuống. Từ Bá Thiên lúc này dáng vẻ, mới là vệ dương quen thuộc từ Bá Thiên. Ngươi đúng là nghĩ như vậy? Phải biết ngươi nhưng là chín màu tinh linh nhất tộc vô thượng hoàng giả. Tuy rằng đồng nhất chỉ 9 màu tinh linh nhất tộc mới chỉ có 10 cái bộ tộc, thế nhưng y theo tiềm lực của ngươi, ở Cửu Thải Thánh Điện bên trong tiếp thu truyền thừa một tháng, bực này tiềm lực, nếu như bị 9 màu tinh linh nhất tộc những lao gia hỏa kia biết, ngươi có thể là lòng bàn tay của bọn họ bảo buổi a." Cầu Nguyệt Giao Hờ hững nói rằng. "Thiếu chủ phu nhân nói quá lời, chẳng phải nói 9 màu tinh linh nhất tộc làm sao? Ở thiếu chủ phu trong mắt người, đặc biệt ở Tuyên, Cổ Thương mình trong mắt, 9 màu tinh linh nhất tộc không tính là cái gì. Hơn nữa ta sinh là vệ da người, chết là vệ da hồn, điểm ấy là tuyệt đối không cho thay đổi." Từ Bá Thiên nói như đinh chấm sắt. "Được, ngươi đã tỉnh tỉnh mợi." vậy chúng ta liền không khách khí, cầu Nguyệt giao ung dung hoa quý, khí thế phi phàm nói rằng, nguyệt giao kỳ thực ngươi không cần như vậy, vệ dương tự nhiên là người rõ ràng, hắn đối với tất cả những thứ này đều nhìn rất tấu triệt, mà hậu vệ dương hòa cầu Nguyệt giao ngồi ở trên vị trí, tím lão, không biết hiện tại chín màu tinh linh nhất tộc chín màu huyền thiết còn có bao nhiêu, vệ dương trầm giọng nói, thiếu chủ, cái này ngươi yên tâm, chín màu huyền thiết còn nhiều chính là, không biết thiếu chủ ngài còn có thiếu chủ phu nhân các ngươi cần bao nhiêu, tử ba thiên trả lời nói rằng, vệ thương vào lúc này mở miệng nói nói, mười cân chín màu huyền thiết là được rồi, ta chỉ cần mười cân. Vệ Dương nói rằng, ta chỉ cần trăm cân. Cầu Nguyệt Giao trầm giọng nói, thật đây, Tử Bá Thiên đáp lời một tiếng, thiếu chủ, trong này có hai khối chín màu huyền thiết, một khối mười cân, một khối trăm cân. Sau khi nói xong, Tử Bá Thiên cung kính đưa cho Vệ Dương một cái túi lượng đồ. Vệ Dương vây tay, túi lượng đồ này liền tự nhiên đi tới trong tay hắn. Sau đó Vệ Dương lấy ra mười cân chín màu huyền thiết, mà sau sẽ túi chứa đồ đưa cho Cầu Nguyệt Giao. Cầu Nguyệt Giao cũng không có chậm lại cùng từ chối, đem túi chứa đồ thu cẩn thận. Tím Lão, vậy ngươi bây giờ có an bài gì? Vệ Dương hỏi ra cái vấn đề này, thiếu chủ. Ta vẫn còn muốn cùng ở bên cạnh ngươi. Hiện tại ta đã là trúc cơ kỳ tầng 12 tu vi, nói vậy mới có thể trợ giúp ngươi. Hơn nữa ta còn muốn ra đi tìm công pháp tu luyện, cựu thải thánh điện trong truyền thừa, không có trọng yếu nhất công pháp tu luyện. Tử Bá Thiên Cung kính trả lời nói rằng, vậy ngươi đi ra, trong này chín màu tinh linh nhất tộc làm sao bây giờ? Thiếu chủ, chúng ta chưa có tới trước đó, những này chín màu tinh linh nhất tộc cũng không như thường sinh hoạt thật tốt sao? Hơn nữa cái này cũng là ta vừa nói tất cả còn là dựa theo trước đây 10 bộ tộc lớn sinh hoạt hình thức, điểm này không cần thay đổi. Hơn nữa cựu thải bí cảnh những người khác đều không cách nào xâm vào chúng ta sau khi đi ra ngoài có thể bố trí phong ấn, đương nhiên mấu chốt nhất là cái khác chín màu tinh linh nhất tộc phổ thông tộc người đều không thể đi ra ngoài, bởi vì ngoại giới thiên địa linh khí bọn họ không quen. Tử Ba Thiên trầm giọng nói, vậy cũng tốt, ngươi bây giờ đi về lại bản giao vài câu, sau đó chúng ta liền rời đi cựu thải bí cảnh đi. Hơn nữa bố trí phong ấn, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Vệ Dương giải quyết dứt khoát, dặn dò nói rằng, được, ngươi thiếu chủ kia ngươi chờ một chút. Tử Ba Thiên nói xong xấp, bóng người vụ một tiếng liền tẻ tẻ bột rời đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương chấn động vô cùng làm sao hiện tại liền Tím Lao đều học xong tỷ lệ Port nữa nha, sao có thể có chuyện đó? Cầu Nguyệt Giao nhìn thấy Vệ Dương dáng dấp khiếp sợ, điều này là bởi vì Tím Lao hắn trưởng không toàn bộ cựu thải bí cảnh, vì lẽ đó ở bí cảnh bên trong, hắn trưởng khống pháp tắc không gian, vì lẽ đó có thể làm được tỷ lệ Port. Đúng vậy à, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, lần này đơn giản liền lấy được 9 màu huyền thiết, còn có đá hôn độn cùng hồng mông tinh kim, có bọn hắn lại thu thập cái khắc thiên bảo vật, là có thể động thủ rèn đúc bản mệnh linh kiếm rồi. Vệ Dương cảm khái nói rằng, từ Bá Thiên đem một ít chuyện sau khi giao phó xong, một lần nữa đổi về ban đầu chán phục. Lần thứ hai tệ lệ vọt đến đến đại điện. Sau đó, Tử Bá Thiên vung tay lên, một đạo chín màu màn ánh sáng bọc lại vệ dương bọn họ. Tử Bá Thiên tâm ý hơi động, vệ dương bọn họ đã bị chín màu màn ánh sáng bao vây, đi ra cựu thải bí cảnh. Đến đi ra bên ngoài thung lũng, Cổ Nguyệt Dao vung tay lên, hắn bảy phong ấn cùng cấm chế toàn bộ bị nàng thu hồi. Tử Bá Thiên cảm kích nhìn Cổ Nguyệt Dao một chút, sau đó hai tay bắt ấn, vô số ánh sáng chín màu thoáng hiện, từng tổ từng tổ ấn quyết không ngừng tái hiện ra, cuối cùng thung lũng này hoàn toàn bị Tử Bá Thiên phong ấn lại. Mà bây giờ thung lũng phong ấn, trừ phi là chín màu tinh linh nhất tộc cường giả mới có thể mở ra ở ngoài. Cái khác cái thế cường giả đều không cách nào phá giải cái này phong ấn. Mà lúc này đây, Vệ Dương bọn họ đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên cảm thấy phương xa bầu trời không đúng. Chương 325: Tăng hồn ma khí linh hồn tu vi thăng cấp. Không. Vào lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt giao bọn họ đang chuẩn bị truyền tống rời đi, thung lúc này không có chú ý chính hắn thời điểm, từ phương xa bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một trận máu tanh mùi vị. Nay cố máu tanh mùi vị tràn ngập bên trong đất trời, khiến người ta vừa nghe, liền sẽ cảm thấy phi thường buồn nôn. Vệ Dương vào lúc này quyết định tập nhanh quả đoán quyết định nói nói, chúng ta trước tiên thông thả đi, đi trước nhìn một chút. lập tức, theo máu tanh mùi vị chuyển tới phương hướng, cổ Nguyệt Giao mang theo vệ Dương, một vị tuyên cổ kiếm vệ mang theo từ Bá tiên, bọn họ tèn tẹt vọt rời đi tại chỗ. sau đó tụi đi tới máu tanh mùi vị phát nguyên địa, vệ Dương bọn họ dừng thân ảnh, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, trong lòng giận không nhịn nổi. vệ Dương vào lúc này trong miệng hét lớn một tiếng, nghiệt xúc ngươi giám. sau đó một đạo lăng liệt ánh kiếm sệt qua phía chân trời, như là một đạo lưu tinh rơi xuống mặt đất, đạo kiếm quang này đem một cái chính đang ăn thịt người yêu thú trong nháy mắt chém thành hai đoạn mà một biến cố đột nhiên gây nên những yêu thú khác chú ý của. Sau đó bọn họ đưa mắt quay lại đến nhìn vệ dương đám người bọn họ trong mắt lóe ra thị huyết, khát máu, ánh sáng, cho nên bọn họ không hề chú ý cùng tất cả trong nháy mắt liền vọt lên. Mà lúc này nhìn những yêu thú này, cổ Nguyệt giao ánh mắt nhất động trong lúc đó, một vị tuyên cổ kiếm vệ hiểu ý, sau đó trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên xuất kích, kiếm khí vô tận bao tấp trong nháy mắt liền đảo qua những yêu thú này, vị này tuyên cổ kiếm vệ nhưng là hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ, lực công kích của hắn há lại là những này chỉ có cấp hai cảnh giới yêu thú có thể chống đối kiếm khí bao tấp vừa qua. Tất cả yêu thú đô bị quấy thành huyết tương. Những yêu thú này tử vong sắp, từ bọn họ không hoàn chỉnh trên thi thể đống nhiên bay lên từng luồng từng luồng ma khí. Nhìn thấy cỗ ma khí này, vệ dương trong lòng lóe lên một tia không ổn. Sau đó cậu nguyệt dao vung tay lên, những ma khí này trong nháy mắt đã bị nàng cầm cố lại. Sau đó nàng đem ma khí thu vào một cái đặc thù trong bình ngọc. Phu quân, những ma khí này ta phỏng trừ ngươi mang về, đối với các ngươi Thái nguyên tiên môn có tác dụng lớn. Những yêu thú này đều bị ma khí nhập vào cơ thể ăn mòn, cho nên chúng nó mới đánh mất lý trí, tùy ý công kích nhân tộc cứ điểm. Khả năng này là ma đạo tiến công tiên đạo tiền trả quân. Cổ Nguyệt giao cầm trong tay bình ngọc đưa cho Vệ Dương sau khi, trầm giọng nói: "Ta biết, thế nhưng ta càng tò mò hơn là đến tuột cùng là ai đem những ma khí này nhiễm đến trong yêu thú hay sao?" Vệ Dương lạnh nói: "Sau đó thần thức của hắn phô thiên cái điệu tản ra mà ra, thế nhưng phạm vi trong vòng mấy dặm, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Sau đó, Vệ Dương mới đem ánh mắt nhìn về phía cái này dĩ vãng trải qua ôn hòa cuộc sống thôn nhỏ, hiện tại đã biến thành một hồi người sống sờ sờ giữa luyện ngục. Cái này tiểu trong thôn không có bất kỳ một người sống rồi." trong này bách tính bình thường đều bị những yêu thú này cho xé thành mảnh nhỏ nhìn tình cảnh này vệ dương trong lòng rất cảm giác khó chịu đây chính là ma đạo tu sĩ tác phong không hề chú ý cùng phổ thông bình dân bách tính đối với bọn họ là muốn gì cứ lấy khi bọn họ là run dế, ở ma đạo tu sĩ trong lòng thiên hạ phổ thông muôn dân lê dân đều là bọn hắn huyết tế hoặc là tu luyện nhu cầu hại thèm bọn họ không chút nào đem chính mình cho rằng một cái nhân tới đối xử trận này máu tanh lửa trình, khiến cho đến vệ dương sâu sắc ý thức được đối với ma đạo tu sĩ không cần chú ý bất kỳ đạo lý gì sau đó gặp trực tiếp giết chết là được rồi nguyệt dao tính xin tuyên cổ kiếm vệ vận dụng đại thần thông vùi lấp những thôn dân này đi đem nơi đây triệt để vùi lấp chỉ là này một món nợ sớm muộn ta đều sẽ tìm ma đạo tính toán vệ dương trầm giọng nói một ít phổ thông rời núi đi biển bắt hải sản đối với tu vi đạt đến hóa thần kỳ đại viên mãn hoặc là luyện hư tu sĩ sơ kỳ mà nói tự nhiên không là một kiện việc khó gì vệ dương bọn họ đem tàn dư yêu thú triệt để tiêu diệt mà sau sẽ cái này thôn nhỏ triệt để cho giấu sau đó chất lên một cái tiểu thủ bao biểu thị tế điện bọn họ làm xong tất cả những thứ này sau khi vệ dương bọn họ mới thông qua định hướng truyền thống trận trở về thiên cổ thành tuyên cổ thương hội tổng bộ trải qua chuyện ngày hôm nay vệ dương giờ khắc này tâm tình có vẻ rất nặng nề vào lúc này hắn hướng về cổ nguyệt giao đưa ra cáo tử cổ nguyệt giao rất hiểu ý có thể lĩnh hội vệ dương tâm tình có thể thông cảm vệ dương tâm cảnh cho nên hắn nhẹ giọng an đuổi nói nói phu quân ngươi cũng không cần quá mức lưu ý đang đeo đổi đại đạo trên đường ta tin tưởng bực này tình cảnh sau đó ngươi khẳng định còn sẽ gặp phải ta biết ta trước về thái nguyên tiên ngôn sau đó quá vài ngày sau lại đi thăm dò hồng nông tinh kim tam tích đi Vệ Dương sau khi nói xong, thâm tình nhìn Cổ Nguyệt Giao một trận sau khi, mà sau đó xoay người mà ra, nhìn Vệ Dương đi xa bóng lưng, Cổ Nguyệt Giao trong lòng lóe lên một tia ngọt ngào còn có khung muốn. Thế nhưng nàng biết, chính mình không thể đi yêu cầu Vệ Dương thời khắc ngốc ở bên cạnh mình, hai người bọn họ đều có từng người không gian, điểm này không ảnh hưởng lẫn nhau. Thông qua thiên cổ thành truyền tống trận, Vệ Dương về tới Thái Nguyên tiên môn, tất cả những thứ này đi ra tối thu hoạch lớn, cái kia chính là Tử Bá Thiên đã lấy được cựu thải thánh điện truyền thừa, sau đó còn trở thành cựu thải bí cảnh bên trong chín màu tinh linh nhất tộc vô thượng hoặc giả. Đồng nhất chỉ là bí ẩn sức mạnh, tuy rằng bình thường xem ra không nổi bật, thế nhưng vệ dương tin tưởng, ở thời khắc mấu chốt, chín màu tinh linh nhất tộc cũng còn là sẽ nổi lên một ít tác dụng. Sau đó, vệ dương đệ tử bá thiên chức về thần huyên đạo phụ, hắn trực tiếp đi hướng Thái Nguyên Phong. Đi tới Thái Nguyên Điện, Thái Nguyên Tử nhìn thấy vệ dương một mặt nặng nghề vẻ mặt, trong lòng nhất thời liền cảm thấy không lành, hắn quan hài nói nói, ngươi làm sao, tâm sự nặng nghề. Hồi bẩm trưởng môn. Đệ tử ở Ảnh Châu đại thắng hoàng triều cảnh nội tận mắt nhìn một hồi nhân gian thảm kịch, một ít bình thường ẩn dấu ở trong thâm sơn yêu thú bị ma khí ăn mòn, bọn họ đánh mất lý trí sau khi tiến vào giới trần tục trắng trợn giết chóc, khi ta nghe thấy được mùi máu tanh chạy đi không có chú ý chính hắn thời điểm, thảm kịch đã xảy ra. Ta vô lực đi thay đổi kết cục này, cho nên ta cũng chỉ có thể giết chết những yêu thú này. Thế nhưng yêu thú tử vong sau khi, từ thi thể của bọn họ bên trong, hiện lên một luồng đặc thú ma khí. Trường môn, này trong bình ngọc chứa đúng là loại ma khí này. Vệ Dương sau khi nói xong, đem bình ngọc đưa cho thái nguyên tử. Thái Nguyên Tử Trịnh trọng tiếp nhận bình ngọc, vừa mở ra, bằng kinh nghiệm của hắn ngay lập tức sẽ có thể phán đoán ra việc này mà khí nào rồi. Tăng hồn ma khí. Thái Nguyên Tử kinh ngạc nói rằng: Sư tổ, cái gì gọi là tăng hồn ma khí? Vệ Dương Kỳ quái hỏi. Tăng hồn ma khí, tên như ý nghĩa là có thể để yêu thú hoặc là linh thú hoặc là tu sĩ đánh mất chính mình nguyên bản linh hồn, bị tăng hồn ma khí ăn mòn sau khi linh hồn của bọn họ bị lạc lối. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhưng do treo xuống ma khí người điều khiển. Thế nhưng loại ma khí này luyện chế phi thường dồi dào, hơn nữa bình thường nếu như không phải quy mô lớn sử dụng, tác dụng cũng không thế nào lớn thế nhưng bây giờ nhìn lại loại này tăng hồn ma khí xa cao hơn nhiều trước đây ma đạo tu chân giới sử dụng xem đến nhiều năm như vậy ma đạo đúng là trăm phương ngàn kế vong ta tiên đạo chi tâm bất tử a thái nguyên tử biểu hiện nghiêm túc trầm giọng nói người sư tổ kia đối phó loại này tăng hồn ma khí chúng ta tiên đạo có khắc chế phương pháp sao vệ dương hỏi có dĩ vãng bọn ta đều là thông qua tam thanh khinh khí khắc chế thế nhưng hiện tại loại này mới xuất hiện tăng hồn ma khí uy lực càng khổng lồ hơn xem ra chúng ta cũng phải tăng nhanh nghiên cứu chế tạo phương pháp phá giải Ngươi cung cấp tình báo này rất đúng lúc trọng yếu, hiện tại ta cũng không thể cho ngươi cái gì cụ thể khét thưởng, thế nhưng ngươi phải biết, người đang làm, trời đang nhìn, thiên đạo pháp tắc tự nhiên sẽ đưa ngươi làm tất cả hoàn toàn ghi chép, những thứ này đều là công đức, hơn nữa còn là công đức vô lượng. Thái Nguyên Tử Kinh cười nói, Vệ Dương vào lúc này cũng không phải làm sao tính toán cái gì tiên môn điểm cống hiến các loại phần thưởng, hiện tại hắn cách cục cùng tầm mắt rất cao, đứng ở một loại vị mô góc độ đi nhìn vấn đề, mà là tụ tập với những này mảnh chi tiết nhỏ. Sự tình đã hồi báo xong tất rồi, Vệ Dương cũng không có chuyện gì muốn làm rồi, sau đó liền rời đi Thái Nguyên ngọn núi. Thái nguyên tử ở vệ dương đi rồi, cân nhắc một lát, sau đó vừa mới đến Thái nguyên tiên môn một ít trụ sở bí mật, trở lại thần nguyên đạo phủ, vệ dương ngay lập tức sẽ rơi vào bế quan bên trong. Bởi vì ở cựu thải bí cảnh bên trong, thông qua cùng cổ Nguyệt giao một phen tâm sự, vệ dương linh hồn cảnh giới gông xiềng vung lòng rất nhiều, hiện tại chính là thừa thế sung lên, phá tan linh hồn cảnh giới thời cơ tốt. Sắp bằng ở trong tu luyện mật thất, vệ dương đem toàn tâm thần đều đặt ở biển ý thức nguyên thần trong không gian. Chỉ thấy vào lúc này, nguyên thần không gian không gian bích trứng cũng có chút vung lòng ra, hoàn toàn không giống như là bình thường như vậy kiên cố trạng thái, mà chút bích trứng rất nhiều cũng đã bị giải khai. Vệ Dương điều động lực lượng linh hồn trong lòng hồi tưởng lại cựu thải bí cảnh bên trong một màn kiếp màn. Tuy rằng Vệ Dương cùng cổ Nguyệt Giao nhận thức thời gian không lâu, thế nhưng ở trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác kỳ quái. Cái kia chính là phảng phất bọn họ đã mến nhau vô số luân hồi giống nhau. Tuy rằng không biết loại cảm giác này bắt nguồn từ nơi nào, thế nhưng ở Vệ Dương cùng cổ Nguyệt Giao trong lòng đều rất chắc chắn thờ phụng loại này cảm giác kỳ diệu. Yêu thích một người là không có bất kỳ lý do sự tình, ái tình càng phải như vậy. Một số thời khắc, một cái đơn giản ánh mắt, một người bình thường ngoái đầu nhìn lại cũng làm cho hai người tâm gián đích càng chặt. Cùng lúc đó, Vệ Dương điều động hết thể lực lượng linh hồn sau đó hướng về nguyên thần không gian không gian bích chứa ẩm ẩm xung kích trong giây lát này xung kích nguyên thần không gian hiện có không gian bích chứa giống như là giấy vách tường như thế trong nháy mắt đã bị xông vỡ sau đó không gian bích chứa bị xông vỡ sau khi vệ dương lực lượng linh hồn trong nháy mắt liền chiếm cứ càng rộng lớn hơn tước hại không gian nguyên thần không gian phạm vi trong nháy mắt liền mở rộng mười ngàn triệu to nhỏ mà lúc này đây vệ dương linh hồn cảnh giới từ ngưng đan kỳ đại viên mãn bước vào nguyên đan sơ kỳ mà bây giờ vệ dương nguyên thần không gian to nhỏ nhưng là phạm vi chín ngàn triệu mà đang ở vừa nguyên thần không gian phạm vi mở rộng thời gian Vệ Dương đan điển trong khí hải chân nguyên không gian đã ở lập tức theo mở rộng. Cuối cùng, chân nguyên không gian to nhỏ đồng dạng là phạm vi 90 ngàn trượng, chân nguyên không gian mở rộng duy nhất hậu quả, cái kia chính là vệ Dương chân nguyên tu vi kịch liệt giảm xuống. Trước đây vệ Dương chân nguyên không gian là phạm vi 80 ngàn trượng, tu vi của hắn là trúc cơ kỳ năm tầng đại viên mãn, nói cách khác, hắn chân nguyên dấu ấn chiếm cứ hoàn toàn chi năm chân nguyên không gian, cũng chính là gần như 33333 điểm, đốt ba trượng to nhỏ. Thế nhưng hiện tại, chân nguyên không gian đã biến thành phạm vi 90 ngàn trượng to nhỏ, vì lẽ đó nếu như vậy, Vệ Dương Chân Nguyên tu vi liền chỉ có thể ở trúc cơ kỳ 4 tầng tiểu thành cảnh giới khoảng trường, trái phải bồi hồi. Chương 326: Kiếm trận bài. 1. Vệ Dương biết mình tu vi từ trúc cơ kỳ 5 tầng đại viên mãn rơi xuống trúc cơ kỳ 4 tầng tiểu thành cảnh giới tạ hữu nguyên nhân, bởi vì trước đây hắn chân nguyên dấu ấn bao trùm phạm vi là 8 vạn trượng hoàn toàn chi năm, cũng chính là 33333 điểm, đốt bà trượng. Thế nhưng hiện tại, chân nguyên không gian từ phạm vi 80 ngàn trượng mở rộng đến phạm vi 90 ngàn trượng, điểm bình quân thành cấp 12 phần sau khi, cái kia chính là từng cái phần chia đều có cách tròn 7,500 trượng. Như vậy 33333 điểm, đốt 3 trượng trừ lấy 7.500 trượng, chỉ số là 4 điểm, 4 giờ tứ tứ 4 khoảng trường, trái phải, vì lẽ đó Vệ Dương tu vi mới là tiếp cận trúc cơ kỳ 4 tầng tiểu thành cảnh giới. Tu vi lần thứ hai hạ thấp, Vệ Dương đã có quá tu vi rất xuống lịch sử, cho nên hắn đối với cái này tất cả nhìn rất hờ hững, hơn nữa Vệ Dương trong lòng còn có một cỗ trực giác, cái kia chính là theo linh hồn tu vi cảnh giới tăng cao, nguyên thần không gian mở rộng, như vậy tùy theo sẽ dẫn đến chân nguyên không gian lớn lên. Thế nhưng Vệ Dương hiện tại cũng không sợ, có Bạch Lao đưa cho hắn trạng thái Long Thiên Địa Linh khí như vậy tu vi của hắn là có thể lần thứ hai nhanh chóng tăng lên. vì lẽ đó hiện tại vệ dương chính là củng cố linh hồn tu vi cảnh giới, cái này mới là việc cấp bách chuyện lớn. bởi vì thăng cấp một cái cảnh giới mới sau khi cảnh giới còn không phải đặc biệt ổn định. nếu như vậy, tiểu yêu cầu tu sĩ trước tiên muốn củng cố tu vi cảnh giới, bằng không cảnh giới có rơi xuống nguy hiểm. Nay vừa tu luyện, thời gian dần trôi qua, ba ngày thời gian chợt lóe lên, giống như là thời gian qua nhanh giống như vậy. vệ dương vào lúc này mở hai mắt ra, trên mặt nổi lên một luồng ý cười, cảnh giới của hắn rốt cục ổn định ở nguyên đan sơ kỳ. Như vậy hiện tại nếu linh hồn tu vi cảnh giới tăng lên, đó lấy nên tăng lên chân nguyên tu vi. Sau đó Vệ Dương lần thứ 2 rơi vào bế quan khổ tu bên trong, một bên dùng trạng thái lỏng thiên địa linh khí, một bên cẩn thận lĩnh ngộ ngũ đế công pháp còn có kiếm đạo bí tịch. Thời gian 3 tháng lần thứ 2 trôi qua, vào lúc này, Vệ Dương rốt cục đi ra mật thất tu luyện. 3 tháng không ngừng khổ tu, Vệ Dương rốt cục lần thứ 2 đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ năm tầng đại viên mãn cảnh giới. Hiện tại Vệ Dương đan điền trong khí hải, hắn chân nguyên dấu ấn đã chiếm cứ cấp 12 phần bên trong 5 cái phần chưa đều, nếu như vậy, Vệ Dương chân nguyên dấu ấn cũng đã che kín phạm vi 37.500 triệu. Này so với trước hắn 33333 triệu phạm vi, tăng lên hơn 4000 triệu. Vệ Dương xuất quan sát, thần thức quét qua Thần huyên Động phủ, hắn liền cảm ứng được Tử Bá thiên không ở Thần huyên Động phủ bên trong, thế nhưng lập tức Vệ Dương lắc đầu nở nụ cười, tím lao hắn cũng là có chính mình vòng xã giao tử. Vào lúc này, hắn khẳng định đi cùng bằng hữu của hắn tụ hội đi tới. Thế nhưng vào lúc này, ở Vệ Dương thẩm nghĩ giống như đi cùng bằng hữu tụ hội Tử Bá thiên chính phấn khởi chiến đấu ở nhân ma chiến tràng bên trong. Bây giờ Tử Bá Tiên, hoàn toàn chính là chúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn cảnh giới. Thế nhưng trở lại Thái Nguyên Tiên môn thời gian, Hắn vẫn đem chính mình tu vi áp chế đến chốc cơ kỳ 5 tầng cảnh giới. Từ Bá Thiên nhưng là cựu thải nghịch thiên thể, ở cựu thải thánh điện tiếp thu truyền thừa thời điểm, tự nhiên học sẽ một ít bí thuật, hắn đem tu vi áp chế đến chốc cơ kỳ 5 tầng cảnh giới. Nếu không phải Vệ Dương tận mắt nhìn Tử Bá Thiên trước đây tu vi cảnh giới, cũng còn không thấy được Tử Bá Thiên áp chế cảnh giới của chính mình tu vi. Vệ Dương có thể lý giải Tử Bá Thiên hành động, bởi vì Tử Bá Thiên mới đi ra ngoài chưa được mấy ngày, làm sao một trong nháy mắt trở về liền từ chốc cơ kỳ 5 tầng tăng lên tới chốc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn cảnh giới? Nếu như bậc này kinh thế hai tộc tu vi tốc độ lan truyền ra ngoài, không biết sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu phiền phức. Vào lúc ấy, vệ dương cũng không có thể bảo đảm Thái nguyên tiên môn có hay không có muốn Tử Bá Thiên giao ra bí mật hành động. Dù sao nếu là thật có đường tắt có thể đem chút cơ kỳ tu sĩ nhanh chóng tăng cao tu vi thời gian, Thái nguyên tiên môn chắc chắn sẽ không buông tha. Tử Bá Thiên hiện tại phấn khởi chiến đấu ở nhân ma chiến trường bên trong, không ngừng tôi luyện bản thân sức chiến đấu. 3 tháng này, Tử Bá Thiên mỗi ngày đều xuất chiến, tìm kiếm ma đạo tu sĩ, không ngừng ám sát ma đạo tu sĩ. Vì lẽ đó, bây giờ Tử Bá Thiên ở nhân ma chiến trường cũng là thanh danh vang dội chỉ là của hắn Thanh Minh chỉ nhằm vào Thái Nguyên thành phủ cận địa vực, ở những nơi khác tiên đạo tu sĩ, tạm thời còn không biết Tử Bá Thiên chiến tích. Càng không biết, Tử Bá Thiên chính là trong truyền thuyết thần thoại vệ gia lão nhân. Vệ Dương mới vừa vừa ra quan, liền cho Cổ Nguyệt Giao phát sinh bình an thông tin tin tức. Trước khi bế quan, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao lẫn nhau thông tin quá một lần, vào lúc ấy Vệ Dương nói cho Cổ Nguyệt Giao, nói hắn muốn bế quan tu luyện một quãng thời gian, các loại, chờ. Vệ Dương xuất quan cũng có chú ý chính hắn thời điểm, lại cùng Cổ Nguyệt Dao thông báo. Thông tin tin tức vừa vừa truyền ra, Vệ Dương liền nhận được Cổ Nguyệt Dao hồi âm. Vệ Dương nhẹ giọng đọc kỹ cổ nguyệt giao ở thông tin trong tin tức nói ra một ít tình nói, trong lòng hắn cũng rất chờ mong cùng cổ nguyệt giao chạm mặt, dù sao đều hơn 3 tháng không có nhìn thấy cổ nguyệt giao rồi. Một ngày không gặp, như cách ba thu. Vệ Dương cảm giác mình 3 tháng không gặp cổ nguyệt giao, cái kia chính là 90 thu, nếu như vậy thì có vượt quá 60 năm 60 năm năm tháng tơ vương rồi. Sau đó, Vệ Dương rời đi thần huyên đô phủ, thẳng đến tuyên cổ thương hội tổng bộ. Thiên bên trong tòa thành cổ, cổ nguyệt giao thần thức nhìn thấy Vệ Dương đi tới thiên cổ thành, trong lòng nhất thời liền cảm thấy phi thường một nào, thế nhưng trong lòng mơ hồ còn có một tia ngượng ngùng tâm ý. Vệ Dương ở phòng tiếp khách lần thứ hai nhìn thấy Cổ Nguyệt Giao, khinh cười nói nói, Nguyệt Giao, ta bế quan tu luyện ba tháng, để cho ngươi chờ lâu. Không đợi lâu, thời gian năm tháng, thời gian những này đối với chúng ta cũng không rất quan tâm trọng yếu, chỉ cần trong lòng có lẫn nhau là tốt rồi. Hơn nữa, sau đó ở từ từ đại đạo con đường bên trong, thời gian còn dài dằng dặc cực kỳ, không để ý ngần ấy tiểu thời gian. Cổ Nguyệt Giao nhẹ nhàng nở nụ cười, hờ hững nói rằng, Ân, hiện tại ta đã đến rồi, vậy chúng ta là có thể khởi hành thăm dò Hồng Mông Tinh Kim rồi. Vệ Dương có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn sớm ngày muốn muốn thu thập rèn đúc bản mệnh linh kiếm 12 vạn 9600 loại thiên bảo vật, sớm ngày rèn đúc ra bản mệnh linh kiếm. Vệ Dương trong lòng tin tưởng một sự thật, đó chính là hắn bản mệnh linh kiếm nếu quả như thật rèn tạo ra, khẳng định không tầm thường, phải biết, chỉ là thu thập những này rèn đúc nguyên liệu, đều tiêu hao Vệ Dương vô số thời gian cùng tinh lực rồi. Mà trong đó càng có đá hỗn đột, hồng mông tinh kim, chín màu huyền thiết này ba loại nghịch thiên chi vật tồn tại, hắn biết, đến thời điểm bổn mạng của hắn linh kiếm vi lực khẳng định lớn vô cùng, vừa xa cùng cấp linh kiếm, vào lúc ấy, đã có được bản mệnh linh kiếm, mượn bản mệnh linh kiếm. Tin tưởng Vệ Dương sức chiến đấu sẽ lần thứ 2 để cái trước mới đẳng cấp. Bản mệnh linh kiếm can hệ trọng đại, một tên kiếm tu sau đó tu luyện kiếm đạo muốn muốn đi hết kiếm đạo đỉnh cao, khẳng định như vậy, ở bản mệnh linh kiếm lựa chọn rèn đúc bên trong, liền muốn tiêu hao vô số tinh lực. Bởi vì kiếm tu về sau bản mệnh kiếm ý, còn hắn nữa rất nhiều kiếm đạo tuyệt chiêu, đều là dựa vào bản mệnh linh kiếm đến nắm giữ. Đương nhiên mấu chốt nhất một điểm chính là, có bản mệnh linh kiếm hợp nhân, như vậy Vệ Dương là có thể sớm vượt cấp học tập Đan đạo tam cảnh tu sĩ mới có kiếm trận tuyệt học rồi. Đan đạo tam cảnh kiếm tu linh thức đã biến thành thần thức, thần thức ở mọi phương diện, nếu so với linh thức mạnh hơn một bậc còn chưa hết. Mượn thân thức phụ trợ, hơn nữa bản mệnh linh kiếm hạt nhân điều khiển, đan đạo tam cảnh kiếm tu mới có thể phát huy ra kiếm trận uy lực thực sự. Đối với kiếm trận, Vệ Dương cũng không xa lạ chút nào. Không cần nói đương đại bên trong có vô số kiếm trận, chỉ bằng vào kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại linh bảo Thiên Tôn thông thiên giáo chủ nắm giữ Chu Tuyệt ham giết thảm tứ tiên kiếm, sau đó tạo thành trong truyền thuyết Chu tiên kiếm trận sau khi, Chu tiên kiếm trận lực công kích có 102 hồng hoàng tiên linh giới. Trong đồn đãi, đương đại có thể phá tan Chu tiên kiếm trận cái kia chính là Tam giáo bốn thánh, bọn họ cũng là trải qua một phen khổ chiến sau khi, mới rốt cục phá tan Chu tiên kiếm trận. Cái kia thần thoại thời đại, Chu Tiên kiếm trận lực công kích xa cao hơn nhiều cựu Khốc Hoàng Hà đại trận cùng yêu tộc Thiên Đình bố trí Chu Tiên tinh đấu đại trận, mà hắn và cùng Vu tộc có thập nhị đô Thiên Thần sát đại trận, Chu Tiên tinh đấu đại trận cùng Hàng Hồng hoang Tiên giới tam đại kỳ trận. Kiếm trận oai, có thể thấy được chút ít. Thế nhưng xuất hiện ở không có tìm được đá hỗn độn cùng Hồng Mông tinh kim, Vệ Dương bản mệnh linh kiếm giống như là trong sương hoa, trăng trong nước, đều là hư nguyên bọn nước. Phu quân, ngươi coi như nóng giọt cũng không cần nóng lòng như thế, ngươi xem hôm nay trời cũng tối rồi, muốn không nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai ban ngày đi Hồng Mông bí cảnh thăm dò đi. Cổ Nguyệt giao một mặt bất đắc dĩ nói. Vào lúc này, Vệ Dương mới chú ý vào lúc này sắc trời đã tối, đêm thượng trung thiên sắp, đề nghị này của hắn quả thật có chút thiếu thỏa đáng. Vệ Dương vào lúc này chỉ có thể lúng túng nở nụ cười, ngửa tiếng cười đến giảm mất quân thái của mình, vậy cũng tốt, chúng ta liền nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai chính thức đi thăm dò hồng mông bí cảnh. Ân, phu quân, như vậy cũng rất tốt, ta trước tiên mang theo ngươi dưới đi nghỉ ngơi đi." Cầu Nguyệt giao đề nghị nói rằng, Vệ Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Vệ Dương đi tới lần trước tuyên cổ thương hội vì hắn cung cấp quan trọng nhất, tôn quý nhất phòng khách, ngồi ở loại nhỏ trong tu luyện mật thất, Vệ Dương rơi vào tu luyện cảnh giới Mà Vệ Dương ở tuyên Cổ Thương Hội mọi cử động không gạt được tuyên Cổ Thương Hội vị này ở cổ nguyệt giao trong miệng được gọi là trung thúc quá cổ đại thần cấp tuyệt đại cơ giả. Mà lúc này đây, trung thúc tâm ý hơi động, một cái tề lệ pot, thật giống như xuyên qua vô cùng không gian như thế, đi tới một cái đặc tổ không gian. Trung thúc nhìn ngồi ngay ngắn ở hoàng trên mặt ghế đích thiên đế, vào lúc này thiên đế không biết đang trầm tư chuyện gì, nhìn thấy tình cảnh này, trung thúc cũng không có quấy rầy thiên đế suy nghĩ. Sau đó, thiên đế chậm rãi mở hai mắt ra, trầm giọng nói, hồi bẩm thiên đế hiện tại vệ dương đại nhân đã đi tới tuyên ngẫu cổ thương hội tổng bộ ngày mai hắn sẽ cùng tiểu thư cùng đi thăm dò hồng mông bí cảnh không biết lần này thiên đế có gì phân phó hồng mông bí cảnh trong này thật không đơn giản bên trong ở lại một ít thái cổ lão giả thế nhưng hiện nay thời đại này bọn hắn đều sẽ không dễ dàng xuất thế vì lẽ đó chỉ cần vệ dương không ra quấy rầy bọn hắn ngủ say lên giấc liền không có bao nhiêu sự tình, hơn nữa còn có chấm ở bên cạnh nhìn chằm chằm ra không là cái gì đại sự ngươi hiện tại liền đi hồng mông bí cảnh trước đem hồng mông tinh kim lấy ra thả ở một cái đặc thù địa điểm bên trong đi thiên đế trầm giọng dặn dò nói rằng. Vị này tên là Trung thúc Quá Cổ Đại Cường Giả thần cấp, tự nhiên rõ ràng chính mình thiên đế ý tứ, cho nên hắn lập tức rời đi, trước tiên chạy tới Hồng Mông Bí cảnh đi tới. Đương nhiên này trong bóng tối tiến hành tất cả, vệ dương đều tia không biết chút nào. Chương 327, Hồng Mông Bí cảnh bắt đầu sinh hiện. 1. Một, một đêm tu luyện không nói gì, ngày thứ hai, trời vừa sáng, vệ dương liền từ tuyên cổ thương hội bên trong khởi hành, hướng về xúc tích có Hồng Mông tinh kim Hồng Mông Bí cảnh xuất phát. Hồng Mông Bí cảnh chính là vẫn thần phủ tu chân giới đông đảo bí cảnh xếp hạng trước nhất bí cảnh, cùng hỗn độn bí cảnh, thiên địa bí cảnh Vũ trụ bí cảnh này tam đại bí cảnh xưng là trí cao bí cảnh, mà Hồng Long bí cảnh vị trí ở vào Vẫn Thần Phụ Tu chân giới phía đằng tây, Hôn độn bí cảnh là nằm ở phía chính bắc, Thiên Địa bí cảnh thì lại là nằm ở chính Nam Phương, Vũ trụ bí cảnh thì lại là nằm ở chính Nam Phương. Cũng là nói, Hồng Long bí cảnh vị trí ngay khi thương châu địa giới, phi thường tới gần Vẫn Thần Hạp Cốc. Thế nhưng Hồng Long bí cảnh lại không ở Vẫn Thần Hạp Cốc bên trong, hắn và Vẫn Thần Hạp Cốc giao giới. Vì lẽ đó, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đến Hồng Long bí cảnh, không thể xuyên qua Vẫn Thần Hạp Cốc, vậy cũng chỉ có thể từ Việt Châu tiến vào. Việt Châu chính là Tiên Đạo Cựu Châu một trong do tiên đạo cựu đại thượng đẳng tiên môn hàn nguyệt thần cung trường khống hàn nguyệt thần cung ở cựu đại thượng đẳng tiên trong môn phái địa vị của nó đều khá là đặc biệt hàn nguyệt thần cung phần lớn tu sĩ đều là nữ tính bởi vì hàn nguyệt thần cung chấn cung cấp tu tiên công pháp chính là nguyệt thần Thật kinh mà một bộ cái thế công pháp và thái nguyên tiên môn bách hoa trần kinh cùng với nhược thủy tông nhu thủy thật kinh cùng xưng là vẫn thần phụ tu chân giới tam đại nữ tính tu sĩ thích hợp nhất công pháp tu luyện mà vệ dương bọn họ nhưng là hôm nào đổi từ tuyên cổ thương hội chuyển tổng trận đi thẳng tới hàn nguyệt thần cung phú trợ sau đó vệ dương bọn họ không có dừng lại làm sơ nghỉ nơi mà là trực tiếp chạy tới việt châu biên giới khu vực. Mà vừa rời đi Hàn Nguyệt Thần Cung phố trợ sau khi, cổ nguyệt giao mang theo tiểu thanh tiểu lục còn có 10 vị Tuyên Cổ kiếm vệ đều là triển khai tệ lệ phật, một lần tệ lệ phật dù là vượt qua khoảng cách vô tận. Nhưng là từ Hàn Nguyệt Thần Cung phố trợ đi tới Việt Châu biên giới, đều dòng ra hao phí 30 lần tệ lệ phật. Mà phải biết, tiên đạo tu chân giới cựu đại thượng đẳng tiên chỗ cửa đều là nằm ở tất cả châu tối vùng đất trung lương, bọn họ dẫn dắt thiên địa linh mạch, hình thành quần sơn trùng điệp ý hệ sơn mạch. Như vậy nói cách khác, muốn từ Việt Châu xa nhất ở phương bắc đi tới xa nhất về phía nam, lấy Tuyên Cổ kiếm vệ bực này cường hãn tu vi triển khai tệ lệ phật, đều phải tiêu hao 60 lần tệ lệ phật hơn nữa ở trong giới tu chân phổ thông tu sĩ hóa thần kỳ tuy rằng có thể triển khai tệ lệ bọt nhưng là bọn hắn tệ lệ bọt đều chỉ khắp nơi cự ly ngắn trong lúc đó triển khai mà một khi muốn đuổi đường xa đang không có truyền tống trận cơ sở xuống hoặc là cưỡi chiến thuyền hoặc là thân hóa đội quang bởi vì mỗi một lần tệ lệ bọt đều rất tiêu hao lực lượng linh hồn cũng chính là tuyên cổ thương hội giàu nứt đố đổ vách vệ dương nhìn thấy tuyên cổ kiếm vệ mỗi một lần triển khai tệ lệ bọt sau khi đều sẽ dùng một viên đan dược đan dược vào bụng sau khi không tới trong thời gian ngắn những này tuyên cổ kiếm vệ lần nữa khôi phục đến sanh long hoặc hồi trạng thái đỉnh cao rồi như vậy trạng thái Tự nhiên có thể dựa vào triển khai tệ lệp rồi. Hồng Mông Bí Cảnh ở vào Thương Châu địa giới về phía tây, nói chuẩn xác. Hồng Mông Bí Cảnh ngang qua Thương Châu cùng Việt Châu địa giới. Hồng Mông Bí Cảnh bình thường đều ở trong hư không tiềm tàng không ngừng vận chuyển. Chỉ có loại đại năng kiêm người, thông qua thiên cơ suy tính, mới có thể suy tính ra Hồng Mông Bí Cảnh mỗi một ngàn năm cuối cùng yếu nhất thời cơ. Vào lúc ấy mới là vẫn thần phủ đông đảo tu sĩ thăm dò thời cơ tốt. Thế nhưng tất cả những thứ này, đối với tuyên cổ thương hội tới nói, căn bản không phải vấn đề lớn lao gì. Cầu nguyện giao các nàng không cần suy tính chỉ bằng vào thần trí của nàng cũng đủ để tìm thấy được hồng mông bí cảnh cụ thể phương vị, đương nhiên tất cả những thứ này, Vệ Dương cũng không biết, hắn còn tưởng rằng là Tuyên Cổ Thương hội có cao nhân ra tay, vì là Cổ Nguyệt giao chỉ điểm đây. Vào lúc này, Vệ Dương đám người bọn họ đi tới Việt Châu cùng Thương Châu đường dành giới lên, nhìn bầu trời xanh biếc. Trên bầu trời còn tình cờ có từng đóa từng đóa bạch vân trôi qua. Nguyệt Giao, ngươi thật xác định trong truyền thuyết mỗi một ngàn năm mở ra một lần hồng mông bí cảnh liền ở trên đỉnh đầu chúng ta trên trời cao? Làm sao ta xem đến, cái này bầu trời rất phổ thông a, không có chỗ đặc biệt gì a? Vệ Dương ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nghi hoặc hỏi Phu quân, đây chỉ là một loại đơn giản huyền ảnh pháp mà thôi. Phu quân ngươi mà lại nhìn kỹ, đợi ta loại bỏ này phong ấn lại nói. Cổ Nguyệt giao tràn đầy tự tin nói rằng. Sau đó Cổ Nguyệt giao hai tay bắt ấn, vô cùng náo dịa ấn pháp, sau đó một vệt ánh sáng trụ phóng lên trời. Cổ sáng xông thẳng lên trời, này vô biên bầu trời ở cổ sáng soi sáng dưới, tựa hồ cũng ẩm đạm phai mờ. Cùng lúc đó, đạo này phóng lên trời cổ sáng đâm thủng bầu trời, đem vùng trời này khung bộ mặt thật hiện ra ở vệ dương hiện nay. Vệ dương vào lúc này đã nhìn thấy ở đây trước bầu trời xanh biếc biến thành hồng mông một mảnh. Vô số hồng mông khí lưu động không đứt, mà chút hồng mông khí đều bị một cái trận pháp đặc biệt khóa lại. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Giao lần thứ hai kết ấn, mạnh mẽ phá tan hồng mông bí cảnh một tia vết nước sau khi, sau đó vệ dương bóng người của bọn họ biến mất ở tại chỗ. Chờ vệ dương tung tích của bọn họ biến mất ở tại chỗ sau khi, này vô tận bầu trời lần thứ hai khôi phục trước đây bầu trời xanh biếc gián dấp, mà một vị Hàn nguyệt Thần Cung Hóa Thần Kỳ lao tổ cảm ứng được vừa không gian rung động, hắn vội vã đến tra xét nơi này dị dạng, thế nhưng cuối cùng hắn thần thức tìm tòi tỉ mỉ, không có thứ gì nhìn thấy. Mà Vệ Dương bọn họ giờ khắc này nhưng là đứng ở Hồng Mông Bí cảnh bên trong, thân ở Hồng Mông Bí cảnh bên trong, Vệ Dương liền thẳng quan sát những này lưu động hồng mông khí. Hồng mông khí chính là trong vũ trụ một loại cao cấp năng lượng, thế nhưng hiện tại rõ ràng nhưng không phải Vệ Dương có thể tiếp xúc được tồn tại. Mà lúc này đây, coi như vị diện thương phô cũng không cách nào chứa đựng hồng mông khí, bởi vì bây giờ vị diện thương phô cấp bậc quá thấp, căn bản không phát huy ra thiên đạo thần khí siêu tuyệt uy lực. Vì lẽ đó, Vệ Dương cũng chỉ có thể nhìn hồng mông khí trông mà thèm mà thôi. Vào lúc này, không cần nói Vệ Dương trông mà thèm hồng mông khí, liền ngay cả cổ nguyệt giao bọn hắn đều trông mà thèm cực kỳ nhưng là bọn họ cũng đều biết thực lực của chính mình. Giai đoạn hiện nay các nàng còn không cách nào tiếp xúc được hồng mông khí. Trong đồn đãi, hồng mông bí cảnh sẽ sưu tích năm loại hồng mông bí bảo, theo thứ tự là hồng mông tinh kim, hồng mông thanh ngục, hồng mông thần hỏa, hồng mông thánh thủy, hồng mông nguyên đất. Thế nhưng vệ dương muốn muốn tìm nhưng là hồng mông tinh kim. Hiện tại nếu đi tới hồng mông bí cảnh, bọn hắn đều khắp nơi tìm kiếm. Bởi vì hồng mông bí cảnh bên trong áp chế tất cả thần thức tra xét. Vào lúc này liền ngay cả vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên đều không thể ra chỉ vệ dương thần thức. Bởi vì vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên ở cái này hồng mông bí cảnh bên trong đồng dạng bị áp chế triệt để. Cầu Nguyệt giao vào lúc này nhưng là lấy ra một tờ hồng mông bí cảnh toàn bộ địa đồ. Miếng bản đồ này mặt trên cẩn thận biểu thị ra các loại đường bộ, hơn nữa còn ghi chú rõ một ít khả năng xuất hiện hồng mông tinh kim địa phương tốt. Không có thể mượn thần thức trợ giúp, vì lẽ đó vệ dương bọn họ cũng chính là chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát hồng mông bí cảnh, cẩn thận tìm kiếm, vì lẽ đó vệ dương bọn hắn đều từng người tách ra, ước định cẩn thận điểm tập hợp sau khi cứ dựa theo từng người con đường tìm kiếm hồng mông tinh kim rồi. Hồng mông bí cảnh đại địa đều do hồng mông nguyên đất cấu tạo mà thành, thế nhưng những này hồng mông nguyên đất đều kiên cố cực kỳ, lấy vệ dương thực lực bây giờ căn bản là không có cách lay động. chân đạp ở hồng mông nguyên đất mặt trên, vệ dương quan sát những này lưu động hồng mông khí, nỗ lực từ trong đó tìm tới hồng mông tinh kim, mà đến toán không tìm được hồng mông tinh kim, cũng phải tìm đến như thế nào tìm hồng mông tinh kim manh mối. thời gian chậm rãi quá khứ, may là như kim vệ dương bọn họ đều không là phàm nhân, hơn nữa bọn hắn trong nhẫn trữ vật đều mang theo rất ăn nhiều, vì lẽ đó còn tạm thời vệ dương không cần lo lắng bị chết đói. đoạn đường này không ngừng tìm kiếm, vệ dương hoàn toàn không có tìm được hồng mông tinh kim tam tích, mà cuối cùng, mười ngày trôi qua. Cổ Nguyệt Giao cùng Vệ Dương bọn họ ở ước định địa phương hội hợp sau khi, bọn hắn đều túi đầu đủ rũ. Căn bản không tìm được Hồng Mông tinh kim tam tích. Vào lúc này, Vệ Dương trong lòng không ngừng hồi tưởng 10 ngày này lấy đến mình nhìn thấy, sau đó hắn có cảm giác, trầm giọng nói, Nguyệt Giao, Tiểu Thanh Tiểu Lục, còn có các vị kiếm vệ đạo hữu, các ngươi những thiên đô này có thấy qua hay chưa bực này tình cảnh, cái kia chính là Hồng Mông nguyên đất. Hồng Mông thần hỏa, Hồng Mông thánh thủy, Hồng Mông thanh ngọc chúng ta đều tìm được rồi, thế nhưng chỉ có cũng chỉ có Hồng Mông tinh kim chúng ta không có nhìn thấy ạ." "Đúng vậy, phu quân. Ngươi không nói ta vẫn không có nhớ tới cái này." sát thực, cái khác hồng mông ngũ hành bí bảo chúng ta đều gặp rất nhiều lần, thế nhưng chỉ có hồng mông tinh kim, không cần nói là tìm đến nó, liền ngay cả hắn manh mối đều không có, Phản phất bị người từ trên đời xóa đi như thế. cung nguyệt giao vào lúc này lòng có đồng cảm nói rằng, ha ha, các ngươi nói không sai, hồng mông tinh kim chính là bị ta cấp tận nắp rồi, các ngươi muốn thu được hồng mông tinh kim, nhất định phải trả lời chính xác ta nói lên một vấn đề, chỉ muốn các ngươi trả lời chính xác ta nói lên vấn đề, đến thời điểm không cần nói là hồng mông tinh kim, liền ngay cả cái khác hồng mông ngũ hành bí bảo ta đều có thể làm chủ đưa cho các ngươi một ít. Vào lúc này, một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Sau đó, ở vệ dương trước người bọn họ, một bóng người từ từ hiện hiện ra. Sau đó, vệ dương bọn họ rốt cục nhìn rõ ràng mới xuất hiện bóng người này bộ mặt thật, một thân thật dài áo bào trắng mặc lên người, râu mép phong dài, thế nhưng rất có thể là trưởng kỳ không quản lý, có chút có vẻ lôi thôi. Thế nhưng trong này gây chú ý nhất chính là của hắn con mắt, con mắt của hắn thâm thúy tựa hồ dường như vô tận bầu trời sao. Một khi đối diện, liền dễ dàng rơi vào hắn cho ngươi tạo thành ảo cảnh. Mà lúc này đây, cậu nguyệt giao nhưng là trầm giọng nói, hóa ra là bách hiệu sinh lão nhân giang hải. Lão nhân ra ngoài, nhưng là danh chấn chư thiên vạn giới, hiện tại đến khi dễ chúng ta những này hậu bối tiểu sinh, bách lao tiền bối, điều này tựa hồ có chút không chân chính đi. Ha ha, cổ gia nha đầu quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng là hôm nay bản tọa là nhận ủy thác của người, không thể không đứng ra, cho nên ngươi không cần dùng phép khích tướng muốn đối phó bản tọa rồi, muốn lấy được hồng mông tinh kim, vẫn là cố gắng suy nghĩ một chút ta đón lấy nói lên vấn đề đi. Vệ Dương tuy rằng không biết bách hiệu sinh cụ thể sự tích, thế nhưng nếu dám gọi là bách hiệu sinh, nói vậy trong tay vẫn có có chút tài năng mới được. Hồi đáp ngài nói lên vấn đề, lão nhân gia ngài còn muốn yêu cầu chúng ta trả lời chuẩn xác, ngài rõ ràng là ở làm khó dễ chúng ta, chư thiên vạn giới người nào không biết, Bách Hiểu Sinh bách gia gia đại danh của ngươi à, liền ngay cả cường giả bảng xếp hạng đều bởi ngài lập ra. Cầu Nguyệt Giao có chút làm lúng nói rằng: "Được rồi, nha đầu, chuyện này hôm nay rất rõ ràng không phải nhằm vào ngươi ngươi hay là trước để tiểu tử này đứng ra trả lời vấn đề của ta đi." Bách Hiểu Sinh không bị ảnh hưởng chút nào, lạnh sinh sinh nói rằng: "Sau đó, Vệ Dương đứng ra, cung kính nói nói: Nếu Bách lão còn có âm thầm tiền bối như vậy nhìn nội ta, như vậy thì kính xin Bách lão ngươi ra để mục chứ. Được, người trẻ tuổi quả nhiên có chí khí, ta hỏi vấn đề rất đơn giản, Vô tận hoàn vũ bên trong đất trời, ai mạnh nhất? Bách Hiểu Sinh khinh cười hỏi. Vô tận hoàn vũ bên trong đất trời, ai mạnh nhất? Vệ Dương lẩm bẩm lầu bầu như nói mê không tự chủ lặp lại một lần. Cái vấn đề này vừa ra, Vệ Dương trong lòng tránh qua vô số ý nghĩ. Bách Hiểu Sinh cái vấn đề này rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì? Vô tận hoàn vũ bên trong đất trời, ai mạnh nhất? Như thế chỉ tượng một vấn đề, nhưng thực tại tổn thương thấu Vệ Dương suy nghĩ. Đạo lý mạnh nhất nắm đấm mạnh nhất, tâm sức mạnh mạnh nhất, có phải đại đạo chí cao, đại đạo mạnh nhất, hay hoặc giả là thời không đại đạo mạnh nhất, vẫn mệnh đại đạo mạnh nhất, nhân quả đại đạo mạnh nhất, hỗn độn đại đạo mạnh nhất. Hơn nữa vệ dương lại không biết cái này mạnh nhất giới định là cái gì, rốt cuộc là toàn bộ phương vị mạnh nhất, còn là đơn thuần chỉ sức chiến đấu mạnh nhất. Vào lúc này, bát hiểu sinh rất hứng thú nhắc nhở nói nói, ha ha, của ta cái vấn đề này không lỗi, cái ta có chính là thời gian các loại, chờ, chờ câu trả lời của các ngươi, các ngươi mỗi người tu sĩ cũng có thể từng người nói ra các ngươi trong lòng mạnh nhất, nhớ kỹ, mỗi người các ngươi đều có ba cái cơ hội. Các người muốn nói câu trả lời thời điểm, có thể trực tiếp thần thức truyền âm cho ta. Mà trước tiên nói ra câu trả lời, ta còn có một phần khắc đơn độc thần bí lễ vật độc nhất dân tộc nhà. Thế nhưng tuy rằng Bách Hiểu Sinh nói như vậy, cậu Nguyệt giao bọn họ còn có vệ Dương, đều không có mở miệng, bởi vì mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội, cho nên bọn hắn đều rất quý trọng, vì lẽ đó cũng phải rất thận trọng xử lý. Nay một vấn đề đơn giản, thực tại làm khó vệ Dương. Vệ Dương vào lúc này trong lòng suy nghĩ, lẽ nào cái vấn đề này không phải thi bọn họ cụ thể trả lời đáp án, mà là một đạo suy nghĩ đột nhiên thay đổi hay sao? Thế nhưng lập tức Vệ Dương lại lật đổ cái ý niệm này, Bách Hiểu Sinh tuy rằng Vệ Dương không biết, nhưng là từ Cổ Nguyệt giao thái độ đối với hắn, còn có có thể ở Hồng Mông bí cảnh bên trong hoành hành vô kỵ, dĩ nhiên là có thể rất lớn khái suy đoán thực lực của hắn. Mà nhóm cường giả, bọn họ ra vấn đề ứng với nên sẽ không đơn giản như vậy mới đúng vậy. Vệ Dương hiện tại gần như là sa vào đến một cái trong nó cụt, mà Cổ Nguyệt giao vào lúc này các nàng đều không dám đơn giản trả lời, lại không dám nhắc nhở lẫn nhau, bởi vì rất nhiều lúc, cái này linh quang chợt lóe lên, trong lòng bọn họ đều đang cố gắng suy nghĩ. Bách Hiểu Sinh vào lúc này đứng tại chỗ, giống như là một tòa điêu khắc như thế. Hắn đứng im bất động. Vệ Dương biết, hiện tại Bách hiểu Sinh chỉ là hắn thần niệm hóa thành hư ảnh, một khi thần niệm thu hồi, như vậy đạo hư ảnh này dù là tan thành mấy khói. Thế nhưng hiện tại, Bách hiểu Sinh tuy rằng đem thần niệm thu hồi, thế nhưng đạo hư ảnh này vẫn tồn tại. Nếu như vậy, liền nói rõ Bách hiểu Sinh tu vi chân chính cũng có thể nói khủng bố vô địch. Như thế một vấn đề đơn giản, làm khó Vệ Dương, làm khó Cổ Nguyệt Giao. Cho dù Cổ Nguyệt Giao kiến thức uyên bác, thế nhưng chính là bởi vì kiến thức uyên bác, nàng mới biết Bách Hiệu Sinh tên tuổi đến cùng có cỡ nào văng rội. Có thể nói, Bách Hiệu Sinh cả đời chính là một bộ bộ sống sờ sờ truyền thuyết thần thoại có thể từ thời đại thái cổ sống cho tới bây giờ, với bản thân liền có một loại to lớn bản lĩnh. Quân không gặp không biết có bao nhiêu quá cổ chư thần ở thái cổ đại chiến vạn lạc, còn ở thời đại thượng cổ thời kỳ cuối Bách tộc đại chiến vạn lạc, thế nhưng Bách Hiểu Sinh trải qua nhiều thần thoại thời đại, còn Bình yên vô sự, hắn hoàn toàn có thể tiến vào thái cổ cấp trí tôn hàng ngũ. Chương 328, Vô Tận Hoàn Vũ bên trong đất trời chúng sinh mạnh nhất. Không. Bách Hiểu Sinh nói lên cái vấn đề này, Vô Tận Hoàn Vũ bên trong đất trời ai mạnh nhất? Vệ Dương trong lòng không ngừng tránh qua các loại đáp án, thế nhưng cuối cùng từng cái bị chính hắn hủy bỏ rồi mà lúc này đây, một vị tuyên cổ kiếm vệ ở cổ Nguyệt Giao ra hiệu sau khi, sau đó nói liên tục ba cái đáp án cho Bách Hiểu Sinh, thế nhưng Bách Hiểu Sinh sau khi nghe xong, khẽ lắc đầu, rất rõ ràng, tên này tuyên cổ kiếm vệ nói ba cái đáp án cũng không phải trong lòng hắn lý tưởng đáp án, câu trả lời hoàn mỹ. Sau đó, cái khác tuyên cổ kiếm vệ cũng là dồn dập thử nghiệm, thế nhưng cuối cùng, bọn hắn đều thua trận. Cuối cùng, Tiểu Lục cùng Tiểu Thanh cũng là dồn dập động dùng thần thức truyền âm, nói liên tục ba cái đáp án, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn không có kết quả, những này đáp án Bách Hiểu Sinh đều bất mãn ý. Thời gian chậm rãi quá, ở Hồng Mông bí cảnh bên trong tựa hồ không cảm ứng được thời gian lưu động, thế nhưng thời gian này đúng là trôi qua về phía trước. mà lúc này, vệ dương ở trong lòng hỏi do vệ thương, vệ thương, ta hỏi ngươi một vấn đề à? ngươi nói cái này vô tận hoàn vũ bên trong đất trời, ai mạnh nhất à? ai mạnh nhất? vệ thương vào lúc này từ trong giấc ngủ say bị vệ dương đánh thức, sau đó đã nhìn thấy một cái như thế đổ phá hoại vấn đề. đúng vậy, ngươi nói một chút. vệ dương mong đợi hỏi, sau đó, vệ dương đem hồng ngông bí cảnh bên trong phát sinh tất cả hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho vệ thương. ta không biết, hơn nữa cái vấn đề này cũng chịu tượng nói rõ vấn đề người trong lòng thì có đáp án của hắn chủ nhân ngươi bây giờ phải làm chính là suy đoán vấn đề người trong lòng đáp án bằng không không cần nói là ba cái đáp án coi như là 3.000 cái đáp án cái này cũng là không làm nên chuyện gì a vệ thương cao mày nói rằng a ngươi muốn ta suy đoán bách hiểu sinh trong lòng nghĩ như thế nào hay sao sao có thể có chuyện đó cái này độ khó có thể so với ta tự mình nghĩ đáp án khó hơn nhiều vệ dương kinh ngạc nói rằng vệ dương vào lúc này cười hì hì trên mặt mang theo hài này nói nói sắp thực à chủ nhân cho ngươi đi suy đoán bách hiệu sinh ý nghĩ trong lòng này quả thật có chút làm người khác khó chịu Trong lòng ta có mấy cái đáp án, ta nói ra, ngươi cho ta xem xuống. Bách Hiểu Sinh không phải hỏi vô tận hoàn vũ bên trong đất trời, ai mạnh nhất sao? Quan điểm của ta chính là lớn đạo mạnh nhất, nắm đấm mạnh nhất, lòng người mạnh nhất. Này ba cái đáp án thế nào? Vệ Dương Hở hững nói rằng, "Chủ nhân, nếu như nói là người khác hỏi cái vấn đề này, ngươi này ba cái đáp án gần như 3000 đại đạo quy tắc chính là từ trong hỗn độn diễn hóa mà ra, cao hơn vũ trụ 129,600 đạo thiên đạo phát tắc, đại đạo mạnh nhất nói còn nghe được. Nắm đấm mạnh nhất nói rất đúng ngươi nắm giữ tuyệt đối vô địch thực lực, như vậy người mạnh nhất. Cái này cũng được." mà lòng người mạnh nhất nhưng là chỉ vô tận hoàn vũ bên trong đất trời, lòng người không có cực hạn, chỉ cần tu si nắm giữ một cái vĩnh viễn không lười biếng theo đuổi đại đạo chi tâm, như vậy hắn mạnh nhất, cái này còn có thể. Ngươi cái này ba cái đáp án cũng còn được. Thế nhưng một khi cân nhắc đến vấn đề người lá bách hiệu sinh, cũng có chút coi khinh đối phương ý vị. Vệ Thương Vê hát, án xét nói rằng, cái kia trong lòng ngươi mạnh nhất khái niệm là cái gì? Vệ Dương đổi một loại dòng suy nghĩ hỏi. Trong lòng ta mạnh nhất chính là tiêu giao nhất, chứng được đại đạo, đến đại tiêu giao, đại tự tại, bên trong đất trời cũng không còn dàn bộ sự tồn tại của ngươi. Vệ Thương khinh cười nói. Mà lúc này đây, ở Vệ Dương trong góc, một đạo nhóng nha nhóng méo âm thanh nói rằng: "Đại ca ca, cái vấn đề này ta tựa hồ nghe thấy có người hỏi qua, cũng lớn khái nhớ tới có người trả lời quá, thật giống đáp án nói chúng sinh mạnh nhất." Thế Thiên có chút non nớt lời nói vang lên, kinh ngạc nghe lời này. Vệ Dương liền vội vàng nói: "Thế Thiên, thuyết pháp này ngươi từ chỗ nào nghe được?" "Đại ca ca, ta không biết hay. Ngược lại vừa trong biển ý thức của ta liền thoáng hiện một câu nói này, sau đó tựu không có. Ta cũng không biết, ta bây giờ còn rất nhỏ, không nhớ ra được rất nhiều chuyện đó a." Thế Thiên nhóng nha nhóng méo trả lời nói rằng: "Vậy cũng tốt." Ngươi tiếp tục ngủ say đi. Vệ Dương có chút ý hưng lan san nói rằng, được rồi, đại ca ca, vậy ta ngủ trước rồi á. Thế thiên cuối cùng truyền âm vang ở Vệ Dương biển ý thức, chúng sinh mạnh nhất. Vệ Dương thầm nghĩ trong lòng không ớt, sau đó hắn cẩn thận hồi tưởng chúng sinh định nghĩa, cái gọi là chúng sinh, kỳ thực chỉ đúng là dưới đường lớn chúng sinh, phổ thông lê dân bách tính, thiên hạ thương sinh vạn dân. Thế nhưng tại sao nói là chúng sinh mạnh nhất đây? Vệ Dương còn không làm rõ được đáp án này. Hơn nữa tế ngày mới mới vừa rất rõ ràng chỉ là Linh Quang lóe lên, liền chính hắn nói tất cả đều không nhớ được chuyện lúc trước rồi, mà lúc này. Cổ Nguyệt Giao cân nhắc rất nhiều sau khi nói ra ba cái đáp án, thế nhưng Bách Hiểu Sinh phản ứng như trước như thường, vẫn là như vậy hờ hững. Nhìn thấy tình cảnh này, Cổ Nguyệt Giao tâm chìm vào đáy vực. Nàng biết, nếu như hôm nay Vệ Dương muốn lấy được Hồng Mông Tinh Kim, đường tắt duy nhất chính là nhất định phải trả lời chính xác cái vấn đề này, bằng không sẽ không có những phương pháp khác rồi. Hồng Mông Tinh Kim ở Bách Hiểu Sinh trong lòng, như vậy thì nhất định phải tuần hoàn hạn chế định quy tắc. Tranh trận cướp đoạt là tuyệt đối không thể, cái này tưởng niệm Cổ Nguyệt Giao đều chưa từng có nghĩ tới, này nọ cường giả, không cần nói dựa vào sức mạnh của nàng. Coi như hùng bá chư thiên vạn giới tuyên cũng cổ thương minh phái toàn bộ cường giả ra tay, phòng trường cũng đều rất huyền. Vì lẽ đó lúc này, cậu Nguyệt Giao có chút bất đắc dĩ truyền âm cho Vệ Dương, mang theo ấy này nói: "Phu quân, nếu như ngươi muốn thu được Hồng Mông tinh kim, nhất định phải trả lời chính xác bách hiệu sinh nói lên vấn đề. Những phương pháp khác cũng không thể từ trong tay của hắn đạt được, bất kể là giao dịch vẫn là cấp giật, hay là những phương pháp khác cũng không được. Chúng ta đã nói rồi 39 cái đáp án, này 39 đáp án cũng không được." Sau đó, Cổ Nguyệt Dao truyền âm Vệ Dương, đem 39 cái đáp án nói tất cả một trận, mà Vệ Dương trong lòng trước đây nghĩ tới chính hắn ba cái đáp án đều bao hàm tại đây 39 cái đáp án bên trong. Cầu Nguyệt Giao vừa nói xong, Vệ Dương Tâm cũng chìm vào đáy vực. Kế trước mắt, giống như có thể đánh cuộc. Vệ Dương hiện nay không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể theo Tế Thiên Tuyết Pháp kia rồi. Mà lúc này, Vệ Dương đang chuẩn bị thần thức truyền âm không có chú ý chính hắn thời điểm. Trong biển ý thức của hắn thăm thẳm vang lên một thanh âm. Vệ Dương hay là Đường Sơn, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, hơn nữa phải đem câu nói này khắc họa biển ý thức. Vô tận hoàn vũ bên trong đất trời, chúng sinh mạnh nhất. Ngươi yên tâm, ta đây truyền âm những người khác đều không thu được, phải cố gắng tu luyện chờ ngươi bước vào đàn đạo tam cảnh hoặc là nguyên anh, kỳ sau khi có cơ hội, đến Vân Thần Hạp cốc một chuyến đi. Vệ Dương nghe thấy lời này, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Người kia là ai, làm sao biết trong lòng hắn bí mật lớn nhất. Vệ Dương bí mật lớn nhất, không phải hắn nắm giữ vị diện tương phô, là chiến miên trong cổ vũ trụ cao quý nhất vị diện thương nhân, mà là linh hồn của hắn đến từ dị giới. Thế nhưng hiện tại cái này người, không chỉ có một lời vạch ra hắn là linh hồn xuyên qua, hơn nữa còn biết hắn kiếp trước tục danh, này các loại thần thông, thật có thể nói là phách tuyệt bầu trời, quét ngang đại vũ trụ. Vệ Dương hiện tại cũng không có tâm tình đi truy tầm người này là làm sao mà biết chính mình bí mật lớn nhất, bởi vì hắn biết, hết thảy tất cả, đến thời điểm đi tới Vân Thần Hạp Cốc liền biết rồi. Mà bây giờ, nếu Thế Thiên cũng nói đáp án này, mà âm thầm một vị cường giả cũng nói đáp án này, như vậy Vệ Dương liền không có bao nhiêu do dự địa phương. Cầu Nguyệt Giao vào lúc này là lo lắng nhìn Vệ Dương, trong lòng nàng vì là Vệ Dương không ngừng cầu khẩn, vào lúc này nàng sâu sắc cảm nhận được của mình vũ lực, bình thường nàng tự dụ thực lực mình cường hãn, có thể trợ giúp Vệ Dương. Thế nhưng hiện tại đối mặt bách hiệu sinh bực này thái cổ cự phách, thực lực của nàng cùng thế lực cũng không đủ nhìn. Phòng chừng Bách Hiểu Sinh cũng sẽ không nghĩ tới, ngày hôm nay hắn cái này hành động, đến tuột cùng sẽ cho đương đại mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Vệ Dương vào lúc này mới chậm chậm mở mắt ra, định liệu trước mà nói nói, Bách Hiểu Sinh tiền bối, đang trả lời cái vấn đề trước, ta còn muốn xác nhận một lần, nếu như ta về đáp đúng cái vấn đề này, nói chuẩn xác đáp án của ta cùng trong lòng ngươi vậy lời nói, như vậy là không phải nói lão nhân gia ngài sẽ đem hồng Mông tinh kim vô điều kiện ban cho ta. Đó là đương nhiên, làm sao? Tiểu tử, ngươi cảm thấy ta Bách Hiểu Sinh là một ăn nói bừa bãi người sao? Bách Hiểu Sinh mỉm cười hỏi, đây không phải là ta cũng không biết bách hiểu sinh tiền bối sự tích của ngài, vì lẽ đó dĩ nhiên là không thể nào phán đoán tiền bối người của ngài phẩm. thế nhưng nếu tiền bối ngài nói lên cái vấn đề này là một phi thường chịu tượng vấn đề, như vậy đáp án của hắn cuối cùng vẫn là cần nhờ ngài quyết định, vì lẽ đó đây là duy tâm. cái này cũng là tại hạ đang trả lời trước đó trước phải xác nhận nguyên nhân. vệ dương chậm rãi mà nói, chút nào không biết, hắn hiểu được bách hiểu sinh khủng bố cỡ nào. tuy rằng cổ nguyệt giao biết bách hiểu sinh thực lực cao cường, thế nhưng ở trước mặt hắn, cổ nguyệt giao chút nào cũng không có thể đàm luận đối phương, bằng không đây là đối với bách hiểu sinh cực đại bất tín. người tiểu tử này, quả nhiên thú vị. Ngươi yên tâm, Hồng ngông Tinh Kim lại không phải là cái gì tuyệt thế bảo vận, dưới cái nhìn của ta, chỉ là vật bình thường mà thôi. Ta càng xem trọng là đáp án của ngươi, cho nên ngươi có thể hay không thu được Hồng ngông Tinh Kim, là dựa vào chính ngươi." Bách Hiểu Sinh rất hờ hứng nói rằng. "Vậy cũng tốt, đúng rồi, ta cuối cùng hỏi một câu, giả như ta trả lời vấn đề thất bại, nào có những thủ đoạn khác có thể bổ cứu sao?" Vệ Dương hỏi. "Có những thủ đoạn khác, cái này có thể có." Bách Hiểu Sinh nói rất khẳng định nói. Thế nhưng lập tức lời nói của hắn, trực tiếp bỏ đi Vệ Dương trong lòng như ý nghĩ của hắn. "Tỷ như thực lực của ngươi hiện tại vượt quá ta." có thể từ trong tay của ta cướp được Hồng Mông tinh kim, đây coi là một thủ đoạn, còn có chính là ngươi có thể thỉnh cầu ta không chọc nổi tồn tại, nói như vậy, ta cũng sẽ đem Hồng Mông tinh kim cho ngươi. Đương nhiên, ngoài ra, còn có thủ đoạn khác, tỉ như xin mời tiền đạo hạ lệnh a vân vân. Vệ Dương nghe nói, một phen mí mắt, Bách Hiểu Sinh nói những thủ đoạn này, hắn một cái đều làm không được. Sau đó, Vệ Dương thần thức truyền âm nói nói, Bách Hiểu Sinh tiền bối, đáp án của ta chính là vô tận hoàn vũ bên trong đất trời, chúng sinh mạnh nhất. Mà Bách Hiểu Sinh mới bắt đầu rất hở hứng, rất bình tĩnh, đương nhiên ở Vệ Dương trong lòng xem ra là có chút đau bi cực kỳ. Thế nhưng hiện tại, Bách Hiểu Sinh nghe nói Vệ Dương đáp án sau khi, trong lòng chấn động vô cùng. Vào lúc này, Bách Hiểu Sinh trong lòng trong lúc vô tình liền hồi tưởng lại một cái vĩ đại thời đại, hơn nữa cái vấn đề này xuất xứ, liền la tới từ ở cái thời đại này. Bách Hiểu Sinh là thật không có nghĩ đến, Vệ Dương cho ra đáp án dĩ nhiên là cái này, dĩ nhiên là chúng sinh mạnh nhất. Chương 329, cuối cùng lấy được Hồng Mông tinh kim. 1. Vào lúc này, ở Bách Hiểu Sinh trong lòng, dĩ nhiên là tránh qua từng đạo từng đạo hình ảnh. Trong hình chủ giác là trên người mặc long bào, ngồi đứng ở trên trời trên mặt ghế nhân vật mạnh mẽ, hắn tùy ý tùy tiện quan sát chư thiên vạn giới nhất cử nhất động đều gió nổi mây vẩn chư thiên chấn động cuối cùng chính là cái này vị đế giả hỏi ra cái vấn đề này vô tận hoàn vũ bên trong đất trời ai mạnh nhất mà phía dưới thần tử đáp án bất nhất thế nhưng nghe nói những này đáp án đế giả lắc đầu cuối cùng các đại thần mới hỏi dò đáp án dĩ nhiên là cái gì Liên chỉ thấy vị này trí cao vô thượng đế giả cười thần bí sau đó hở hững nói rằng chúng sinh mạnh nhất bây giờ bát hiểu sinh tâm thần chấn động giờ khắc này trong náy mắt hắn cảm giác mình trước mắt vệ dương chính là vị trí cao vô thượng đế giả cái này hảo tưởng chợt lóe lên sau đó bát hiểu sinh nhịn xuống trong lòng tiếc sợ làm bộ hờ hững nói nói, được rồi, đáp án của ngươi chính xác. Bản tọa lời hứa cũng nên nói hiện, đón lấy đi, tiểu tử, hy vọng có một ngày có thể lần thứ hai nhìn thấy ngươi, nỗ lực tu luyện đi. Bách Hiểu Sinh sau khi nói xong, bóng người của hắn hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, giống như là chưa từng có xuất hiện như thế. Mà lúc này đây, ngay khi Bách Hiểu Sinh biến mất địa phương, chợt hiện vệ Dương Tha thiết ước mơ Hồng mông Tinh Kim. Nhìn khối này Hồng mông Tinh Kim, vệ Dương trong lòng tâm tư vạn ngàn. Mà lúc này, cậu Nguyệt Giao tại Cao Hương nói nói, Phu quân, ngươi xem, đây chính là Hồng Nông Tinh Kim. Ân, ta biết. Vệ Dương cũng không biết tại sao, hiện tại hắn chính mình không có đạt được Hồng Mông tinh kim loại kia tâm tình vui sướng, trái lại trong lòng một mảnh trầm trọng. Nhìn thấy Vệ Dương vẻ mặt, Cử Nguyệt Giao cũng phát hiện không đúng, nàng quan ái hỏi nói, "Thì sao, phu quân, nhìn ngươi không dáng vẻ cao hứng, có tâm sự phải không?" Ân, trong lòng có một ít cảm nộ thôi." Vệ Dương hờ hững nói rằng. Sau đó hắn vung tay lên, đem Hồng Mông tinh kim thu vào vị diện thương phổ cất giữ không gian sau khi, cuối cùng liếc mắt nhìn Hồng Mông bí cảnh. Trầm giọng nói, "Nguyệt Dao, hiện tại Hồng Mông tinh kim đã nhận được, chúng ta đi ra ngoài đi." ngược lại những này hầm mông khí chúng ta bây giờ cũng không có thể thu thập lợi dụng, cùng với nhìn tòa này bảo sơn không thể dùng, còn không bằng đi ra ngoài, miễn được bản thân bị kích thích. Cũng tốt, Phu quân, chúng ta đi ra ngoài đi. Cầu Nguyệt Giao biết Vệ Dương có tâm sự, thế nhưng nếu Vệ Dương không muốn nói, như vậy nàng cũng sẽ không ép Vệ Dương nói ra. Tuy nói bọn họ xuất hiện đang xác định quan hệ, thế nhưng trong lòng mỗi người đều có thuộc về mình bí ẩn không gian, cái này bí ẩn không gian, cho dù người thân cận nhất người yêu cũng không cách nào chân chân. Cầu Nguyệt Giao tinh xảo đặc sắc, tự nhiên biết những này phổ thông đạo lý đơn giản. Sau đó. Cổ Nguyệt Giao bất ấn, mạnh mẽ mở ra Hồng Mông Bí Cảnh đi về ngoại giới đường núi. Vệ Dương bóng người của bọn họ trong nháy mắt biến mất ở Hồng Mông Bí Cảnh bên trong. Mà vào giờ phút này, tận mắt nhìn thấy Vệ Dương bọn họ rời đi Bách Hiểu Sinh, giờ khắc này nước mắt rơi như mưa. Hắn quỳ xuống phòng mình bên trong, nhìn trong phòng một ít phó đế giả chân dùng gào thét gào thét khóc lớn, trong miệng không ngừng nẹn nào nói nói. Thiên Đế, ngươi rốt cuộc lần thứ hai hiện thân, nhiều như vậy thần thoại thời đại đi qua, Lão Thần rốt cuộc biết Thiên Đế hành tung của ngươi rồi. Vệ Dương tự nhiên không rõ ràng, hắn đáp án này đối với Bách Hiểu Sinh xung kích là lớn đến bao nhiêu? rời đi Hồng Nông bí cảnh sau khi Vệ Dương bọn họ trở về Việt Châu cùng Thương Châu giao giới điểm đốt mà lúc này đây cảm ứng được người ngoài nhanh chóng tới rồi Cổ Nguyệt Giao trong lòng hơi động nàng vung tay lên nàng trực tiếp liền đem tuyên cổ kiếm vệ cùng với Tiểu Thanh Tiểu Lục thân ảnh của che lại nhìn thấy tình cảnh này Vệ Dương trong lòng kinh hãi Cổ Nguyệt Giao chiêu thức ấy không phải là đơn giản che lấp hoàn toàn là đem các nàng thân thể của chính mình tiến vào thứ nguyên không gian như vậy nằm ở không gian song song bên trong những người khác liền không cách nào biết được Cổ Nguyệt Giao tung tích của các nàng rồi Chiêu thức ấy tuyệt thế thần thông, để vệ dương đối với cổ Nguyệt Giao sau lưng tuyên cổ thương minh càng thêm tò mò. Lần trước tuy rằng vệ dương cùng cổ Nguyệt Giao ở cựu thải bí cảnh bên trong tâm sự hơn một tháng, thế nhưng đồng nhất giữa tháng, hơn nữa là hai người ở lẫn nhau ung, nói ấm lòng tình lời nói, mà đối với cổ Nguyệt Giao thân thế, vệ dương không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết nếu có một ngây thơ cần hắn biết, cổ Nguyệt Giao thì sẽ đem tất cả rất rõ ràng nói cho hắn biết. Thế nhưng hiện tại nếu cổ Nguyệt Giao không nói, nghĩ như vậy tất nhiên thì có nàng nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Điểm này, vệ dương hành vi cùng cổ Nguyệt Giao nhất trí sẽ không bức bách đối phương dựa theo ý nguyện của chính mình sinh hoạt. Mà lúc này chính hướng về nơi này chạy tới là Hàn Nguyệt Thần Cung một vị Hóa Thần Kỳ lão tổ nàng trước đây đến tra xét nơi này thời điểm không có phát hiện một tia tung tích thế nhưng hiện tại ngay khi vừa nàng đang chuẩn bị về Hàn Nguyệt Thần Cung không có chú ý chính hắn thời điểm lần thứ hai cảm ứng được không gian chấn động cho nên nàng theo không gian rung động đầu nguồn lập tức chạy tới sau đó bóng người của nàng đột nhiên xuất hiện tại Vệ Dương trước mặt nhìn đối phương trang phục Vệ Dương phán định đối phương chính là Hàn Nguyệt Thần Cung người vì lẽ đó Vệ Dương cung kính hành lễ sau đó cung kính nói nói Thái Nguyên Tiên môn mạn học hậu tiến Vệ Dương bài kiến tiền bối sau đó vị này hóa thần kỳ lao tổ cũng phát hiện vệ dương, nàng đầu tiên nhìn nhìn thấy vệ dương, tựa hồ cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng còn không tha cho nàng về nhớ tới thời điểm, vệ dương nói chuyện. vào lúc này nàng mới nhớ tới, giờ khắc này đứng ở trước mắt mình chính là thái nguyên tiên môn đương đại trúc cơ kỳ đệ tử tối cường giả, thần thoại vệ gia dòng chính hậu nhân, vệ dương. nhìn thấy vệ dương, vị này hàn nguyệt thần cung hóa thần kỳ lao tổ tự nhiên là thật tinh khí, nàng nở nụ cười xinh đẹp, sau đó mới khinh cười nói nói, hóa ra là vệ dương ngươi tiểu tử này a, làm sao ngươi bây giờ tới nơi này làm gì à? hôi bẩm tiên bối. Ta tới nơi này là muốn tìm hiểu Vân Thần Hạp Cốc một bí cảnh, bí cảnh này ở vào Vân Thần Hạp Cốc phụ cận, đây là Vạn Bối thu được một tấm bản đồ kho báo, mới nổi lên tâm tư này. Thế nhưng Vạn Bối cuối cùng không thu được gì, liền sử dụng truyền tống phù đi tới nơi này, đang chuẩn bị đi Hàn Nguyệt Thần Cung, sau đó thông qua truyền tống trận, về Thái Nguyên Tiên môn. Nhưng là không nghĩ tới, tiền bối ngài đã tới. Vệ Dương mặt không biến sắc, ngay mặt nói lao nói: "Hả, hóa ra là như vậy a. Như vậy nói như vậy, một ngày trước đó ta cảm ứng được không gian rung động, nói vậy cũng là ngươi sử dụng truyền tống phù sinh ra đi. Vị này Hàn Nguyệt Thần Cung hóa thần kỳ lão tổ không chút nào khả nghi." Một mặt là bởi vì Vệ Dương nói chuyện rất tự nhiên, hơn nữa lời nói chân thành, mấu chốt nhất hắn đôi mắt xanh tinh khiết, không tránh lẽ, hơn nữa còn mặt không biến sắc, ngay ngắn rõ ràng, đều đâu vào đấy nói rằng, "Ân, một ngày trước đó, chính là Vạn Bối ly khai nơi này không có chú ý chính hắn thời điểm." Mà ta máy móc, dựa theo tàng bảo đồ phía trên đi chép, tìm tới chỗ đó sau khi, không thu hoạch được gì, vì lẽ đó đệ tử liền chuẩn bị trở về Thái Nguyên Tiên môn rồi. Vệ Dương tuy rằng trong lòng khiếp sợ không thôi, thế nhưng sắc mặt như trước nói rằng, Vệ Dương trong lòng khiếp sợ là không có hắn tiến vào Hồng Mông bí cảnh 10 ngày. Thế nhưng ở bên ngoài mới thời gian một ngày mà thôi. Như vậy nhìn như vậy tới, nói rõ Hồng Mông Bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau. Mà Vệ Dương tuy rằng trong miệng nói rằng có tàng bảo đồ, thế nhưng vị này hóa thần kỳ lao tổ không lúc nhích chút nào tâm, bởi vì là thứ nhất, Vệ Dương mới là trúc cơ kỳ, hắn thu được tàng bảo đồ hơn nửa đều là giả dối, cái này cũng là Vệ Dương không thu hoạch được gì nguyên nhân. Một cái khác nhân tố cái kia chính là Vệ Dương thân phận, như Kim Vệ Dương nhưng là Thái Nguyên Tiên môn người rất tâm phúc, không cần nói thân phận của hắn, liền trị bằng vào Vệ Dương xuất đạo tới nay, đối với tiên đạo tu chân giới làm cống hiến, thân là Hàn Nguyệt Thần cung tu sĩ, vị này hóa thần kỳ lao tổ tự nhiên biết những thứ này đều là thái nguyên tiên môn hướng về cái khắc bát đại thượng đẳng tiên môn lan truyền thư tuyệt mật tức chỉ bằng lần này không giới từ chối trong cốc vệ dương đại phát thần uy không chỉ có đem tiên đạo trúc cơ kỳ tu sĩ toàn bộ mang về hơn nữa còn cứu lại rất nhiều tiên đạo lao tổ những này tiên đạo lao tổ đều là thời đại thượng cổ thời kỳ của cựu đại thượng đẳng tiên cửa tu sĩ bọn hắn trở về ức lớn chấn phấn tiên đạo cường giả sĩ khí những này tiên đạo lao tổ đều là lão giả bọn họ là cựu đại thượng đẳng tiên môn tu sĩ sơ kỳ dĩ nhiên là tinh thông rất nhiều hiện tại thất truyền đã lâu tuyệt học phép thuật, thuật luyện đan, luyện khí thuật, toa đan thuốc các loại tất cả, có thể nói, có lao tổ đám bọn chúng trở về, tiên đạo sức chiến đấu chí ít tăng lên một nhiều hơn vẫn nữa. Tuy rằng Vệ Dương cái này công lao không có công ai, thế nhưng cựu đại thượng đẳng tiên môn chân chính cường giả đều biết. Vì lẽ đó, cái này cũng là nàng đối mặt Vệ Dương không có chú ý chính hắn thời điểm, phi thường cho Vệ Dương mặt mũi nguyên nhân, nói riêng về ân tình cùng công đức không nói, chỉ bằng Vệ Dương cứu trợ trở về những kia trên tiên đạo cổ lão tổ, Vệ Dương là có thể ở Cửu đại thượng đẳng tiên môn sofa. Vậy cũng tốt, nếu như ngươi muốn trở về Thái Nguyên tiên môn, vậy ta liền mang ngươi đoạn đường đi nếu như ngươi không ngại ở về trước khi đi có thể đi ta Hàn Nguyệt Thần Cung làm khách ta cung giới đệ tử Hàn Tuyết Sương cũng nhận được ân tình của ngươi như thế nào ý của ngươi như thế nào vị này Hóa Thần Kỳ Lão tổ nhiều hứng thú nói nói nàng lời nói đều nói tới chỗ này Vệ Dương tự nhiên không thể từ chối vì lẽ đó Vệ Dương cũng chỉ có thể nhẫn lại ra đầu trầm giọng nói nếu Lão tổ mời đệ tử há có thể không theo mệnh đệ tử đối với Hàn Nguyệt Thần Cung cũng là lòng sinh mong trông đã sớm nghĩ đến nhìn một chút chỉ là một mực khổ nội không có cơ hội hiện tại có cơ hội tự nhiên tuân mệnh được vậy chúng ta liền trở về đi vị này hàn nguyệt thần cung hóa thần kỳ lao tổ một phát bắt được vệ dương triển khai tệ lẹt bỏng rời đi mà rời đi trong nháy mắt vệ dương nhìn cổ nguyệt giao vị trí đối với nàng quăng lấy một cái xin lỗi ánh mắt mà hậu vệ dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ mà lúc này trong không gian thứ nguyên tiểu lục có chút bất mãn nói thầm nói nói cô gia thực sự là hoa tâm khắp nơi lưu tình xem cái lao gia hỏa này rõ ràng muốn làm mai mối cái gì hàn nguyệt thần cung đệ tử hàn quyết sương này rõ ràng chính là muốn đem cô gia đưa vào miệng cọp tiểu thư ngươi cũng không thể ngồi xem mặc kệ a đúng vậy tiểu thư cho rằng vệ công tử thực lực bây giờ nhỏ yếu, thế nhưng theo nô tỳ xem ra, vệ công tử tiềm lực rất lớn, sau đó nói không chắc có thể trở thành một đời cường giả trí tôn, vào lúc ấy, ở ngươi và hắn trong lúc đó, lớn nhất sự khác nhau cùng trên lệch tiểu không có, các ngươi là có thể chân chính ở cùng một chỗ, thế nhưng hiện tại, tiểu thư, đối mặt tình địch, ngươi cũng không nên bỏ mặc vệ công tử, ngược lại ta cảm thấy, nam nhân đều có chút hoa tâm, ta cảm thấy, vệ công tử cũng không ngoại lệ, đều muốn tam thê tứ tiếp, ôm ấp đề huề, ở trong lòng bọn họ, này mới là cuộc sống tối cuộc sống tốt đẹp. Tiểu Thanh vào lúc này cũng kiên nghị nói rằng, chương 330, Hàn Uyển thần cung. Hai, Mà cậu Nguyệt Giao nhìn vệ dương rời đi bóng lưng, tràn ngập vô tận nhu tình cùng yêu thương, trong lòng nàng, vệ dương có bao nhiêu người yêu đều không có quan hệ, chỉ cần vệ dương là thật tâm đối tốt với nàng là được rồi. Bằng không, tiểu coi như ngươi tìm tới một cái cảm, rắc, yêu sâu sắc một lòng tình thánh thì lại làm sao, không thể mang đến cho ngươi hạnh phúc, như vậy cũng không tốt. Được rồi, hai người các ngươi, thực sự là không có chuyện làm, giới trần tục có một câu nói, hoàng đế không vội thái giám gấp, ta đều không vội vã, hai người các ngươi cô gái nhỏ gấp làm gì à? hiện tại nếu phu quân hắn tiến vào Hàn Nguyệt Thần Cung rồi, như vậy chúng ta liền trước tiên quay lại tuyên cổ thương hội đi. Cố Nguyệt Giao nhẹ giọng nói ra. Sau đó, thân ảnh của các nàng cũng biến mất ở trong không gian thứ nguyên. Vệ Dương bên này, tuy tùng vị này Hàn Nguyệt Thần Cung hóa thần kỳ lao tổ, trực tiếp đi tới tẻ lẻ họ đến một cái bí ẩn truyền tống trận sau khi, sau đó thông qua truyền tống trận, Vệ Dương bọn họ giáng Lâm Hàn Nguyệt Thần Cung một cái phố trợ. Mà vào giờ phút này, vị này hóa thần kỳ lao tổ vừa mới đến đến phố trợ không có chú ý chính hắn thời điểm, bóng dáng của nàng lập tức biến mất ở tại chỗ. liền. Vệ Dương cũng chỉ có thể một mình đi ra truyền tống trận, mà mới vừa vừa đi ra khỏi truyền tống trận, Vệ Dương đã nhìn thấy trước mắt đứng ở một vị tuyệt đại giai nhân, một con như vân mái tóc nước rơi giống như phiêu rơi xuống dưới, loan loan, cong cong, liêu diễm mi, một đôi mắt đẹp tẩn ý đưa tình, linh lung mũi ngọc tinh xảo, má phấn xấu hổ, khéo léo hai bên môi anh đào, trắng đoan như tuyết lún đồng tiền đẹp trong suốt như ngọc, mềm mại tuyết cơ như băng như tuyết, dáng người huyền chuyển tinh tế, xa hoa, ma khí chất cao nạo lạnh nhã, như một đóa thung lũng u liền, lặng lặng phóng thích mỹ lệ của chính mình như thế. Nhìn thấy gia nhân, Vệ Dương xuất chào hỏi trước nói nói, Hàn tiểu thư, đã lâu không gặp a người tới chính là Hàn Nguyệt Thần cung bí truyền đệ tử Tinh Anh, cùng vệ Dương có chiến hữu tình nghĩa Hàn Tuyết Sương. Hàn Tuyết Sương vào lúc này trực tiếp đứng tại chỗ, nhìn thấy vệ Dương thân ảnh của xuất hiện, nàng khinh cười nói nói, vệ đạo huynh, đúng là đã lâu không gặp a. Hàn tiểu thư, thật không nghĩ tới, còn có thể ở loại địa phương này gặp ngươi. Vệ Dương thủng thức nói rằng, cái đó đúng. Ta là chuyên môn phụng cung chủ mệnh lệnh, tới nơi này tiếp vệ đạo huynh ngươi lên núi. Hàn Tuyết Sương nở nụ cười xinh đẹp nói rằng, a, vệ mộ có tài cắn gì, có thể làm cho cung chủ chuyên môn cắt cử Hàn tiểu thư đại gia của ngươi, vệ mộ trong lòng thật là xấu hổ không nứt. Vệ Dương lắc đầu nói rằng được rồi, vệ đạo huynh ngươi nếu như có nghi vấn gì lời nói, vậy coi như cung chủ trước mặt nói rõ ràng đi, vệ đạo huynh, xin mời. Hạng Tuyết Sương khinh cười nói, mà lúc này đây, Hạng Tuyết Sương cùng vệ Dương đối thoại, đưa tới trong phố chợ vô số người quan tâm, vào lúc này, bọn họ đều đang sôi nổi nghị luận. Ba mẹ nó, tu sĩ này là ai à? Dám cùng nữ thần của chúng ta đối thoại thời gian dài như vậy, này thật quá mức khoa trương đi. đúng vậy, đây rõ ràng là không để bọn ta vào mắt ta, Hạng Tuyết Sương có thể là trong lòng chúng ta nữ thần, tu sĩ này, ta dám nói hắn nhất định phải chết, nhất định không sống hơn đêm nay. cái kia đúng vậy à? nữ thần đội hộ vệ cùng người theo đội dường như cá giết sang sông như thế, khỏi cần phải nói, Hàn Nguyệt Thần cung tứ công tử có thể vẫn luôn thầm mến nữ thần. Cho nên nói gan này, lớn tu sĩ nhất định phải chết rồi. Ai nha, không đúng, các ngươi xem cái này, gan to bằng trời tu sĩ thoạt nhìn là không là có chút quen mắt a. Ai, đúng vậy, ngươi không nói ta vẫn không có nhớ tới. Hiện tại Định Thần nhìn lại, quả thật có chút nhìn quen mắt. Ai, các ngươi những này ngu ngốc, sau đó đi ra ngoài tuyệt đối không nên nói là Hàn Nguyệt Thần cung tu sĩ. Hàn Nguyệt Thần cung đứng hàng với cựu đại thượng đẳng tiên môn Hàn Ngũ, nhưng là các ngươi liên cựu đại thượng đẳng tiên môn đứng đầu thái nguyên tiên môn đệ tử vệ dương đều không nhận ra này rất ném chúng ta hàn nguyệt thần cung mặt mũi a một cái mắt sắc tu sĩ trầm giọng nói thôi đi ba ơi ngươi liền trang thâm trầm bất quá ngươi nói cũng đúng vị tu sĩ này rõ ràng chính là vệ dương a hả hóa ra là vệ dương a vệ dương sư huynh tiên tư chắc tuyệt sức chiến đấu vô song chính là là đường kim thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ vưng giả lấy hắn thân phận và địa vị tự nhiên có thể xứng với chúng ta nữ thần thấy vậy thứ nữ thần cũng luôn hãm nữ thần cũng không chống đỡ được vệ dương sư minh mỹ lực rồi Ngươi biết cái gì à? Có câu nói là từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh hùng phối mỹ nhân, ta xem là vệ dương sư huynh không chống đỡ được nữ thần mỹ lệ, giờ khắc này hắn đều đuổi theo Hàn Nguyệt Thần Cung rồi. Mà lúc này vệ dương cùng Hàn Tuyết Sương là tu vi bậc nào, bọn họ tự nhiên nghe thấy những người đứng xem này nghị luận, nghe được cuối cùng Hàn Tuyết Sương có chút ngượng ngùng, mặt cươi ửng đỏ, sau đó vội vàng tiếp vệ dương lên núi. Hàn Nguyệt Thần Cung chúa Tề Việt Châu bách hơn và năm, từ thời đại thượng cổ thời kỳ cuối lần thứ nhất tiên ma đại chiến bạo phát sau đó, có tiên hiền đại năng giả sáng lập Hàn Nguyệt Thần Cung, từ xưa tới nay Hàn Nguyệt Thần Cung vẫn luôn là lấy nữ tính tu sĩ làm chủ. Tuy rằng Hàn Nguyệt Thần trong cung cũng có nam tính tu sĩ, thế nhưng nam tính tu sĩ chiếm cứ tỷ lệ không cao hơn một phần trăm, mà Hàn Nguyệt Thần cung nam tính tu sĩ bình thường đều là cái gì luyện đan sư, luyện khí sư vân vân, mà Hàn Nguyệt Thần cung chân chính cao tầng toàn bộ đều là do nữ tính nắm giữ. Hơn nữa Hàn Nguyệt Thần cung ở trong giới tu chân địa vị phi thường đặc biệt, đó là bởi vì Hàn Nguyệt Thần cung rất nhiều môn nhân tiên nữ trải rộng tu chân giới, hơn nữa có thể cưới vợ Hàn Nguyệt Thần cung tu sĩ ở Văn Thần Phụ Tiên Đạo trong giới tu chân cũng không phải hạng người vô danh, mà Hàn Nguyệt Thần cung tu sĩ các nàng tiên nữ càng nhiều nữa đều là cựu đại thượng đẳng tiên môn tu sĩ. Cửu đại thượng đẳng tiên môn ở giữa nam nữ tu sĩ kết thành tiên nữ quan hệ, rất bình thường. Cũng tỉ như Vệ Dương ông cố Vệ Hạo Thiên Tiên nữ chính là Chu Thiên Tinh cung sở đệ ý, tổ mẫu ta của hắn nhưng là Nhược Thủy Tông Dương Chỉ Uyên. Vệ Dương tùy Tùng Hàn Tuyết Dương, đi tới Hàn Nguyệt bên trong dây núi, đi tới Hàn Nguyệt Thần cung sơn môn trước đó, Hàn Tuyết Dương ngọc giơ tay lên, trong tay một đạo lệnh bài vung lên, một ánh hào quang bắn thẳng đến Hàn Nguyệt Thần cung đại trận hộ sơn. Sau đó, cái này đại trận hộ sơn không gian nổi lên một tia gợn sóng không gian, sau đó một con đường đột nhiên đi ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương cùng Hàn Tuyết Dương không chậm trễ chút nào tiến vào trong tông đạo. Sau đó vệ dương mới chính thức tiến vào Hàn Nguyệt Thần Cung. Vừa tiến vào Hàn Nguyệt Thần Cung, vệ dương liền cảm ứng được trong hư không hệ nước tiên địa linh khí dị thường nồng nặng. hắn biết, tạo thành ngài như vậy hoàn cảnh, chính là Hàn Nguyệt Thần Cung hết sức mà làm. Hàn Nguyệt Thần Cung phần lớn tu sĩ là nữ tính, như vậy các nàng chính cần hệ nước tiên địa linh khí loại âm nhu này sức mạnh, hơn nữa Hàn Nguyệt Thần Cung bày xuống đại trận, tiếp dẫn thai âm tinh bên trong vô cùng nguyệt hoa dáng lâm Hàn Nguyệt Sơn Mạch. Cho nên nói Giờ khác này Vệ Dương Chân Chính đã được kiến thức, ở Hàn Nguyệt Sơn mạch bầu trời, từng trận nguyệt hoa không ngừng hạ xuống, mà Đông Đảo Hàn Nguyệt Thần Cung tu sĩ nhưng là xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi bên trong, hấp thu thiên địa linh khí cùng vô tận nguyệt hoa. Tình cảnh này, đúng là cùng cái khác thượng đẳng tiên môn tu sĩ tu luyện không giống nhau. Bởi vì vì là những tu sĩ khác chỉ cần hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí là được rồi, cho nên bọn hắn tu luyện thường thường ở trong tu luyện mật thất tiến hành, hơn nữa rất nhiều mật thất tu luyện nơi ở dưới đất. Đó là vì dễ dàng hơn tiếp dẫn lòng đất linh mạch. Mà Hàn Nguyệt Thần Cung thì lại không giống nhau, những này nguyệt hoa tuy rằng ngầm nặng, thế nhưng một khi xuyên qua khắp nơi về sau, liền sẽ trở nên thưa thớt cực kỳ, cho nên bọn họ ở trong mật thất tu luyện hiệu quả kém xa tít tắp ở lộ thiên bên trong. Vì lẽ đó hiện tại Vệ Dương nhìn thấy từng đạo từng đạo cổ sáng sông thẳng lên trời. Tiếp dẫn tháng sau hoa. Sau đó thiên địa linh khí đều đang nhanh chóng tụ tập, ngay kỳ lạ một màn, Vệ Dương cũng thật là lần đầu mà thấy. Hàn Tuyết Sương đúng là với trước mắt tình cảnh này đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, nàng là Hàn Nguyệt Thần cung tu sĩ. Tự nhiên rõ ràng các nàng Hàn Nguyệt Thần cung tu sĩ phương pháp tu luyện. Hàn Tuyết Dương mang theo Vệ Dương thẳng đến Hàn Nguyệt Phong, Hàn Nguyệt Phong địa vị, chính như cùng Thái Nguyên Tiên môn Thái Nguyên Phong. Hàn Nguyệt Phong là Hàn Nguyệt Thần Cung cung chủ bình thường chỗ làm việc, cũng là Hàn Nguyệt Thần Cung mang tính tiêu chí biểu trưng tiêu chí một trong. Mà Hàn Tuyết Sương mang theo vệ Dương Sông Thẳng rất nhiều địa giới, trong ngay mắt liền hấp dẫn vô số đang tu luyện Hàn Nguyệt Thần Cung tu sĩ chú ý của. Các nàng đều nhận thức Hàn Tuyết Sương, dĩ nhiên là biết Hàn Tuyết Sương tính cách. Hàn Tuyết Sương luôn luôn đều cách nam tính tu sĩ kính sợ tránh xa, mà hôm nay nàng thái độ khác thường, cùng vị này nam tính tu sĩ đi rất gần, hơn nữa thái độ cũng là thay đổi ngày xưa lạnh như băng, hiện ra phải vô cùng bình dị gần gũi. Trong lòng các nàng hiếu kỳ, mỗi một người đều ở truyền âm hỏi mà khi truyền ra vị này hiếm thấy nam tính tu sĩ dù là bây giờ danh mãn tiên đạo cựu châu vệ dương sau khi các nàng càng cảm thấy hứng thú vì lẽ đó từng cái từng cái thả ra linh thức hoặc là thần thức cẩn thận tìm hiểu vệ dương tình cảnh này vệ dương cùng hàn tuyết xương đều tự nhiên cảm ứng được chung quanh bọn họ có rất nhiều linh thức hoặc là thần thức điều tra mà chút linh thức cùng thần thức chủ nhân chỉ là tò mò bọn họ nói cái gì lại không có gì ác ý tuy rằng các nàng loại hành vi này có chút thất lễ thế nhưng vệ dương biết những này linh thức cùng thần thức chủ nhân bất phàm vệ dương biết một câu nói duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi hắn đúng vậy có thể không nguyễn treo chọc bọn nàng nếu như chọc lời của các nàng, cái tiêu chỉ do chính mình muốn ăn đòn, chính mình cho mình tìm không dễ chịu. thế nhưng may là vào lúc này Hàn Tuyết Sương cùng Vệ Dương lời đàm luận nói cũng không phải là cái gì bí ẩn, đều là phổ thông bình thường giao lưu. Vệ Đạo Hinh, lần này Mạo Muội mời ngươi tới Hàn Nguyệt Thần Cung làm khách, là Hóa Thần Kỳ Lao Tổ ý tứ, đương nhiên chúng ta Hàn Nguyệt Thần Cung rất nhiều tu sĩ cũng rất tò mò, muốn khoảng cách gần quan nhìn một chút Vệ Đạo Hinh của ngươi tư thế bay hùng. vì lẽ đó nghỉ một lúc gặp mặt cung chủ, Vệ Đạo Hinh ngươi không tất nhiên gò bó. Hàn Tuyết Sương nhẹ giọng nói ra. Ha ha, Hàn tiểu thư, người khác không biết, ngươi lại là không biết. Ta vệ dương là loại kia gõ bó người sao? Hơn nữa chỉ sợ đến thời điểm vệ mẫu lô mãng gọi ra cung chủ không thích à? Vệ Dương cười ha ha nói rằng, vệ đạo huynh ngươi thật biết nói đùa. Cung chủ vào lúc này đã tại Hàn Nguyệt Phong chờ chút vệ đạo huynh ngươi rồi. Hàn Tuyết Sương vào lúc này nhận được Hàn Nguyệt cung chủ thần thức truyền âm sau khi khinh cười nói. Sau đó, Vệ Dương cùng Hàn Tuyết Sương đi tới Hàn Nguyệt Phong gặp được Hàn Nguyệt thần cung cung chủ. Hàn Nguyệt điện bên trong vào giờ phút này không chỉ là Hàn Nguyệt cung chủ ở đây, hơn nữa Hàn Nguyệt thần cung rất nhiều cao tầng đều dồn dập đến nơi này. Vì lẽ đó Vệ Dương đi tới Hàn Nguyệt điện không có chú ý chính hắn thời điểm nhìn thấy nhiều như vậy Hàn Nguyệt Thần Cung cao tầng trong lòng hắn đều khiếp sợ xuống sau đó Vệ Dương dựa theo tu chân giới quý cũ tiêu chuẩn làm một đại lễ sau khi Lang vừa nói nói Thái Nguyên Tiên môn mà học hậu, hậu tiến Vệ Dương tham kiến các vị thần cung thái thượng trưởng lão cùng với tất cả trưởng lão mà lúc này Vệ Dương lúc nói chuyện Hàn Tuyết Sương đã tự động đứng ở Hàn Nguyệt Thần Cung cung chủ mặt sau Hàn Nguyệt Thần Cung cùng với rất nhiều cao tầng ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế nhìn thấy Vệ Dương hành lễ sau khi Hàn Nguyệt Thần cung, cung chủ mới khinh cười nói nói người tới là khách Vệ Dương ngươi không tất nhiên giữ lễ tiết đa tạ cung chủ Vệ Dương vào lúc này ngẩng đầu đỡ ngực, ngang nhiên nói rằng. Mà lúc này, Vệ Dương mới nhìn rõ ràng Hàn Nguyệt Thần cung cung chủ tướng mạo, mà hậu vệ Dương nhìn đứng ở sau lưng nàng Hàn Tuyết Dương, đột nhiên phát hiện các nàng trưởng phải vô cùng giống nhau, các nàng đứng chung một chỗ, cho Vệ Dương cảm giác chính là Hàn Tuyết Dương tựa hồ chính là Hàn Nguyệt Thần cung cung chủ tuổi trẻ bản. Tuy rằng Hàn Nguyệt Thần cung cung chủ có thuật chú nhan, lớn tuổi như vậy, như trước dung nhan bất lão, thế nhưng ở trên người nàng, nhiều hơn một chút dấu vết tháng năm, càng lộ vẻ phong thái tuyệt đại. Hơn nữa các vị đang ngồi Hàn Nguyệt Thần cung thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão, cũng là có tuất chú nhan. Bọn họ xem ra tuy rằng lớn tuổi thế nhưng đều thành xuân mỹ lệ, tràn ngập sức sống, mà sự hiện hưu của các nàng đều làm cho Hàn Nguyệt Điện tăng thêm sát thái. Lần này hiếm thấy ngươi vệ Dương đại giá quang lâm ta Việt Châu địa giới, ta thu được lao tổ tin tức sau khi, mới quyết định lâm thời nảy lòng tham, mời ngươi đến ta Hàn Nguyệt Thần Cung, vậy không làm phiền của ngươi hành trình chứ?" Hàn Nguyệt Thần Cung cung chủ hòa khí nói rằng. "Cung chủ nói đùa, lần này đệ tử có thể may mắn đến Hàn Nguyệt Thần Cung, là đệ tử tam sinh đã tu luyện phúc khí, nói gì quá dễ hay không?" Cung chủ lời này thật sự nói quá lời. Vệ Dương khinh cười nói, "Vệ Dương ngươi không chỉ thực lực cao siêu, nói chuyện cũng không kém, thấy vậy lần Thái Nguyên Tiên môn thật sự thu rồi một cái đệ tử giỏi, hơn nữa thần thoại vệ gia cũng là có người nối nghiệp a. Hàn Nguyệt Thần cung cung chủ xem thấy vậy kiệt xuất vệ dương, không chỉ có cảm khái nói rằng: "Cung chủ khen, đệ tử không dám nhận." Vệ Dương vào lúc này hiện ra phải vô cùng khiêm tốn, phong độ phiên phi nói: "Không, đây là lời nói thật, đang ngồi những này các vị ta thần cung thái thượng trưởng lão cùng với một ít trưởng lão, rất nhiều năm đó đều là người thất bại, đương nhiên nếu như bọn họ thành công, hiện tại sẽ là của ngươi bà cố hoặc là tổ mẫu rồi." Hàn Nguyệt Thần cung đột xuất lời ấy, Vệ Dương ngạc nhiên, lời này hắn cũng không hay tiếp lời rồi. Sau đó, Vệ Dương cười khổ, cung chủ, lời này đệ tử không khen ngợi phán quyết, đây đều là tiền buổi việc, đệ tử thực không dám vọng thêm phỏng đoán. Nhìn thấy Vệ Dương cái này thần thái, Đông đảo thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão đều là nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó Hàn Nguyệt Điện tiểu như cùng trăm hoa đua nở như thế, mỹ lệ tuyệt luân. Được rồi, không nói nhiều, xuất hiện khi các ngươi thấy cũng nhìn thấy Vệ Dương rồi, cũng nên thỏa mãn tâm ý, không có chuyện, đều trở về đi thôi. Vào lúc này, Hàn Nguyệt Thần cung cung chủ dặn dò nói rằng. Sau đó những này thần cung tu sĩ đều đi ra đại điện, từng cái từng cái dáng vẻ vạn ngàn, khí chất cao quý. Sau đó, Hàn Nguyệt cung chủ mới cười khẽ nói, "Vệ Dương, ngươi có thể tạm thời ở chúng ta Hàn Nguyệt thần cung cư ở mấy ngày, tùy tiện cũng cho ta thần cung giúp cơ kỳ đệ tử chỉ điểm một chút, các nàng sức chiến đấu phổ biến thiên yếu." "Đúng rồi, Sương Nhi, những ngày qua liền từ ngươi làm bạn ở Vệ Dương bên người đi." Nay vừa nói, Vệ Dương làm sao cảm giác như là dê vào miệng cọp, không, là dê vào bầy hổ nữa à? Hàn Tuyết Sương vào lúc này trầm giọng trả lời nói, nói "Nương, ta biết" Nghe nói Hàn Tuyết Dương xưng hô, vệ dương biết, quan hệ của các nàng chính như hắn đoán như thế, chính là mẹ con quan hệ, bằng không hai người làm sao có khả năng giải đến như thế giống nhau. Nhìn thấy như vậy tình thế, vệ dương cũng chỉ có thể khinh cười nói nói, đệ tử kia liền vâng theo cung chủ dụ lệnh, vẽ rối thần cung rồi. Chương 331, Nguyệt Thần 1. Nhìn thấy vệ dương cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng rồi, Hàn Nguyệt Thần cung cung chủ không khỏi dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngựa khí nói nói, ai, vệ dương làm sao ngươi chính là một cái du mục ngất đắp đây, bổn cung đây là tại cho ngươi cơ hội, chúng ta Hàn Nguyệt Thần Cung phần lớn trúc cơ kỳ đệ tử đều là danh hoa vô chủ, ngươi nguyên bản không có cơ hội tiếp cận các nàng, ta đây là sẽ chế cho ngươi tạo cơ hội à? Ma đạo chưa diệt, dùng cái gì thành ra? Vệ Dương cũng không biết tại sao, vào lúc này từ trong miệng hắn nhảy ra một câu nói này, nay vừa nói, tại chỗ liền đem Hàn Tuyết dương cùng Thần Cung Cung Chủ cho trò cười, sau đó Thần Cung Cung Chủ mới áp chế trong lòng ý cười, các ngươi hiện tại đi ra ngoài nhìn khắp nơi một chút đi. Sương Nhi, ngày hôm nay muốn hảo hảo chiêu đái Thái Nguyên Tiên môn quý khách, các ngươi dựa những người tuổi trẻ có chủ đề tán gẫu, buồn cùng sẽ không quấy rầy rồi. Thần cung cung chủ vừa nói xong, bóng người của nàng đỗng nhiên biến mất. Trong thấy mình mẫu thân bộ dáng này, Hàn Tuyết Sương tiểu giải thích do nói nói, vệ đạo huynh, còn xin không nên phiền lòng, mẹ ta nàng chính là cái này tính cách. Không có chuyện gì, tiền bối đều là tính tình thật. Vệ Dương than thở nói rằng, vệ đạo huynh không ngại là tốt rồi, như vậy ta bây giờ mang vệ đạo huynh đi chúng ta Hàn Nguyệt Thần cung các đại chứ danh nơi nhìn một chút đi, nói trước một tiếng chúng ta Hàn Nguyệt Thần Cung bố cục cùng cái khác Bát Đại Thượng đẳng Tiên môn đều không giống nhau. Hàn Tuyết Sương tự hào nói rằng, cái kia vệ mối liền mỏi mắt mong chờ rồi. Vệ Dương Kinh cười nói, Vệ Đạo Hinh, vậy chúng ta liền đi nói liên tục đi. Hàn Tuyết Sương mở miệng nói rằng, được, khách theo chủ liền. Vệ Dương tự nhiên không chậm trễ chút nào đáp ứng. Vệ Đạo Hinh, chúng nói về chúng ta Hàn Nguyệt Thần Cung, tu sĩ bình thường đến chúng ta Hàn Nguyệt Thần Cung không có chú ý chính hắn thời điểm, đều trở lại Nguyệt Thần pho tượng như vậy đi nhìn một chút. Vậy chúng ta chạm thứ nhất liền tuyển định làm Nguyệt Thần pho tượng, không biết Vệ Đạo Hinh ý của ngươi như thế nào à? Hàn Tuyết Sương kinh cười nói. Kim Thiên vệ nào đó hết thảy đều nghe Hàn tiểu thư sắp xếp của ngươi. Vệ Dương tự nhiên không có dị nghị. Sau đó, Hàn Tuyết Dương mang theo Vệ Dương thẳng đến Nguyệt Thần pho tượng, ở đường xá bên trong, Hàn Tuyết Dương hướng về Vệ Dương giải thích Nguyệt Thần pho tượng lai lịch. Nguyệt Thần pho tượng chính là Hàn Nguyệt Thần cung sáng lập ra môn phái sơ kỳ, một ngày nào đó từ trên trời rơi xuống. Mà hắn vừa nện vào Hàn Nguyệt Thần cung tốt nhất, lớn nhất quảng trường lộ thiên trên. Mà Nguyệt Thần pho tượng rơi vào Hàn Nguyệt Thần cung sau khi, Hàn Nguyệt Thần cung tiên hiền bỗng nhiên phát hiện có Nguyệt Thần pho tượng tọa trấn, Hàn Nguyệt Thần cung địa giới hấp thu thái âm tinh vô tận nguyệt hoa tốc độ tăng lên vô số lần. Liền Hàn Nguyệt Thần Cung tiên hiền quyết định một lần nữa bố trí Nguyệt Hoa đại trận. Lần này lấy Nguyệt Thần pho tượng là trận tâm, sau đó liên tiếp Hàn Nguyệt Sơn mạch rất nhiều quần sơn, như vậy sau khi, mới là Vệ Dương nhìn thấy mới vừa tiến vào Hàn Nguyệt Thần Cung sau khi nhìn thấy một ít kỳ lạ chi mãn. Nguyệt Thần pho tượng từ đây liền sừng sững Hàn Nguyệt Thần trong cung. Đến nay gần như có bách hơn vạn năm, mà Nguyệt Thần pho tượng lai lịch, Hàn Nguyệt Thần Cung tiên hiền đều không thể suy tính ra, bọn họ một khi suy tính Nguyệt Thần pho tượng, liền sẽ cảm thấy thiên cơ tối nghĩa, thiên ý khó hiểu. Sau đó Hàn Nguyệt Thần cung tiên hiền cũng không để ý đến Nguyệt Thần pho tượng lai lịch, mà Nguyệt Thần pho tượng mặt trên điêu khắc nguyệt thần, nguyệt thần khí chất cao nhã, kỳ hảo như tiên. Sau đó, Vệ Dương cùng Hàn Tuyết Dương rốt cục đi tới Nguyệt Thần pho tượng nơi ở. Đây là Hàn Nguyệt Thần cung lớn nhất quảng trường, tựu như cùng Thái Nguyên Tiên môn khai sơn quảng trường lớn bằng, sau đó quảng trường trung ương sừng sững một tòa xinh đẹp pho tượng. Mà Vệ Dương ánh mắt của vừa vừa nhìn thấy Nguyệt Thần pho tượng, hắn trong nháy mắt liền si mê. Hắn cả đời này, nói cho đúng là người hai đời, đều vẫn là lần đầu tiên xem thấy nữ tử mỹ lệ như thế, vào lúc này, trong lòng hắn, cho dù mỹ lệ như cổ nghệ dao nói riêng về dung mạo đều thua kém nguyệt thần một bậc. Đó là một tấm thanh diễm rung nhan, không thi một chút phấn son, da thịt trắng như tuyết, đỏ bừng môi anh đào, tinh tế lông mi, khép hở ưu lam mắt sáng như sao bên trong lóe một tia nhàn nhạt tím lam. Dường như không rõ thế sự mỹ lệ, như là một sơ hàng phạm trần thuần khiết nữ thần, mà một thân như vân như tuyết tố nhã sạch sẽ cuôn trắng. Càng vì đó hơn bằng thêm một loại trong ngọc trắng ngà khí chất, vẻ đẹp của nàng giống như trong thơ châu nói thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức giống như vậy, tràn đầy thật gây nên, tự nhiên, hào không một tia dáng vẻ cật gẫm côn trắng cắt quần áo vừa vặn, sân thắc nàng tinh điêu tế trắc, ngọc nhuận thuần trắng hương thân thể, tuy rằng có chút gầy gò, nhưng làm người bằng thêm một loại tự nhiên mà sinh e giờ. A ý nghĩ thương xót, giờ khắc này chính là đêm thượng trung thiên chi tế, trong tinh không có nguyệt, ánh trăng trong sáng, hàn quang khô cạn, giống như nàng đầu xuân giống như tố khiết linh hồn. bầu trời không mây, có ánh sao vạn điểm, ngân hàng ngàn sông, tựa nàng trong trong mắt hào quang. tao nhã khí chất nàng khắp toàn thân tỏa ra một loại không dính khói bụi trần gian hư mịn mịu, vừa thanh mà lại tươi đẹp, chấn động tâm hồn thanh lệ. nàng thật giống như nguyệt, cao cao không thể với tới, nhưng làm người vô hạn kính ngưỡng. Nàng thật giống như hỏa, biết rõ chạm đến sẽ bị thương, nhưng làm người như bay nga bình thường việc nghĩa chẳng từ nan. Nàng thật giống như phong, biết rõ mở ảo không còn hình bóng, nhưng làm người lưu luyến cái kia muốn bay cảm giác, không để ý rơi chân không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn khởi tiến lên. Nàng thật giống như vân, biết rõ bách biến vô định, nhưng làm người cố chấp cho rằng, vẻ đẹp của nàng chỉ vì chính mình tồn tại, nàng bày ra ở trước mặt mình, dù là nàng chân thật nhất một mặt, mà nguyệt thần đẹp nhưng là tràn đầy trang trọng cùng thánh khiết, giống như rơi dụng thế gian tiên giới tiên tử, khiến cho người không khỏi sinh ra cùng bái chí niệm, vẻ dương hô hấp không khỏi vì đó tức ngã. Công sơn linh vũ giống như thanh tú trên ngọc dung, một đôi thanh thủy y hệt đôi mắt sáng long lánh động nhân thần thái, thẳng tắp tỉ mỉ dưới sống núi, hơi nét lên môi anh đào chính lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Thanh nhã như tiên tuyệt sắc ngọc dung, như thiên nga cao quý gáy ngọc, trong suốt như ngọc tuyết cơ ngọc phu, mềm mại huyền chuyển chuyển điệu điệu dáng người tạo thành một bức tuyệt diệu cảm động hình ảnh, khiến cho người ở tại tràng hoàn toàn vì đó thần đoạn. Tăng một trong phân thì lại quá dài, giảm một trong vân thì lại quá ngắn, thi chu thì lại quá đỏ, phấn thì lại thái bạch. Mà vệ dương trong lòng, nhưng là chợt hiện một câu nói như vậy, cái gọi là mỹ nữ, ứng với dùng hoa để tả diện mạo, lấy chim vì là thanh âm lấy nguyệt vì thần, lấy ngọc vi cốt, lấy băng tuyết vì là gia, lấy thu thủy vì là tư, lấy thi tử làm tâm. tuyệt mỹ nguyệt thần, nàng tựa hồ đang quan sát trong trần thế tang thương biến hóa, mà long lanh hai mắt ngưng nhìn phương xa, hoặc như là đang chờ đợi người yêu như thế. vệ dương nhìn thấy nguyệt thần trong giây lát này, trong tâm linh của hắn đã hoàn toàn bị phong hòa tuyệt đại nguyệt thần chiếm cứ nội tâm. mà lúc này, mấu chốt nhất là ở vệ dương trong óc lần thứ hai chợt hiện một ý nghĩ, hắn có một loại trực giác, tựa hồ hắn vào vị này nguyệt thần nhận thức, hơn nữa còn có quá giao tiếp cùng liên quan. cái ý niệm này đồng thời lập tức đã bị vệ dương tiêu diệt xuống, nguyệt thần là nhân vật bừa nào, làm sao có thể chứ? Thế nhưng cái này tưởng niệm càng ngày càng nồng đậm, tuy rằng đây chỉ là một pho tượng, nhưng nhìn tới là xa hoa, hoàn toàn đem nguyệt thần phong thái bảy ra không bỏ sót. Vệ dương không biết vị cường giả nào có bực này quỷ hổ thần công, sào đoạt thiên công kỹ thuật điêu khắc, thế nhưng nguyệt thần nợ đủ cười, đẹp cảm động giữa. giờ khắc này, vệ dương bất chi rác rơi vào một cái kỳ quái cảnh giới, mà lúc này, hàng tuyết xương liền bỗng nhiên phát hiện vệ dương trên người đột nhiên có vô tận nguyệt hoa, lúc này, trên quảng trường một ít tán loạn nguyệt hoa toàn bộ hướng về vệ dương tuân tới. sau đó. Vệ Dương trong cơ thể phát sinh dị biến, những này Nguyệt Hoa thông qua kinh mạch tiến vào Vệ Dương khiếu huyệt bên trong. Vệ Dương khiếu huyệt bên trong có tinh phôi tồn tại, mà tinh phôi nhưng là bắt nguồn tử, cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể tu luyện. Thế nhưng hiện tại, mười vạn chín viên tinh phôi bỗng nhiên hiện lộ tài năng, đem bình thường ngăm đen vô cùng khiếu huyệt chiếu sáng trưng. Cùng lúc đó, vô tận Nguyệt Hoa tràn vào tinh phôi bên trong. Vào lúc này, cũng chỉ thấy tinh phôi hấp thu Nguyệt Hoa sau khi, tinh phôi đang phát sinh một sự biến hóa kỳ dị. Loại biến hóa này Vệ Dương đều tạm thời không biết, bởi vì giờ khắc này chính hắn hoàn toàn là xa vào đến một loại không linh cảnh giới. Vệ Dương ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Thần xem, mà hắn giống như cảm giác vào giờ phút này Nguyệt Thần đã ở ngóng nhìn nhìn hắn. Sau đó, vệ Dương như là thay thế Nguyệt Thần phô tượng một loại, trở thành nguyệt hoa đại trận chân tâm, vô tận nguyệt quang nguyệt hoa, điên cuồng hướng về vệ Dương mà tới. Sau đó, vệ Dương tâm thần tựa hồ cũng thoát ly thân thể của hắn, đi tới Nguyệt Thần bên cạnh. Nguyệt Thần linh hồn tựa hồ xuất khiếu giống như vậy, vệ Dương tâm thần lôi kéo Nguyệt Thần linh hồn, theo nguyệt hoa đường lối, hướng về thái âm tinh thăng đến mà đi. Mà trên quảng trường phát sinh dị động, trong nháy mắt đã bị Hàn Nguyệt Thần cung một ít thực lực siêu cường giả cảm ứng được, sau đó các nàng thần thức tỏa ra trong nháy mắt liền phát hiện dị động đầu nguồn dĩ nhiên là vệ dương. thế nhưng vào lúc này vệ dương thân thể tựa hồ không vừa lòng với hấp thu gần ấy nguyệt hoa, mà hậu vệ dương thân thể mở ra, từ hắn bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái nuốt trưởng hố đen. vào lúc này vô tận nguyệt hoa giống như tìm tới tuyên tiết khẩu như thế, liều mạng hướng về nuốt trưởng hố đen tuôn tới. sau đó không tới trong thời gian ngắn, trên quảng trường toàn bộ nguyệt hoa đã bị vệ dương hấp thu. mà hậu vệ dương nuốt trưởng hố đen xông thẳng lên trời, trong nháy mắt tiệu xuyên việt vô tận thời không, đi tới hàn nguyệt thần cung tiên hiền bố trí nguyệt hoa phía trên đại trận. Giờ khắc này, Nuốt trưởng Hố đen toàn lực phát động, một đạo ba động thần bí bỗng nhiên mà ra. Mà lúc này, tự chí Tôn Thái Âm tinh mặt trên phát ra nguyệt quang cùng nguyệt hoa ở Nuốt trưởng Hố đen hấp dẫn dưới, lấy tốc độ nhanh hơn, càng mãnh liệt trạng thái, từ phía chân trời ráng lâm. Nguyệt hoa đường nối vào lúc này trực tiếp hiện hiện trong chơn thế, vào lúc này, vẫn thần phụ tu chân giới vô số cường giả đều nhìn thấy, từ Hàn Nguyệt Thần cung địa giới phát sinh, một đạo thẳng tắp cổ sáng liên tiếp trên trời cao hai ngôi sao chí tôn một trong thái âm tinh. Mà lúc này, chính là Thái Âm tinh chăng lên giữa trời sắc, vô tận nguyệt hoa thông qua tháng này quang đường lối, hướng về Hàn Nguyệt Thần cung nơi này không ngừng mà tới nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Nguyệt Thần Cung cấp vị Hóa Thần Kỳ Lão Tổ quyết định thật nhanh dưới trực tiếp điều khiển Nguyệt Hoa Đại Trận đem hết toàn lực đem Nguyệt Hoa hấp thu. Mà lúc này Hàn Nguyệt Thần Cung Cung Chủ nhận được trong Cung Cường giả truyền âm, sau đó thanh âm của nàng vang vọng toàn bộ Việt Châu Địa Giới. Vì lẽ đó Hàn Nguyệt Thần Cung đệ tử nghe lệnh, bột cung lấy đương đại Cung Chủ tuyên bố dụ lệnh, hôm nay đột gặp thiên địa kỳ biến, vô tận Nguyệt Hoa hạ xuống Hàn Nguyệt Thần Cung, các đệ tử mau chóng trở về Hàn Nguyệt Thần Cung, gia tốc tu luyện, cơ hội chớp mắt là qua, hy vọng Thần Cung đệ tử không phạm sự môn, ngoại môn, chân truyền, hạt nhân khác biệt, các đệ tử cùng trưởng lão ngoại trừ bế cửa hải xuống còn giống nhau đánh thức. Thần cung đệ tử chấp pháp phong tỏa Việt Châu địa giới cùng với thần cung địa giới, phòng ngừa kẻ địch xâm lấn. Chương 332, Hàn Nguyệt Thần cung đích thiên đại phúc duyên. 1. Sau đó, Hàn Nguyệt Thần cung cung chủ chấp trưởng Hàn Nguyệt Thần cung đại trận hộ sơn, đem Vệ Dương Phạm Vi trong vòng 10 trượng không gian đóng chặt hoàn toàn, phòng ngừa có người lên tiếng hoặc là vận dụng linh hồn phép thuật thức tỉnh Vệ Dương. Sau đó, Hàn Nguyệt Thần cung cung chủ mệnh lệnh thần cung đệ tử chấp pháp, phong tỏa thần cung địa giới, mà lúc này đây, Hàn Nguyệt Thần cung dị biến trong nháy mắt liền truyền tới cái khắc bát đại thượng đẳng tiên môn. Bọn họ vừa nghe người tin tức này sau khi, lập tức phái ra cường giả Thủ hộ ở Hàn Nguyệt Thần Cung Sơn môn ở ngoài, bọn họ cũng đều biết, hôm nay chuyện này, đối với Hàn Nguyệt Thần Cung tới nói, là thiên đại phúc duyên. Đây là Hàn Nguyệt Thần Cung toàn thể tu sĩ cơ duyên lớn, vì lẽ đó, cái khắc bát đại thượng đẳng tiên môn liền muốn phòng bị ma đạo tập kích, phòng bị ma đạo có tu sĩ chó cùng rất dữ Giờ khắc này, Hàn Nguyệt Thần trong cung tất cả tu sĩ, ngoại trừ bế cửa ải sống còn đệ tử cùng trưởng lao ở ngoài, những tu sĩ khác toàn bộ đều bị thần cung cung chủ thức tỉnh, bọn họ giờ khắc này đều dựa theo tu vi, thân phận, điểm cống hiến cao thấp, đến sắp xếp định trình tự. Mà giờ khắc này, vệ Dương Chu Vi Hàng Nguyệt Thần Cung đầy đủ phái ra 8 vị Hóa Thần Kỵ vô địch lao tổ chờ đợi ở tại bên người, 8 vị lao tổ chiếm cứ bát phương, vào lúc này, các nàng đều là một bên bảo vệ Vệ Dương, một bên điên cuồng hấp thu Vô Tận Nguyệt Hoa. Hàng Nguyệt Thần Cung toàn thể đệ tử vào lúc này đều phát hiện, Hàng Nguyệt Thần Cung phía trên Vô Tận bầu trời thay đổi, không còn là một mảnh đen nhánh, mà là biến thành Nguyệt Hoa Hải Dương. Nguyệt Hoa đại trận giờ khắc này toàn lực vận chuyển, Vô Tận Nguyệt Hoa từ đại trận hướng phía dưới thẩm lưu, trước đây Hàn Nguyệt Thần Cung còn có trì uy mở ra Nguyệt Hoa đại trận, bởi vì cái này thời điểm, Nguyệt Hoa đại trận mỗi ngày có thể hấp thu Nguyệt Hoa là có số lượng nhất định số lượng ấy gần như vừa có thể duy trì thần cung tu sĩ tu luyện lâu cầu thế nhưng giờ khắc này hàn nguyệt thần cung cung chủ triệu tập thần cung tu sĩ vào lúc này nàng trầm giọng nói này chính là chúng ta thần cung một lần trước nay chưa có thiên đại phúc duyên giờ khắc này các ngươi tận lực vận chuyển công pháp muốn hấp thu bao nhiêu nguyệt hoa liền hấp thu bao nhiêu giờ khắc này hấp thu nguyệt hoa hoàn toàn là miễn phí không cần dụng thần cung điểm cống hiến mua dùng hết toàn lực của các ngươi đi thế nhưng cũng phải chú ý phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma giờ khắc này hàn nguyệt thần cung lấy nguyệt thần quảng trường làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuấy tán Vô cùng nguyệt hoa không ngừng tràn ngập toàn bộ Hàn Nguyệt sơn mạch. Mà lúc này, thần cung tu sĩ đều là dồn dập vận chuyển công pháp, từng đạo từng đạo nguyệt hoa bị các nàng hấp vào thể nội. Chuyển hóa thành vì là tu vi. Mà nguyệt hoa phía trên đại trận, nguyệt hoa nồng nặc tới trình độ nhất định sau khi, nguyệt hoa dồn dập ngưng tụ thành thực thể, hình thành nguyệt hoa kết tinh, cảm ứng được một màn này thần cung rất nhiều hóa thần kỳ lao tổ. Mặt đều cười vui vẻ. Nguyệt hoa kết tinh một hình thành, chúng nó dù là giải rắc ở nguyệt hoa đại trận hình thành nguyệt hoa màn ánh sáng bên trên, sau đó thần công cung chủ vung tay lên, những này nguyệt hoa kết tinh liền bị thu xong. Loại này Nguyệt Hoa kết tinh đối với Vẫn Thần phủ những tu sĩ khác hay là không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối với Hàn Nguyệt Thần Cung tu sĩ, giá trị của nó hoàn toàn không thua gì bất kỳ thiên tài địa bảo. Giờ khắc này ở Vẫn Thần phủ Nam Vương Ma sư cung, Ma đạo Ma sư đứng ở cao tháp bên trên viên vọng việt châu này đạo của sáng. Sau đó hắn trầm giọng mệnh lệnh nói nói, truyền lệnh anh vệ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phá hoại Hàn Nguyệt Thần Cung lần này cơ duyên lớn. Sau đó Ma vực cao tầng nhận được mệnh lệnh, sau đó tu chân giới là cuồn cuộn sóng ngầm. Nhân cơ hội này, thiên đạo các vị cường giả phong tỏa Hàn Nguyệt Thần Cung trong vòng ngàn dặm địa giới ngoài vật lý không cho phép bất kỳ ai tiến vào, một khi xông vào, lập tức giết không tha. Bát đại thượng đẳng tiên môn đồn công an thuộc tiên môn chân chính ẩn dấu thực lực, hơn 10 vị hóa thần kỳ lão tổ đầu lĩnh, hắn đều là nguyên anh kỳ đại viên mãn tồn tại, hoàn toàn đem Hàn Nguyệt Thần Cung vạn dặm địa giới toàn bộ đóng kín, ngay cả đám con rổi cũng không phải là không vào Hàn Nguyệt Thần Cung. Giờ khắc này, người trong ma vực hoàn toàn không có cách nào đục nước béo cỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Lúc này, ẩn dấu ở trong hư không một ít ma đạo ảnh vệ bị đánh rơi ra đến, bọn họ một khi bị tiên đạo cường giả phát hiện sau khi, lập tức tự bảo. Những này ma đạo ảnh vệ đều là nguyên anh kỳ hậu kỳ trở lên tu vi bọn hắn tự bạo vì những thứ khác ảnh vệ làm hiểm hộ. Vệ Dương tự nhiên không rõ ràng, hắn vừa nhìn thấy nguyệt thần pho tượng, liền gọi ra biến cố lớn như vậy. giờ phút này Vệ Dương nắm nguyệt thần bóng mở tay, bọn họ ngao du nguyệt cùng bước chậm vô tận trong tinh không, cười nhìn thế gian thương hải tăng điển, quan sát bầu trời mây tụ mây tan. đây là một loại phi thường cảm giác tuyệt vời, Vệ Dương giờ khắc này đều không phân biệt được, giờ khắc này làm mộng vẫn là hiện thực. thế nhưng thời gian nhưng là đang phong thả trôi qua, cách xa ở nhân ma chiến tràng Hàn Nguyệt Thần cung tu sĩ đều nhận được thần cung truyền lệnh, bọn họ từng cái từng cái không ngừng không nghỉ giống như đều chạy về thần cung. Mà những kẻ đã gả làm vợ người thần cung tu sĩ, cũng thế khất chạy tới thần trong cung. Mà lúc này, một ít ma đạo ảnh vệ ở tại bọn hắn đồng bạn tự bạo dưới, rốt cục đi tới Hàn Nguyệt thần cung địa giới. Thế nhưng lúc này, bọn họ vừa vừa bước vào Hàn Nguyệt thần cung, ngay lập tức sẽ bị thần cung tu sĩ cảm ứng được, bởi vì giờ khắc này Hàn Nguyệt thần cung trong vòng ngàn dặm địa giới, toàn bộ đều là tràn ngập nguyệt hoa. Mà chút ma đạo ảnh vệ một thân ma khí, giống như là ở trong bóng tối ẩn hiện một ngọn đèn sáng, không nói chuẩn xác là hẳn là trong hào quang thoáng hiện một điểm hắc mang, bọn họ lập tức liền bị thần cung điều động nguy hoa, trực tiếp đã bị đánh thành một vị giờ khắc này ở đầy trời nguyệt hoa ra chỉ dưới chính là hàn nguyệt thần cung cường thịnh nhất thời gian mà cách xa ở ma đạo nam châu ma sư cung nhận được tin tức sau đó hắn mới lại hạ lệnh đình chỉ tiến công hàn nguyệt thần cung đem tất cả nhân mã rút về đi sau đó mệnh lệnh ma vực tiêu trừ tam hơi không muốn cho tiên đạo tu sĩ lấy thừa dịp cơ hội mà giờ khắc này hàn nguyệt thần cung tu sĩ không chỉ có thể có thể không bị bất luận là hạn chế gì hấp thu nguyệt hoa hơn nữa lúc này nguyệt thần pho tượng cũng tỏa ra vô cùng nguyệt hoa các nàng lúc này đều tại phòng đoán nguyệt thần thần vận phải biết hàn nguyệt thần cung phần lớn công pháp đều là cùng nguyệt có quan hệ giờ khắc này nguyệt thần thần vận vừa ra Bọn hắn đều rơi vào ngộ đạo cảnh giới. Mà trên bầu trời nguyệt hoa cổ sáng quán thông thiên nhân hai giới, Thái Âm tinh cùng Việt Châu đã bị này đạo cổ sáng liên hệ tới, nếu như vậy, Thái Âm tinh tinh thuần nguyệt hoa không ngừng hướng về Hàn Nguyệt Thần Cung khen thưởng mà xuống. Có thể nói, vệ Dương hôm nay hành động này, tối thiểu nhất là Hàn Nguyệt Thần Cung thực lực tổng hợp tăng lên 5 phần 10 trở lên, bởi vì cái này thời điểm, đông đảo Hàn Nguyệt Thần Cung tu sĩ trong lòng nghi hoặc, trong lòng giằng buộc, linh hồn công xưởng ở nguyệt thần thần vận trước đó, toàn bộ đều tan thành mây khói. Đông đạo thần cung tu sĩ đều có thu hoạch, chỉ là y theo thiên tư hoặc là ngộ đạo tình huống, thu hoạch của mỗi người không giống nhau thôi. Mười tiếng thoáng một cái đã qua. Khi làm đệ nhị không trung mặt trời bay lên thời gian. Vào lúc này, vệ dương tâm thần mới tựa hồ trong nháy mắt trở lại thân thể của hắn. Mà lúc này mặt trời vừa ra, thái âm ẩn lui. Vô tận nguyệt hoa ở đã không còn nữa buổi tối rầm rộ. Thế nhưng giờ khắc này, nguyệt hoa đại trận có thể hấp thu nguyệt hoa đều vượt xa ban đầu nhiều gấp đôi. Những thứ này đều là vệ dương công lao. Vì lẽ đó giờ khắc này vệ dương sau khi mở mắt, liền phát hiện nguyệt thần quảng trường đã ngồi đầy vô số thần cung tu sĩ. Hắn giờ khắc này còn chưa ý thức được, tất cả những thứ này đều là hắn tạo thành. Mà lúc này vệ dương mới hỏi hàn tuyết xương, hàn tiểu thương. Xin hỏi thần cung đã xảy ra chuyện gì, làm sao phần lớn thần cung tu sĩ đều tụ tập lại cơ chứ? Nếu như các ngươi có cái gì chỗ cần hỗ trợ, vệ mọi nhất định việc nghĩa chẳng tử. Hàn Tuyết Sương vẫn không có nghĩ kỹ trả lời như thế nào thời điểm, Hàn Nguyệt thần cung cung chủ thanh âm của vang vọng toàn bộ hư không, hiện tại đại tu luyện đã kết thúc, chúng vị đệ tử cùng trưởng lão cũng có thể từng người đi trở về. Nghe nói cung chủ nói như vậy, Hàn Nguyệt thần cung lâm thời hợp thành lên tu sĩ đều cảm kích nhìn vệ Dương một chút, sau đó bọn họ lần lượt rời đi. Cuối cùng, tòa trấn bắt phương hóa thần kỳ lão tổ đều biến mất bóng người, bọn họ tề lễ bỏ rời đi. Giờ khắc này, Thần cung cung chủ giải trừ vệ Dương bên người không gian hạn chế, sau đó bóng người của nàng hơi động, đi tới vệ Dương bên cạnh. Giờ khắc này, Thần cung cung chủ nhìn vệ Dương, giống như là nhìn một cái hương mô mô, kẹo xa lách, như thế, loại ánh mắt này khiến cho vệ Dương rất không thích đứng. "Cung chủ, còn xin báo cho đệ tử, Thần cung có hay không phát sinh đại sự gì?" Vệ Dương cung kính hỏi. "Không có việc lớn gì, việc này chúng ta Thần cung trên dưới tất cả tu sĩ ngày hôm nay liền muốn cảm tạ ngươi vệ Dương, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau đó chúng ta Hàn Nguyệt Thần cung chính là đứng ở của ngươi bên này." Thần cung cung chủ cao hừng nói rằng. ha ha." cung chủ nói như ngươi vậy có thể không đúng, vệ dương có thể là chúng ta thái nguyên tiên môn đệ tử à? giờ khắc này, cái khắc tám đại tiên môn trưởng môn đều đi tới nơi này, nói nói chuyện chính là thái nguyên tiên môn trưởng môn thái nguyên tử. thái nguyên tử, lời này của ngươi liền không đúng, ngươi nên để cung chủ nói tiếp. đến thời điểm chúng ta còn có thể để vệ dương nói chuyện, để cung chủ cho chúng ta hiện trường biểu diễn một đoạn vũ đạo mới đúng vậy. chu thiên tinh cung chu thiên tinh chủ lắng nói. đúng vậy, thái nguyên tử, ta tán thành lao chu ý kiến, hiện tại hàn nguyệt thần cung chiếm món hơi lớn. Kim Thiên Thần cung tu sĩ từ trên xuống dưới đều chiếm được một phần cơ duyên lớn, cung chủ cho chúng ta nhảy một bản đạo, là nên phải vậy, nghe tiếng đã lâu cung chủ kỹ thuật nhảy, độc bộ vân thần phủ, nói vậy ngày hôm nay mọi người đều cao hứng như thế, cung chủ ngươi hẳn là sẽ không từ chối đi. Thái Dương thần giáo giáo chủ cao giọng phụ họa nói rằng, đúng vậy, đề nghị này ta cũng tán thành. Linh Dương quốc cốc chủ khinh cười nói, Lão Chu, rất tốt, ngươi hôm nay rốt cục nói một câu tiếng người. Thiên Công môn môn chủ cười ha hả nói, Các ngươi lão già hoạn này, từng cái từng cái chẳng biết xấu hổ, ra mà không đứng đắn. Ta đơn độc có thể vì vệ Dương Kiêu Vũ, nhưng là các ngươi muốn xem, này là tuyệt đối chuyện không thể nào." Hàn Nguyệt Thần cung cung chủ tại chỗ từ chối nói rằng. Mà lúc này, Vệ Dương vẫn là một đoàn mơ hồ, hắn nghẹn giọng hỏi, "Các vị trưởng môn, các ngươi ai có thể nói cho đệ tử một ít, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao xuất hiện khi các ngươi đều đến Hàn Nguyệt Thần cung rồi hả?" Lúc này, Thái Nguyên Tử ngạc nhiên hỏi nói, "Vệ Dương, việc này là ngươi đưa tới, ngươi còn không biết?" "Trưởng môn, đệ tử thật sự không biết, đệ tử chỉ là đi tới nơi này, liếc mắt nhìn Nguyệt Thần mà thôi, sau đó, sẽ không, có sau đó rồi, các ngươi đã tới rồi. Làm sao Là đệ tử làm sai chuyện gì sao?" Vệ Dương nghi hoặc hỏi. "Ha ha, không có, ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì, lần này đối với Hàn Nguyệt Thần Cung tu sĩ tôi nói, ngươi cho các nàng một hồi thiên đại phúc duyên. Nếu là chúng ta nói ngươi làm sai, phỏng chừng ngày hôm nay chúng ta tám cái trưởng môn đều không thể đi ra Hàn Nguyệt Thần Cung rồi." Chu Thiên Tinh chủ cười nói. Chương 333, Nguyên Đan đại viên mãn linh hồn cảnh giới. Một. Mà lúc này, hiện trường đột phát dị biến, từ Hàn Nguyệt Thần Cung dưới bầu trời, đột nhiên bắn thẳng đến một ánh hào quang, đạo hào quang này trong nháy mắt hữu tiến vào Vệ Dương trong cơ thể mà hậu vệ dương liền cảm giác mình cùng việt châu có một loại kỳ quái liên hệ. Sau đó, vệ dương còn cảm giác từ từ nơi sâu xa có một cỗ cỗ khí tiến vào trong biển ý thức của hắn. Thế nhưng vừa đến biển ý thức, chúng nó xác thực trực tiếp liền biến mất không còn tâm hơi. đương nhiên, vào lúc này nếu có đại thần thông giả tinh thông vọng khí thuật, liền biết việt châu địa giới bên trong vô số công đức số mệnh em đức chờ chút tiến vào vệ dương trong cơ thể. nhìn thấy tình cảnh này, thái nguyên tử bọn họ tám cái lập tức cười ha ha, ha ha, cung chủ, hiện tại vệ dương đạt được thần cung đại thế tán thành nói không chắc đến thời điểm vệ dương còn có tư cách cạnh tranh ngươi thần cung cung chủ vị trí a cung chủ ngươi cũng nên cẩn thận thái dương thần giáo giáo chủ khinh cười nói giáo chủ lời này của ngươi có rõ ràng gây xích mích ly gián chi ngại a vệ dương nhưng là thái nguyên tiên môn đệ tử ngươi bây giờ tùng dung hắn cạnh tranh thần cung cung chủ vị trí đây rõ ràng là không đem thái nguyên tử để vào trong mắt ta linh dương cốc cốc chủ thả nói này có thể a vệ dương hoàn toàn có thể gia nhập hàn nguyệt thần cung a ta ngược lại thật ra rất chờ mong hàn nguyệt thần cung sinh ra một vị nam cung chủ vệ dương đề nghị này như thế nào ngươi một khi trở thành hàn nguyệt thần cung cung chủ Như vậy ngươi một ngày chính là say nằm trong bụi hoa. Thái Dương Thần Giáo Giáo Chủ quay về Vệ Dương, Dù dô nói rằng, Vệ Dương nghe nói lời này, chỉ có thể cười khổ, nói chuyện những thứ này đều là các đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn, bọn họ lẫn nhau biết rõ hơn tất, bình thường nói chuyện đùa đều là không sao cả. Vì lẽ đó Vệ Dương biết, xuất hiện ở loại tình huống này, hắn tốt nhất xử lý phương pháp chính là ngậm miệng không nói chuyện. Được rồi, các ngươi những này không có tránh hành lao gia hỏa, mỗi một người đều không có trưởng môn bộ dáng, vẫn là thiên kiếm đại ca được, không nói một lời. Hàn Nguyện Thần Cung Cung Chủ khinh cười nói, thế nhưng lúc này. Thiên Kiếm Tông trưởng môn Thiên Kiếm tử nhìn vệ Dương, rất nghiêm túc nói: Vệ Dương, vừa giáo chủ ngươi có thể suy tính một chút. Ngươi gia nhập Hàn Nguyệt Thần Cung, như vậy Thái Nguyên Tiên môn tương lai tiểu ít đi một vị cường giả, này đối với chúng ta rất có lợi a. Vệ Dương ngạc nhiên, làm sao ngày hôm nay hắn liền không hiểu nổi rồi, liền bình thường luôn luôn nghiêm túc vô cùng Thiên Kiếm tử đều bắt hắn mở ra xuyến. Ha ha, ta liền biết các ngươi hiện tại mấy lao giả đều ghen tị, đấu kỵ như thế nào thế nào. Vệ Dương là ta Thái Nguyên Tiên môn đệ tử, đây là người nào đều không cải biến được sự thực. Thái Nguyên tử lúc này cười ha ha nói rằng. Ngày hôm nay các ngươi cũng khó khăn chiếm được Hàn Nguyệt Thần Cung, liền không nên ở chỗ này đứng. Đi đại điện, chiêu đãi các ngươi một chút đi, cũng cảm tạ các ngươi không cách xa vạn dặm, tới rồi Việt Châu, bảo hộ ta Hàn Nguyệt Thần Cung. Sau đó, Hàn Nguyệt Thần Cung cung chủ mời tất cả đại trưởng môn tiến nhập thần trong cung. Một phen buổi tiệc hạ xuống, chủ và khách đều vui vẻ. Mà sau đó, Vệ Dương thì lại là đi theo Thái Nguyên Tử, trở lại Thái Nguyên tiên môn. Nhìn Vệ Dương đi xa bóng lưng, Hàn Tuyết Dương trong lòng tâm tư vàng ngàn. Trong thấy mình con gái có chút hồn vía lên mây bộ dáng, Cung chủ đi tới Hàn Tuyết Sương bên người, nhẹ giọng cổ vũ nói nói, nếu như ngươi thật sự yêu thích hắn, liền mạnh tay bồi theo cầu đi, chính ta tại phía sau ngươi ủng hộ ngươi. Nương, ta cũng không biết, ta muốn chính mình một người yên lặng một chút. Hàn Tuyết Sương nghe nói mẹ nàng thân lời nói, phi thường ngượng ngùng. Sau đó dựa vào lấy cớ này, Tiểu Vội vàng đi ra. Nhìn thấy tình cảnh này, thân cung cung chủ mỉm cười. Giờ khắc này, Thái Nguyên Phong, Thái Nguyên Tiên môn tất cả đại đường chủ đều tụ tập ở đây, Vệ Dương sư tôn kiếm không minh đã ở, bọn họ chờ đợi Thái Nguyên Tử cùng Vệ Dương đi tới. Sau đó Thái Nguyên Tử mang theo Vệ Dương đi tới Thái Nguyên Điện. Trường Môn, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không trở lại đây, tại sao trở về nhanh như vậy à? Làm sao không ở Hàn Nguyệt Thần Cung ở lâu thêm một hồi à? Linh Kiếm Đường Đường Chủ Lý Kiếm Sinh lập tức mượn Thái Nguyên Tử mở xoạc. Thái Nguyên Tử nghe nói lời này, trầm giọng nói: Trường Môn của ngươi ta là loại người như vậy sao? Đây là ta hoàn toàn là vì đi đón Vệ Dương trở về, điểm này Vệ Dương có thể làm chứng cho ta. Kha kha, Vệ Dương là ngươi đồ tôn, lời của hắn không làm chuẩn, bởi vì nghỉ một lúc muốn trị dâu mới chắc chắn à? Cao Nguyên Bách cũng là một mặt ngoạn vị nhìn Thái Nguyên Tử, bọn họ lao ra hỏa này, thật là lâu không có bắt được Thái Nguyên Tử nhược điểm. Ngày hôm nay Thái Nguyên Tử đi tới Hàn Nguyệt Thần cung, rốt cục bị hắn Như bắt được. Các ngươi những lão giả này, từng cái từng cái tâm tư phức tạp, ra mà không đứng đắn, các ngươi học không được, không muốn dạy hư mất tiểu bối, đến thời điểm bốn trưởng môn duy các ngươi thử hỏi. Thái Nguyên Tử nghiêm túc nói rằng, mà lúc này, Lý Kiếm Sinh không ở chế nhạo Thái Nguyên Tử, đưa mắt nhìn sang Vệ Dương, hắn kỳ quái nói nói, làm sao Vệ Dương, ta nói làm sao ngươi được rồi, làm sao mỗi lần ngươi đi nơi nào, đều có thể làm ầm ĩ ra một phen mưa gió a, lần này ngược lại tốt, ngươi đem ta nhóm 9 đại tiên môn cường giả toàn bộ đều cho sai khiển rồi, chúng ta còn phải hầu gấp hầu gấp chạy tới Việt Châu. Vệ Dương bất đắc dĩ nói nói, "Ai, hồi bẩm các vị tiền bối, này còn thật không phải ta có tâm, ta chỉ là liếc mắt nhìn Nguyệt Thần phò tượng mà thôi, ai biết sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy đây." Vệ Dương vào lúc này đúng là biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, bởi vì ở về Thái Nguyên Tiên môn trên đường, Thái Nguyên Tử từng chút từng chút với hắn nói rõ. Vệ Dương cũng là thật không có nghĩ đến, hắn như thế phổ thông vừa đối mắt ngóng nhìn Nguyệt Thần, càng sẽ gợi ra phong ba lớn như vậy. "Ha ha, lão Lý, ngươi đây thực sự là ăn không được tây nho, nói nho chưa à, người ta Vệ Dương cũng có bái vào học cho ngươi, hiện tại có thành tựu lớn như vậy." Bọn ta cũng đều biết trong lòng ngươi không dễ chịu, thế nhưng ngươi cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy đi." Trần Pháp Đường đường chủ Pháp Chấn Thiên giễu cợt một tiếng nói rằng, "Biến, ngươi một cái lao ra hỏa." Lý Kiếm Sinh như là bị nói trúng tâm sự như thế, thẹn quá thành giận. Mà sao hơi chen vào sau khi, không khí của hiện trường sinh động rất nhiều, chẳng phải bị lẻn nén. Sau đó Thái Nguyên tử bọn họ lại hỏi dò Vệ Dương vài câu sau khi, liền để hắn về nghỉ ngơi. Vệ Dương trở lại Thần huyên Đạo phủ, mà sao trong lòng kỳ quái, làm sao tím Bá Thiên vẫn chưa về đây? Sau đó Vệ Dương đi vào mật thất tu luyện, Vận dụng chật pháp, chỉ để niêm phong lại mật thất tu luyện sau khi, tâm ý của hắn hơi động, tiến vào vị diện thương phô bên trong. Lúc này, vệ thương cảm ứng được vệ dương chân thân tiến vào vị diện thương phô bên trong, trong nháy mắt liền tỉnh lại. Vệ Dương một cái té lẹ phọt, dù là đi tới cất giữ trong không gian, lúc này, cất giữ không gian có một vùng chuyên môn bị vệ Dương dùng để đặt rèn đúc bản mệnh linh kiếm vật liệu. Giờ khắc này, rèn đúc bản mệnh linh kiếm vật liệu còn kém 1.001 loại. Hiếm thấy nhất ba loại vật liệu, chín màu huyền thiết, hồng nông tinh kim vệ Dương đã tới tay rồi, còn dư lại liền vẫn chỉ là đá hỗn độn cùng với các một ngàn loại phổ thông tài liệu. Mà nay một ngàn loại phổ thông vật liệu đều là hiện nay vẫn thần phủ tu chân giới không có. Như vậy vệ dương muốn muốn thu thập hoàn toàn nhất định phải vận dụng vị diện thương vô lực. Mà lúc này vệ thương đi tới vệ dương bên người nhìn thấy vệ dương nhẹ giọng nói ra chủ nhân hiện nay xem ra đá hôn đột ở vẫn thần phủ vẫn có thể tìm được tuyên cổ thương hội bên kia hữu tuyến tác. Thế nhưng này một ngàn loại phổ thông thiên địa linh tài vẫn thần phủ tu chân giới không có. Nghĩ như vậy muốn thu thập đủ nhất định phải vận dụng vị diện thương vô rồi chủ nhân ngươi bây giờ vẫn chỉ là chút cơ khí không có đạt đến đan đạo tam cảnh. Còn không cách nào mở ra vị diện không gian giao dịch khởi động bình đài, lời nói như vậy, ngươi liền không cách nào tiến vào vị diện thị trường tầm bạt rồi, nhưng là vị diện thương phô trải qua nhiều thời gian như vậy, đã lần thứ hai tràn đầy năng lượng không gian, bởi vì đầy đủ tiến hành một lần vị diện xuyên qua. Nghe nói tin tức này, Vệ Dương Cao hứng nói rằng, "Thật sự, Vệ Thương, chúng ta có thể tiến hành một lần vị diện xuyên qua." "Đúng, từ lần trước từ phía trên đan linh giới trở về, vị diện thương phô một mực tại hấp thu trong hư không năng lượng không gian, hiện tại vị diện thương phô hấp thu năng lượng không gian đủ để lần thứ 2 qua lại vô tận vị diện, ta tính toán một chút, bây giờ năng lượng không gian dự trữ hẳn là đầy đủ để vị diện thương phô tiến vào Tiên Đan Linh giới xa như vậy vị diện qua lại một cái qua lại rồi. Vệ Thương khinh cười nói: "Ha ha, như vậy cũng tốt, nếu như vậy, chúng ta là có thể chọn lựa một cá vị diện tiến vào vị diện qua lại, tại vị mặt thị trường không có mở ra trước đó. Chúng ta cũng chỉ có thể chính mình đi tới vị diện khác, tìm kiếm mấu chốt buôn bán, tiến hành giao dịch." Vệ Dương vui vẻ nói, kỳ thực ở Vệ Dương trong lòng, đối với vị diện thương phô bực này tiên đạo thật khí, không phải hắn bình thường không dùng tới, mặc dù nhưng cái kia một tháng chỉ có thể giao dịch một lần hạn chế đối với Vệ Dương tới nói là có cũng được mà không có cũng được sự tình nhưng là cũng không đủ năng lượng không gian, vị diện thương phô liền không cách nào xuyên toa hư không loạn lưu, thì tương đương với vị diện thương phô chỉ có thể dừng lại ở vệ dương biện ý thức. Nhưng là có đầy đủ năng lượng không gian, vị diện thương phô là có thể thành lập đường nối vị diện, qua lại đến vị diện khác đi tới. Đây đối với bây giờ vệ dương tới nói, không thua gì là một đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi đích thiên đại tin tức tốt, đây thực sự là mình muốn ngủ thì có gối đưa tới. Thế nhưng sau đó, vệ dương lại có một vấn đề, vệ thường, vậy ngươi, cảm, dẫn cho chúng ta hẳn là qua lại đến vị diện kia đi tìm này 1000 loại thiên địa linh tài ạ. Chủ nhân Hiện tại vị diện thương phu chỉ có thể qua lại nhân gian giới vị diện, đối với tiên giới còn không thể ra sức, mà nhân gian giới các đại vị diện lại lấy tất cả đại linh giới làm đầu, như là thiên đan linh giới, liền là nhân gian giới hết thảy vị diện đan dược trung tâm. Mà lần này chúng ta muốn phải tìm rèn đúc bản mệnh linh kiếm một ngàn loại thiên địa linh tài, mà chút linh tài phần lớn đều cùng hệ kim có quan hệ, như vậy chúng ta nên đi thiên kim linh giới. Thiên kim linh giới cùng thiên hỏa linh giới cùng với thiên đan linh giới như thế đều là cấp mười vị diện, đều có tuyệt thế tán tiên toả chấn. Lần này chúng ta có thể đi tới thiên kim linh giới, thiên kim linh giới làm vì chúng ta chạm thứ nhất nếu như thiên kim linh giới không có thu thập đủ những này thiên địa linh tài, lại đi thiên hỏa linh giới nhìn một chút, cuối cùng thực sự không được, có thể đi tới cái khác linh giới tuyên bố nhiệm vụ. Vệ thương đề nghị nói rằng, Vệ Dương sau khi nghe xong, cân nhắc một lát, sau đó hắn quyết định, chúng ta chạm thứ nhất liền đi tới thiên kim linh giới, thế nhưng đang đi tới thiên kim linh giới thời gian, còn muốn làm một ít chuẩn bị mới được. Ân, đó là đương nhiên, đi thiên kim linh giới trước đó, chúng ta còn có thể thu mua một ít vân thần phụ đặc sản mang tới thiên kim linh giới đi, trong này một ít tranh lệch giá, lợi nhuận kinh người cực kỳ. Vệ Thương đề nghị nói rằng, sau đó. Vệ Dương mới tâm ý hơi động, trở về luyện công không gian, hắn tạm thời đem chuyện này để ở một bên, giờ khắc này quan trọng nhất là tăng lên linh hồn cảnh giới, tăng cường lực lượng linh hồn. Bởi vì ở tối ngày hôm qua, 10 canh giờ trong lúc đó, Vệ Dương mang theo Nguyệt Thần bóng mở, trải qua một hồi như mộng như ảo mộng ảo lữ trình, hiện tại Vệ Dương hồi tưởng lại, đều không nhận rõ hư thực. Hắn và Nguyệt Thần bước chậm bầu trời sao, cất bước nguyệt trong cung, quan sát nhân thế chìm nổi, cái này đặc biệt trải qua, vẫn chạm khắc ở Vệ Dương trong ngóc. Mà trải qua như thế 10 canh giờ lỗ sát, Vệ Dương bây giờ linh hồn cảnh giới đã là nguyên đan kỳ đại viên mãn thế nhưng vệ dương không có vì này giá trị đến cao hứng bao nhiêu gần nhất linh hồn của hắn tu vi tăng lên quá nhanh nếu như vậy liền dẫn đến trụ cột của hắn có chút phụ phiếm. vì lẽ đó hiện tại vệ dương cần phải làm là củng cố đạo cơ ổn định linh hồn cảnh giới hơn nữa còn phải đem lực lượng linh hồn để lên bây giờ luyện công trong không gian tràn ngập linh khí vệ dương vào lúc này quan sát bên trong thân thể kỳ thần thân thức đảo qua quanh thân khiếu huyệt thời gian vệ dương đống nhiên phát hiện khiếu huyệt bên trong ánh sao phôi to lớn vài phần hơn nữa mấu chốt nhất là giá ta tinh phôi bên trong ẩn chứa nguyệt hoa thân thức cuốn quanh ở mặt trên đều cho vệ dương một loại cảm giác mát mẻ Loại này cảm giác mát mẻ, đều làm vệ Dương có chút xa vào. Thế nhưng hưởng thụ một phen sau khi, vệ Dương bỗng nhiên chặt đứt loại cảm giác này, hắn biết, tất cả những thứ này cũng đều là vô tận mượt hoa tiến vào khiếu huyệt bên trong tạo thành. Vệ Dương hiện tại cũng không nên ước định tất cả những thứ này rốt cuộc là là tốt hay xấu, hiện nay hắn có thể đủ làm được chính là thuận theo tự nhiên. Thinh phôi lớn lên, ngược lại này tóm lại hẳn là là một chuyện tốt. Mà hậu vệ Dương thần nhận thức tiến vào chân nguyên trong không gian, giờ khắc này, vệ Dương tu vi đã lần thứ 2 đề thăng làm trúc cơ kỳ 5 tầng cảnh giới đại viên mãn, hắn chân nguyên dấu ấn chiếm đầy 37.500 trượng phạm vi to nhỏ. Mà vệ dương chân nguyên không gian nhưng là phạm vi chín ngàn trượng, vệ dương thần thức nhìn thấy chân nguyên không gian những tia chống không địa phương, liền biết đường dài từ từ, hắn còn phải tiếp tục cố gắng tăng lên chân nguyên tu vi. Mà bây giờ vệ dương linh hồn cảnh giới tăng cao đến nguyên đan đại viên mãn, cũng là không có gây nên nguyên thần không gian mở rộng. Nếu như vậy, chân nguyên không gian phạm vi cũng duy trì ở ban đầu trình độ. Thế nhưng vệ dương cũng không có tự minh tự ác, hắn biết hiện tại linh hồn cảnh giới là nguyên đan kỳ đại viên mãn, hơn nữa còn bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào kim đan kỳ. Một khi linh hồn cảnh giới bước vào kim đan kỳ, cái này nguyên thần không gian tăng lớn là tất nhiên sự tình như vậy đến thời điểm vệ dương chân nguyên tu vi khẳng định lại sẽ lần thứ hai giảm xuống. Ai nghĩ đến đây, vệ dương cũng có chút ưu sầu rồi, mà muốn là của hắn cái này ưu sầu chuyên đi, không biết muốn tiện sát bao nhiêu tu sĩ. Đừng người tu sĩ đều là ngại của mình chân nguyên không gian nhỏ, bởi vì bọn họ chân nguyên không gian chính là là bọn hắn vừa bước vào trúc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, liền quyết định. Bởi vì trúc cơ kỳ tu sĩ đều là nắm giữ linh thức, như vậy nguyên thần của bọn họ không gian to nhỏ tự lên cấp một khắc đó chính là cố định, cho nên bọn hắn không cách nào tăng lớn nguyên thần không gian cùng chân nguyên không gian. Thế nhưng vệ dương tên biến thái này. Ở lúc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, linh thức cũng đã lột xác thành vì thần nhận thức rồi, sau đó linh hồn cảnh giới nhấc lên thăng, liền tất nhưng dẫn đến nguyên thần không gian tăng lớn, vực này nghịch thiên kỳ ngộ đều bị hắn gặp được, thế nhưng hắn bây giờ còn ở nơi này than thở. Vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương chỉ có thể việc làm chính là ra tốc đem trong óc cất giấu kiếp trước sức mạnh tinh thần chuyển đến nguyên thần trong không gian đi, trở thành một đời linh hồn lực của hắn số lượng. Chương 334: Ma đạo dị lượng. Một Hơn nữa, dựa theo thiên địa pháp tắc, hiện tại Vệ Dương linh hồn của hắn cảnh giới là nguyên đan đại viên mãn. Như vậy nói cách khác vệ dương ở trúc cơ cựu trọng trước đây là không có bất kỳ ngăn trở. Đương nhiên trúc cơ kỳ cảnh giới hàng rào cùng thăng cấp thời cơ còn cần vệ dương chính mình tăng độ. Thế nhưng hắn chân nguyên tu vi thăng cấp ngoại bộ hạn chế đã không có, hắn bây giờ chỉ kém bên trong điều kiện cùng thiên địa linh khí rồi. Vệ dương hiện tại coi như một cái tiểu vạn đem trong ốc kiếp trước tu luyện lực lượng tinh thần vận chuyển đến nguyên thần trong không gian. Tuy rằng tu sĩ trong thân thể biện ý thức là tu sĩ bản thân, biện ý thức là vô cùng lớn, mà tu sĩ hồn phách bản nguyên có hạn, nhiều nhất có thể trưởng khống nguyên thần không gian. Vì lẽ đó phán xét một tu sĩ linh hồn cảnh giới cùng linh hồn tu vi đều là lấy nguyên thần không gian để phản đoán. Lúc này, trong óc tiềm tàng tại người nơi lực lượng tinh thần không ngừng kích hoạt, sau đó bọn họ bị đưa lên không trung, như là nước biển chảy ngược như thế, bị rót vào Vệ Dương Nguyên Thần trong không gian. Kiếp trước Vệ Dương tu vi tinh thần nhưng là tầng 18 thiên thái an hoàng nhai ngày cảnh giới, đối chiếu bây giờ tu chân giới là hóa thần trung kỳ linh hồn cảnh giới cùng lực lượng linh hồn. Thế nhưng Đường Sơn linh hồn xuyên việt tới, sức mạnh tinh thần mang tới, thế nhưng hắn kiếp trước Đường Sơn cảm ngộ tinh thần cảnh giới nhưng là không thích hứng vũ trụ này, vì lẽ đó chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Nhưng là do ở kiếp trước Đường Sơn cùng làm thế vệ dương sóng linh hồn hoàn toàn nhất trí, cho nên bọn hắn lại như là một người như thế, kiếp trước lực lượng tinh thần hoàn toàn có thể dùng đến làm làm kiếp này lực lượng linh hồn. Tinh thần cảnh giới cùng linh hồn tu vi, sức mạnh tinh thần cùng lực lượng linh hồn, bọn họ chỉ là cách gọi không giống nhau, thế nhưng trên bản chất vậy. Vệ Dương bây giờ linh hồn tu vi nhưng là nguyên đan đại viên mãn, mà linh hồn lực của hắn số lượng trước đây vẫn chỉ là nguyên đan sơ kỳ, trung gian này cái trên lệch to lớn, cho dù có sức mạnh tinh thần đến bổ huyết, cũng phải tiêu hao một chút thời gian. Từ nơi này liền nhìn ra được Vệ Dương cùng tu sĩ khác tu luyện không giống. Những tu sĩ khác là từng bước một lên cấp mà đến, chúc cơ kỳ nắm giữ linh thức, đan đạo tam cảnh đủ, có thần thức, cho nên đối với những tu sĩ này tới nói, bọn họ mỗi tăng lên một lần linh hồn tu vi, căn bản không dùng chuyên môn bế quan tiêu hao vô số thời gian đến tăng lên lực lượng linh hồn, bởi vì bọn họ lực lượng linh hồn gần như có thể theo kịp linh hồn tu vi tăng lên. Vệ Dương hắn có thể không phải như vậy, chính là là một thiên đạo dị số. Hắn chúc cơ kỳ năm tầng đại viên mãn chân nguyên tu vi, nhưng là linh hồn tu vi, nhưng là đạt đến nguyên đan đại viên mãn, tuy rằng lực lượng linh hồn tạm thời vẫn chỉ là nguyên đan sơ kỳ thế nhưng cho vệ dương hắn thời gian nhất định là hắn có thể đủ tăng lên trúc cơ kỳ năm tầng cùng nguyên đan đại viên mãn hai người này trích lệnh có thể nói là khác nhau một trời một vực vì lẽ đó vệ dương hiện nay cũng chính là chỉ có thể an an tâm tâm bế quan tu luyện tăng lên lực lượng linh hồn vệ dương như thế vừa bế quan lại là mấy tháng trôi qua rồi hắn cũng là không nghĩ tới tăng lên lực lượng linh hồn chậm như vậy hiện tại cũng là nhanh muốn qua năm vệ dương mới xuất quan vệ dương vào lúc này đứng ở thần huyên động phủ bên ngoài quan sát nửa mặt lên trời phong thần huyên động phủ vị trí đại khái đang nửa mặt lên trời phong trung bộ Ngửa mặt lên trời phong sơn cao hơn 1.000m, độ cao như thế, ở Thái Nguyên Tiên Môn quần sơn trùng điệp bên trong, không coi vào đầu đỉnh cao. Qua hết cái này năm, vệ dương chính là 23 tuổi. Vệ dương 17 tuổi tiến vào Thái Nguyên Tiên Môn, thoáng một cái đã qua. Bây giờ cũng đã có 6 cái đầu năm rồi. Lúc này, từ bá tiên thân ảnh của xuất hiện tại ngửa mặt lên trời phong, hắn xem vệ dương, trong mắt lóe ra một đạo nhu hòa vẻ, bây giờ vệ ra. Không còn là trước kia vệ ra, vệ ra tạm thời cũng chỉ có hai người bọn họ ở chống bệ ngoài rồi. Thiếu chủ trên người gánh nặng nặng bao nhiêu, tử Bá Thiên hoàn toàn có thể lĩnh hội, cái này cũng là hắn tại sao đi tới nhân ma chiến trường dục huyết phấn chiến nhiều thời gian như vậy nguyên nhân. Hắn muốn thay thiếu chủ vệ Dương giảm nhẹ hơn một chút gánh nặng. Phải biết, thiếu chủ mới chỉ có 23 tuổi a. Hắn non nớt trên hai vai, phải gánh thần thoại vệ Dương chí tôn vinh quang, còn có mang trọng trấn vệ ra danh tiếng gánh nặng. Tuy rằng thiếu chủ bình thường chưa từng nói qua mệt mỏi, nhưng nhìn thiếu chủ như thế cần lao tu luyện, từ trong đáy lòng, Từ Bá Thiên rất là đau lòng. Tuổi của hắn gần như cùng vệ Dương cha vệ trung thiên gần như, ở từ Bá Thiên trong lòng. Hoàn toàn có chút đi quá giới hạn, đem thiếu chủ cho rằng nhà mình hại tử, cho nên hắn đối với vệ dương cảm tình. Một mặt mang có loại này chung với vệ gia, chung với vệ dương, mà ở một phương diện khác, nhìn vệ dương từ từ trưởng thành, hắn rất vui mừng, giống như là nhìn thấy con trai của hắn trưởng thành. Như thế một loại kỳ quái tình cảm phức tạp tổ hợp lại với nhau, tạo thành chính là hắn đối với vệ gia quyết trí thể không thay đổi, trung trinh cực kỳ. Đời này, tử bá thiên từ lâu lập xuống lời thề, chung với vệ gia, chung với thiếu chủ, vĩnh viễn vạn thế không thay đổi. Nhìn thấy tử bá thiên đi tới bên cạnh hắn, vệ dương kinh cười hỏi nói: Tím não, một đoạn như vậy thời gian, người đã đi đâu? Tử Bá Thiên vào lúc này thái độ cung kính, kính cẩn nói nói, hồi bẩm thiếu chủ, mấy tháng này, Lão Nô đi tới một chuyến nhân ma chiến tràng. Nhìn thấy Tử Bá Thiên thái độ này, Vệ Dương lần thứ hai nhắc lại, tím lão, hiện tại vệ gia liền chỉ có hai người chúng ta rồi, những này nghi thức xã giao không muốn cũng được. Thiếu chủ, lễ không thể bỏ. Thiếu chủ đối với Lão Nô tâm ý, Lão Nô biết là tốt rồi. Mặc kệ ở trước mặt người ngoài, còn là chỉ có Lão Nô cùng trước mặt thiếu chủ, Lão Nô mãi mãi cũng là thái độ này, đây là ta trong lòng vẫn kiên thủ niềm tin. Vậy ngươi cũng không cần tự sưng Lão Nô làm như vậy dẫm đạp chính mình chứ. Vệ Dương cao mày nói rằng thiếu chủ, không có chuyện gì, đã xưng hô thói quen, đương nhiên thần tiên chủ nhân cùng bên trong thiên thiếu chủ còn tại vệ gia thời gian, ta thành thói quen, này không có chuyện gì, cũng không có gì ghê gở lắm. tử bá thiên đúng là nhìn rất thoáng, trái lại còn an ủi vệ dương. ha ha, lời này của ngươi nếu như bị cựu thải bí cảnh bên trong cái kia thập đại chín màu tinh linh bộ tộc nghe thấy được, phỏng chừng bọn họ lập tức tìm ta liều mạng tâm tư đều đã có. vệ dương khinh cười nói, thiếu chủ, mặc kệ lao nô là thân phận gì, cũng không quản lao nô sau đó lây đến bao lớn thành tiểu, ta tử bá thiên mãi mãi cũng là vệ gia nô buộc, sinh là vệ người nhà, chết là vệ gia hồn. Tử Ba Thiên kích động nói rằng: "Được, ta biết tâm ý của ngươi. Ngày mai sẽ phải bước sang năm mới rồi, chúng ta cũng sẽ không muốn ở tại Thần Huyên động phủ rồi, khắp nơi đi đi một chút, nhìn, phòng trường tiên môn cũng sẽ rất náo nhiệt." Vệ Dương Chờ mong nói rằng: Tử Ba Thiên biết, Vệ Dương cùng hắn không ở tại Thần Huyên động phủ bên trong, là sợ thấy vật nhớ người, chỉ làm thêm đau xót." Tất cả mặc cho thiếu chủ dàn dò. Tử Ba Thiên cung kính nói rằng: "Đúng rồi, Tím lão, ngươi lần này ở nhân ma chiến tràng sững sờ mấy tháng, cảm giác thế nào?" Vệ Dương đột nhiên đúng là đối với cái này phi thường có hứng thú, tuy rằng nhân ma chiến trường Vệ Dương không phải là không có đi qua, Thế nhưng mỗi lần đi nhân ma chiến trường, vệ dương đều là nhìn liếc qua một chút, xưa nay liền không có thời gian quan tâm quá tu sĩ bình thường nhân ma chiến trường lịch trình. Rất kịch liệt, từ khi ma nhập ngang trời sau khi, ma đạo phái chú tiến vào nhân ma chiến trường tu sĩ bắt đầu tăng lên, hơn nữa ma đạo liền luyện khí kỳ tu sĩ đều phái tới rồi, mà chúng ta tiên đạo ở lại nhân ma chiến trường đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu như vậy, ở nhân số mặt trên, chúng ta có chút chịu thiệt, sở dĩ có chút phòng ngự khu vực là giật gấu va vai. Nhưng là bởi vì chúng ta tiên đạo tu sĩ toàn thể tu vi cao hơn ma đạo vì lẽ đó bây giờ đang ở nhân ma chiến trường miễn cưỡng duy trì một cái không thắng không bại kết quả từ ba thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng sao có thể có chuyện đó dựa theo tím lao ngươi nói ma đạo liền luyện khí kỳ tu sĩ đều cử đi như vậy chiến trường tình thế hẳn là nghiêng về một phía mới đúng vậy tại sao có thể là duy trì cân bằng đây vệ dương nghi hoặc nói rằng thiếu chủ tuy rằng rất nhiều ma tu đều là luyện khí kỳ tu sĩ nhưng là bọn hắn một mặt tình thế không đúng lập tức tự bạo cho nên chúng ta tiên đạo tu sĩ tại trên một điểm này tổn thất rất lớn vì lẽ đó đến cuối cùng đều là viễn trình giết địch mà không phải tiến hành cận chiến rồi Thế nhưng viễn trình giết địch hiệu quả xa còn lâu mới có được cách chiến, cái này cũng là tại sao nhân ma chiến trường hiện tại duy trì một cái thế hòa nguyên nhân." Từ Bá Thiên huyền huyền nói tới, trầm giọng nói, "Không đúng, trong lúc này tuyệt đối có chỗ không đúng." Vệ Dương Trực giật trong nháy mắt liền từ Từ Từ Bá Thiên trong giọng nói phán đoán ra một tia không đúng, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng hỏi nói, "Trước đây chính là chút ma tu ở rơi vào tuyệt cảnh không có chú ý chính hắn thời điểm, có thể hay không tự báo?" Thiếu chủ, cái này bình thường sẽ không. Phải biết bất luận là một tu sĩ nào có thể bước lên lữ trình tu chân, cũng không dễ dàng, đều khá là quý trọng tính mạng của chính mình." Hơn nữa những kia ma tu coi như bị chúng ta vây công nhiều lắm là triển khai cấm kỵ đồng thuận nếu như vậy bọn họ còn có cơ hội sống sót thế nhưng hiện tại thay đổi không giống nhau một khi phát hiện manh mối không được ma tu rời đi tự bạo bọn họ giống như là này tấm thân thể không phải của bọn hắn như thế hoặc là nói bọn họ không có sợ hãi lúc này vệ dương trong đầu đột nhiên nhớ tới tiểu ma sư tư không ngọc bị thứ nguyên dập tắt bắn ra tiêu diệt trong nháy mắt đó lời nói của hắn hắn sớm muộn còn phải trở về ma hậu vệ dương ở tập hợp tư không ngọc muốn đem chút thượng cổ ma tu liền đi ra cảnh tượng phải biết ma tu cũng không có vệ dương giàu có như vậy tiện tay đều có thể lấy ra thất phẩm trở lên khôi phục linh hồn loại đang được. Thế nhưng tại sao bọn họ có tự tin như vậy mười phần đây, mà đến toán vệ Dương cứu trở về những này trên tiên đạo cổ tiền bối, hiện nay đều ở trong giấc ngủ say. Thấy vậy trung gian ma đạo nhất định phát sinh biến cố gì, hiện tại ma đạo hùng hổ giò người, hoàn toàn không giống như là trước đây bọn họ làm việc phong cách. Lúc này, vệ Dương xuyên thấu qua vô tận bầu trời, nhìn trên bầu trời cái kia luân, phiên, ma nhật, trong lòng không khỏi trầm trọng. Thiên hạ đại thế, thất phu hữu trách. Gia đèm không còn, cọp lông đem viên phụ. Nếu như tiên đạo đánh không lại ma đạo, vệ Dương cho dù có vị diện thương phô bảo vệ, không nhất định bỏ mình, thế nhưng khi đó, vẫn thần phủ tiên đạo tu sĩ cũng chỉ còn sót lại hắn cô linh linh một người, như vậy lại có ý gì đây? Xem tới vẫn là phải nhanh một chút tăng cao thực lực, đem tu vi tăng lên tới đan đạo tam cảnh không có chú ý chính hắn thời điểm, là có thể mở ra vị diện thị trường, vào lúc ấy, nói vậy mới có thể tìm tới chư nhiều bảo vật, dùng để chống đỡ những này ma đạo đại kiếp nạn. Thế nhưng sau đó Vệ Dương đem những ý niệm này để xuống, ngày mai sẽ bước sang năm mới rồi, hiện tại hắn là muốn thật cao hứng hưởng thụ đồng nhất an bình hạnh phúc thời khắc mới đúng. Giờ khắc này, Thái Nguyên Tiên môn khắp nơi treo đầy cờ màu Tuy rằng ngoại giới Thần Châu đại địa đã là tuyết trắng mênh mang, thế nhưng Thái Nguyên Tiên môn bên trong, như trước cấm áp như xuân. Chương 35, dị biến hoàng chủ vẫn. Đệ Tam chủ bách chương 35, dị biến, hoàng chủ vẫn. 1. Thái Nguyên Tiên môn đại trận hộ sơn bên ngoài là bạch tuyết phiêu phiêu, Thần Châu địa giới hàng năm từ 10 tháng bắt đầu, liền bước vào mùa đông, tuyết lớn liên tiếp hạ tháng 3, thời tiết như vậy, đối với Thần Châu địa giới tu sĩ vẫn là giới trần tục phổ thông Lê dân bách tính đều đã quen. IT, v.com gở tờ. Hơn nữa loại dị thường này thời tiết tình hình Thái Nguyên Tiên môn không phải là không có phái gia quá cường giả tra xét, thế nhưng Thái Nguyên Tiên môn cường giả đi tới vẫn thần phủ cực bắc chỗ, đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Thế nhưng mỗi một năm 10 tháng vừa bắt đầu, liền từ vùng cực bắc có trận tuyết lớn, sau đó từ từ lan tràn đến thần châu địa giới. Đây trời tuyết lớn, đem thần châu đại địa nhuộn thành trắng lóa như tuyết chi cảnh. Hôm nay là 29 tháng 12, ngày mai là 30 tháng 12, ngày kia rủ là năm đầu tháng riêng mùng 1 rồi. Giờ khắc này, xem ở Thái Nguyên Tiên môn ra ra vào, vào, bận rộn tu sĩ đang bố trí ngày mai Tết đến cần có mua sắm các loại đồ vật, trong lòng hắn lóe lên một tia ước ao mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân, giờ phút này vệ dương không chỉ có tưởng niệm kiếp này cha mẹ của người thân, vẫn là tưởng niệm cách xa ở một cái khác vũ trụ khoa học kỹ thuật vị diện người thân. tuy rằng mới bắt đầu cha mẹ hắn nhìn thấy thiên tư hạ thấp, hơn nữa sinh ra hắn thời gian lại nằm ở bị đuổi giết trạng thái giới, vì lẽ đó bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đem đường sơn vứt bỏ đến một đứa cô nhi viện. thế nhưng sau đó đường sơn tu luyện có thành, cuối cùng vẫn là tha thứ cha mẹ hắn, cuối cùng người một nhà hòa hòa mỹ mỹ sinh hoạt chung một chỗ. mà lúc này vệ dương thông tin ngọc bài đột nhiên vang lên một cái tin, cách ở ảnh châu địa giới đại thắng hoàng triều chi chủ. Thái Nguyên Tiên môn tiên cơ đường đệ tử Nổng Cốt Chu Jun bị đâm bỏ mình. Đệ tử Nổng Cốt Chu Jun đảm nhiệm đại thắng hoàng triều chi chủ năm nay vừa lúc là 10 năm, 10 năm kỳ đệ sau khi, tiểu lợi đến ngày mai trở về tiên môn, vào lúc ấy, Thái Nguyên Tiên môn sẽ mặc khắc cắt cử một vị đệ tử Nổng Cốt đi đảm nhiệm đại thắng hoàng triều chi chủ. Thấy cảnh này, Vệ Dương con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Hắn biết, ở cái này trong lúc nỗ chốt, có Thái Nguyên Tiên môn đệ tử Nổng Cốt bị đâm bỏ mình, đây rõ ràng là ngay ở trước mặt khắp thiên hạ tu sĩ đánh Thái Nguyên Tiên môn mất mũi. Nếu như Thái Nguyên Tiên môn không đem tên hung thủ này triệt để truy tra ra đi, sau đó không đem hắn chém giết, Phòng Trừng Thái Nguyên Tiên môn sẽ bị trở thành Tiên đạo tu chân giới xỉ nhục, mà thông tin trên ngọc bài truyền tới tin tức này cũng chỉ là đơn giản đại thể nói rồi một cái trải qua. Hôm nay là Chu Jun đảm nhiệm Hoàng chủ này cuối cùng, ngày hôm nay hắn đại thiệp toàn bộ thần ở hoàng cung bố trí to lớn buổi thiệp, lấy khao an ủi hỏi nhiều như vậy năm cực khổ chúng thần. Bởi vì ngày mai Chu Jun liền muốn trở về Thái Nguyên Tiên môn tham gia Thái Nguyên Tiên môn tân niên lễ mừng, bổn chương tiết do bạn trên mạng thuật truyền ùn ứn loạn, vào lúc ấy hắn tử sẽ dỡ xuống Hoàng chủ, do Thái Nguyên Tiên môn mặt khác sai khiến đệ tử nòng cốt đi đảm nhiệm mới Đại Thắng Hoàng Diệu chi chủ, nhưng là không nghĩ tới. Vụ tiệc còn chưa có bắt đầu, quần thần đều đang đợi Chu Jun ra trận không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên nội thị truyền đi Chu Jun tấn ngải tin tức. Tin tức này một truyền quay lại Thái Nguyên Tiên môn, Thái Nguyên tử lập tức thông qua truyền tống trận chạy tới Đại thắng hoàng triều, hiện tại tin tức cuối cùng còn muốn tất cả vị đệ tử không được hoang mang thất thố, Thái Nguyên Tiên môn sẽ cho chết đi Chu Jun một câu trả lời. Mà lúc này, Vệ Dương tâm ý hơi động, Cung tử Bá Thiên đại khái nói một lần, sau đó đệ tử Bá Thiên ở tiên môn chờ hắn, hắn lập tức chạy tới Đại thắng hoàng triều. Bởi vì nói không chắc đến thời điểm phá án còn có thể mượn dùng đến vị diện tương phô. Vì lẽ đó Vệ Dương đi tới chuyển tổng trận, giao nộp chuyển tổng chi phí sau khi, bóng người của hắn biến mất ở Thái Nguyên Tiên môn. Lúc này, Vệ Dương xuất hiện tại Đại thắng hoàng triều đô thành Hàm Dương thành. Đại thắng hoàng triều chính là Thái Nguyên Tiên môn khai quản ảnh châu địa giới thiết lập cơ cấu, nói cách khác, mặc dù lớn thắng hoàng triều chỉ là một cái hoàng triều cơ cấu, thế nhưng hắn quyền lợi ngập trời, quyền uy hiền hách. Mà từng cái đại thắng hoàng triều chi chủ đều là do Thái Nguyên Tiên môn kiến xuất nhất đệ tử nòng cốt đảm nhiệm. Có thể nói, ở Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nòng cốt bên trong, ngoại trừ tứ phương thái tử ở ngoài, chính là lớn thắng hoàng triều chi chủ hiển hách nhất, địa vị của hắn hoàn toàn không thua gì Thần Châu địa giới một ít loại cỡ lớn hoàng triều hoàng triều chi chủ. Mà Vệ Dương mới vừa vừa đi ra khỏi truyền tống trận, đã nhìn thấy đô thành Hàm Dương thành đã là ba bước một cương vị, năm bước một trạm cánh gác. Đại thắng hoàng triều cấm vệ quân, Nữ Lâm quân, Vũ Lâm quân hoàn toàn phong tỏa các đại yếu đạo. Hơn nữa giờ khắc này Hàm Dương thành bên trong, cấm chỉ bách tính bình thường đi lại, một khi phát hiện, nhưng lập tức giết không tha. Mà lúc này, Thái Nguyên Tiên môn đã sớm phái ra cường giả lở lửng giữa không trung, động dụng thần thức, quản chế toàn bộ Hàm Dương thành. Vệ Dương đến từ lúc đến đây, phụ trách thủ vệ truyền tống trận phụ cận cấm vệ quân lập tức tăng cao cảnh giác thế nhưng những này giới trần tụ quân đội đều là thái nguyên tiên môn phái ra vì lẫn lộn hai mắt chân chính tiên môn cường giả đều là giấu ở chỗ tối vệ dương trên người đeo thái nguyên tiên môn đệ tử nội môn thân phận ngọc bài nhìn thấy đồng nhất ngọc bài một vị cấm vệ quân ngũ trưởng đi lên phía trước cao vừa nói nói tiên sư đại nhân xin hỏi ngài tới chỗ này có gì phân phó ta không có chuyện gì cần các ngươi phải hỗ trợ các ngươi tiếp tục phiên trực bảo vệ cẩn thận truyền tống trận phòng ngừa có ma đạo tu sĩ trà trộn vào vệ dương trầm giọng nói mà lúc này vệ dương vang lên bên thay thái, thái nguyên tử thần thức truyền âm vệ dương ngươi đến đây làm gì hồi bẩm trưởng môn Đệ tử nghe nói Chu Jun sư huynh bị đâm một chuyện, chuyên tới để điều tra hạ xuống, nhìn có hay không chỗ cần hỗ trợ. Sa ở trong hoàng cung Thái Nguyên tự cân nhắc một lát, sau đó mới truyền âm nói nói, "Ai, ngươi nếu đều tới, vậy ngươi đi tới hoàng cung nhìn một chút đi, cũng khó vì ngươi có này tấm lòng thành rồi." Mà hậu vệ Dương Thần nhận thức quét qua, tìm tới hoàng cung vị trí sau khi, lấy ra một tờ phi hành phụ, hướng về hoàng cung bay đi. Lúc này, trong hoàng cung, Chu Jun thi thể đã bị đóng băng lại, mà Thái Nguyên tiên môn thiên cơ đường đại đường chủ, thái thượng trưởng thượng Chu Hạo giờ khắc này mặt không hề cảm xúc, Chu Jun là hắn con trai ruột, hắn về già có con, vì sinh dục Chu Jun Chu Hạo bạn giả đều suýt chút nữa bồi thêm mạng của nàng. Vì lẽ đó cho tới nay, Chu Hạo đối với Chu Jun là sủng ái rất nhiều, thế nhưng Chu Jun cũng rất không chịu thua kém, cuối cùng ở Chu Hạo trợ rút xuống, Chu Jun trở thành đại thắng hoàng triều chi chủ. Mà Chu Jun đảm nhiệm đại thắng hoàng triều chi chủ 10 năm này, là khổ tâm tích lũy thống trị triều chính, chưa bao giờ dám có một kia lời biếng, vì lẽ đó đại thắng hoàng triều quốc lực mới phát triển không ngừng. Hơn nữa đại thắng hoàng triều hàng năm đều vì Thái Nguyên Tiên môn chuyển vận một ít tu tiên hạt giống tốt, bực này công lao, các loại, chờ, Chu Jun trở lại Thái Nguyên Tiên môn, lên cấp đang đạo tam cảnh sau khi Tiên môn tự sẽ suy xét, cho hắn một cái tốt vị trí. Thế nhưng hiện tại, Thái thượng trưởng lão Chu Hạo là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhìn con mình lặng lặng nằm ở trong quan tài băng, Chu Hạo trong lòng mất đi hết cả niềm tin. Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn ngập vô tận cừu hận cùng phẫn nộ, hắn nguyện vọng lớn nhất liền là muốn đem ám sát con trai của hắn đích thực hung tìm ra, sau đó chém thành muôn mảnh, mới có thể trung hòa mối hận trong lòng. Lao Chu, việc đã đến nước này, ngươi nén bi thương thuận biến. Thái Nguyên tử vào lúc này chỉ có thể vỗ nhẹ Chu Hạo bà vai, an ủi hắn nói rằng: "Cảm ơn trưởng môn, nhưng là bất kể như vậy, lão phu từ nay về sau lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, cho dù không tu luyện, không vào giai hoa thần kỳ, cũng phải đem kẻ thù tìm ra. thù này không báo, thế không làm người. Chu Hạo giữ thận nói rằng, ân, thế nhưng hiện nay hàng đầu thời khắc là tìm ra hung thủ, chỉ là không có nghĩ đến lấy ngươi thiên cơ suy tính, đều không thể tìm ra hung thủ. thấy vậy lần, hung thủ tuyệt đối là dự mưu đã lâu. Thái Nguyên Tử trầm giọng nói, trường môn, mỗi khi ta vừa suy tính không có chú ý chính hắn thời điểm, sẽ cảm giác thiên cơ tối nghĩa, thiên ý khó hiểu, chuyện như vậy trước đây ta chỉ ở suy tính linh thiên cơ cùng ma sư trên người từng xuất hiện hiện tại linh thiên cơ bế tử quan như vậy hiểm nghi lớn nhất chính là ma sư rồi chỉ là ta không hiểu nổi ma sư tiêu hao động tĩnh lớn như vậy ám sát ta nhi làm gì lấy thủ đoạn của hắn trực tiếp phái ra ảnh vệ liền làm xong, còn cần phải như thế rong chống thua chiêng che lấp thiên cơ sao chu hạo vào lúc này mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại kéo tơ bóc kén giống như có trật tự phân tích nói rằng mà lúc này vệ dương rốt cục bước vào hoàng cung đi tới bên trong đại điện này nhìn thấy ở giữa cung điện hòm quan tài bằng băng vệ dương rất cảm giác khó chịu